chứng tám mươi một chấn nhỏ virus ba ai ngờ trung duệ cười bất đắc dĩ bị tiêu diệt toàn bộ phải xem vận may tiêu diệt thêm một người chính là giảm thiểu một phần nguy hiểm ông ý nghĩ tương tự trong đầu so sánh trong đầu tốt hơn vẫn là câu nói kia ngàn vàng khó mua sớm biết nếu như trước đó biết nội dung trò chơi mức độ khó khăn của phó bạn có thể hạ thấp hơn một nửa đáng tiếc khi phản ứng lại đã quá muộn đúng lúc này tôi hàn thản như nói tôi là người thứ nhất đến quảng trường trung tâm lúc đó những người khác chưa tới vừa vặn ở một góc của kho hàng tùy thân tôi phát hiện một gói bột phấn vì vậy lặng lẽ giải một ít trên mặt đất cái、đế. mùi bột vô cùng nhạt nhẽo lại làm à u trắng không dễ bị phát hiện có điều n g ư ờ i k i a vẫn có thể đoán được hơn nữa dẫm chân trên mặt đất để dày chắc cũng dính vào ba người diệp thanh lại tắt tiếng trung duệ ngạc nhiên làm sao câu nghĩ đến g ắ á bột bởi vì đây là chấn nhỏ vi rút mà tô hàn nói hùng hồn hệ thống rõ ràng cho thấy muốn người chơi tiếp xúc với vi khuẩn gây bệnh sau đó cuối cùng tôi phải biết người nào khả nghi cần tránh xa chứ vừa vặn cơ hội có sẵn đặt trước mặt cho nên cô không khách sáo hai người thảo luận trong chốc lát cuối cùng trung duệ hắng giọng tuyên bố nói chung tỷ lệ tìm ra toàn bộ người chơi chạy trốn cao hơn diệp thanh đang ở trạng thái thất thần vốn dĩ anh cảm thấy hai người này dù thông minh trung quy kém anh một bậc cho nên có ý định dẫn dắt hai người mở miệng trước đến khi hai người nói ra ý kiến anh có thể hời hợt nói ra ý nghĩ của mình bằng vào tài trí thông minh nghiền ép đối phương có một từ gọi thả con thép bắt con tôm chỉ có điều anh dự định để đối phương làm cuộc gạch mình làm ngọc bằng việc này lấy được quyền phát biểu trong đội hình tạm thời ai ngờ hai người trò chuyện một lúc đã nhanh chóng giải quyết hết sự tình diệp thanh không nhịn được nghĩ lại vì sao anh cảm giác mình càng tốt hơn lẽ nào đây là sự tự tin mù quáng còn anh có ý kiến gì sao Tuy là Tô、Hàn、thấy là Hàn bởi phương cấp chỉ cần cung vì ngồi ở hàng cuối cùng đồng đội giúp đỡ hiểm trợ hơn nữa động tác bí mật cho nên không gây nên chú ý vốn dĩ tư duy anh kỳ náo thủ đoạn cao siêu hẳn là làm người ta cảm thấy kinh diễm thế nhưng có tô hàn châu ngọc ở phía trước anh chỉ không rơi xuống vị thế yếu hơn mà thôi trước kia tô hàn không trông c h y vào nhận được câu trả lời ngoài dự đoán cô có chút vui mừng lập tức dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía hai người khác t r ì n h khải đinh diệu vĩ ở trong tiểu đội ba người chỉ có một bộ não đó chính là d i ệ p thanh hai người còn lại tương đương với tứ chi phụ trách thực hiện kế hoạch đinh diệu vĩ ngây ngốc nghĩ đừng xem có nhìn nữa anh cũng nghĩ không ra ý gì hay ho nhưng trinh khải nín nửa n à y phun ra một chuỗi số liệu tổng cộng một trăm người chơi ba người đến trễ ở đây năm người phòng cách ly 47 người. người ly trốn. biết mấy ọ i người, c h m dọng nói, thời gian nhanh thời bách, phải nhanh hành cấp động.、Mấy、lần phó bản không cách nào tiếp tế người chơi thiếu lương thực và vật dụng hàng ngày rất có thể sẽ đi siêu thị tôi và tô hàn coi chừng ở cửa siêu thị nếu như vô tình gặp người chơi xác nhận ý nghĩ của bọn họ trước các người tùy ý được rồi tốt nhất sai một người chạy chân bỏ tiền thuê người phát thanh mặt khác nếu không nghĩ ra kiến nghị đi ngồi sổm trước cửa tiệp thuốc có lẽ sẽ có thu hoạch không tưởng được nói xong anh bảo tô hàn đ u ổ i kịp hai người vội vã rời khỏi ba người diệp thanh liếc nhau nhao nhao lắc đầu cười khổ trinh khải dẫn đầu đặt vấn đề anh cảm thấy hai người kia thế nào mỗi người tất cả năng lực hành động đơn độc đầu góc lại dễ sử dụng tổng kết lại là cực kỳ hấp bữa tuyệt đối không thích hợp là địch nụ cười diệp thanh hiện lên cay đắng chống lại bất kỳ một người trong đó tôi cũng không nắm chắc tất thắng gặp quỷ một lần còn gặp hai người không phải nói trong một đội không thể có tiếng nói à đinh diệm vĩ có chút khó hiểu nếu như ý kiến khác biệt nghe ai mỗi người làm một mình đánh một trận người nào thắng nghe ai chơi kéo đố đau còn nhiều biện pháp giải quyết mà mặt diệp thanh không chút thay đổi trinh khải không kiềm chế nổi cảm thán thảo nào người ta nói một núi không thể chứa hai c ọ n g trừ phi một c h ố n g một mái đinh diệu vĩ cảm thấy không tin nổi như trước anh lại hỏi nam vốn có năng lực hành động đơn độc còn chưa tính nữ cũng thế không thể nào chứ tôi cũng không muốn tin tưởng nhưng sự thực ở trước mắt diệp thanh than nhẹ một tiếng nếu như tô hàn chỉ dùng tốt đầu góc giá trị vũ lực không đủ như vậy công tác chạy chân thoải mái nhất nên do cô ấy làm đây mới là vật tận kỳ dụng một, một dùng hết công dụng của một vật cái gọi là người thông minh đánh giá chính xác bản thân là yêu cầu cơ bản nhất tô hàn dám đi theo siêu thị tất nhiên có chỗ r ử a dẫm về phương diện khác trung duệ sẽ không cố tình mang theo một trói buộc trở ngại hành động của mình nói cách khác giá trị vũ lực của tô hàn không đủ sắp xếp người nên là tô hàn chạy chân trung duệ mượn một người của chúng ta sau đó mỗi người hành động giá trị vũ lực tô hàn đủ sắp xếp người mới giống như bây giờ bọn họ canh siêu thị chúng ta p h ả i người chân chạy mặt khác lẽ nào các người không phát hiện à hàng tồn kho của tiệm thuốc có hạ dễ dàng bị mua sạch cho nên tuyệt đối người chơi đi siêu thị tiến hành mua hàng càng nhiều hơn hai người bọn họ trực tiếp khiên phần khó khăn nhất trên vai thậm chí không yêu cầu chúng ta trợ giúp dưới tình huống vũ lực của đội tạm thời không đủ hẳn là năm người hành động chung vẻ mặt đinh diệu vĩ đờ đ ẫ n hoàn toàn không cách nào tiêu hóa tin tức khổng lồ vừa nghe t r ì n h khải đỡ hơn một chút thậm chí hiểu được thay đổi góc độ suy nghĩ vấn đề với trình độ của chúng ta chẳng phải đã thông quan ba phó bản ả hai người bọn họ cường cường liên thủ sợ là thông quan càng nhiều cấp bậc cao ba thuộc tính cao bắt được phần thưởng bổ sung đương nhiên đầy sức mạnh diệp thanh nói không nên lời cảm giác trong lòng là gì anh cho là đội của mình tuyệt đối là nổi trội nhất cao cấp nhất trong trận đấu ai ngờ hai người các phương diện cường thế nghiên ép đơn giản là ép lòng tự tin của anh thành bác vụn trước khi tham gia tòa đàm trung duệ đi qua siêu thị vì vậy chủ động đi ở phía trước dẫn đường rất nhanh hai người tới địa điểm lúc đầu tô hàn lo lắng không phân biệt được người chơi và nở bờ cờ không nở vừa vào cửa quá dễ trông thấy có vài người hành vi vô cùng kỳ lạ tư thế tranh cướp mua hàng giống như sẽ biết ngày mai đến tận thế nhưng lại có cô gái trẻ tuổi vô cùng khắt chế chỉ tùy tiện cầm ít thức ăn và vật dụng hàng ngày giả bộ không có chuyện gì nếu không phải là tô hàn mơ hồ nhớ kỹ gương mặt đó quần áo của đối phương trên quần lại có dính một phấn nói không chừng đã bị lừa dối qua cửa trung duệ thình lình hỏi cô thật sự tin tưởng trong phó bản bệnh viện có thể nghiên cứu ra thuốc tiêm à? nghiên cứu không được cũng không sao nét mặt tô hàn lạnh lùng thuận miệng nói giáo sư trần nói thời kỳ ủ bệnh của virus từ ba năm ngày mà tôi sẽ lên cấp ở ngày thứ năm đến lúc đó ba thuộc tính khôi phục thành đầy giá trị giải trừ hết trạng thái xấu virus có ra sao cũng không liên quan lắm đến tôi lùi một bước mặc dù không thể lên cấp chẳng phải ở chỗ anh dự trữ thuốc sinh lực cả cũng có thể thuận lợi đã giải trừ tất cả trạng thái xấu trên người đối phương cho nên mặc kệ cuối cùng bệnh viện nghiên cứu ra thuốc tiềm có cứu chữa được cho người bệnh hay không đều chẳng dính dáng đến chúng ta tôi thường xuyên không nhịn được cảm thấy may mắn may mắn không phải là đối thủ của cô trung duệ nhẹ g i ọ n g cảm thán tô hàn quay đầu chăm chú bày tỏ anh t h i ề n phức như vậy tôi cũng không muốn làm kẻ thù với anh hai người không hẹn mà cùng im lặng đông nhiên tô hàn hỏi anh thực sự không có biện pháp dự phòng cô làm sao không tin được nhỉ không có trung d u ệ trả lời chắc như linh đóng cột cộng thêm do dự ngoại trừ cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của chín mươi bảy người chơi tôi chẳng làm gì cả tôi hàn thực ra cô cũng lặng lẽ nhớ khuôn mặt người chơi nhưng chăm chú ghi nhớ cũng không có nghĩa là nhớ toàn bộ sau khi gặp mới nhận ra lúc này một người cầm theo bao lớn bao nhỏ đi từ trong siêu thị tới tôi hàn ngăn cả người vẻ mặt lãnh đ ạ m người chơi đúng không đừng nuốt đi theo tôi đến bệnh viện cách ly làm gì thế giọng nói người nọ có khẩu âm địa phương ý đồ làm bộ không biết gì cả vì vậy tôi hàn chịu đựng tính tình nói suy luận một lần trọng điểm cương điệu mọi người vào phòng cách ly v i r ú t sẽ không buộc phát ở diện tích lớn người nọ tiếp tục làm trò từ đầu đến giờ cô nói bậy nói b ạ gì vậy tôi không hiểu hay là mắc bệnh nè nè phát bệnh đ ừ n g tìm tôi nha đây là hạ quyết tâm giả ngu đến cùng mặt tô hàn không chút thay đổi không hiểu sao cảm thấy tay r ấ t ngứa trung duệ lạnh lùng nói tôi dự trữ đầy đủ thuốc nổ năng lượng cao cũng đủ vùi dập anh một lần nói như vậy có thể nghe hiểu không người nọ lập tức lộ ra vẻ k i n h ngờ không tự chủ im lặng tô hàn gật đầu xem ra là nghe hiểu người nọ suy nghĩ hồi lâu vỡ lẽ cô ý đào hầm chờ tôi nhảy đúng không tôi đã nói rồi Các người c ũ nọ g đứng ở đây, làm sao có thể sử dụng thuốc nổ năng lượng、cao. Đàng hoàng một chút đợi, không có anh. Trung Duệ thuận miệng nói, giá không Người đây, đợi, nổ anh. thuận nói, trên anh n ở ở làm lừa lực một sao sử cao. có thuốc chút có chết chết. thể trị thể lực ở trên 600, anh chết tôi Duệ hoặc lười à là đi theo đến đ viện cách ly, hoặc là hiện tại theo out, bệnh cách hoặc anh chọn knock con bị ly, che giấu căm giận nhét vật tư vào kho hàng tùy thân may mắn hai người chỉ ngăn cả người không phát triển nghề phụ thuận tiện cướp bóc lại một người đi tới tôi hàn thấp giọng nhắc nhở tranh thủ lúc hai người dồn sự chú ý tập trung ở bên trong siêu thị tên tù binh thứ nhất dự định nhân cơ hội chạy trốn nói đùa bệnh viện gì gì đó anh không đi ai biết nếu đi sẽ xảy ra chuyện gì không ngờ anh vừa dịch sang bên cạnh một bước giọng nói trung duệ không có tình cảm lập tức v ă n g lên không muốn làm bất cứ hành động nào gây hiểu lầm tin tưởng tôi anh tuyệt đối không gánh nổi hậu quả tôi hà nói hy sinh một mình anh giúp những người khác chế tạo cơ hội chạy trốn anh có cái giác nộ g này ạ người nọ anh giơ cao hai tay d ọ n nói hiếm khi nghiêm túc thế thốt tôi không làm gì hết c à n đoan ngoan ngoan đợi tại chỗ Vào b ệ chương tám mươi hai chấn g nhỏ virus bốn bằng chính sách quả táo và cây gậy rất nhanh vị khách hàng thứ hai tù binh bị bắt về chỗ người thứ hai ngóng nhìn tiền bối im lặng thật lâu cuối cùng để lại một tiếng thở dài vị người chơi thứ nhất lấy kinh nghiệm người từng trải mở lời an ủi nhìn thoáng chút đi bệnh viện dù sao mạnh hơn đi chơi xa luôn nhưng mà người thứ hai không hề cảm thấy may mắn khoe miệng khẽ mí môi biểu cảm không vui vẻ rất nhanh tới người thứ ba chỉ là vẻ mặt tên này bình tĩnh không nóng không đội không chút nào lo lắng bị người bắt cóc bắn mất người thứ nhất rất tò mò anh không sợ à? người thứ ba nhũ mày lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên có gì phải sợ phó bản tất nhiên không có địa phương nào an toàn chẳng qua người chơi tụ tập trung một chỗ giữa hai bên có thể quan tâm lẫn nhau hơn nữa nếu quả thật có ngoài ý m u ố n nghĩ biện pháp giải quyết không được c hơn nữa phân tích của bọn họ không giống như thuận miệng mỏm có vài phần đạo lý tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút tại sao hệ thống bắt buộc tất cả người chơi tham gia tọa đàm ngoại trừ tiếp xúc nguồn lây bệnh có mục đích khác hay không nghĩ như vậy vị giáo sư k i a n ó i người bệnh chủ động chịu đi cách ly rất đáng giá nghĩ sâu xa lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra trong đầu chỉ nghĩ đến chạy trốn bây giờ suy nghĩ một chút hoàn toàn không cần thiết sốt u ruột mù quáng bởi vì hệ thống sẽ không đưa ra bài toán không có lời giải người thứ nhất trực tiếp bị nói đờ đẫn t ô h à n trông thấy người tù binh thứ ba có tài ăn nói tốt lừa dối người rất có bài bản quan trọng nhất là anh ta tán thành cái phương án đi bệnh viện trước này vì vậy đơn giản giao nhiệm vụ thuyết phục người chơi khác cho anh người thứ tư người thứ năm đảo mắt bên người tô hàn trung duệ có thêm m ộ ư ơ i người chơi trong đó phần lớn người bị người tù binh thứ ba thuyết phục bắt đầu cảm thấy cùng đi bệnh viện là ý kiến hay chỉ có người chơi cực kỳ cá biệt vẫn muốn tìm cơ hội chạy trốn rất nhanh người thứ m ộ ư ơ i một xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là cô gái trẻ tuổi làm việc khiêm tốn không hề gây chú ý trong siêu thị tô hàn theo thường lệ ngăn cản người người tù binh thứ ba bắt đầu thao thao bất tuyệt cố gắng tẩy não cô gái trẻ tuổi hơi ngạc nhiên mình sẽ bị ngăn cản gương mặt lập tức lạnh lùng n h i ê n h ị không đi c ú này hiển nhiên là người cực kỳ có chủ kiến hoặc là đi bệnh viện chấp nhận cách ly hoặc là chết như vậy cũng không đi trung duệ lần nữa xác nhận cô gái trẻ tuổi mỉm cười bình tĩnh phun ra hai chữ không đi thật là cực kỳ có cá tính vì vậy tô hàn thành toàn cô cầm lấy dao găm tiếp cận sau đó dạch một vết trên tay đối phương ai ngờ cô gái trẻ tuổi không cam lòng tỏ ra yếu kém cũng cầm cây truy thủ sau đó x u ố n g lên rất nhanh hai cô gái đánh nhau chỉ một lát sau cô gái trẻ tuổi trợn tròn mắt trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ cô dùng dao găm công kích thành công đối phương chỉ rất không đến ba giá trị thể lực thế thì còn đánh như thế nào cô gái trẻ tuổi hơi sửng sốt m ặ tô t hàn không chút thay đổi lại dùng dao găm quẹt qua mấy lần trên người tôi có thuốc nổ cùng lắm thì đồng quy v u tận cô gái trẻ tuổi khẽ cắn ngôi không muốn chịu vừa không nhịn được lớn tiếng kêu gọi ngay vậy trung duệ không nhịn được sở lỗ múi một cái mấy phút trước anh uy hiếp dùng thuốc nổ năng lượng cao ngăn cản một nhóm người chơi mấy phút sau có người uy hiếp tô hàn cầm thuốc nổ đồng quy v u tận cùng với cô anh quan sát thật kỹ tô hàn than nhẹ một tiếng giơ hai tay lên từng bước lui về phía sau cô gái trẻ tuổi thoáng thở phào nhẹ nhóm lúc này giá trị thể lực của cô còn lại không đến một phần ba nếu như không dọa được đối phương cô chỉ có thể chịu thua đầu hàng nhưng mà một giây kế tiếp ba tiếng súng liên tiếp vang lên rầm rầm rầm ngầm đầu đập vào mi mắt là biểu cảm tô hàn tiếp nối chập vốn định tiết kiệm đạn cô gái trẻ tuổi trước hóa thành ánh sáng trắng lòng cô rất bực bội sớm biết bị loại bỏ bị n ó c cao còn không bằng trực tiếp theo chân bọn họ hoàn thành đánh chết nhưng mà tô hàn không hề cảm thấy hài lòng ngược lại nói lầm bầm đưa cô đi bệnh viện đâu phải tiễn cô đi chết đến cùng tại sao muốn phản kháng kịch liệt không khí đột nhiên an tĩnh bọn tù binh không hẹn mà c ũ n g im lặng ý đồ tránh cho người phụ nữ sát thủ chú ý ba người bên k i a chắc là người chơi bỗng nhiên trung vệ n h ư mày cũng dùng ngón tay chỉ trỏ bọn họ hình như nhận thấy bên này có động tĩnh dự định rời khỏi từ lối đi nhân viên tôi hàn thuận miệng nói anh ở lại tôi đi trao đổi với bọn họ dứt lời cô đi thẳng thấy cô rời khỏi bọn tù binh nao nhao thở phào nhẹ nhõm mà nó chơi trò chơi đến bây giờ tôi chưa từng thấy người chơi nữ can đảm như vậy đầu chỉ gặp qua còn chưa từng nghe nói qua không ngờ khi còn sống tôi trông thấy hai cô gái chơi dùng dao đâm nhau ở trước mặt tôi bây giờ người chơi nữ đều hung hãn như vậy sao nói đúng ra không hung hãn không sống được tới giờ giữa tiếng nghị luận một người lặng lẽ đến gần dùng tiếng nói nhẹ vô cùng tôi gọi gia nguyên n g không có hứng thú hoạt động c h u n g một chỗ để cho tôi đi được không trung duệ ngước mắt nhìn đối phương hồi lâu đông nhiên nhớ lại đây là người chơi thứ hai vậy chỗ tâm tư xoay chuyển t r ă m vòng vẻ mặt hờ hững xin lỗi vì đảm bảo không có sơ suất tất cả người chơi còn sống phải đi bệnh viện hoặc là nghe theo sắp xếp hoặc là chết đây không chỉ là uy hiếp càng là lời thành thật dùng thuốc nổ năng lượng cao gia nguyên nhữ mày cá lơ phát xưa nói cái này không được đâu vừa vặn trong kho hàng tùy thân của tôi cũng có thuốc nổ năng lượng cao muốn cùng nhau nổ t u n g đồng quy v u tận à vừa rồi cô gái trẻ tuổi nói đến đồng quy v u tận anh đột nhiên nhớ tới mình căn bản không cần bị người ta uy hiếp lẽ nào đối phương mạo hiểm nguy hiểm tính mạng để đưa anh vào bệnh viện không thể ai biết trung duệ vẫn bình tĩnh nói dùng thuốc nổ năng lượng cao chỉ vì khống chế tình thế thật ra tôi không định làm thế gia nguyên k h e run những người khác đều đồng ý đi bệnh viện chém chết anh không được à. không cần thiết lôi những người khác vào trung duệ cười khiêu khích thế nào có muốn đánh với tôi một trận không gia nguyên cái này không giống dự đoán g i a nguyên n í nửa n ngày không nghẹn ra một câu nói cuối cùng chỉ có thể căm giận từ bỏ vết xe đổ đang ở trước mắt anh không có hứng thú tự chui đầu vào dọ làm người thứ hai dung cảm tìm đường chết không lâu sau tô hàn một mình quay về giá trị thể lực lại giảm mạnh đến 57%. tình huống gì trung duệ hỏi mặt tô hàn không chút thay đổi ban nay bọn họ cảm thấy có ba người không cần thiết nghe tôi chỉ huy loạn trao đổi không có kết quả tôi tốn mấy phút giết chết cả lũ mọi người thật là hung tàn thật đáng sợ canh giữ ở cửa siêu thị hơn một giờ tô hàn và trung duệ tổng cộng nhận h a người chơi trong đó năm người kiên quyết không chịu hợp tác vì vậy quang vinh bị nước cao hai mươi hai người khác thì bị mang về phòng cách ly bệnh viện nhưng mà lúc trở lại hoàn cảnh đã biến đổi lớn bên ngoài mỗi phòng cách ly đều có bảo vệ coi chừng bầu không khí trang nghiêm dị thường lúc đó có người chơi không nhịn được nghĩ chạy ra bên ngoài giáo sư trần đ ỗ n g nhiên xuất hiện giữ cửa ngăn cản lúc này mới không để anh ta chạy thoát trung duệ t ú n g ư ờ i về bình tĩnh hỏi chuyện gì xảy ra vẻ mặt giáo sư trần đau khổ trách móc không biết vì sao có ba người đi vào phòng cách ly đột nhiên muốn chạy trốn còn đập cả tường may mắn bảo vệ tới đúng lúc tiêm cho bọn họ thuốc trấn tĩnh mới dẹp hỗn loạn trải qua nghiên cứu sơ bộ có thể biết virus kiểu mới có tính chuyển nhiễm rất mạnh vì vậy tuyệt đối không được để mầm bệnh và người dân có khả năng nhiễm virus rời khỏi phòng cách ly nếu không sẽ xảy ra hỗn loạn lớn trải qua bàn bạc quyết định để bảo vệ ở lại trông coi phòng cách ly có điều mọi người yên tâm chỉ là để phòng bệnh nhân chạy ra không làm gì khác mặt khác để an tâm ở lại bệnh viện bao ba bữa cơm chỉ cần xác định trên người mọi người không mang theo virus sau năm ngày sẽ thả các người tự do giáo sư trần lời thề son sắt bảo đảm nghe lời này không ít người ngầm thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không phải xui xẻo dính phải trở thành mầm bệnh ở phòng cách ly năm ngày là được bệnh viện bao ăn bao ở có gì phải phản đối sau khi suy nghĩ cẩn thận lúc này bọn họ trở nên phối hợp đưa hai mươi hai người phân biệt chia thành các phòng diệp thanh đúng lúc mang một nhóm người trở về gặp chín người chết hai người mang về bảy người diệp thanh chủ động nói rõ tình huống bên chúng tôi phát hiện hai mươi bảy người chết năm người mang về hai mươi hai trung vệ im lặng một lúc nói cách khác tổng cộng tìm được ba mươi sáu người tổng số bốn mươi năm người bỏ chạy còn có chín người không tìm được giáo sư trần đi trước dẫn đường sắp xếp người chơi và ở phòng cách ly đúng lúc này y tá dẫn theo hai người chơi vào cửa chào anh có người tìm tới nói bọn họ có gần một trăm đồng đội ở bệnh viện xin hỏi là nơi này sao ngầm đầu tô hàn nhìn thấy hai khuôn mặt khá quen đích thật là người chơi trung duệ không chút do dự đúng vậy đồng đội là chúng tôi vậy là tốt rồi cô y tá yên lòng sau đó yên tâm rời đi tô hàn lại nói sự suy luận một lần người tới nhất thời lộ ra biểu cảm vỡ lẽ một cái nói tôi đã cảm thấy lúc ban đầu phó bản này không đúng lắm thì ra là vậy một người khác bày tỏ chúng tôi nghe thấy loa phát thanh cho nên đổi tới xem tình hình đồng thời anh e m thầm may mắn may họ tới người thứ nhất nói tiếp cần giúp không tô hàn chỉ chỉ phòng cách ly nghiêm túc nói thành thật vào phòng cách ly ngay người năm ngày chính là sự giúp đỡ lớn nhất hai người trung duệ bổ sung rõ bên ngoài còn có bảy người chạy trốn giải quyết bọn họ mọi chuyện sẽ kết thúc thế nhưng giữa người chơi bị giam vào cách ly cũng không thành thật cần phải có người trông coi hai người chợ hiểu ra cũng nghiêm túc n g ọ lời không thành vấn đề chúng tôi sẽ để ý ừng trung duệ khẽ vất cảm giáo sư trần qua đây mang một nhóm mới đi cuối cùng chỉ còn lại năm người tô hàn không n g ờ các người sẽ mang hơn hai mươi người về diệp thanh giả vờ thản nhiên nhưng thật ra đồng tử co rụt một lúc trên thực tế ở cửa tiệm thuốc bọn họ không chỉ gặp chín người con số thực là mười một người chỉ là suy nghĩ đến càng nhiều người càng khó quản lý anh ta lựa chọn không thấy đối phương vốn dĩ cho rằng mình làm rất tốt ai biết lúc về bị đà kích tô hàn không quá lưu ý mấy cái phó bản không tiến hành tiếp viện kho hàng của các người chơi trống không khá nhiều nếu đã gặp ở trong siêu thị thuận tiện đưa người về thuận tiện mặt diệp thanh không chút thay đổi trong nhủ thầm người này nhất định là cố ý chấm nhỏ virus nam người chơi chạy thuộc mạng ở bên ngoài chỉ còn bảy người có ý kiến gì trung duệ hỏi hiếm khi có người chơi không cản trở anh không n g ạ i tham thảo lẫn nhau diệp thanh im lặng hồi lâu cuối cùng chầm dai nói hiện tại suy nghĩ duy nhất của tôi là các người không tính ăn cơm c h ư a hả t ô hàn trung duệ kho hàng của hai người dự trữ sung túc đói bụng có thể ăn bất cứ lúc nào vì vậy hoàn toàn không có ý nghĩ ăn cơm trong đầu thế nhưng diệp thanh không giống lúc này mặt anh không chút thay đổi chầm d ọ n g nói nhớ không lầm hôm nay là ngày thứ nhất trò chơi liếc nhìn ngoài cửa sổ anh tiến hành bổ sung đồng thời vừa qua khỏi b u ổ trưa nói cách khác cách chúng tôi đi vào trò chơi không đến năm tiếng hai người trước mặt này nghiễm nhiên muốn bắt tất cả người chạy trốn về quy án trong ngày đầu tiên diệp thanh không muốn nhận thua nhưng không cách nào phủ nhận có quá nhiều chuyện để anh không t h ở nổi đinh diệu vĩ trinh khải đồng dạng có nỗi khổ khó nói ngày thứ nhất của trò chơi sinh sôi chơi ra cảm giác bực b ộ i trong ngày thứ một ư ơ i trò chơi vậy các người đi nghỉ đi tô hàn nói dọn dịu đi thế nhưng quay đầu cô tiếp tục túi đầu thảo luận với trung duệ trong lòng diệp thanh cảm giác rất khó chịu em gái không nghỉ anh ngược lại phải nghỉ ngơi có cần phải gấp gáp vậy không diệp thanh hoài nghi tô hàn nhìn anh một cái chăm chú giải thích ở trong phó bản này thời gian rất quan trọng giáo sư trần nói qua thời kỳ ủ bệnh của virus là ba ngày để bảo đảm không có bất chắc tốt nhất kết thúc trước ngày thứ nhì n h é t tất cả người chơi vào phòng cách ly một người vạn nhất có người trở thành mầm bệnh mới khuyết tán virus lượng công việc gia tăng cực nhiều giai đoạn đầu thích hợp liều mạng tốt hơn hậu kỳ m ệ n h thành chó buổi sáng không phải có một người chơi bởi vì tới chậm bị xử bị nấc cao hả sai một ly đi nghìn dặm thú chi giữa các người chơi cách ly sẽ làm cho thiếu thân gì dù sao phải trừ lại chút thời gian dành đối phó sinh tử cấp nhanh t í n mạng như ngàn h cân trong e sợi tóc, kích thích là kích thích, có điều tóc, thích thích, rất có kích kích là à dễ d chơi c h ế t cái m ạ n g n h ỏ Diệp t h a n h ném c â u tiếp t h e o chú ý k ế t hợp l à m v i ệ c n g h ỉ ngơi mang đồng nhỏ đội sau đó mang theo r ờ i khỏi. tờ ừ trong t nở cờ tìm ra bảy người chơi không phải chuyện dễ dàng phải nghĩ cách trung duệ cố suy nghĩ quần áo trên quần có bột dạ quang bột phấn trên người có mùi vị khuôn mặt bị nhìn thấy qua người chơi muốn triệt để ẩn nút không dễ dàng tô hàn lẩm bẩm đột nhiên cô lóe lên linh cảm có ý tưởng mới mượn cảnh k u y ể n dẫn đường được không cảnh quyền chịu huấn luyện đặc biệt khíu giác linh mẫn dị thường có thể ngửi thấy mùi vị người bình thường không ngửi được đi theo m ù i của bột phấn có thể tìm được mục tiêu mặc dù không thuê được cảnh quyền thì tìm chó được huấn luyện nghiêm chỉnh hỗ trợ cũng không tệ biện pháp đáng thử một lần trung duệ lúc này quyết định tìm con chó thử xem nhắc tới cũng khéo trong đám bảo vệ có người nuôi một đôi bờ ờ bình thường bọn chúng có trải qua huấn luyện đặc biệt thoạt nhìn đẹp trai rung mánh cực kỳ rất thông minh giáo sư trần hỗ trợ giật dây nói mượn giút họ biết họ mượn chó để tìm người chủ nhân của chó sảng khoái cho mượn bờ t ô hàn đưa một ít b ộ t phấn cho b ờ g o n người sau đó cùng trung duệ mỗi người dắt một con bắt đầu dắt chó đi dạo đây chính là căn phòng ở lầu một vừa trả trên sân thượng có một cái ban công phòng ở hơi cũ một chút có điều đầy đủ đồ đạc các công trình xung quanh đồng bộ sinh hoạt vô cùng thuận tiện chủ nhà chủ động giới thiệu trần hải minh đi dạo xung quanh một vòng gật đầu tốt vô cùng tôi rất hài lòng chủ nhà cười nói vậy anh tùy ý tôi không q u á i dậy anh nghỉ ngơi làm phiên anh trần hải minh khách sáu t i ế n người đến khi trong phòng chỉ có một mình trần hải minh không tự chủ thợ ra một ngụm chọc khí thật dài cả người chấm tính lại thật vất vả tìm được chỗ an thân cuối cùng anh có thể thở phào đi vào trò chơi mới nửa ngày anh đã có cảm giác qua mấy lời ban nãy mầm bệnh tới gần quá đột ngột sau khi hoàn hồn trong óc của anh chỉ có một ý nghĩ muốn chạy trốn phải cố gắng trốn thật xa sau khi chạy xa anh mới phản ứng được đều đã tiếp xúc gần chạy nữa có ích lợi gì hiện tại chỉ mong vận may cực mình không bị lây bệnh bằng không mỗi ngày giá trị thể lực sáu mươi thực sự quá đáng chỉ có thể cắn thuốc kéo dài tính mạng ngay sau đó trần hải minh lại nghĩ tới cảnh tượng nhìn thấy ở trước cửa tiệp thuốc có mấy khuôn mặt quen quen làng vàng quanh tiệp thuốc phản p h t đang tìm người mỗi khi có người chơi hư hư thực thực từ trong tiệm thuốc đi ra bọn họ sẽ chặn người hoặc là gia nhập vào đoàn đội hoặc là hóa thành ánh sáng trắng bị loại không có lựa chọn thứ ba bởi vì nhận thấy không ổn cho nên trần hải minh không vào tiệm thuốc chỉ là nút trong bóng tối quan sát đến khi đám người đi mất anh lặng lẽ rời khỏi mặc dù không rõ ràng đám người này định làm cái gì thế nhưng theo bản năng anh lựa chọn làm tránh không muốn dính vào du khách ở đoàn du lịch một trăm người chú ý đồng đội của ngài đang tìm kiếm ngài xin sớm chạy tới bệnh viện tập hợp với bọn họ bên ngoài phòng tiếng loa phóng thanh viên náo bỗng nhiên văng lên trần hải minh tự n ủ đám người này th sau đó thong dong ngồi xuống ghế đá ở trong sân chỉ coi như không nghe thấy loa mặc kệ đối phương muốn làm gì anh không có hứng thú hành động dựa theo bước đi của người khác mọi người mạnh ai nơi chơi không liên quan tới nhau nhưng vào lúc này một con chó lớn từ trên trời giáng xuống sau đó xông tới hạ gục anh mặt con chó siêu hung vẻ mặt trần hải minh đờ đẫn hoàn toàn không phản ứng chuyện gì xảy ra trong lúc anh dự định lấy vũ khí liều mạng với chó dữ một cô gái trẻ tuổi leo tường vào nhanh chóng r ơ x u ố n g lên không nói làm nhầm nhiều đi với tôi đến bệnh viện đồng ý cách ly nếu không ngay bây giờ bị n ấ cao chọn đi trần hải minh xem ra rất nhiều chuyện không phải muốn tránh là có thể tránh né anh còn có thể làm gì đương nhiên là đầu hàng trong quán liễu đồng đang chọn món ăn một phần mì sợi lại muốn phần thịt bò rẽ sơ người bán hàng đáp lời rồi đi liễu đồng xoa xoa tay lộ ra vẻ hưng phấn trước buổi tòa đàm anh đã đi qua siêu thị mua đồ ăn hiện nay vật tư ở kho hàng tùy thân phong phú đủ để chống đỡ khoảng mấy ngày tranh thủ hai ngày này v ì rút chưa bộc phát anh phải ăn ngon mấy bữa mới được rất nhanh mì sợi và thịt bò được bưng đến trước mặt người bán hàng cười nói đã đủ đồ ăn ngài từ từ dùng liêu đồng không kịp chờ đợi k h ò k h è một hớt lớn mì sợi rất dai nước dùng cũng đầm vị liêu đồng kẹp một gấp mì kẹp một miếng thịt bò ăn quá ngon đông nhiên anh dừng động tác nghĩ đến một vấn đề nếu như ở giữa quảng trường quyết định thật nhanh trực tiếp tiêu diệt hết mầm bệnh có phải virus sẽ không khuyết t ậ n nữa nếu không có virus chẳng phải thời gian còn lại là nghỉ phép ở trong c h ấ n nhỏ hả liêu đồng càng nghĩ càng không nỡ đặc biệt muốn cưới cô máy thời gian quay lại mấy giờ trước đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận anh chỉ có thể điên cuồng ă n món ăn ngon để phát tiết bất mãn trong lòng rất nhanh mị sợi ăn sạch thịt bất mãn l i ê u đồng l o n miệng gọi người bán hàng lại muốn phần mì xào anh muốn biến đau buồn thành cơn thèm ăn dù sao ở trong đêm không sợ ăn quá no chỉ có điều độ chắc bụng đã đầy hơi lãng phí tiền mà thôi có điều không sợ anh không thiếu tiền trong chốc lát b á t mì xào bị v á t sạch l i ê u đồng nhìn c h ầ m c h ầ m thực đơn suy nghĩ gọi thêm cái gì nếm thử đúng lúc này một người m ặ t không chút thay đổi từ quán mì cửa đi thẳng tới bên cạnh l i ê u đồng lạnh giọng nói tạm tạm được rồi người này chính là trung duệ từ lúc liễu đồng gọi mì sợi anh đã phát hiện mục tiêu ngẫm lại không thuận tiện trao đổi trong quán anh đứng chờ ngoài cửa ai biết người nào đó gọi hết mì sợi lại gọi mì xảo gọi hết mì xảo còn đang nhìn thực đơn trung duệ không thể nhịn được nữa vượt bờ cơ ở cửa chính mình xông vào tìm người liệu đồng n gây ra như phóng ai đây sao nhìn quen quen tôi không có thời gian không có công sức lèo nhèo với anh ở đây trung duệ không nhịn được nói anh đã tiếp xúc gần với mầm bệnh trên người có khả năng mang theo virus phải đi cách ly đi với tôi một chuyến anh khả năng cũng mang theo virus liệu đồng bị tin tức đột nhiên xuất hiện này tạc b ố i r ố i đã trả sổ sách sau chóng mặt theo sắt trung duệ rời khỏi trong siêu thị g a i a i đang mua sắm các đồ dùng mùa đông như áo lông quần đông giày đông đều ở trong phạm vi chọn mua của cô tiểu thư bộ quần áo này khá đẹp cô muốn mặc xem thử không nhân viên bán hàng nhận t ì n h đề cử dai dai xua xua tay thuận miệng nói không cần nhưng bộ quần áo này của cô nhân viên bán hàng muốn nói lại tôi h làm sao vậy dai dai khẽ run nhân viên bán hàng nín nửa ngày cuối cùng nặn ra một câu đằng sau hơi bẩn bẩn sao lại thế ánh mắt dai dai khẽ nhúc nhích suy nghĩ một chút cô đổi chủ ý mỉm cười nói cảm ơn cô nhắc nhở vậy cô giúp tôi cầm bộ quần áo sạch sẽ tốt nhân viên bán hàng vui vẻ đồng ý đi vào phòng thay quần áo dai dai lúc này mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào trên áo dính bột phấn k ỳ quái lại nhìn một cái trên quần cũng có người chơi dùng bột dạ q u a n g đánh dấu à lúc nói lời này dai dai hơi nghiến răng nghiến lợi chất lượng người chơi tăng cao không ít nha lúc này cô thay cả bộ quần áo cứ như vậy vẫn chưa yên tâm kiểm tra người mình mấy lần ngay sau đó dai dai nhạy cảm nhận thấy trên người mình phiêu tán mùi thơm thoang thoảng ở giữa nhóm người thì rất khó phát hiện thế nhưng trong phòng thay quần áo chật hẹp rất dễ phát hiện chẳng lẽ có người phun nước hoa trên người mình không thể nào dai dai âm thầm tìm kiếm hồi lâu cuối cùng cô phát hiện dù đã thay quần áo nhưng đ ế giày cũng có mùi dai dai lần này cuối cùng được ghép đôi với người chơi hung tàn c ỡ nào vì vậy cô không chút do dự thay cả giày đến khi mua đồ hoàn tất rời khỏi siêu thị cả người dai dai rực rỡ hẳn lên không giữ lại một món đồ cũ nhưng mà vừa đi đến cửa thì có một người c ả n cô ung dung vui sướng nói người chơi đúng không đi với tôi đến bệnh viện xác định không thành vấn đề mới ra cửa dai dai vì sao cô không hiểu nổi rõ ràng cô đã thay toàn bộ đồ trên người t ô hẳn kỳ quáy nhìn đối phương hùng h ù n nói người chơi nữ trong một trăm n g ư ờ i không nhiều tôi nhận ra mặt cô dai dai nhất thời cảm thấy mẹ tim cuối cùng cô chuẩn bị bao nhiêu phương pháp nhận biết hả người chơi khác còn có đường x u ố n g không tác giả nói ra suy nghĩ của mình hệ thống heo trong chuồng heo chạy mất hơn nữa mời dũng sĩ、si、bắt bọn chúng trở lại năm vị dũng sĩ、si、bắt heo d i ệ p thanh giơ tay hỏi vấn đề tôi có thể không làm không hệ thống nạo kiều không được không cho phép không có thương lượng tô hàn khuôn mặt tăng thương bắt đầu đi sớm bắt hết sớm kết thúc chứng tám mươi b ố chấn nhỏ virus sáu bốn giờ ba mươi sáu phút chiều bắt được toàn bộ người chơi chạy trốn ánh mắt ba người diệp thanh đờ đẫn hai mắt trống g i ố n g tô hàn dắt b ở gỡ quay về sau đó trịnh trọng tuyên bố n a m chúng ta cũng vào phòng cách ly một người virus sẽ bị cô lập triệt đề diệp thanh im lặng hồi lâu mới nói không phải nói ngày thứ nhì mới bắt đầu ra tay ạ làm sao ngày thứ nhất đã làm xong hết tô hàn suy nghĩ thật lâu trả lời kế hoạch không theo k ị p biến hóa diệp thanh muốn đánh người trung duệ lộ ra vẻ xem thường lúc đầu đưa ra kế hoạch thô sơ giản lược sau đó chậm rãi hoàn thiện ạ không nhất thiết tuân theo kế hoạch làm việc ban đầu ngược lại hiện tại các người chơi đã vào phòng cách ly mục đích đã đạt được quá trình không quan trọng không phải quá trình rất quan trọng mặt diệp thanh không chút thay đổi trong n ụ thầm rõ ràng bọn họ có thực lực vì sao giống như họ ôm bắt đ u ổ i nhưng mà trung duệ không để ý tới anh tìm đến giáo sư trần đưa sáu người cuối cùng cùng vào phòng cách ly một người đợi đến khi người cuối cùng tiến vào phòng âm thanh máy móc của hệ thống đ ỗ n g nhiên vang lên cơ thể mẹ của virus đã đi vào phòng cách ly chín mươi một người nhiễm virus đã vào phòng cách ly virus đã hoàn toàn bị cách ly thời gian cách ly khác biệt các người chơi không hẹn mà cùng thở pháo nhẹ nhõm đến tận đây suy đoán đã được nghiệm chứng bệnh nhân và người tiếp xúc gần cùng nhau vào phòng cách ly quả thật cách ly virus hiệu quả kế tiếp xem quỷ xui xẻo nào kích hoạt tỷ lệ bất hạnh đừng làm mình thì tốt nghe thông báo nội dung tô i hàn nhanh t r o n g phán đoán người chơi tổng cộng một trăm n g ư ờ i ba người đến chế, cửa siêu thị có năm người phản kháng cửa tiệm thuốc bị nốc cao hai người vì vậy còn lại chín mươi người cộng thêm giáo sư trần hoàn toàn chính xác có tổng chín mươi một người nhiễm virus nhưng cơ thể mẹ của virus là cái quỷ gì chỉ cậu bé lúc đầu kia ạ cô n h ẹ bén ý thức được ở vòng chơi này cậu bé có thể là sự tồn tại khác biệt với người khác ngày thứ nhất kết thúc ngày thứ nhì gió h m sóng lặng ngày thứ ba tất cả bình an buổi trưa ngày thứ tư, ăn xong bữa t r ư a bệnh viện cung cấp tô hàn đột nhiên phát hiện trên móng tay của mình xuất hiện đốm nhỏ màu xám đen chú ý một người mang mầm bệnh có các biểu hiện như ho khan khạc r a máu đầu ngón tay biến thành màu đen lấy ví dụ tô hàn nhủ thầm vậy là cô chúng rồi sao có điều ngẫm lại cũng đúng cậu bé đứng ở bên cạnh cô ho khan cô là người dễ bị l â y nhất sau đó tô hàn không hề để ở trong lòng ngược lại ngày thứ năm cô gần lên cấp đến lúc đó tất cả trạng thái xấu đều sẽ biến mất chín giờ sáng hôm sau âm thanh máy móc của hệ thống vang lên ngày thứ năm ở trò chơi ngay sau đó nó tiếp tục nói ở bên t a i tô hàn giá trị kinh nghiệm 30-30, chúc mừng cấp bậc người chơi 1, hạn mức cao nhất của độ chắc bụng 100, h ạ n mức cao nhất độ sạch sẽ 100, h ạ n mức cao nhất giá trị thể lực 100. t r ê n giao diện trong s u ố t viết họ tên tô hàn chứng thực tên thật cấp bậc 6, giá trị kinh nghiệm 0-30. ư ơ i nghề nghiệp 1, chuyên gia dinh dưỡng tất cả thiên phú cao cấp không thể lại tăng cấp nghề nghiệp 2, thợ làm xà phòng tất cả thiên phú trung cấp giá trị kinh nghiệm 15-30. độ chắc bụng 740- t r ă độ sạch sẽ bảy t r ă giá trị thể lực bảy t r ă cùng lúc đó trạng thái xấu biến mất tô hàn liếc móng tay phát hiện màu sắc khôi phục bình thường đồng thời cô không có khát vọng muốn ho khan tất cả tiến hành dựa theo kế hoạch tô hàn ngồi xuống ở trên g h ế salon tiện tay lật xem tạp chí chỉ coi mình đi nghỉ phép chín giờ sáng ngày thứ sáu trong phòng cách ly vang lên loa phóng thanh phòng hai phát hiện nguồn lây bệnh mới phòng m ộ ư ơ i ba phát hiện nguồn lây bệnh mới phòng m ộ ư ơ i tám phát hiện nguồn lây bệnh mới phòng tám mươi ba phát hiện nguồn lây bệnh mới ngay từ lúc này những người còn lại có thể tự do hành động dứt lời cửa phòng cách ly của tô hàn bị mở ra mới tạo thành m ư ơ i sáu nguồn lây bệnh cộng thêm cơ thể mẹ tổng cộng m ộ ư ơ i bảy người một bên lầm bầm cô vừa thu dọn đồ đạc rời phòng trong hành lang người chơi tốn năm tụ m bà chung một chỗ tô h à n trông trái ngó phải không tìm được đồng đội nhỏ anh lại làm cái gì cô không kiềm chế nổi bắt đầu nói thầm b ụ n phía tiếng b à n luận vang lên xôn xao ngược lại đa số người chơi bình yên không bằng liên thủ giết chết nguồn lây bệnh mới sinh ra cứ như vậy trong trấn nhỏ sẽ không có virus tồn tại tôi cũng thấy thế ngày thứ nhất vô ý thức bỏ đi sau đó ngẫm lại sao lại làm thế trực tiếp giết chết nguồn gốc m ầ bệnh không phải xong chuyện à đúng vậy đúng vậy để bảo toàn đa số vô tội chỉ có thể làm cho số rất ít hy sinh tô hàn một ngày không gây sự có phải đám người này rảnh rỗi đau chứng hay không đừng làm chuyện dư thừa cô lạnh giọng cảnh cáo vì sao trần hải minh yếu đất hỏi anh bị cô em này tự tay bắt trở lại biết cô gái này có bao nhiêu hung tàn vì vậy chỉ dám nhỏ giọng hỏi tô hàn ngắm nhìn một phía cất cao giọng nói m ộ ư ơ i sáu nguồn lây bệnh mới sinh ra bên trong chưa biết chừng có người tất cả thuốc nổ ép người t a quá bọn họ sẽ nổ tung cửa phòng thoát khỏi bệnh viện tiếp xúc với nguồn lây bệnh người dân có thể trở thành người nhiễm virus tiếp theo không thể không bắt vào phòng cách ly một người thật vất vả đưa thế cục vào khả năng khống chế tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào ngu xuẩn hủy gì nó trước đó ngốc hề hề chạy trốn suýt chút nữa không thu dọn xong hiện tại lại gây sự có thể yên t ĩ n h một chút không đừng suốt ngày nghĩ ý xấu tôi không thể đúng lúc đi theo thu thập cục diện dối d á m cho các người tô hàn thật sự tức giận bởi vậy nói chẳng hề khách sáo đồng đội giống như thần không che t r ở nổi một đàn heo rất nhiều người không tự chủ im lặng có thể sống đến bây giờ e rằng bản thân không am hiểu suy nghĩ nhưng ít nhất biết nhớ kỹ một đạo lý trong lòng đó chính là phải nghe lời người thông min tô hàn lúc đầu kêu mọi người đừng chạy trốn sau đó đuổi bắt người chạy trốn về bệnh viện có thể thấy được chỉ số q u hay là thực lực của cô đều ở đỉnh kim tự tháp tự mình không nghĩ ra ý kiến hay vậy nghe theo cao thủ nhưng mà có người cứ thích mạo hiểm một người nhẹ g i ọ n g nói lầm bầm ban đầu phán đoán chính xác không có nghĩa là hiện tại đang suy đoán chính xác thế nhưng nổ nước b ọ t thuộc về n ổ nước b ọ t người nọ chỉ dám giấu ở trong người chơi không dám ló mặt đánh chết người phản kháng những người khác hẳn là sẽ nghe tôi sắp xếp làm việc mặt tôi hẳn l ệ n h bắt đầu sắn tay náo tư thế chuẩn bị đánh nhau trên thực tế lòng cô biết rõ đa số người chơi đồng ý sẽ không đứng ra phản đối người dơ chân chỉ là số rất ít nếu như xác định mình không thể khống chế cục diện cô đã chạy mất dạng đâu còn quản người chơi khắc chết hay sống nhận định sự tình chưa biết bác cô mới dám tiêu n g ạ o ở nơi này sự thực đúng là như thế không ai mạo hiểm uy hiếp tính mạng nhảy ra phản đối lúc này diệp thanh đ ứ n g trong đám người kia trầm giọng nói tôi cũng cho rằng thanh lý nguồn lây bệnh không thích hợp mọi người còn nhớ rõ hệ thống xưng hô bệnh nhân đầu tiên như thế nào không cơ thể mẹ của virus tôi có lý do hoài nghi một khi cậu bé tử vong cục diện sẽ trở nên tồi tệ còn cậu bé không chết virus không bị diệt trừ tận gốc cái nguồn lây bệnh khác thanh lý hay không chẳng khác biệt hai người đều bày tỏ thái độ vì vậy các người chơi đành bỏ đi ý nghĩ trong đầu tô hàn thoáng thở phào nhẹ nhõm may mắn cục diện tạm thời ổn định diệp thanh ghé s á t vào thấp giọng hỏi trung duệ cũng là nguồn lây bệnh mới các người kế tiếp có tính toán gì không tô hàn thảo nào đi ra một lúc lâu không thấy bóng dáng có gì cần lo lắng anh ta muốn ra ngoài căn thuốc là ra được ngay mặt tô hàn không chút thay đổi tốt vô cùng ở lại bên trong có thể nghĩ biện pháp chấn an bệnh nhân tránh cho có người xuất hiện hành vi quá kích diệ hai người này thật sự là đồng đội không phải kẻ gì cả im lặng một lúc hơi thông dòng suy nghĩ tô hàn thấp giọng nói làm phiền anh quan sát k ỹ đề phòng có người bằng mặt không bằng lòng gây sự sau lưng tôi đi tìm giáo sư trần dừng một chút cô bổ sung chẳng may giáo sư trần cũng là nguồn lây bệnh mới vậy thì tìm bác sĩ khác tôi có chút việc cần xác nhận đi thôi nơi này có tôi trông coi diệp thanh không chút do dự tiếp nhận gánh nặng tô hàn cảm thấy người chơi thích gây sự trong phó bản này quá ít có điều chuyện cho tới bây giờ cô chỉ có thể đi một bước xem một bước sau khi trần đoán chính xác 16 người nhiễm trên virus bên trong phòng cách ly một người không hẹn mà cùng xuất hiện lối đi dưới lòng đất có bảng hướng dẫn và chữ viết nêu lên yêu cầu bệnh nhân đi theo hướng bảng hướng dẫn chỉ dẫn xuyên qua hành lang dài dàn g dặc đập lên cầu thang hơn m ộ ư ơ i người đồng cảnh lộ đến trụ sở tạm thời trung duệ cảm thấy hệ thống có thể tạo ra trận doanh bệnh nhân gây nên người chơi mâu thuẫn nội bộ anh bước chấm đi lên mặt đất chợt nghe một người xì khe nói lại một quỷ xuôi xẻo tới bên cạnh thỉnh thoảng có người lớn tiếng kêu rên toàn thân tràn ngập năng lượng âm u nam tạo chín mươi người chơi tại sao chỉ mấy người chúng ta trúng chiêu giá trị thể lực mỗi ngày sáu mươi cái này muốn sống đến ngày thứ mười như thế nào trực tiếp nuốt đạn tự sát giết t h i ê n a o để tôi trốn ở bên ngoài không được à? trước mắt bao người thành nguồn lây bệnh mới ông đây còn mặt mũi nào bình tĩnh một chút các người là bị lây virus không phải ngày mai sẽ lần lượt đi chịu chết trung duệ nhủ thầm cũng biết tâm tình đám người này mất k h ô n g chế cho nên phát hiện mình bị lây bệnh anh không có vội vã cắn thuốc cái âm thanh này hình như q u e n quen người chơi còn lại không hẹn mà cùng quay đầu sau khi phát hiện người đến là ai tiếng giận dữ suýt chút nữa xốc lên nóc nhà mụ đản tại sao là thằng mu này đưa toàn bộ người chơi vào phòng cách ly hiển nhiên là một chủ ý cúi bắp hiện tại thích chưa mày trở thành nguồn lây bệnh mới đứng ở đối diện của chúng báo ứng đây chính là báo ứng miệng sạch một chút trung duệ thông r o ngồi xuống ghế salon thản nhiên nói bị vi khuẩn chuyển nhiễm chỉ là có thể lành lạnh nếu mang tiếp tôi cảm thấy các người lập tức chết toan chết tuồng những người khác một người người đàn ông mặc tây trang những mày cảm thấy ngoài ý m u ố n anh không sợ chuyện lớn lần ấy cũng đáng ra các người kêu la om sòm gương mặt trung duệ hờ hững thuận miệng phân tích bệnh nhân tổng cộng m ư ơ i sáu người cộng thêm cậu bé tổng cộng m ư ơ i bảy người Quy mô b ệ chương tám mươi năm chấn nhỏ virus bảy trung duệ như thể không biết mình tạo ra chấn động lớn cỡ nào nói tiếp không đề nghị xông ra đồng đội của tôi ở bên ngoài cô ấy siêu hùng nếu có người ỉ vào vũ lực mạnh mẽ đột phá cô nhất định sẽ làm cho người chơi còn lại đồng loạt tấn công sau khi tiêu diệt mầm bệnh những người khác cùng đi ngồi trồn hồn phòng cách ly x o n g ra chỉ là chịu chết cậu thêm hưởng công mất đi tư cách tranh tài tội gì chứ không khí đột nhiên an tĩnh m ộ ư ơ i năm bệnh nhân khác cá khẩu ngây ngốc nhìn trung duệ không biết hẳn làn lên có phản ứng thế nào hơn nữa ngày cuối cùng có người hoàn hồn lẩm bẩm nói anh nói để mọi người sống đến ngày thứ m ộ ư ơ i ai biết có phải đang khoác lác hay không trung duệ hỏi ngược lại không chấp nhận phương án của tôi lẽ nào anh có lựa chọn tốt hơn ạ người kia nhất thời n g ẹ lời anh ta chẳng nghĩ ra con đường sống đâu có lựa chọn tốt hơn không có lối thoát khác vậy anh phản đối cái gì trung duệ bực bội người nọ giận d ữ h ế t không lựa chọn khác thì nói rõ lời của anh đáng tin hạ ai biết anh muốn làm gì một đám hàng ngày bị trừ sáu mươi giá trị thể lực coi như người nửa tàn tật có gì đáng giá để người khác tính toán trung duệ nói mát cái chán người nọ hẳn lên gân xanh cảm giác sắp không khống chế được chính mình đúng lúc này loa phóng thanh vang lên người bị bệnh xin chú ý người bị bệnh xin chú ý bệnh viện sung túc dược phẩm bác sĩ đang tăng ca làm việc nghiên cứu thuốc điều trị mong mọi người giữ tâm trạng tích cực hướng về phía trước lạc quan sáng sủa chào đón bệnh tật khiêu chiến hiện nay cục diện ổn định xin chớ bông tha trị liệu lặp lại lần nữa xin chớ bông tha trị liệu giọng nữ mơ hồ quân h a y trung duệ nghe trong chốc lát giọng khẳng định nói đồng đội của tôi thật hay giả những người khác vừa hiện lên ý nghĩ tương tự trong đầu phát hiện loa phát thanh thay đổi người diễn thuyết chào mọi người tôi là giáo sư trần có một số việc muốn nói cho mọi người đầu tiên tuyên bố một tin tốt trên người bệnh nhân thứ nhất sản sinh ra kháng thể với virus nhân viên cấp dưới đang làm việc tăng ca phân tích thành phần kháng thể tin tưởng qua năm bảy ngày chúng ta sẽ thành công chế tạo ra thuốc điều trị Mặt k lúc này g nhóm c bệnh nhân cuối c thử n g ệ xin mọi người cùng nghe giờ. Căn cứ kết quả sau khi người bệnh lọt đáng sợ, đáng sợ trở nên, trở nên thai trong hành lang người chơi khỏe mạnh nghe xong loa phát thanh n h a u n h a u thở phào nhẹ nhõm cái gì đó thì ra không phải bệnh nan y lì ỉa có biện pháp trị liệu bệnh nhân chỉ có m ộ ư ơ i sáu người chỉ cần bệnh viện cung cấp đầy đủ dược phẩm coi như nghiên cứu không ra thuốc đúng bệnh cứng rắn kéo dài tới ngày thứ m ộ ư ơ i năm cũng không thành vấn đề cho nên tại sao ban nay tôi muốn d t k h ẩ u mọi người chăm chú nghĩ lại dường như tự dưng có ý nghĩ gây sự trong đầu có lẽ vì người chơi khỏe mạnh chiếm đại đa số mà nguồn lây bệnh trời sinh dễ dàng bị g é p bỏ chỉ có m ư ơ i mấy người ánh mắt diệp thanh phức tạp nhẹ dọn g h ỉ non cho nên ban n ã y cô đặc biệt đi tìm phía bệnh viện xác nhận số lượng thuốc men và tiến độ nghiên cứu hả phản ứng thật nhanh tuy là diệp thanh cảm thấy cho một ít thời gian nữa anh cũng có thể nghĩ ra biện pháp nhưng thua ở tốc độ phản ứng chính là thua anh vội vàng giám sát người chơi khỏe mạnh không hề nhớ ra mình có thể để giáo sư trần đứng ra chân a n lòng người ngày thứ sáu nhóm bệnh nhân lấy được thuốc dùng thử thuốc dùng thử bán thành phẩm tính năng không ổn định sau khi dùng giá trị thể lực tăng trong khoảng giá trị Ánh mắt lõe lên, lên một tia tính toán sau khi dùng giá trị thể lực tăng một m vậy nếu uống hết ba liều thuốc thì sao Nghĩ đến đây, anh phát hiện chút thông minh và không có mang cho anh bất kỳ chỗ tốt nào ngược lại sắp ép anh đến nước đối lập với m ộ ư ờ i năm người chơi khác hiểu lầm tôi chỉ cầm nhầm người nọ kiên trì cười vậy đúng lúc cải biến suy nghĩ lệch lạc đưa một liều lấy thêm ra đây trung duệ trầm giọng nói người nọ thành thật làm theo một mươi sáu bệnh nhân mỗi người được chia hai liều sau khi dùng chậm thì khôi phục ba mươi điểm giá trị thể lực nhanh thì khôi phục năm mươi điểm thể lực kể từ đó giá trị thể lực mỗi ngày bị trừ đi sáu mươi không nguy hiểm như trong tưởng tượng trung duệ không khách sáo chiếm đoạt sofa nhắm mắt dưỡng thần ngồi lợi thuốc điều trị chính thức tuy là ngoài miệng không nói nhưng người chơi còn lại không tự chủ cảm thấy có người này toa chấn dường như không phải chuyện quá tệ ngày thứ bảy thuốc dùng thử bán thành phẩm tính năng không ổn định sau khi dùng giá trị thể lực tăng trong khoảng giá trị một mươi bảy hai mươi sáu ngày thứ tám thuốc dùng thử bán thành phẩm tính năng không ổn định sau khi dùng giá trị thể lực tăng trong khoảng giá trị m ư ơ i tám hai mươi chín ngày thứ chín thuốc dùng thử tiếp cận với hoàn thành phẩm sau khi dùng giá trị thể lực tăng trong khoảng giá trị 2 a i m ư cùng lúc đó người chơi khỏe mạnh triệt để chơi điên Dự t r ữ hàng hóa ăn xin que ăn điểm tâm nhỏ tinh xảo mua ít vật phẩm dùng cho mùa đông nhìn đồ leo núi cũng thấy thích không chỉ một người nói thầm bọn họ đâu hề giống chơi trò chơi sinh tồn thật sự là một đoàn du lịch một trăm n g ư ờ i qua đây mua mua mua chơi chơi chơi h a ha ăn mà tất cả việc này nhờ có một số người khống chế tốt cục diện ngày thứ m ộ ư ơ i thuốc điều trị thành phẩm sau khi dùng giá trị thể lực tăng b ố điều trị khỏi vi rút kiểu mới Những、người h ữ n n g b ệ chơi v cũng có thể tự do hành động trong phó bản đợi ngày thứ một mươi năm hệ thống tự động truyền thống nếu như sau đó giá trị thể lực về không người chơi vẫn sẽ chết cũng mất đi tư cách tranh tài thông quan trước thời hạn tôi hẳn chăm chú suy nghĩ có nên rời khỏi phó bản ngày trước không ngược lại cô ở lại cũng không có việc gì làm đúng lúc này một người chậm rãi đi tới mặt mỉm cười cảm ơn loa phát thanh rất đúng lúc chính là đồng đội nhỏ trung duệ mấy ngày chưa gặp t ô hàn nhũ mày đi ra nếu là người không biết tình hình nghe thấy được sợ là cho rằng trung duệ mới ra tù trung duệ không khách sáo tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống lười biếng nói nghiên cứu ra thuốc điều trị chứ sao người bệnh khỏi bệnh hết đương nhiên không cần tiếp tục bị giam trong phòng vậy thì kỳ quái t ô hàn trông cảm hờ hững theo lý mà nói số lần anh thông quan bằng tôi sẽ lên cấp ở ngày thứ năm tại sao anh vẫn bị dính virus sắc mặt trung duệ bình thản đó là vì có mấy lần phần thưởng bổ sung tôi không lựa chọn giá trị kinh nghiệm năm cho nên tôi lên cấp vào ngày thứ một ư ơ i tô hàn hiểu ra thông thường phần thưởng bổ sung chỉ có mấy lựa chọn không phải mỗi người đều ưu tiên chọn giá trị kinh nghiệm năm nói đến đây trung duệ đ ẹ thấp tiếng nói nói nhỏ ngày thứ m ộ ư ơ i lên cấp thuộc tính tự động khôi phục thành đầy giá trị trạng thái xấu diện chứ hết cho nên trải qua tính toán tỉ mỉ tôi giữ lại mấy liều thuốc dùng thử tô hàn người chơi bị lây bệnh có thể tiếp tục sống s u t đã không nhịn được cảm kích trời xanh nhưng mà con người này còn nhận cơ hội giữ c ữ hàng tô hàn đờ đã nghĩ l o đúng lúc này diệp thanh chủ động lại gần chào hỏi hai người có ít người chơi rất cảm ơn đại lao dẫn dắt thương quan cho nên mấy người góp góp chuẩn bị một phần lễ vật thể hiện lòng cảm ơn số lượng không nhiều nhưng đều rất thực dụng ví dụ thực phẩm vật dụng hàng ngày các loại công cụ sinh tồn giã ngoại có người lúc trước chạy trốn từ phía có người dự định đại khai sắp tới suýt chút nữa vô ý thức hủy diện tình hình vì vậy không dám xuất hiện ở trước mặt hai vị vì vậy để tôi chuyển lời không cần trung d u ệ gọn gàng dứt khoát tự tuyệt chúng tôi không tốn tâm sức khống chế cục diện vì để bọn họ cảm ơn chúng ta chỉ muốn thông quan đơn giản không hơn đầu năm nay người chơi hiểu được có lòng báo đáp không nhiều vật tư này ngủ sao không cầm diệp thanh có chút khó hiểu bởi vì anh cảm thấy hai con người trước mặt thoạt nhìn không giống t i ể u thánh mẫu không cần báo đáp tô h à n không thể làm gì khác hơn là thẳng thán muốn thế nhưng không dàn kho hàng tùy thân hữu hạn không chứa nổi tiếp đó cô thuận tay chỉ một cái người bên cạnh tình huống còn nghiêm trọng hơn tôi trung duệ bất đắc dĩ thừa nhận diệp thanh quá nhiều chỗ muốn chửi bậy không biết kể từ đâu tô hàn t h u ậ n miệng nói nếu không anh nhận hộ đi người chơi đầu v ó c linh hoạt đương nhiên là sống càng lâu càng tốt nếu như u n g dung thông quan trò chơi là công lao của tôi tôi sẽ nhận lấy không chút do dự nhưng bây giờ diệp thanh cười ha ha sau đó đột nhiên thu hồi mọi biểu cảm nghiêm mặt nói che giấu lương tâm nhận lấy lòng tự trọng không cho phép vậy chẳng còn cách nào từ chối đi tô hàn than nhẹ một tiếng cảm thấy rất thiết ậ n thậm chí cô không kiềm chế nổi h o thẩm trong phần thưởng bổ sung có thể có nghề thứ hai tại sao không thể có kho hàng tùy thân thứ hai chứ lễ vật không đưa đi ngược lại bị kích thích diệp thanh đen mặt bỏ đi tô hàn ngáp một cái biếng nháp nói tôi dự định rút lui anh thì sao tôi lại đi dạo xung quanh một vòng trung duệ trả lời tô hàn thật muốn nói v u ơ n g tha kho hàng tùy thân đi nó đã khóc nước nở như là một thằng nhóc béo hơn hai trăm cân có điều từ trước đến nay cô không can thiệp vào cách chơi của những người khác vì vậy lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào tôi rời khỏi phó b à n trước hẹn gặp trong trò chơi lần sau vừa dứt lời cô hóa thành ánh sáng trắng biến mất trung duệ nhìn về phương xa giọng nói hiếm khi phiền muộn chẳng lẽ con người này chưa từng nghĩ hẹn ngày gặp mặt ở thực tế ạ t á chứng g tám mươi sáu chấn n nhỏ virus tám giao diện trong suốt đột nhiên xuất hiện trên đó viết họ tên tô hàn chứng thực tên thật cấp bậc sáu giá trị kinh nghiệm tháng một mươi năm ba mươi nghề nghiệp một chuyên gia dinh dưỡng tất cả thiên phú cao cấp không thể lại tăng cấp nghề nghiệp hai thợ làm xà phòng tất cả thiên phú trung cấp giá trị kinh nghiệm hai mươi năm ba mươi độ c h ắ c bụng 740-740. độ sạch sẽ 740-740. giá trị thể lực 740-740. t i ế p theo nhận 75 tích phân cũng đạt được thông quan phần thưởng bổ sung có thể tùy chọn hai mục a giá trị kinh nghiệm năm b hạn mức cao nhất của độ c h ắ c bụng độ sạch sẽ giá trị thể lực phân biệt 20. c thu được ống phóng tên lửa bằng đồng ống phóng r ố c k ế t ánh mắt tô hàn biến đổi suy nghĩ khoảnh khắc cô lựa chọn hai mục a c giá trị kinh nghiệm năm ngay sau đó cấp bậc thiên phú một kỹ năng thiên phú Cao cấp ở trong phó ở bây ả n m ỗ giờ cuối ó sát cùng phó bản kết thúc cô khẩn cấp muốn biết đáp án trong diễn đàn vô số bài viết nóng bỏng trong đó bài viết nóng nhất tên là trò chơi gà dù ông đây chỉ tới c h ễ một phút đồng hồ thực sự đào thải tao có bậy ba mở ra bài viết t ô hẳn phát hiện chủ lầu gần như ở trạng thái bùng nổ anh nói mình chỉ muốn đuổi trước những người khác đi tiệm thuốc lớn mua đồ nhưng mà trong cửa hàng có nhiều người xếp hàng lâu anh ta quay về trễ hơn dự tính ai ngờ hệ thống không nói hai lời đào thải anh bị đào thải chủ lầu là một người chơi thông quan mấy lần bây giờ đột một bị đà kích nhu cầu cấp bách k h i ể n trách trò chơi để phát tiết bất mãn trong lòng ai biết bình luận bên dưới không hề thân thiện hai l có phải anh ước không lẽ nào những người khác không biết đi siêu thị tiệm thuốc tranh cấp mua đồ chứa đương nhiên là sợ không kịp đến quảng trường có khả năng bị loại vô duyên vô cớ cho nên không hành động ba l đã là người chơi sống đến vòng chơi thứ tám đừng ngây thơ như thế được không hệ thống nói trước chín giờ mọi người phải chạy tới đó chính là trước chín giờ chậm một giây cũng không được bốn l thì ra thật sự có tên ngốc tự cho mình thông minh tồn tại tôi nói tại sao trong sệ vợ có thể có hai tên ngốc bị loại bởi vì đến trễ sợ là có cùng suy nghĩ năm l cho nên mới nói làm việc cẩn thận một tí mỗi ngày chơi sinh tử cực nhanh nếu không cẩn thận bạn chẳng có cơ hội làm lại có người phóng đại mở trào phúng Có người lúc ờ người đứng xem náo nhiệt, thế nhưng chẳng ai mở lời i nói giáo nhiệt, ai ủi. giận, đơn giản bỏ lầu. Tô hàn lắt đầu, đóng bài viết, tiếp tục kiểm ân cần đứng náo nhưng chẳng an đơn Hàn đóng có thâm thí ớt, thế tức Tô lắt tục Chủ xem mở dục, lầu lầu. đầu, l bỏ tra.、Lúc、này một cái bài viết tên là lại là một phó bạn có cách chơi mở m ờ i nói ra chuyện xưa của bạn nhanh chóng nổi bật nhìn xem bên dưới đã có hơn hai trăm l ầ u t ô hàn mừng rỡ chính là nó cô mở ra kiểm tra trong bài c u ô n các người chơi tố khổ năm l thấy nguồn lây bệnh suy nghĩ của tôi do nét nhất từ trước đến, đến giờ nếu không có cậu bé không phải chấm nhỏ an toàn c vì mọi người con người này phải chết mặc dù cậu vẫn còn c ó n ít thế là tôi quyết tâm tàn nhẫn b ó cỏ ai biết một giây kế tiếp hệ thống nêu lên cơ thể mẹ của virus tử vong nếu người khỏe mạnh xuất hiện trong phạm vi năm mươi m quanh địa điểm cơ thể mẹ của virus tử vong có tỷ lệ lớn lây nhiễm virus nếu trên cơ thể người khỏe mạnh tồn tại vết thương thì tỷ lệ lây nhiễm gấp bội đ ợ t trong nháy mắt từ năm m mở rộng thành năm mươi m lúc này tôi mới vỡ lẽ người này chết thì không sao một nhóm người chơi đã tiếp xúc với cậu bé từ lâu rồi mỗi người đều có tỷ lệ lây nhiễm virus tám l một đám heo đồng đội tôi tận tình khuyên bảo cơ thể mẹ của virus không thể chết không nên giết kết quả thấy chưa cơ thể mẹ của virus tử vong kháng thể biến mất bệnh viện không thể nghiên cứu ra thuốc điều trị ngay sau đó đội võ trang đầy đủ truy kích xuất phát thề sẽ tiêu diệt hết nguồn lây bệnh và người dân nhiễm virus độ khó đơn giản bị chơi thành độ khó địa ngục chết tiệt 23 l h cái phó bản này bị tiêu diệt sạch lúc bắt đầu người chơi cậu bé giáo sư mọi người cùng đi bệnh viện tiến hành cách ly sau đó có một ngày người chơi nào đó trở thành nguồn lây bệnh sẽ gặp phải tất cả người chơi khác truy sát cho dù là ai cũng không chống đỡ nổi mấy chục người bao vây tôi đã hiểu trò chơi này không phải so sánh thực lực mà là vận may 4 5 l n g h e xong t ò a đàm mọi người vô ý thức phân tán sau khi trở thành nguồn lây bệnh mới người chơi chạy trốn từ phía bị đuổi theo như chó kết quả lây cho người dân khỏe mạnh thành nguồn lây bệnh mới sau đó nguồn lây bệnh mới tiếp tục chạy trốn lây nhiễm người khỏe mạnh khác vô hạn lặp lại vòng tuần hoàn đặc tính đến ngày thứ chín hai phần ba người dân trong trấn nhỏ đều trở thành nguồn lây bệnh cũng phát động trạng thái vầm sáng tử vong mỗi ngày một trăm giá trị thể lực nói thêm cái này một trăm và sáu mươi cùng có hiệu lực nói cách khác một ngày trừ một trăm sáu mươi giá trị thể lực c ắ tổng tổng một ngày nó tử vong người dân trong phạm vi năm mươi m xung quanh nó cũng bị nhiễm virus mặt khác cơ thể mẹ tử vong ý nghĩa không có kháng thể bệnh viện không nghiên cứu chế tạo được thuốc giải nhân số nguồn lây bệnh không giống nhau người chơi khiêu chiến độ khó cũng không giống dễ dàng ví dụ đội truy kích dùng vũ lực bắt nhân viên khả nghi mang về bệnh viện nhốt vào phòng cách ly khó hơn một chút ví dụ phần tử khả nghi bị giết chết ngay tại chỗ nói tóm lại bệnh nhân bên trong phó bản càng nhiều độ khó càng cao nếu như bất hạnh phát động trạng thái vầng sáng tử vong mỗi ngày một trăm giá trị thể lực như vậy ngoại trừ trong kho hàng tùy thân tích chữ số lượng lớn dược phẩm hoặc lúc sắp tử vong may mắn lên gấp thuộc tính khôi phục thành đầy giá trị không tồn tại phương thức thông quan khác có thể thấy được độ tự do của chấn nhỏ vi rút vô cùng cao độ khó hoàn toàn quyết định bởi người chơi hành động mặt khác tôi rất ngạc nhiên có cái xe vợ nào có đại lao không tràng thủy trung lựa chọn chính xác không hai trăm hai mươi tám l có đấy Chấn nhỏ H11 may mắn may gặp gỡ đáng tiếc đồng đội heo chạy rất nhanh người chơi thành thật đợi tại chỗ chưa kịp chạy trốn chỉ có năm mươi mấy người thế nhưng ý nghĩ đi bệnh viện trong đầu đại lao rất chắc chắn cô yêu cầu đồng đội nhỏ bắt tay tạo ra một vòng tròn bán kính bảy mét để phòng người dân khỏe mạnh khác tới gần cứ như vậy không có nguy hiểm đi vào bệnh viện cậu bé vào phòng cách ly sau đó là rất nhiều người chơi tình huống cụ thể có thể tham khảo áp giải phạm nhân cuối cùng chỉ có năm vị anh hùng ở bên ngoài phòng cách ly nói là muốn bắt người chơi chạy trốn về thao tác cụ thể không biết ngược lại tôi ngủ một buổi trưa ở phòng cách ly sau khi tỉnh lại tùy tiện chơi một chút chợt nghe hệ thống nói cơ thể mẹ của virus đã cách ly tất cả người nhiễm virus đã cách ly virus đã hoàn toàn bị cách ly tiếp đó vui chơi giải trí vui vẻ tựa như đi nghỉ phép ngày thứ năm ở trò chơi quỷ xui xẻo bất hạnh dính vào virus tiếp tục ở lại phòng cách ly người chơi còn lại mãn tù được thả tự do hoạt động có người muốn gây sự thế nhưng đại lão mạnh mẽ ngăn cản phía sau không biết cụ thể làm thế nào ngược lại người chơi mắc bệnh truyền nhiễm đàng hoàng ngây người ở trong phòng không còn gây sự ngày thứ mười bệnh viện nghiên cứu ra thuốc điều trị mọi người được cứu hệ thống tuyên bố thông quan chức thời hạn hai trăm ba mươi hai l n ằ m tàu n ằ m tàu n ằ m tàu chỉ có tôi chú ý ạ đại lão cô không phải là sai chữ hai trăm ba mươi lăm l c h ậ c c h ậ c c h ậ c nhìn một cái xe vợ người khác hai trăm bốn mươi l nói thẳng một câu đây không phải là nghe đại lão nói toàn bộ hành trình nằm tháng ạ hai trăm bốn mươi hai l tôi cũng ở xe vợ đó ngày thứ mười theo đại lao thông quan chức thời hạn còn tiến hành tiếp tế trong lòng quá vui vẻ không được buổi tối tôi phải xin bồ tát hy vọng bồ tát phù hộ để lần phó bản tới tôi gặp gỡ lại lão 2 4 3 l hâm mộ và ghen ghét trò chơi càng ngày càng khó cảm giác lập tức không chịu nổi nếu như không có đại lao dẫn dắt với sự thông minh của tôi có lẽ chỉ có thể đi đến nơi đây 2 5 0 l vẫn là tôi 228L h a ha ha các người cho rằng 2 2 8 l chính là kết cục không khỏi quá ngây thơ ngày thứ mười đại lao đi rồi người chơi may mắn còn tồn tại bắt đầu h ô n chiến lúc đó không hiểu vì sao trong lòng nghĩ chẳng lẽ là phương thức ăn mừng kiểu mới sau đó tôi nhận ra có vài người quá vui vẻ mất lòng đề phòng cho nên một ít người nhân cơ hội liệp sát người chơi loại bất người cạnh tranh tình cảnh rất hỗn loạn tôi không biết vì sao chính mình không sớm theo đại lao rời khỏi phó bản mà ở lại để bị đuổi theo như chó rõ ràng là thông quan chật vật chẳng khác nào bị tiêu diệt sạch càng bi phẫn hơn là thoát khỏi trạng thái chiến đấu mới có thể xin rời khỏi phó bản thời điểm bị đuổi r ế t không xin được trong lúc tôi cho rằng mình sẽ mất đi tư cách thông quan trạng thái chiến đấu cuối cùng biến mất ông đây không nói hai lời cháy mau mẹ nó lúc đi ông đây đã toi lời hơn hai mươi người c ha ha ha ha, á qua hồi lâu cô thong thả thở dài lòng người khó giỏi không tin được cuối cùng là không tin được vừa định đóng cửa diễn đàn cô bỗng nhiên nhớ ra chưa xem số liệu mới nhất vì vậy là xem thông báo mới nhất sáu trăm sáu mươi người chơi tham gia vòng chơi thứ tám 270,000 n g ư ờ i qua cửa tỷ lệ qua cửa 41%. có 346 n g ư ờ i chơi thông quan sinh tồn 15 ngày số lượng người chơi đang đang từng bước giảm bớt tôi hàn nhạy bén ý thức được sau này cạnh tranh càng thêm kịch liệt buổi sáng ngày hôm sau đăng nhập trò chơi âm thanh máy móc đúng lúc vang lên hoan nghênh đi vào vô hạn trò chơi sinh tồn hiện nay người chơi tất cả 75 tích phân vòng chơi này là phó bản thứ chín thương thành không buôn bán người chơi có thể trực tiếp đi vào trò chơi ừng trực tiếp đi vào trò chơi tôi hàn đồng ý ánh sáng trắng lói lên cô biến mất lúc mở mắt ra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 người chơi may mắn còn tồn tại trong phó bản tự động c h u y ể n t ố n g rời đi chú ý năm nơi chú ẩn y hai mươi hai xe vở của người chơi có tất cả một người chơi bốn nở vở cờ cùng với năm mươi con dòm bi năm mươi con tỷ lệ m ộ mươi một mắt tô hàn tối xâm lại cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có vốn tưởng rằng giới thiệu đến đây kết thúc ai biết một giây kế tiếp hệ thống tiếp tục nói chú ý sáu một khi bị dòm bị làm bị thương người chơi sẽ dính virus không biết rõ giá trị thể lực mỗi ngày một trăm chú ý bảy khoảng cách virus không biết rõ buộc phát đã qua nửa năm xung quanh thực vật có thể ăn đã bị ăn sạch toàn bộ thức ăn tài nguyên nước sạch dược phẩm khan hiếm chú ý tám tuyệt đại đa số những người may mắn còn sống s ó t tụ tập ở trong ở nơi trú ẩn tọa độ cụ thể không rõ xin người chơi tự thăm dò tô r ư n nơi ẩn, Phần nơi ẩn. chú chú t hàn roi mắt trông về phía xa phát hiện bốn phía hoang vu không có một mặt cỏ cô không khỏi nói thầm hơi giống bị nhốt trong chiến tranh nhưng khó hơn trước kia ở phó bản bị nhốt trong chiến tranh không ít điểm tài nguyên mặc dù hàng tồn kho không đủ người chơi có thể tìm những biện pháp khác lấp đầy bụng vòng trò chơi này khác biệt rõ ràng xung quanh không hề có thảm thực vật màu xanh thức ăn thiếu nghiêm trọng có điều tô hàn không lo lắng cô được nhận thức ăn vật dụng hàng ngày tiếp tế định kỳ nuôi sống chính mình không thành vấn đề duy nhất lo lắng là đi nơi trú ẩn hay tự mình chiến đấu tô hàn lẩm bẩm trong miệng c â u ngẩn ngơ phát hiện dường như mình đã rất lâu không chơi riêng lẻ vì sống sót chẳng hiểu vì sao thường xuyên dính vào mấy chuyện xấu xa hơn nữa không dính vào còn không được cô đành đứng ra không chế cục diện để phòng người chơi còn lại làm cả lũ bị tiêu diệt sạch bất cứ lúc nào Thế nhưng chơi đồng đội thực sự m ệ t nhất là gặp gỡ một nhóm đồng đội rất có ý tưởng không nghe chỉ huy mặc kệ bị đoàn diện mặc sắt họ tô hàn quyết định thả bay bản thân mình nhìn xung quanh cô tùy tiện chọn một hướng tiến về phía trước không biết đi bao lâu tô hàn nghe cách đó không xa chuyển đến tiếng hít thở nồng đậm cùng với tiếng gào thét giống ra thú cô dừng động tác vừa cẩn thận quan sát lại phát hiện âm thanh càng ngày càng gần Ngầm lên nhìn, một bé gái cao tầm một mét đang liều mạng gái đầu một tầm mét liều ch bé cao đang định nhắm bắn đúng lúc này bé gái vững vàng nhảy qua hố to trước mắt sau đó chậm rãi thở ra một hơi hai con g i ò m bị theo sau n g ố c biết tiếp tục cắm đầu đuổi theo kết quả lập tức rơi vào trong hố bé gái xoay người nợ nụ cười nhẹ lại có chút đắc ý em đang làm gì thế lúc đầu tô hàn cho rằng bé gái muốn chạy trốn giữ lấy mạng xong nhìn một lúc cô phát hiện hình như cô bé cố tính d ụ rỗ dòm bị vào trong hố tại sao phải làm vậy g i ò m bị không phải là thứ tốt gì không cần thiết có người k h u n mặt bé gái cứng đở dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi xoay người khi phát hiện đối phương là người lớn trong tay có súng lục con người cô bé có rút lông tóc trong người dựng đứng âm thanh máy móc của hệ thống đúng lúc vang lên ngày thứ nhất của trò chơi cùng lúc đó trong kho hàng tùy thân có thêm một miếng bánh mì đen một chai sữa bò hai bánh xà phòng thơm làm thủ công tô hàn giả vợ lấy ra từ trong túi láo bánh mì đen bình tĩnh hỏi muốn ăn không bé gái mất thăng bằng trả lời không m u ố n nhưng mà m ù i mất máy cổ run run dậy trong ánh mắt không kiềm chế nổi toát ra khát vọng rất đáng tiếc không có lựa chọn từ chối vẻ mặt tô hàn tiếp mới t u y bố nói tiếp ăn bánh mì đen thành thật trả lời vấn đề của chị sau đó chị sẽ thả em người lớn kỳ lạ bé gái bẹp bẹp miệng chậm rãi đi tới cầm bánh mì bắt đầu gặm trong lòng vẫn đang suy nghĩ thức ăn chắc chắn có vấn đề thế nhưng trong lúc ăn cô bé không suy nghĩ được nhiều cảm giác đói bụng đẹp nặng lên thần kinh của cô bé tế bào trong cơ thể đang kêu gào đòi ăn cơm vì vậy trong lúc vô tình cô há to miệng n g a i ngồn n g o m ăn chậm một chút cẩn thận đừng n g ẹ n t ô h à n tiện tay đưa chai sữa bỏ bé gái trợn tròn mắt không chút do dự cầm lấy ủng ngục ủng ngục uống một hơi hơn nửa chai t ô hẳn nhủ thầm cuối cùng cô bé đã bao lâu không ăn cơm có điều thân hình bé gái gầy yếu, đầu thấp bé g ba phút ngắn ngủi bé gái ăn hết bánh mì đen và uống sạch sữa bò chỉ là sau khi ăn xong cô bé cẩn thận liếm đầu ngón tay hình như đang cảm nhận dư vị tôi h à n hỏi ăn xong rồi à có thể trả lời vấn đề của chị không đôi mắt bé gái vụt sáng cô bé mở miệng hỏi lại chị có rất nhiều đồ ăn à chị hỏi em đáp tôi h à n không khách s á o nói người không biết còn tưởng rằng là em mời chị ăn không nói thì tôi h bé gái nói thầm một câu lập tức lên tinh thần hỏi đi chỉ cần em biết nhất định sẽ nói cho chị vấn đề thứ nhất tôi hẳn chị con dọn bị rơi vào trong hố không leo lên được vô cùng hiếu kỳ em đã buồn chán đến trình độ chơi đùa cùng giòm b ì hạ không phải đang đùa bé gái đe n mặt giọng nói trong trèo em phát hiện một căn nhà ẩn ấp bên trong khả năng còn đồ ăn thức uống chỉ là bên trong có giòm b ì lợn vợn không cách nào an tâm thăm dò vì vậy em quyết định trước tiên dụ bớt giòm b ì nhốt chúng trong lòng tô hàn hơi động căn nhà ẩn nút nghe là một điểm dừng chân tốt bé gái nói tiếp tôi biết gần đây có một nơi trú ẩn bên trong có không ít người sống sót thế nào có cần em dẫn chị tới đó không tô hàn suy nghĩ một lúc rồi nói đưa chị đến căn nhà mà em nhìn chúng bé gái cô bé lềm mềm đứng tại chỗ không muốn đi yên tâm em dọn sạch đồ vật cũng không sao cái chị muốn là căn nhà tô hàn nhìn cô bé nghe vậy bé gái lập tức vui vẻ có điều vì lý do an toàn cô kỳ quái hỏi vì sao chị đưa bánh mì đen và sữa b ò cho em bởi vì chị không thích ă n bánh mì đen đồng thời kho hàng tùy thân sắp không chứa nổi tô hàn ở yên lặng bổ sung trong lòng không phải chứ không thích đầu năm nay có thể lấp đầy bụng đã rất hạnh phúc người này còn có tâm tư bắt bẻ bé gái rơi vào im lặng giống đúng lúc này hai con giòm bi trong hố gào thét tạo ra cảm giác tồn tại tô hàn vừa định giơ súng xa kích thế nhưng suy nghĩ một chút cô bỏ súng xuống, xuống. quay đầu hỏi về dòm bi em biết những gì hành động chậm chạp thị giác thính giác cực kém k h ứ u giác bình thường yêu thích mùi máu tươi không biết tự chủ đuổi theo mùi máu tươi điểm yếu duy nhất là đầu sau khi bị thương nghiêm trọng sẽ triệt để tử vong mặt khác nếu như người bình thường bị dòm bi bị thương sẽ lây nhiễm virus không biết có khả năng tử vong có khả năng biến thành dòm bi mới bé gái nói một tràn dài thế nhưng sau khi nói cô bé nhíu nhữ mày nghi ngờ nhìn về phía tô hàn tai nạn xảy ra đã nửa năm mấy việc này một đứa bé như em cũng biết tại sao chị không biết gương mặt tô hàn bất đắc dĩ không có cách nào chị vừa từ ngọn núi lớn đi xuống không hiểu tình hình núi lớn hai mắt bé gái mở to biểu cảm rất ngạc nhiên đúng vậy sau khi tai nạn xảy ra chị và người nhà mang theo gạo và bột mì trước đó tích chữ trốn vào núi lớn đợi thế cục ổn định rồi trở ra hàng hóa dự trữ đủ ăn mấy chúng năm nhưng chị ngây ngô ở bên trong quá buồn chán cho nên một mình chạy ra nhìn thế giới bên ngoài tô hàn nghiêm túc lừa dối trẻ con gạo và bột mì đủ ăn mấy chúng năm bé gái đếm trên đầu ngón tay điên cùng tính toán cuối cùng số lượng bao nhiêu bên kia tô hàn móc ra bi thép và ná nhắm thẳng vào đầu d ò bi rất nhanh hai dòm bi hóa thành ánh sáng trắng đi thôi đi tới căn nhà bí mật em nói tô hàn thúc giục đối phương không thiếu đồ ăn cũng không có hứng thú ra tay với cô bé sau khi suy nghĩ cẩn thận cô bé bị kích động đi trước dẫn đường bên này sau năm phút tô hàn cảm giác mình bị lừa dối cô chỉ chỉ kho hàng trước mắt m ặ t không chút thay đổi hỏi căn nhà ẩn nấp em gọi thứ này là căn nhà cô vẫn cho rằng đích đến là nơi ở đúng vậy căn nhà bé gái chỉ kho hàng vương vức chẳng cảm thấy có chỗ nào không đúng tô hàn cô thật gờ thực sự bị cô nhóc này lừa gạt tô hàn lúc này định bỏ đi bé gái nóng nảy lúc uống lên nhanh trí ôm b ắ p đùi nếu không phân chia 5 năm năm bốn sáu ba bảy em cũng không để ý em ba chị bảy nếu như là những người khác có khả năng độc chiếm thu hoạch hiếm khi gặp người giảng đạo lý đôi mắt bé gái trông mong mình có thể uống một bụng canh tô hàn chăm chú tỏ thái độ bất kể là mới thành chị đều không cần ngược lại cô có lấy cũng không có chỗ chứa bé gái lập tức lục trí cô bé ngoan ngoan thu tay về thất vọng đứng ở một bên tô hàn rõ ràng là cô bị lừa tại sao nhìn quá như thể cô bắt nạt trẻ con hả chẳng phải em đào hồ to hà tô hàn an ủi mỗi lần dụ dỗ hai cái sẽ có ngày dọn dẹp xong cố gắng lên ừm em hiểu chị đi đi cảm xúc bé gái vẫn hạ thấp lại miễn cưỡng lên tinh thần tỉnh lại thời buổi này chẳng có ai đáng tin cậy bởi vì người khác có lòng tốt cho ăn thì không tự chủ sản sinh tâm lý ỷ lại vô ý thức cầu mong nhiều hơn là cô bé sai xin lỗi chị không giúp được tôi hẳn lấy ra miếng bánh mì đen chúc em mọi chuyện thuận lợi cảm ơn bé gái nở nụ cười nhạt nụ cười hiếm khi chân thành tha thiết chuyện tới bây giờ cô bé nhận ra mình ngẫu nhiên may mắn gặp được người tốt mặc dù đối phương đôi khi cố ý chơi cô thế nhưng chưa làm chuyện gì quá đáng t ô hàn nói không nên lời cảm giác trong lòng là gì cuối cùng cô chỉ có thể quay người nhanh chóng bỏ đi sau khi đi thật xa cô mới một tảng đá chân nhắn ngồi xuống lẳng lặng điều chỉnh tâm trạng trước khi đến nhà kho trông thấy hơn hai mươi con giòm bị lợn vợn xung quanh t ô hàn đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng lần trò chơi này số lượng kẻ địch siêu nhiều còn không nghĩ khí thường xuyên đánh hội đồng nếu như chính diện đối phó với địch không tốn quá nhiều thời gian viên đạn của cô sẽ bắn hết mặc dù là bi thép cô không chống đỡ được quá lâu thủ đoạn viễn trình dùng hết cô chỉ có thể kiên trì c h ơ cận chiến chỉ khi nào bị giòm bị cạo chảy ra sẽ bị lây nhiễm sau đó mỗi ngày giá trị thể lực một trăm chiến thuật b i ể n người thật là đáng sợ t ô h à n cảm thấy hơi nhức đầu giây phút này cô không thể không thừa nhận cho dù chơi trò chơi tốt cô cũng chỉ là một người thường không có biện pháp lấy một trăm l h chờ đã lấy một trăm được rồi ống phóng dốc k ế t t ô h à n đột nhiên nhớ lại phần thưởng bổ sung mình chọn ống phóng dốc k ế t k i a m à phối hợp với kỹ năng thiên phú lấy được đạn dược của đồng đội nhỏ tuyệt đối là một vũ khí sát thương cực mạnh thế nhưng muốn gặp đồng đội nhỏ nhất định phải đi nơi trú ẩn t ô hẳn q u a n đi còn lại kết quả vẫn là phải đi nơi trú ẩn lẽ nào đây chính là vận mệnh tránh không thoát trong truyền thuyết đáng tiếc tô hàn không có thói quen cam chịu số phận cho nên suy nghĩ hồi lâu cô quyết định tiếp tục thả bay bản thân thoải mái chơi đơn độc t ì một m nơi an toàn trốn đi đánh hội đồng không lại cô có thể né tránh mà tác giả nói ra suy nghĩ của mình bé gái tích cực em biết gần đây có một nơi trú ẩn bên trong có không ít người sống sót thế nào có cần em dẫn chị tới không tô hàn m ặ t không chút thay đổi em gái đây là em lấy đoán trả ơ n từ chối chơi đồng đội tôi làm theo là tôi sau đó tô hàn đợi một lúc nơi trú ẩn mà em nói hồi này ở đâu t r ư nơi g trú ẩn hai nửa giờ sau đi cả buổi không nhìn thấy bất cứ thứ gì tô hàn bắt đầu hoài nghi nhân sinh cô suýt chút nữa cho là mình quay về phó bản sa mạc bất kể đi thế nào cảnh vật xung quanh không có quá nhiều thay đổi đúng lúc này câu ngửi thấy mùi thịt nướng trong lòng tô hàn rung động không nhịn được đi theo mùi đó tiếng nói đứt quãng t ừ đằng xa chuyển đến phì phì cái bánh này vừa khô vừa thô giáp làm tôi nghẹn đau cả họng c anh ăn An không vô chớ ăn ăn bánh vào trong miệng uống nước ngầm một lúc hai mắt nhắm lại đừng nuốt luôn khó ăn quá khó ăn nếu ở nửa năm trước tôi trực tiếp ném cái bánh này vào thùng rác tuyệt đối không liếc mắt nhìn nó thêm ráng nhịn chút nữa tiền lời không tệ đến khi chúng ta đi trở về nhậu nhẹ tan ngon tùy tiện hưởng thụ khoác lắp đi lời lại thì được có điều chỉ là tốt hơn bình thường một chút nói cái gì nhậu nhẹ tan ngon lẽ nào nhà anh khai thác mỏ rồi hả tôi bảo này làm sao anh ăn m ả n h hả c h ỉ ăn thịt muối một mình lương tâm có cắn rứt không hoàn toàn không mỗi thành viên chỉ có một phần thịt muối cậu đã ăn hết sạch phần của mình đâu liên quan gì tới tôi ơ anh càng đến gần tiếng nói chuyện của đối phương càng rõ ràng đến khoảng cách bảy tám mét tô hàn cố ý h á n g dọn một cái thông báo sự tồn tại của mình người nào một giây kế tiếp hai cây súng lục một cây súng nhắm về phía tô hàn có một người không d ơ súng chỉ là giận tái mặt thấp giọng quất hỏi tô hàn q u é t mắt lập tức vỡ lẽ đây là tiểu đội bốn người trong đó ba người có súng tên còn lại là tài xế chuyên môn phụ trách lái xe lúc này một chiếc xe đỗ bên cạnh bốn người xem ra họ đặc biệt xuống xe ăn tô hàn d ơ hai tay lên d ọ n ôn hỏa tôi không có áp ý chỉ vừa vặn đi ngang qua một anh chàng cao lớn thu cạnh cảnh giác quan sát tô hàn càn quét phía sau cô x o n g quan sát hồi lâu không hề phát hiện thứ gì vì vậy anh chậm rãi mở miệng chỉ một mình cô đúng chỉ một mình tôi t ô hàn bình tĩnh gật gật đầu có chuyện gì anh chàng đi thẳng vào vấn đề lạc đường mặt t ô hàn không chút thay đổi đi thật lâu chỉ có thể trông thấy một cánh đồng hoang vu không có nơi trú ẩn không có bóng người không có căn nhà thậm chí không có một ngọn cỏ anh chàng không nhịn được nói tôi không có hứng thú vì sao cô ở chỗ này không có chuyện gì thì nhanh cút đi bây giờ đã là mặt thế anh không quản được vấn đề no ấm của mình càng không có lòng tỉnh dư thừa bố thi cho những người khác thế nhưng Tô từng thấy quyết tôi trả thế cô không? Hàn chưa từng định nhờ、bà. Chỉ chúng như nhờ chú bàn làm nào? dùng giọng ăn, nói người đúng Nếu muốn đến nơi chú ẩn, cần việc các có giải điệu đi vả. giá xe xe so với phiêu đáng xung quanh vùng hoang dã thỉnh thoảng kinh hỷ vô tình gặp được nhóm z o m bi e cô cảm giác mình nên nghe theo vận mệnh triệu hoán đàng hoàng đi nơi c h ú ẩn đợi vậy còn nếu như đối phương nổi lên đắc ý tô hàn rũ xuống tầm mắt vậy giết hết bọn họ cướp xe để mình lái chỉ không có người dẫn đường hơi phiền phái viên đạn sung túc giá trị thể lực siêu cao trong kho hàng tùy thân chuẩn bị l ự đạn rất nhiều con bài chưa lợn biểu hiện ra ngoài chính là trên mặt tô hàn không hề sợ hãi bốn người nhìn nhau một cái không rõ người phụ nữ trước mắt này cuối cùng có sức mạnh từ đ â u tới trên người cô thậm chí không mang theo ba lô thoạt nhìn m è o vang l ê n g k e n anh chàng khàn giọng nói đưa cô một đoạn đường không phải không thể có điều cô xác định cô trả nổi không chúng tôi không kén chọn thức ăn nước vật dụng hàng ngày dược phẩm đều có thể đem ra làm thù lao t ô hàn nghĩ thầm không muốn lừa anh những đ ồ vật này tôi có hết có điều mặc dù không sợ gây phiền thoái thế nhưng có thể miễn thì miễn không cần thiết chủ động treo chọc chỉ thấy t ô hàn nút hai tay vào túi quần nửa ngày sau móc ra hai bánh xả phòng thơm nghiêm túc nói đây là xà phòng thơm tôi làm thủ công bốn người ba không biết sau khi vi rút bùng nổ những người may mắn còn sống sót n h à o n h à o chạy trốn tị nạn toàn bộ nhà máy đóng cửa đối với nhu yếu phẩm sinh hoạt càng dùng càng thiếu thậm chí dừng sản xuất thỉnh thoảng mọi người thăm dò xung quanh sẽ tìm được một ít vật tư sinh hoạt không bị mang đi nhưng đó chỉ là như muối b ỏ biển xa xa không thỏa mãn được nhu cầu ở thời buổi này có tay nghề thực dụng cực kỳ nổi tiếng cũng rất được chào đón ít nhất anh chàng cũng biết trong căn nơi chú ẩn nào đó có một đội buôn bán trong lúc vô tình phát hiện rất nhiều nguyên vật liệu lúc này đang tìm các nghệ nhân thủ công như thợ làm bánh mì thợ làm bánh đầu bếp sắc mặt anh chàng nghiêm túc thái độ lập tức trở nên thân thiết muốn đi nơi chú ẩn có phải không không thành vấn đề vừa vặn t i ệ n đường hai bánh xả phòng thơm đủ trả phí đi đường không tô hàn hỏi anh thanh niên liên tục gật đầu đủ rồi đủ rồi vậy là tốt tô hàn đưa xả phòng thơm sau đó tìm chỗ ngồi xuống gần đó tiểu đội bốn người tiếp tục khốn khổ gặm lương khô tô hàn nhìn bên trái một cái nhìn bên phải một chút không nhịn được đưa ra vấn đề vừa lái xe vừa ăn cơm không t ố t cả tại sao đặc biệt dừng lại nghỉ ngơi chẳng lẽ không sợ g i ò m bi bao vây anh thanh niên trả lời bởi vì xe của chúng tôi cũ kỹ hơn 20 phút sẽ tắt điện t ô hàn thì ra là thế đám người này không cố tình đậu ở đây 15 phút sau bốn người dùng cơm xong xe cũ kỹ được nghỉ ngơi cuối cùng lòng dạ từ bi một lần nữa bắt đầu làm việc t ô hàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị chịu đựng quãng đường sóc này và xe cũ kỹ mấy lần tắt điện cuối cùng sau hai giờ thành công đến nơi trú ẩn chờ đến mục đích cô vừa quan sát cảnh vật xung quanh không nhịn được những mày Cái gọi là n đằng đằng rách rách xét thấy tô hàn lần đầu tiên tới nơi trú ẩn anh thanh niên chủ động nói rõ bên trong rào chắn gọi vòng trong là chuyên môn cho kẻ có tiền ở sinh hoạt tại vòng trong mỗi ngày phải nộp phí bảo hộ các loại phí khác cửa ra và có người trông coi mặc dù chỉ là đi xem rồi ra rất nhanh cũng phải nộp phí qua đường so sánh với nó nhà ở và ngoài cho thuê giá rẻ hơn nhiều nếu tình hình kinh tế tương đối eo hẹp có thể lựa chọn t h u ê ghép xuất phát từ tâm lý cố gắng kết giao anh thanh niên nhẫn mại tính tình giải thích tô hàn gật đầu đồng ý t ố t tôi biết rồi vô cùng cảm ơn cô vốn định cho thêm một bánh xà phòng thơm nhưng ngẫm lại hành động này quá gây chú ý khả năng gây nên phiền thoái không cần thiết vì vậy bỏ đi ý nghĩ lúc rảnh rỗi nhiều liên hệ cuối cùng chào hỏi một tiếng anh thanh niên và các anh em bỏ đi chờ đi xa một người trong số đó đẻ thấp tiếng nói khó hiểu hỏi cứ thế bỏ đi tùy tùy tiện tiện buông tha con dê béo anh sợ tối nay mình ngủ không yên anh thanh niên rên một tiếng người ta là nghệ nhân thủ công không phải dự trữ một nhóm hàng lớn cậu có thể bắt ép người ta làm xả phòng thơm duy trì quan hệ tốt đẹp t r ư ớ c về sau có việc muốn nhờ cũng tiện mở miệng e d e n còn lại ủ rũ không ngừng c ả m thán anh bảo xem trước tận thế tại sao tôi không nghĩ đến việc đi học một tay nghề nhỉ nếu như biết làm xả phòng thơm thủ công biết nấu ăn ông đây còn tham gia nghề nghiệp nguy hiểm làm gì mỗi ngày cột đầu trên thắt lưng còn sống qua ngày h đã sớm ở lại trong hầm chú hương phúc nếu không tại sao nói học giỏi toán lý hóa đi khắp thiên hạ không sợ anh thanh niên t h ă n g thở chỉ hận chính mình trước đây không học tập cho giỏi tô hàn đứng tại chỗ quan sát kỹ càng hướng đi người dân của nơi trú ẩn chỉ nghiên cứu một lúc cô nhận ra nơi trú ẩn chân chính trên ý nghĩa chỉ có vòng trong cũng chính là bên trong rào chắn nếu như người chơi trả nổi giá cả có thể ung dung đi vào trung ương thưởng thụ đãi ngộ vim n g a y thường chẳng những con ở tự cờ bảo vệ an toàn còn có nhà gỗ tốt để ở nếu như vật tư không phong phú thì gặp vật rủi lớn người chơi phải mạo hiểm ra ngoài siêu tầm vật tư thời khắc để phòng dỏm bị tập kích vòng ngoài long x à hỗn tạc khó mà nói lúc nào có người tranh thủ bầu trời tối đen đâm đao vào mình đãi ngộ tranh lệch to lớn thượng như thiên đường và địa ngục tô hàn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình đúng lúc này bên hai bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào xem bên này đến xem bên này tin tức đặc biệt đây trong đầu d ọ m bị có tỷ lệ cực thấp xuất hiện tinh thạch to bằng đầu ngón tay một viên tinh thạch có thể chế tạo ba chai thuốc uống xong có thể hoàn toàn miễn dịch virus không biết tập kích trong đầu d ọ m bị làm sao có thể sinh ra tinh thạch nói vậy cũng nên có mức độ tỷ lệ cực thấp đến cùng thấp cỡ nào vừa nghe chính là gặp người có thời gian rảnh rỗi nói láo chi bằng làm ít chuyện đứng đắn buồn chán một người mặc áo khoác trắng đeo kính g ọ c vàng thoạt nhìn rất giống nhân viên nghiên cứu khoa học chậm rãi đi tới anh chậm rãi mở miệng tiếng nói có chút lạnh lùng tùy các người có tin hay không ở đây tôi nói một câu ra giá, giá cao mua tinh thạch một viên đổi năm mươi kg gạo chỉ cần có người đưa ra tinh thạch tôi m u ố n có bao nhiêu đổi bấy nhiêu mọi người nửa ngờ nửa tin thật hay giả thế nhưng cái giá năm mươi kg gạo quá mê người lúc này có người lập tâm hiện tại trong đầu người sống sót chỉ có tích chữ vật tư như thế nào cùng với bằng cách nào tích chữ càng nhiều vật tư còn như do không ai tình nguyện tốn công sức nghĩ đến nó trừ phi lúc thăm dò vật tư bị b ầ y dòm bi bao vây không thể không dọn dẹp ra một con đường bằng không đa số người tình nguyện lựa chọn chạy trốn để né tránh giao chiến nhưng bây giờ trong óc dòm bị khả năng tồn tại tinh thạch cung cấp một lý do tuyệt diệu cho những người may mắn còn sống sót chủ động nên chiến dòm bi một viên tinh thạch có thể đổi năm mươi kg gạo lên lòng người thấp t h ỏ g một ít người dân may mắn còn tồn tại nghĩ thầm có d a n h rỗi thử xem cũng không sao tô hàn thờ ơ lạnh nhạt lẳng nhìn những người này di kịch nói cái gì mà trong óc dòm bị có tinh thạch tinh thạch có thể chế tạo thuốc và năng u ố zombie, zombie nhưng g thực miễn d tế thao tác không đơn giản như vậy những người may mắn còn sống sót cố gắng né tránh đối đầu trực diện với d o n g bi e trong năm người có không ít là nhân viên hậu cần bản thân không có năng lực chiến đấu nhân viên tham dự chiến đấu càng ít áp lực đánh v ắ c trên vai mỗi người càng lớn cần đánh chết càng nhiều dòng bi chương ũ n g vì tám đ mươi chín nơi trú ẩn ba dưới cái nhìn của cô những người này chỉ lừa được một đoạn thời gian không lừa được một đời không ai tiếp tục mạo hiểm trong tình huống quá lâu không tìm thấy tinh hạch nói cách khác người đi săn dọn b ị trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ tăng nhiều thế nhưng không gây ra ảnh hưởng quá lớn với con số tổng năm mươi sau khi suy nghĩ cẩn thận tô hàn không còn quan tâm việc này phát triển kế tiếp mà bắt đầu chăm chú tìm người từ trước đến nay trung duệ là người dễ thấy nhất trong biển người mê n h ô n g một khi anh ta xuất hiện trong nháy mắt đám người xung quanh m ở nhạt vì vậy đi một lượt ở vòng ngoài không thấy đồng đội nhỏ tô hàn nhận ra hoặc là người còn chưa tới hoặc là đi vòng trong ngẫm lại dù sao nên đi dạo toàn bộ bản đồ một lần để làm quen với tình cảnh cơ bản cô đi tới cửa ra vào đi vào một lần cần nộp một trăm dê lương thực trước bốn giờ chiều phải rời khỏi người canh gác cả người tô hàn không để ý thuận tay lấy ra một gói mì ăn đem qua vừa vặn một trăm d người canh gác t đầu tránh đường vào đi tô hàn thong rong đi vào trong đi dạo một vòng cô phát hiện rõ ràng có hai họa phong khác biệt vòng ngoài như là trại tị nạn vòng trong hơi giống chấn nhỏ hẻo lánh trước t ậ n thế chẳng những có cho thuê phòng đơn còn có cửa hàng mở rộng cửa bốn bán n b tô hàn nhìn lướt qua phát hiện có tiệm tạng hóa siêu thị nhỏ tiệm bánh bao thậm chí còn có phòng giao dịch chuyên môn bán ra đạn và xăng hai bên con đường có bảy mấy tấm ván mặt trên dán thông báo thuê t ợ nói đội buôn hai mươi cần chiêu mộ công nhân mới đãi ngộ rộng rãi hy vọng mọi người tích cực ghi danh người đi qua đi lại ở vòng trong biểu hiện trên mặt đa số bình thản nôn nóng âu lo rất ít xuất hiện tổng thể mà nói cái gì cũng tốt chỉ là không tìm được đồng đội nhỏ tô hàn vô cùng khổ não trong n ụ t h ầ m đến cùng trung duệ chạy đi đâu chết sống không thấy bóng dáng anh ta còn cần ống phóng dốc kết nước không thế nhưng không có cách nào không thấy người suy nghĩ một chút cô đi vào phòng giao dịch chào ngài vừa vào cửa nhân viên tiếp tân nợ nụ cười tiêu chuẩn khách sáo mà không xa cách dò hỏi xin hỏi lần đầu tiên ngài đến đây mua sắm ạ đúng vậy lần đầu tiên tô hàn hiếu kỳ nhìn xung quanh lại phát hiện trong phòng giao dịch b ả y rất nhiều đồ dùng bằng gỗ đỉnh đầu có đèn trần thủy tinh rất có khí thế t ố t mời đi theo tôi nhân viên tiếp tân đi trước dẫn đường tô hàn vội vàng đuổi theo chỉ chốc lát sau hai người đi vào một căn phòng trong góc nhân viên tiếp tân dừng bước ý bảo khách hàng một mình đi vào mời vào tô hàn to gan đẩy cửa vào căn phòng không lớn bên trong chỉ có hai cái ghế và một cái bàn bắt tiên lúc này một ông lao tóc trắng đang ngồi trên ghế ôm trà trông thấy có người đi đến ông hiền hòa nói câu ngồi đi tô hàn bình tĩnh ngồi xuống hơi ngạc nhiên vì sao phải làm phức tạp như vậy ông lão vớt d â u một cái chậm d ã i nói khách hàng đa số kiên kỵ bị người ta biết mình mua sắm bao nhiêu đồ đạc cho nên cửa hàng cực kỳ chú trọng bảo vệ sự riêng tư của khách hàng thảo nào tô hàn chợt hiểu một giây kế tiếp cô đi thẳng vào vấn đề trong cửa hàng có thứ tốt gì lấy ra cho tôi xem ông lão cười đưa lên một quyển sách nhỏ sản phẩm của cửa hàng đều ở chỗ này tô hàn cầm lận xem phát hiện trong quyển sách có hình ảnh có chữ viết rõ ràng hình ảnh rất sống động nhưng chỉ là trên vẽ nhìn là biết vẽ bằng tay b ỗ n nhiên cô nhớ lại tấm bảng gỗ thuê thợ lúc tới nhìn thấy lấy lại bình tĩnh tô hàn hỏi bên trong chỉ có các loại viên đạn cùng với súng lục năm mươi b ố đơn giản nhất không còn hàng hóa khác tốt hơn à? ví dụ thuốc nổ hẹn giờ viên đạn tên lửa phá giáp súng tự động lựu đạn tô hàn nói liền bốn loại câu nghĩ nếu như thất lạc với trung duệ có lẽ mình lấy viên đạn tên lửa phá giáp sau đó cầm vũ khí đại khai sát giới nói cho cùng ông phóng dốc cách không phải tặng không cho trung duệ có cơ hội cô có thể giữ lại cho bản thân dùng ông lao tiếc m ố i lắc đầu xin lỗi những vật phẩm khác không bán ra ngoài vì suy nghĩ giữ an toàn cho nơi trú ẩn đồ vật bọn họ có khả năng bán ra ngoài rất có hạn t ô h à n cảm thấy vô cùng tiếc nuối nhưng cùng lúc cô phản ứng kịp chỉ là không bán ra ngoài không phải là không có tôi luôn cảm thấy chỉ khi bảng giá không làm lòng người rung động không có vụ mua bán nào không hoàn thành t ô h à n chậm rãi nói cô có thể đưa ra báo giá gì ông lão hết sức tò mò trên thực tế có vài khách hàng đặc thù đáng giá ngoại lệ có đ i ề u người như vậy từ khi ông làm việc đến giờ chỉ gặp qua một vị phần lớn người đều tự cho rằng bản thân mình đặc biệt đáng giá người khác kính trọng v à i phần trên thực tế gạo mì mì ăn liền bánh m á quy nước hoa kem đánh răng sữa tắm bàn trải đánh răng xà phong thơm hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tô hàn bình thản trả lời ngay vậy m ỹ mắt ông lão giật giật thiếu chút không khống chế được biểu cảm gương mặt ông nói nhầm đây là lục x o á t được nhà kho trong lòng đất của người nào đó à? hay là thật ra cô gái này là nhân viên hậu cần của thế lực lớn nào đó làm sao cô có nhiều đồ như vậy tô hàn đột nhiên cười s á n lạ biết mà còn hỏi ông cảm thấy đáng giá ngoại l ệ không ông lão cười khổ mặc dù là như vậy chỉ có thể bán ra lựu đạn vậy cần hai mươi quả lựu đạn lại thêm bảy mươi viên đạn cho súng để dẹp ẹ ạ lễ tô hàn đánh nhị quyết định kế tiếp hai người thảo luận kịch liệt về mặt giá cả đương ế n khi đ ạ nhiên ông lão cười đồng ý t ô hàn vây tay trào từ biệt sau đó tự ra ngoài nhưng mà vừa đi tới phòng khách cô đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc một tên mập tân cần tiện trung duệ ra khỏi phòng túi đầu không lưng vẻ mặt tươi cười phảng phất đang tiếp đại thượng đế tôi hàn vô cùng hiếu kỳ đến cùng đồng đội nhỏ mua cái gì mới hưởng thụ đái ngộ khách quý có lẽ là ánh mắt nhìn chăm chú quá mức nóng cháy trung duệ phát hiện không nhịn được quay đầu ánh mắt quay sang phát hiện là tô hàn anh hơi nhét khoe môi lên tiếng chào hỏi vừa tới hay là có ý định đi bàn xong đang định đi tô hàn trả lời cùng đi trung duệ cực kỳ tự nhiên tới gần sau đó kể vai với đồng đội nhỏ rời khỏi một đường không nói chuyện ra khỏi phòng giao dịch hai người ăn ý m ư ờ i phần tìm một góc t ĩ n h lặng lúc này bắt đầu thấp giọng nói chuyện với nhau phó bản vi rút trước anh đi lúc nào tô hàn dẫn đầu đặt câu hỏi trung duệ nói thầm không có em tôi còn ngây người bên trong làm cái gì đi dạo loanh quanh rồi ra luôn xem diễn đàn có người nhắc tới hậu kỳ hỗn chiến có điều tôi không tham dự vậy là tốt rồi tôi hàn thở phào nhẹ nhõm bắt đầu bàn luận chuyện chính vừa này anh mua hàng hóa gì giá bao nhiêu trung duệ thuận miệng trả lời ba mươi gói thuốc nổ hẹn giờ năm mươi quả lựu đạn tôi đổi toàn bộ thực phẩm vật dụng hàng ngày đồ uống không cần thiết cuối cùng mua ít tuyếp thuốc bôi hiện nay dược phẩm thiếu thốn giá cả quá cao chỉ cần bằng lòng lấy ra dược phẩm làm trao đổi có gì đều dễ bàn luận dừng lại mấy phút anh lộ ra tiếp đối đáng tiếc không bán ống phóng rocket nếu không mặc kệ ra giá cao cỡ nào tôi cũng đổi một cái ngay sau đó giọng điệu anh thay đổi tin tức tốt là cuối cùng kho hàng tùy thân đã có một ô trống trời mới biết nó bị đựng đầy đã bao lâu tô hàn đủ thầm anh chàng này khá xui đã qua mấy phó bản anh còn không lấy được ống phóng r ố c k ế t câu như người lấy ra ống phóng r ố c k ế t từ trong kho hàng tùy thân tùy ý nói cho anh trung duệ ba lúc này trong đầu của anh chỉ còn lại một ý nghĩ ở đâu ra phần thưởng bổ sung thông quan tô hàn không quá để ý cầm đi không có ống phóng tên lửa nghề thứ hai của anh không thể sử dụng vì vậy trung duệ không cần khách sáo nhận lấy chỉ là ánh mắt rơi vào trên người tô hàn thỉnh thoảng sẽ lóe lên tia sáng không bình thường ánh mắt túi xuống anh làm bộ như không có việc gì bình t ĩ n h hỏi cô thì sao mua được cái gì hai mươi quả lựu đạn bảy mươi viên đạn cho súng tô hàn rất may mắn cuối cùng cũng dọn sạch hàng tồn vật tư trồng chất rất lâu trong kho hàng tùy thân dùng như thế nào cũng không hết h u ố n hồ kỹ năng thiên phú không định kỳ kích hoạt thu hoạch vật tư còn nhiều hơn số lượng đã dùng vật tư nhiều sắp đến mức c h ặ ứ n g đây không phải là cách nói phép lác mà là lời nói thật cô thực sự không muốn biểu diễn cách thức vứt bỏ đồ ăn như thế nào ở trong trò chơi sinh tồn hai người hàn huyên v à i câu quyết định trước tiên ở vòng ngoài vòng trong an toàn thì an toàn nhưng không thuận tiện hoạt động thanh toán hai hộp sữa tươi làm tiền thuê l ề u vải tô hàn c h u n g duệ có chỗ đặt chân tạm thời tô hàn muốn nấu mì ăn liền thế nhưng suy nghĩ đến mùi mì ăn quá nổng rất dễ khiến quần chúng kích động vì vậy cô dập tắt ý định này đổi sang ăn bánh kem c h o c o l a t e màn đêm buông xuống người dân ban ngày đi ra ngoài tìm nước uống tìm thực vật siêu tầm vật liệu dần dần quay về trong nơi chú ẩn người đến kẻ đi khói bếp lửa nhịt t ô hàn nói một tiếng với đồng đội nhỏ ra khỏi lều tùy ý đi dạo thế nhưng không lâu sau không phải chị không định đi nơi chú ẩn à tiếng nói non nớt vang lên sau người giọng nói vô cùng ngạc nhiên còn có chút quen thay t ô hàn cô quay người lại không ngoài dự đoán nhìn thấy bé gái ban ngày vô tình gặp kế hoạch không theo kịp biến hóa t ô hàn nói thành khẩn bé gái b u môi cảm thấy người này thật là kỳ lạ t ô hàn cứng rắn nói sang chuyện khác em chiến đấu thế nào thành công không đừng nói nữa bé gái tức giận nói xem như là thành công thế nhưng chẳng khác nào thất bại nói như thế nào t ô hàn nhữ mày em rụ rỗ toàn bộ g i ò m b ì ngoài cửa ra ngoài sau đó tranh thủ những g i ò m b ì khác cách khá xa tham thính tình hình bé gái biễu biễu môi không vui trong phòng có mấy cái thùng lớn em mở ra xem phát hiện bên trong đựng chất lỏng màu và nhạt g n không chỉ có mùi khó ngửi cũng không thể uống được nói cách khác tất cả đều là tốn công vô ích cô bé túi túi đầu huệ phải nói e rằng không phải nơi bí mật không ai phát hiện căn nhà mà là họ phát hiện cũng không nguyện ý lãng phí sức lực cho nên còn đồ đạc cùng lúc đó tô hàn không tự chủ nghiêm túc chất lỏng màu và nhạt mấy thùng lớn mùi khó n ử cô vô ý thức nghĩ tới dầu ma rút t á chương giả g nói n ra suy ĩ của mình. thâm em Trung nói thiêng n h tốt Duệ, lời nói thâm em tốt như thế, tôi t phải h lấy chín mươi nơi trú ẩn bốn dựa theo lý giải của hệ thống toàn bộ thức ăn tài nguyên nước sạch dược phẩm khan hiếm có điều trên thực tế nó chỉ liệt kê ra độ dùng hàng ngày thường dùng nhất nơi trú ẩn thiếu mọi thứ nếu có lượng lớn dầu ma rút bán ra với giá rẻ người dân có thể lái xe ra ngoài tăng cao độ an toàn của bản thân về phương diện khác dầu ma rút là chất lỏng dễ cháy ở sáu mươi bảy mươi độ c bắt lửa sẽ thiếu đốt nổ tung dung tốt uy lực không thua kém thuốc nổ tô hàn vừa liên tưởng đến làng h ĩ miên man nhưng nghĩ lại cô không khỏi b u ồ n cười có phải dầu ma rút hay không còn chưa xác định vạn nhất là bịa thì sao hoặc là cái gì khác lúc này bé gái đã điều chỉnh xong tâm tình nói câu em đi sau đó chui vào nhóm người rất nhanh biến mất tô hàn muốn gọi người lại trong tầm mắt đã không thấy hình bóng đối phương cô không khỏi khẽ lẩm bẩm vóc dáng vừa gầy vừa lùn chạy thật nhanh lắc đầu cô vừa định có nên quay về lều hay không chợt nghe một tiếng gào cực kỳ vui mừng văng lên tôi tìm được tình t h ạ c rồi tô hàn n g ra s u ý chút nữa t h o á ra không thể nào anh chàng nói tinh thạch có thể đổi năm mươi kg gạo ở đâu mau ra đây người nọ kích động hò hét người dân xung quanh bị sự việc đột ngột làm cho bối rối không hẹn mà cùng dừng lời nói cường thế vòng xung quanh đứng xem người nọ bất chấp rất nhiều ánh mắt ngưng tụ trên người mình chỉ kêu gạo người thu mua tinh thạch đâu anh đi ra đừng nói không giữ lời cố ý hãm hại tôi chứ trong lúc quần chúng đứng xem cũng đem lòng sinh nghi người mặc áo khoác trắng đeo kính vào vàng thoạt nhìn rất giống nhân viên nghiên cứu khoa học đi ra vẻ mặt anh lạnh lùng hờ hứng nói tinh thật đâu ở nơi này ở nơi này vừa nói chuyện người nọ cẩn thận tới gần để cho tôi xem áo khoác trắng đưa ra yêu cầu người nọ lộ ra vẻ c h ầ n trở áo khoác trắng liếc mắt một cái thản nhiên nói anh có thể đứng bên cạnh đợi kết quả giám định yên tâm không tốn quá nhiều thời gian người tìm ra tinh thạch lúc này mới lưu luyến không rời lấy ra tinh t hạch t ô hàn một mình đứng ở trong góc nhỏ xa xa nhìn cứ cảm thấy tinh thạch giống như hòn đá nhỏ màu trắng tùy tiện nhặt trên mặt đất áo khoác trắng cầm tinh thạch cẩn thận quan sát một phút đồng hồ sau gật đầu đưa ra kết luận là tinh thạch tôi muốn anh xem người nọ dâng lên tinh hạch không ngừng cười hắc hắc xoa xoa tay trong mắt tr tôi nói rồi một viên tinh thạch có thể đổi năm mươi kg gạo nói lời giữ lời áo khoác trắng vẫy vây tay lập tức có mấy người khiêng mấy bao gạo tổng là năm mươi kg đưa đến trước mặt phát t ả i người vui mừng nhận được năm mươi kg lương thực n h ả y cất lên cười t u é t t u é t cả người suýt chút nữa vui vẻ đến mức phát điên áo khoác trắng không nhanh không chậm nhắc nhở một viên tinh thạch có thể làm bà chai thuốc xét thấy anh là người giao dịch đầu tiên tôi có thể tặng cho anh một chai người may mắn lắc đầu như chống b ỏ i nguyên liệu là thứ đào ra từ trong đầu dòng bi chai thuốc này có thể uống được không đừng tặng tôi đưa cho người khác cần hơn đi nói xong anh vẫy tay gọi hai người quen tới trợ rút sau đó x ố p lên bao gạo xoay người chạy mất áo khoác trắng cất cao giọng nói chưa mai sẽ điều chế xong thuốc nếu có người muốn uống thử có thể chủ động ghi danh ai muốn uống món đồ kia còn chúng đứng xem ván thầm trong lòng thế nhưng nhớ tới từng túi gạo trong lòng bọn họ nóng rực kích động tay chân run run năm mươi kg gạo đấy bao nhiêu lâu mới ăn hết nửa ngày trước có người chính thay nghe áo khoác trắng nói giá cao thu mua tinh thạch một viên có thể đổi năm mươi kg gạo chỉ cần lấy ra tinh thạch có bao nhiêu đổi bấy nhiêu lúc này họ động lỏng nếu không mình cũng thử xem tình cảm quần chúng sụp sôi chỉ có trên mặt tô hàn không hề rung động ngược lại thầm kinh hãi cô vốn tưởng rằng đối phương chỉ gieo rắc lời nói dối vụt về cô ý dụ dỗ người dân tham dự chiến đấu có thể dẫn dắt bao nhiêu tình bấy nhiêu có thể xem xét từ thế cục trước mắt đối phương còn chuẩn bị hậu chiêu cô không thiếu đồ ăn thức uống vì vậy cảm xúc ổn định nên nhìn ra kẽ hở đơn giản xác định lấy được tinh thạch vì sao sau đó anh ta không đến căn phòng lén lút nói chuyện với nhau mà nói chuyện ở ngay trước mặt tất cả mọi người nếu quả thật là người may mắn ngẫu nhiên được năm mươi kg gạo anh ta không sợ một đêm p ấ t nhanh bị người ta cướp h dám mang theo vài túi gạo ung dung bỏ đi còn như hệ thống nói vi rút không biết ngày đầu tiên ở trò chơi áo khoác trắng đã biết công thức thuốc giải buổi trưa ngày thứ nhì đã làm ra thuốc giải tô hàn đã lười n ổ nước bọn dấu vết biểu diễn quá rõ ràng chỉ cần tỉnh táo suy nghĩ là có thể phát hiện chỗ không ổn nhưng mà người ở vòng ngoài nơi chú ẩn đã sắp chết đói trong bọn họ đầu tràn đầy 5 0 m mươi kg gạo khoảng 5 0 m mươi kg gạo không có những ý tưởng khác tự phán đoán một lúc tô hàn lóe lên linh cảm cuối cùng đoán ra áo khoác trắng định làm gì tinh thạch có thể đổi n ă kg gạo vì lấy lương thực rất nhiều người dân tự phát tự giác đi săn bắn d ò n bi sau khi dòm bi chết hóa thành ánh sáng trắng đương nhiên chẳng có gì để lại đây vốn là hiện tượng bình thường nhưng người dân sẽ cho rằng vận may mình không tốt không tìm được tinh thạch trong óc dòm bi vì vận may kiếm năm mươi kg lương thực người dân sẽ dốc hết sức lực tiếp tục liệp s á t dòm bi cứ như vậy tính tích cực của bọn họ tăng cao trên diện rộng hiệu suất liệp s á t tăng lên trên diện rộng nhưng mà đây chỉ là một tâm mưu trong óc dòm bi căn bản không có tinh thạch nói cách khác các người dân tắm máu giết địch kết quả cuối cùng chỉ tốn công vô ích bọn họ bị lợi dụng mà không được trả thù lao mà áo khoác trắng chỉ cần bỏ năm mươi kg gạo cho một người đã khiến người khác lượn xoay quanh khả năng không cần đến năm mươi kg găng gạo tô hàn tự lẩm bẩm nếu như người may mắn cũng là người chơi rời khỏi tầm mắt mọi người bỏ túi gạo vào kho hàng tùy thân áo khoác trắng không tốn một cắc đã diễn xong một vở kịch chẳng biết lúc nào trung duệ xuất hiện ở bên cạnh cô thấp giọng nhắc nhở âm mưu của đối phương không chỉ đến đây ngẫm lại chưa mai thuốc giải mới ra lò tô hàn vô cùng khó hiểu kịch đã diễn xong vì sao vẽ rắn thêm chân lưu lại nét bút hỏng đám người này không thể có thuốc giải vi rút không biết tại sao muốn cố ý đảo hầm h ã n hạ chính mình thế nhưng một giây kế tiếp các người cô dân chỉ biết ngày hôm nay áo khoác trắng nhận lấy tinh thạch ngày mai làm ra thuốc giải thành công trị liệu vi rút không biết từ biểu hiện bên ngoài cực kỳ giống áo khoác trắng nắm giữ kỹ thuật tương quan cứu người ở tại thủy hỏa nhưng mà trên thực tế tinh thạch là vật phẩm bịa đặt ra lấy ra thuốc giải cũng không liên quan đến tinh thạch thế nhưng tất cả điều này nhóm nở tờ cờ không biết trung duệ phân tích tiến thêm một bước nếu như nói đối tượng của năm mươi kg lương thực là người dân vòng ngoài vậy thuốc giải chính xác nhắm vào cao tầng của vòng trong bất kể ở chỗ nào luôn sẽ có một nhóm người nằm trên đỉnh kim tự tháp bọn họ không thiếu nhu yếu phẩm sinh hoạt lại cực kỳ sợ chết lo lắng có một ngày mình chết bất ngờ nếu có thuốc giải độc xuất hiện bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp kiếm một liều dấu đi cứ như vậy toàn bộ năm nghìn nở cờ ở sệ vờ đều vào bẫy cuối cùng trung duệ rất cảm thán đây là nhịp điệu muốn lôi tất cả mọi người xuống nước cùng nhau người không hiểu thì sung phong giết địch ngược lại người đã biết có thể khoanh tay đứng nhìn t ô hàn lẩm bẩm mức độ khó khăn của phó bản trận giảm tỷ lệ thông quan tăng lên trên diện rộng tại sao tôi cảm giác khó chịu thế nhỉ bởi vì là âm mưu bản thân không có ý tốt trung duệ thản như nói n phiền tói là phát hiện âm mưu sau đó khoanh tay đứng nhìn lập tức trở thành người được lợi cho nên tâm trạng mới phức tạp cùng lúc đối phương tràn đầy ác ý không có ý tốt rất thích căn đòn có thể về phương diện khác nhìn thấu âm mưu cũng được lợi thông quan đơn giản hơn hẳn đa số người khám phá âm mưu có biết cũng giữ yên lặng bởi vì âm mưu tiến triển càng thuận lợi, bọn họ càng được lợi. không khí đột nhiên an tĩnh hơn nửa ngày hai người không nói chuyện cuối cùng trung duệ phá vỡ bình tĩnh đưa ra nghi ngờ cô sẽ chạy đi đâm thủng lời nói dối à tô hàn trả lời không chút suy nghĩ tôi không làm ồ trung duệ n h ư mày khá cảm thấy bất ngờ quả quyết như thế tô hàn nhún nhún v a i thi đấu sinh tồn mà không phải là chuyện như thế đào thải hết người không phù hợp giữ lại đám tinh anh khoái trá chơi bừa đầu óc không linh hoạt vốn nên loại sớm khỏi cuộc chơi ngay sau đó cô nhìn đồng đội nhỏ nghiêm túc nói suy nghĩ kỹ một chút người ta đảo hố bằng bản lĩnh chúng ta bằng bản lĩnh đọc hiểu những người khác bằng bản lĩnh bị nâng cao cực kỳ lô gịp thậm chí nghe rất hợp tình hợp lý mọi người đều dựa vào bản lãnh của mình trung duệ bật cười tô h à n tiếp tục giải thích hơn nữa người tốt không dễ làm làm rõ âm mưu tổn thương quyền lợi của người khác bị người được lợi coi là kẻ thù người nhận ra âm mưu tuyệt đối là phần tử tinh anh bên trong x e vờ gác tội đám người đó tội gì chứ mặt khác nói do tình huống nở đ ờ cờ sẽ lựa chọn tin tưởng tôi loại ý nghĩ này quá ngây thơ rồi uống xong thuốc giải bệnh nhân khỏi hẳn hiệu quả nhìn thấy bằng mắt thường không có bằng chứng tôi chứng minh áo khoác trắng không có ý tốt có mưu đồ khác bằng cái gì chẳng may chứng cứ không đủ còn khả năng bị dính lửa vào người bị dán lên các nhãn hiệu đố kỵ đỏ m ắ t bệnh ác ý phỉ bắn g nếu như chỉ số q trên trung bình đủ lý trí không cần người bên ngoài nhắc nhở có thể nhìn ra có chuyện nếu như chỉ số q ít hỏi lý trí đánh mất cảm xúc cuồng nhiệt mặc dù tôi nói nhảm một đống người ta cũng không nghe tôi đâu hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ trên thế giới hành vi ngu ngốc nhất chính là không cứu được người ngược lại để bản thân dính vào cho nên tổng hợp lại tôi cảm thấy nói thật là một vụ mua bán thâm một tiền tuyệt đối không thể làm câu nói sau cùng tôi hàn nói chắc nịch mạnh mẽ như ninh đóng cột khoe miệm trung duệ k h a n h u t hờ h ữ g đáp ừ m không làm chúng ta yên lặng theo dõi diễn biến chương chín mươi mốt nơi trú ẩn nam chín giờ sáng hôm sau âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố ngày thứ nhì ở trò chơi nơi trú ẩn y hai mươi hai xe vợ của người chơi còn lại chín trăm chín mươi bốn người chơi ba nghìn chín trăm bảy mươi tám lờ cờ cùng với bốn mươi chín nghìn bảy trăm m ư ơ i hai con g i ò bi một giây kế tiếp kho hàng tùy thân có thêm ba chai sữa b ò một miếng bánh mì bơ ruốc một miếng bánh kem chocolate ba bánh xà phòng thơm làm thủ công hai bánh xà phòng tử đình hương còn có năm viên con nhậu dinh dưỡng t ô hẳn nhìn lướt qua thở dài cô xuất phát cảm thấy từ sâu trong nội tâm viên con n h ộ n g dinh dưỡng có lỗi với danh tiếng thực phẩm chân quý của nó mặc dù sau khi dùng hiệu quả độ chắc bụng sáu mươi độ sạch sẽ sáu mươi giá trị thể lực sáu mươi có vẻ rất mạnh nhưng mà từ khi vào trò chơi đến bây giờ cô chưa một lần dùng nó gần hai mươi viên con n h ộ n g dinh dưỡng an tĩnh nằm trong kho hàng tùy thân không cần sử dụng đến không phải nghề nghiệp gà mở mà cô quá giỏi cho nên không dùng được tô hàn chỉ có thể an ủi mình như thế lấy vật phẩm ra giao dịch trung duệ một bên bắt chuyện một bên tìm nhà kho ừ n tô hàn đáp lời sau đó cũng lục lọi kho hàng tùy thân chỉ chốc lát sau trên mặt đất trong lều vải chất đầy vật tư sáng sớm phòng giao dịch cử xe vận tải tới lấy hàng hai người như con kiến cần cù chăm chỉ vận chuyển hàng cuối cùng đưa t i ệ n hết đống đồ tiếp theo tô hàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế trung duệ ngồi ở b ồ n sau xe đi theo xe vận tải cùng tới phòng giao dịch nhiều đồ như vậy các người thật có tiền tài xế xe vận tải tấm tắc kêu kỳ lạ tạm được có thể sống tốt trung duệ thuận miệng có lệ tài xế xe vận tải làm bộ tùy ý nhắc tới xuất thân giàu có các người không sợ bị cất hả cho nên vì nghĩ đến an toàn tính mạng cần giấu kỹ của cải giả vợ mình là người nghèo Tô nghiêm túc trả lời. Giấu bằng cách nào, tài ô h từng từng xế xe vận tải trả lời giống như không trả lời hoàn toàn không hiểu đối phương làm thế nào anh giả vờ không biết chủ động tiếp lời với tô hàn hy vọng coi đây là điểm đột phá này có thể nói cụ thể với tôi không ai biết mặt tô hàn không chút thay đổi thờ ơ từ chối không thể vì những người khác không biết phương pháp giấu kín cho nên đến nay vẫn rất an toàn tài xế xe vận tải anh còn có thể nói cái gì đương nhiên là không nói câu nào đàng hoàng lái xe trong chốc lát xe vận tải dừng lại ở cửa phòng giao dịch tô hàn đi xuống xe phát hiện nhân viên cấp dưới trong phòng giao dịch rõ ràng giảm bớt hình như đi điều đến nơi khác trong lúc quan sát mập mạc ngày hôm qua tiếp đón trung duệ vui tươi hớn hở đi ra chào đón chỉ là thái độ thân thiện cũng không g ân cần ai ngờ đến nơi giao dịch thoải mái hoàn thành thẳng đến khi hai người rời khỏi chẳng có chuyện gì phát sinh tôi xem thái độ mập mạp như là vội vã sớm xử lý xong việc v ậ t vãnh để dành thời gian chăm chú b à n luận vụ buôn b à n lớn trung duệ c h ậ m g ã i nói gần như nháy mắt tô hàn bừng tỉnh nhóm người của áo khoác trắng trung duệ khe vớt cằm sau đó có khách quý tự nhiên sốt u ruột qua loa với tôm t é p nhỏ b à y kế rụ d ỗ mọi người hỗ trợ dọn dẹp z o m bi e sau đó dùng thuốc sinh lực trao đổi thức ăn vật dụng hàng ngày dược phẩm vũ khí nói xong lời cuối cùng tô hàn tự động cầm n í n lộ ra sự sầu não Ban đôi ầ u đ mắt trung duệ sâu thẳm chậm rãi phun ra vài chữ bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau tô hàn ngầm hiệu trong nháy mắt trước lợi dụng đối phương thông quan sau đó tìm cơ hội giết người tích chữ đạn dược qua vài cái phó bản dù sao nên phát huy tác dụng trung duệ mỉm cười tô hàn vốn muốn nói sau khi giao dịch thành công động thủ lần nữa độ khó chiến đấu lớn hơn nhiều có thể nghĩ lại ông phóng dốc kết có trong tay không sợ hãi côn u ố t lời định nói vào đổi r ộ n g tôi vô tình phát hiện một cái nhà kho có thể là điểm tài nguyên dầu ma rút cần đi kiểm tra chẳng may thực sự là mấy thùng dầu ma rút khả năng phóng hỏa dễ dàng hơn trung duệ gật đầu tôi đi tìm hiểu nội tình đội lừa đảo thương lượng xong hai người chia nhau hành động trên thực tế tô h à n không còn nhớ vị trí nhà kho có điều may mắn có người nhớ kỹ tô hẳn trở lại v ò n ngoài thuận tay ngăn cản một người tìm hiểu tin tức của đối phương có thấy bé gái cao gần này không vừa nói cô vừa khoa tay múa chân ai biết đối phương chẳng thèm nhìn nói luôn chưa thấy qua không biết tô hàn phát hiện mình hơi ngốc vì vậy đổi cách thức hỏi thăm chỉ thấy cô móc từ trong túi ra một miếng bánh mì đen mỉm cười bày tỏ nếu như dẫn tôi tìm được bé gái này bánh mì có thể tặng cho anh người nọ lập tức sửa lời nhận biết nhận biết không phải là nguyên nguyên à. ban nãy bụng quả đói chốc lát không nhớ ra đi nào tôi dẫn cô đi tìm cô bé r ứ t lời anh đi trước dẫn đường quả nhiên cần thức ăn hỏi thăm tô hàn lắc đầu bước nhanh đổi kịp lúc đó nguyên nguyên đang xé miếng bánh mì đen trộm giấu ở ngực thành từng miếng nhỏ sau đó kín đáo đưa cho một cô bé khác nhỏ hơn thấp giọng căn dặn ngoan mau ăn cô bé hiểu chuyện đợt đầu đồng thời cực nhanh bỏ vào trong miệng rất sợ bị người khác thấy ăn năm sáu miếng cô bé dừng động tác non n ư ớ c nói chị chị giữ chỗ còn lại mà ăn chị không đói bụng em mau ăn nguyên nguyên thúc giục chị cực khổ hơn chị ăn cô bé vô cùng kiên trì đừng bướng mình nguyên nguyên nói vừa vội vừa nhanh như là không có thời gian chị ăn ở bên ngoài rồi nếu như bánh mì bị người ta thấy bảo đảm bị cướp em mau nuốt vào bụng đi mỗi người một nửa cô bé đưa ra n h ộ m bộ nguyên nguyên không còn năng n g ạ n h được được được mỗi người một nửa ăn nhanh một chút、hút. hai người h á to mồm phùng mang trận má gặm hết bánh mì đúng lúc này xa xa vang lên tiếng nói nguyên nguyên ở bên kia tôi không lừa cô cô đi theo tôi là biết trong lòng nguyên nguyên căng thẳng nhanh chóng nhấm nuốt hết đồ ăn xuống bụng tiếp theo cô bé lau miệng cho em gái lại lau hai cái ở trên mặt mình giả vờ không có chuyện gì thanh âm từ xa đến gần càng ngày càng rõ ràng ừng sẽ ở đó nguyên nguyên bình tính xoay người nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc cảm ơn tôi hàn ném bánh mì đen đổi người dẫn đường đi sau đó đi thẳng tới trước mặt bé gái người ngồi sổ xuống, xuống ôn hòa hỏi em tên là nguyên nguyên đúng không có nhận làm thuê không nguyên nguyên l i ề u mạng gật đầu giọng nói thanh thúy thù lao muốn bánh mì còn có sữa bò thành g i a o tô hàn vừa định đứng lên lại phát hiện bên cạnh có một bé gái nhỏ hơn nguyên nguyên thuật nhìn c h ỉ có năm sáu tuổi nguyên nguyên xoa xoa gương mặt bé gái giải thích đây là em gái em bản thân còn là cái tuổi cần người khác chăm sóc nhưng mà cô bé lại một mình c ắ n răng chống đỡ thậm chí còn chăm sóc một đứa bé yếu ớt còn nhỏ tuổi hơn mình tô hàn bỗng nhiên mềm lòng cô đưa ra hai chai sữa bỏ cứng g i n nói đây là tiền đặt cọc ngày hôm nay theo chị ra ngoài một chuyến nguyên nguyên nhìn tô hàn rất lâu thấp giọng nói cảm ơn sau đó cô bé nhét một chai vào tay em gái bảo em gái mau uống bé gái rất nghe lời nhanh chóng uống hết sạch một chai còn muốn không nguyên nguyên nhẹ giọng hỏi bé gái lắc đầu nghiêm túc nói chị uống nguyên nguyên cũng không khách sáo tuân theo nguyên tắc bỏ vào bụng mới là của mình cô bé từng ngụm từng ngụm uống hết chai sữa tô hàn đứng bên cạnh nhìn thật sự sợ cô bị sặc một hơi uống cạn chai sữa nguyên nguyên mới rảnh rỗi giải thích và ngoài có người xấu ỉ vào sức mạnh lớn cấp độ ăn bọn em không có chỗ giấu thức ăn đành ăn hết luôn thật khổ cực tô hàn khẽ vớt đầu nguyên nguyên nguyên Nguyên cũng không biết vì sao lúc bị cướp thức ăn cô bé không khóc lúc tốn bao nhiêu công sức cuối cùng không có thu hoạch cô bé không khóc lúc này bị ôn hòa xoa đầu thì cái mũi không nhịn được chua chua hít sâu cô bé né tránh tay của đối phương cố giả bộ bình tĩnh không có chuyện gì thì chúng ta đi thôi đi sớm về sớm nhà vậy cô bé thì sao tô hàn chỉ chỉ cô bé nhỏ tuổi hơn ở bên cạnh nguyên nguyên không thể làm khác ngoại trừ để em ấy ở lại nơi trú ẩn còn có thể làm sao người quá nhỏ không thể chạy theo khắp nơi tô hàn á khẩu cô có lòng muốn hỗ trợ lại cảm thấy trớ nên can thiệp quá phận dù sao người đáng thương trong sệ vợ nhiều như vậy cô không còn được nhưng tâm trạng bé gái rất tốt với tay chào chị gái hai chị đi làm việc đi em sẽ chăm sóc tốt bản thân đi thôi đi thôi nguyên nguyên lôi tô hàn đi tô hàn đến cuối cùng ngược lại cô thành người không dứt khoát nhất lấy lại bình tĩnh tô hàn hỏi em biết nhà kho ở đâu không chính là căn nhà bí mật em nói chị cảm thấy hứng thú với cái thùng à, tư duy nguyên nguyên nhạy bén nhanh chóng phản ứng tô hàn sửa đúng có thể đồ vật là thứ chị cảm giác hứng thú cũng có thể không phải cụ thể cần đi xem qua mới biết dù sao năng lực kể chuyện của cô bé rất ba chấm cô đã từng trải qua đi em dẫn chị tới nguyên nguyên sảng khoái đồng ý một đường không nói chuyện chờ đến kho hàng nguyên nguyên nhìn vào bên trong dùng giọng nói khẳng định tổng cộng mười ba con thêm hai con so với hôm qua giòn bị du đãng khắp nơi có lẽ là chạy từ địa phương khác tới ngầm đầu cô hỏi nếu không em lại đưa bọn chúng vào hố không cần em đi sang bên cạnh ngây ngô là được tô hàn đủ t h ầ m làm cho trẻ con mạo hiểm đi rất quái lương tâm của cô sẽ đau nhức thoáng quan sát tình huống cô thầm nghĩ trong phòng khả năng có thùng dầu không thích hợp nổ súng chẳng may bắn chúng thùng dầu sẽ nổ tung còn có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền cận chiến quá nguy hiểm so sánh thì ná cao su thích hợp hơn một giây kế tiếp t ô hàn lấy ra ná cao su bi thép bắt đầu s ạ click h ư ơ n g chín mươi hai nơi trú ẩn sáu bút bi thép bắn thẳng đến đầu g i ò m bi không biết tại sao mục tiêu g i ò m bi đi thêm hai bước cánh tay vung xuống vì vậy bi thép nện vào cánh tay trực tiếp bắn ngược lại t ô hàn hơi bất đắc dĩ ngày thứ nhất ở trò chơi cô đã nhận ra chỉ có công kích đầu dòm bi mới tạo thành tổn thương chân thực công kích những bộ phận khác giá trị thể lực dòm bi không giảm thiểu cùng lúc đó dòm bi bị tấn công bị c h ọ c giận nó gào ghét lao về phía tô hàn tô hàn tỏ v ẻ tự nhiên tiếp tục x c kích bắn c h ú n g một lần bắn c h ú n g lần hai bắn c h ú n g lần ba dòm bi vừa đi hết phân nửa đoạn đường thì hóa thành ánh sáng trắng tô hàn liếc nhìn bốn phía phát hiện dòm bi khác không thèm để ý đồng đội biến mất vẫn du đãng như cũ cô càng thêm yên tâm tiếp tục thanh lý từng con một nửa giờ sau tất cả dòm bi bị dọn dẹp xong nguyên nguyên yên tĩnh đứng nhìn bên cạnh không lên tiếng tô hàn đi tới bên thùng mở ra xem phát hiện trong thùng quả nhiên đều là dầu ma rút một thùng đóng theo quy cách một trăm l mà tổng cộng có bốn mươi cái thùng dầu thoáng suy tư một lúc trong lòng rất nhanh có chủ ý cô đưa ra hai miếng bánh mì đen một chai sữa bỏ tùy ý nói thuê làm việc kết thúc đây là thù lao em về trước đi ngược lại lúc tới cô dụng tầm ghi nhớ đường trở về không cần cô bé đi cùng cảm ơn cầm đồ ăn nụ cười trên mặt nguyên nguyên lập tức trở nên sán lạn không gì sánh nổi tiếp theo cô bé lộc cộc chạy đi không hề do dự đợi khoảnh khắc xác nhận nguyên nguyên đã đi xa gần đây ngoại trừ mình không có những người khác t ô hàn bỏ bốn mươi thùng dầu vào kho hàng tùy thân suy nghĩ đến thể tích thùng dầu lớn diện tích rộng cô dồn tất cả thùng dầu vào một âu vông người may mắn có tinh thạch thành công đổi được năm mươi kg gạo tin tức như dòng quân mới tan quận sạch toàn bộ nơi trú ẩn chỉ trong thời gian một đêm tất cả người dân vòng ngoài đều nghe nói rất nhiều người hâm mộ và ghét trời sập tại sao bị đập chúng không phải là tôi không ít người khác nóng lòng muốn thử chuẩn bị săn bắn g i ò n g bi trong lòng nghĩ người khác lấy được tinh thạch mình khẳng định cũng được cố gắng tuyệt đối không bị đối xử tệ b ạ c đúng lúc này lại có tin tức mới chuyển đến tối hôm qua người may mắn vào vòng trong nhờ quan hệ tìm một công việc đàng hoàng tiền lương đủ để sống tạo không có gì bất ngờ xảy ra từ nay về sau anh ta có thể sống thoải mái ở đó tin tức vừa lan truyền tâm tình người dân vòng ngoài kích động sắp điên cuồng hoàn cảnh sống an toàn công việc ổn định trả thù lao phong phú đây chính là tất cả những gì người thường theo đuổi ở mặt thế chỉ cần vận may tốt tìm được tinh thạch nhân sinh lập tức biệt tập cái này tương đương với chơi sổ số trước mặt thế một ngày chúng giải thưởng lớn tất cả mong muốn dễ như t r ở bàn tay đợi không nổi khẩn cấp muốn phát tải phải lập tức hành động các người dân hoặc liên kết thành đội ngũ hoặc làm một mình chủ động bắt đầu tìm kiếm tung tích dòm bi điều kiện sinh hoạt khó khăn đào hầm làm núi tên gỗ làm giáo gỗ trong nhà có một chút của cải trực tiếp chọn mua viên đạn ở phòng giao dịch sau đó thuê ô tô hấp tấp đi ra ngoài đến tận đây một hoạt động săn giỏm bi ở quy mô lớn bắt đầu ngu xuẩn bên này dương vĩnh khang móc từ trong túi ra một hòn đá nhỏ nghiêm khắc ném lên người giỏm bi giống giỏm bi bị chọc giận bước nhanh về phía dương vĩnh khang cuối cùng đã đi theo dương vĩnh khang không xuất ruột ngược lại trong mắt chứa đựng ư n g phấn anh sớm bố trí tốt bấy dập chỉ chờ giỏm bi dẫm vào ngay từ đầu trong lòng anh rất e ngại nhưng sau khi thành công rụ rỗ tiêu diệt hai con dòm bi anh phát hiện khống chế tốt số lượng một con dòm bị thật ra không đáng sợ như trong tưởng tượng tuy đầu là bộ phận yếu điểm duy nhất tấn công các vị trí khác trên người đều vô dụng song tốc độ dòm bị di chuyển t h ô n g thả chỉ số q cực thấp đơn giản bị dẫn vào cạm bẫy chỉ cần vây khốn mục tiêu có nhiều thủ đoạn công kích dương vĩnh khang một bên gào thét một bên rủ rỗ rất nhanh dòm bi ngã nhào vào trong hố dương vĩnh khang cười hắc hắc lấy ra giáo gỗ đâm vào đầu dòm bi đâm chúng mấy lần dòm bị hóa thành ánh sáng trắng dương vĩnh khang cúi đầu cẩn thận quan sát nửa ngày sau thất vọng lầm bầm một câu vẫn là không có có điều tuy là vẻ vải nhưng anh không tức giận người ta đã sớm nói tỷ lệ phát hiện tinh thạch không cao chỉ cần anh tiếp tục săn bắn sẽ có ngày tìm được tinh thạch nghĩ đến phát hiện tinh thạch sau đó nhân sinh lịch chuyển từng bước đi lên đỉnh cao anh không kiềm chế nổi lộ ra nụ cười ngây ngô đắm chìm trong ảo tưởng tốt đẹp nói thì chậm xảy ra thì nhanh một con g i ọ n bị chợt nhào tới từ phía sau dương vĩnh khang ngạc nhiên muốn phản kháng đáng tiếc đã mượn g i ọ n b i cắn một cái vào cổ dương vĩnh khang trong n h y mắt vết thương bị xé rách ra đồng thời máu chảy như suối dương vĩnh khang cố nén đau đớn dùng ráo gô đâm thủng đầu d ò n bi cũng đập mạ rất nhanh g i dò bị hóa thành ánh sáng trắng dương vĩnh khang té trên mặt đất hấp hối ý nghĩ duy nhất trong đầu là anh xong đời với hơn m ộ ư ơ i hai giờ trưa áo khoác trắng xuất hiện ở vòng ngoài nơi trú ẩn dùng tiếng nói trong trẻo lạnh lùng hỏi thuốc giải đã điều chế hoàn thành có người nguyện ý dùng thử không hỏi liên tiếp ba lần không có ai đáp lại ngược lại không phải không có người mà là nhóm người đứng xem rất nhiều song chỉ tình nguyện bán quan không ai muốn nếm thử thuốc giải là có vị gì dù sao nghe nói nguyên vật liệu là từ trong đầu dòm bị đào ra ai biết cuối cùng thứ này có thể chữa bệnh hay chuyển nhiễm vi khuẩn trừ phi tận mắt nhìn thấy thuốc giải có hiệu lực bằng không trong lòng người dân luôn cảm thấy lo lắng áo khoác trắng níu h níu h mày lại vừa định nói chuyện lại bị một người cắt đứt người này bị g i ò m bị căn qua không bằng bắt anh làm thí nghiệm nói xong anh vậy vây tay lập tức có người nâng cán g cứu thương đưa bệnh nhân đến trước mặt áo khoác trắng bệnh nhân chính là dương vĩnh khang lúc này s á t mặt anh trắng bệnh môi xanh tím toàn thân run run, run vết thương mưng n g mơ hồ có mùi lạ tản g ra có thể thấy tình huống thật sự không tốt áo khoác trắng gật đầu là anh ta anh nâng người dậy đút thuốc giải từng chút một cho bệnh nhân thuốc giải vừa vào miệng sắc mặt dương v ĩ n h khang nhanh chóng hưng luận màu xanh tím trên môi dần rút đi vết thương nhanh chóng vạy kết không bao lâu sau bệnh nhân hô hấp trở nên bình thản nằm trên băng ca như đi ngủ áo khoác trắng tỉ mỉ kiểm tra sau đó trang trọng tuyên bố đã không sao nghỉ ngơi một lúc là có thể khôi phục khỏe mạnh tiếng kinh hô vang lên quần chúng đứng xem hai mắt trợ tròn không thể tin được tất cả phát sinh trước mắt nhưng mà áo khoác trắng còn chê chưa đủ lại ném ra một viên đạn pháo nặng ký ba người dân đầu tiên đưa tới tinh thạch đều có thể nhận một chai thuốc giải hiện nay còn lại hai tư cách mọi người nỗ lực lên con mắt quần chúng đứng xem lập tức trở nên x a n h b i ế c trong mắt tràn đầy c ù n nhiệt thuốc giải có thể chữa trị vị ruột cái này còn quý giá hơn năm mươi kg găng gạo đưa đi phòng giao dịch có thể đổi bao nhiêu vật tư đề bài này quá khó tính toán thế nhưng giá trị thuốc giải không thể nghi ngờ chỉ còn lại hai tư cách lúc này có người lẩm bẩm cũng đ ộ i vã rời đi hình như là dự định giành giật tường dây l i ệ p sắt zombie, chiếm danh ngay trước tô hàn nhìn ở trong mắt than nhẹ một tiếng vô luận những người này cố gắng thế nào cũng không thể nhận được tinh thạch bọn họ dốc hết sức lực khẩn cầu vận may bông xuống kết quả là công g i tràng sự tình làm thế nào trung duệ đứng ở bên người đồng đội nhỏ không biết từ khi nào phát hiện vài thùng dầu ma rút đốt cháy nơi trú ẩn cũng được tô hàn thấp giọng trả lời không tệ trung duệ lộ ra vẻ tán thưởng anh thì sao có tiến triển gì tô hàn đặt câu hỏi quân số của nhóm đó tạm thời không biết nghe nói đã bằng lòng bán ra thuốc giải tiến hành trao đổi với phòng giao dịch nhưng chưa quyết định thời gian giao dịch cụ thể cách nói với bên ngoài là tiến độ thu hoạch tinh thạch quyết định tiến độ điều chế thuốc giải không ai có khả năng k h ô n g chế trung duệ nhẹ dọn nói nghe như là dự định dọn dẹp hết dòm bi xác định thông quan sau đó giao dịch t ô hàn phân tích căn cứ đám người này trước mắt chỉ biểu hiện tác phong làm việc tôi đoán tỷ lệ giao dịch thành công là số、0. chắc là định cấp đ ồ rồi bỏ chạy sau đó nhanh chóng thoát khỏi phó bản cứ như vậy thuận lợi hoàn thành tiếp tế không cần bỏ ra thuốc sinh lực trung duệ gật đầu đúng suy nghĩ một chút t ô hàn lại cảm thấy không ổn cô buồn bực liếc đồng đội nhỏ tin tức ở đâu ra xác định có thể tin được không quản lý mập của phòng giao dịch nói trung duệ bình tĩnh nói t ô hàn càng thêm khó hiểu tại sao anh ta nói cho anh biết trung duệ mỉm cười tôi giả vợ mình là nhân viên nghiên cứu khoa học đang tiến hành thí nghiệm virus lại tặng riêng ít dược phẩm anh ta một năm một mười nói hết tên kia vốn không phải người giữ chữ tín không giữ được bí mật cũng chẳng kỳ lạ mặc dù mập mạp trung thành và tận tâm đối với phòng giao dịch cũng không đỡ được sự mê hoặc của món của cải hối lộ bây giờ giá cả dược phẩm đắt hơn vàng trung duệ tùy tiện cho ít chỗ tốt cũng đủ để anh hưởng thụ bất tận anh nói mình là nhân viên nghiên cứu khoa học anh ta tin ngay t ô h à n cảm thấy mập mạp có phần ngây thơ trung duệ tỏ vẻ tự nhiên trên tay tôi có rất nhiều dược phẩm không cùng c h ủ loại đây chính là minh chứng tốt nhất t ô hẳn trong chốc lát n g ạ lời cô phát hiện mình không có lời nào phản bác trung duệ roi mắt trông về phía xa t h ô n g thả thở dài nếu đối phương dự định quét sạch dòm bị sau đó tiến hành t i ế p t ế vậy không cần gấp gáp thời gian còn rất đầy đủ buổi tối ngày thứ nhì không ai lấy ra tinh hoạch đi mua sắm chín giờ sáng ngày thứ ba âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố nơi t r ú ẩn y hai mươi hai xế vở của người chơi có chín trăm tám mươi sáu người chơi ba nghìn một trăm hai mươi ba lbg cùng với bốn mươi một trăm bốn chín con dòm bi đêm đó người may mắn thứ hai thứ ba trổ hết tài năng mỗi người thành công đổi lấy năm mươi kg gạo và thuốc giải chín giờ sáng ngày thứ tư âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố nơi chú ẩn y hai mươi hai xế vở của người chơi có 972 người chơi, 2675 nợ đợt cỡ, cùng với con 972 2675 27,632 người nợ với đợt o z mỗi b zombie đều giảm bất bước zombie, i Người giảm diện khác, người chơi tiến đổi nơi tinh tiếp điều e dân, nhân nhanh. phương cũng từng bước chịu ảnh hưởng. Thanh hành ẩn. Vẫn còn ăn ư, được dò trao tham may m đều đều Về chịu thu rất vật trú tốt thể thạch, thức tế, tốt, khác, hay. số ra có Có ở lý lấy là lộ, lộ lộ ngày nhiều kiểu chơi mới có người hết lần này tới lần khác tìm đường chết người chơi ngày thứ ba mới tìm được nơi trú ẩn không do ý tưởng trực tiếp coi âm mưu như, như một bộ phận quy tắc của trò chơi một c ụ từ s á o lộ hot trên mạng năm 2016 t h ư ờ n g là chỉ cách thức giải công xây dựng dùng để mê hoặc người khác thậm chí có nghĩa là quỷ k ế cạm bẫy so với chạy ngược chạy xuôi đi kiếm phòng lúc tìm được mấy đồ vật ly kỳ cổ khoái trực tiếp giết dòm bị dường như đơn giản hơn cùng lúc có thể giảm bớt áp lực giai đoạn cuối của trò chơi về phương diện khác sau khi lấy tinh hạch có thể thu được lượng lớn thức ăn ăn xong uống xong còn có thể bỏ thêm vào kho hàng có người không thể nhìn thấu âm mưu đơn giản tiếp nhận thông tin trong đầu dòm bị tồn tại tinh hạch tiếp theo anh suy nghĩ thuận theo tin tức sai lầm tự nhiên đưa ra kết luận sai、lầm. g thật thật chương i giòm ế t chín mươi ba nơi trú ẩn bảy chín giờ sáng ngày thứ năm âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố nơi trú ẩn y hai mươi hai sẽ vợ của người chơi Có 950 người chơi, 2300 nở cỡ, cùng với người mắt b zombie bớt ban i giảm với người Quy đầu. này, mô so Nhưng s lúc lúc các dân p không chịu nổi nữa. Liên ụ c nhiều ngày săn bắn zombie, thấy i n thạch thu trong tiền thu, thực trữ tiêu Mắt t chậm chạp không thu được, trong nhà không hao h được, có thu, lương dự đã dự sẻ sẻ. sắp chết đói các người dân nao g n g a o nghi vấn giết dòm bi thật sự có thể tìm được tinh thạch cả không phải lừa gạt chứ xác suất có tinh hạch cuối cùng thấp bao nhiêu mỗi ngày mọi người cùng nhau ít nhất giết mấy ngàn thậm chí mấy chục nghìn con dòm bi tại sao tôi không thấy có người đổi được năm mươi kg gạo sớm biết sẽ không mù quáng nhúng tay vào mặc dù siêu tầm vật tư vừa mệt vừa cực khổ không nhận được tiền nhưng ít nhất sẽ không chết đói có người biết vậy chẳng làm song những người ủng hộ không chút khách sáo cả khi lại chính anh không chiếm được tinh thạch thì nói người ta là lừa đảo không có kiến thức ban đầu không có kinh nghiệm người may mắn lấy được tinh thạch mới tiến hành giao dịch trước mặt mọi người người đi s a u đã có kinh nghiệm sau lưng lặng lẽ giao dịch tại sao anh không phát hiện có người đổi được năm mươi kg gạo a làm sao để người khác trông thấy không sợ thu hút c hà không nói cái khác hàng xóm của tôi tranh thủ lúc tối đen b mới bao gạo vào nhà lén lút như kẻ gian thật ra có ai không biết chứ vừa nhìn chính là nhân phẩm bùng nổ chúng giải thưởng lớn có thời gian đấu kỵ vận may người ta không bằng học người ta chăm chỉ theo tôi được biết nhóm người may mắn một ngày mười bốn tiếng g i ế t zombie mỗi ngày ít nhất g i ế t hơn mười con nhìn bề ngoài là vận may tốt nhưng thật ra là người ta nên được một bát canh gà lớn có độc chút xuống những người phản đối trực tiếp bối rối hàng xóm của tôi đồng đội của tôi cô tôi cậu tôi nghe có vẻ rất nhiều người đổi được năm mươi kg gạo không đổi được mới là số ít vì sao có người không may mặc được bởi vì chưa đủ nỗ lực nói cách khác cố gắng nhưng độ nỗ lực không đủ có thể nỗ lực tới trình độ nào mới tính là đủ không ai có thể trả lời vấn đề này có lẽ đến ngày lấy được tinh hạch tô hàn thờ ơ lạnh n h ạ t lảng lặng quan sát đám người này trợn mắt nói dối hàng xóm của tôi đồng đội của tôi cô tôi cậu tôi ví dụ rất nhiều nhưng chẳng cái nào là kinh nghiệm của bọn họ bởi vì không ai ngốc n g h ế c giữ họa vào thần nói cho người khác biết nhà mình có rất nhiều lương thực trên thực tế âm mưu muốn vận hành thành công có một điểm khó lớn nhất đó chính là người may mắn lãnh h ư ở n g nhóm người của áo khoác trắng chỉ muốn tiêu diệt dòm bi thuận tiện bán ra thuốc sinh lực với giá cao đ ổ thứ hai chắc chắn người may mắn thứ ba là người một nhà có vẻ thuốc giải được mang đi nhưng thực ra ở trong tay người trong nhà hiện nhiên người may mắn đầu tiên cũng là quân đồng minh cố ý bưng tha thuốc giải cung cấp lý do chính đáng cho đồng đội tiêm thuốc thí nghiệm trước mặt mọi người có điều tổng cộng trong đội chỉ có mấy người vừa muốn giả trang phần từ khoa học nghiên cứu không đủ nhân lực không lấy ra nhiều gương mặt xa lạ làm người may mắn đi ra ngoài thuê người xa lạ làm cũng không thực tế đến khi có người để lộ bí mật âm mưu không thể thực hiện tiếp đội lừa đảo sẽ gặp phải đám người phẫn nộ truy sát vì vậy bọn họ lựa chọn một phương án khác mang tiết h tấu khống chế dư luận không phải sau đó không có người may mắn mà là người ta cực kỳ cẩn thận len lén giao dịch phía sau rất nhiều người dân đổi được năm mươi kg gạo chỉ là tin tức người bình thường bế tắc cho nên không biết không tìm được tinh thạch là bản thân không đủ nỗ lực chẳng trách người khác cứ như vậy sự tình được giải thích tô hàn nắm nhìn một phía vô cùng hiếu kỳ cuối cùng trong số người ủng hộ có bao nhiêu người được thuê có bao nhiêu người khám phá âm mưu cố ý h á t đệm c h á lấp có bao nhiêu kẻ cùng phe với tên áo khoác trắng cố ý khống chế tiết ấu có bao nhiêu là bị che đậy kết quả dính dáng đến bản thân đáng tiếc không phân biệt được từ biểu hiện bên ngoài trong số người phản đối có người bắt đầu g i a o động hết lần này tới lần khác lúc này có tin tức mới truyền ra đội buôn của vòng trong ở nơi trú ẩn nghe nói tinh thạch có thể chế tạo ra thuốc giải trị liệu virus quyết tâm hỗ trợ hiện nay đã phái ra một ư ơ i tiểu đội nhỏ hơn m ộ ư ơ i người đi vào quét sạch z o m bi e tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có chút thu hoạch vì vậy những người phản đối ngậm t r ạ c miệm dưới cái nhìn của bọ đội buôn khẳng định trải qua nghiên cứu Sắp nhận tinh thạch có thể chế tạo thuốc giải độc cho nên ra ngoài săn b á n bọn họ sở dĩ không tìm được tinh thạch khả năng thật sự vì vận may kém nghĩ vậy không ai dám nói thêm nhao nhao túi đầu rời đi nguy cơ giải trừ trên mặt áo c h à n g dài trắng chẳng hề vui mừng ngược lại s ắ p mặt nặng nề hiếm thấy giống như dự cảm báo táp sắp xảy ra cùng lúc đó tô hàn n h i u chân mày đội buôn người đông thế mạnh nếu như săn b á n hai ba ngày không có thu hoạch nhất định sẽ nhận ra có chuyện đến lúc đó đội buôn sẽ làm gì thì không nói chắc chắn được vòng trong ở nơi trú ẩn bóng người lay động trong nhà gỗ tiếng cái cọ vang lên Có điều hai b ê nếu tranh chấp c không chế nghĩ n gây nên chú đ biện pháp cục diện sắp mất khống chế lúc này tần mặc hoàn toàn không có khí chất cao ngạo tiêu căng như ngụy trang trong lời nói lộ ra nét âu lo không phải còn có thời gian hai ba ngày à giọng nam lười biếng hồn nhiên thấy không đáng lo khi sâu một hơi tần mặc miễn cưỡng khôi phục tâm tình anh đề nghị kế hoạch không theo kịp biến hóa vung tha ý định ban đầu đi thời gian quá gấp không kịp tiêu diệt tất cả z o m bi e lại hố một khoản của phòng giao dịch dưới tình huống trước mắt lập tức tiến hành giao dịch sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi trú ẩn tìm nơi khác trốn đi để tránh đầu sóng ngọn gió đây mới là kế sách tốt nhất cảm ơn đề nghị của anh có điều tôi tự biết làm thế nào giọng nam lười biếng v ă n g lên tần mặc triệt để không nói nên lời cách vào ngoài nơi trú ẩn không xa nguyên nguyên to mày dựa lưng vào t ả n đá lớn cả người cảm nhận được cơn đau đớn nhất thời túa ra mồ hôi lạnh sắc mặt của cô t r ắ n g bệnh miệng vết thương ở cánh tay mơ hồ tỏa ra mùi mục nát h i ể n nhiên bị trọng thương chị chị uống nước bé gái dùng bình gốm nước hướng nước chầm chầm đi tới khu khu nguyên nguyên ho khan một lúc chầm dãi nói đừng phí sức chị bị z o m bi e làm bị thương nhất định là người phải chết dõi cô bé khẳng hạn tốc độ nói cực kỳ t h ô n g thả hình như rất găng sức không phải chị chắc chắn sẽ khá hơn nói xong bé gái bắt đầu rơi nước mắt trong lòng nguyên nguyên biết rõ gần nhất người dân nhiệt tình săn bắn dòm bi có mấy người không cẩn thận bị va quẹt làm bị thương cuối cùng tất cả đều chết cô bé cũng sắp chết chỉ là vấn đề sớm hay muộn Y、miệng, chăm chú nghe chị ă chị n g đừng nói nữa nhanh nghỉ một lát bé gái khóc đến nỗi không thở nổi nguyên nguyên lại nói sắp không sống được chị chỉ có thể nhanh chóng nhồi hết kiến thức cho em ngoan mắng nghe có thể nhớ bao nhiêu thì nhớ bấy nhiêu mặc dù chỉ còn lại một mình em em cũng phải nỗ lực sống sót biết không sau đó cô bé cắn chặt răng miễn miễn xốc lại tinh thần tiếp tục giảng giải bí kíp sinh tồn qua một lúc lâu cuối cùng nguyên nguyên nói hết lời muốn nói cô bé tựa ở trên tảng đá từng ngụm từng ngụm thở dốc nhìn bề ngoài có vẻ mệt m ỏ i r i rời uống nước bé gái lần nữa để sát bình ốm vào lần này nguyên nguyên không từ chối rất nhanh bình ốm đã thấy đáy bé gái cuốn quít đứng lên em đi lấy ít nước chị chờ em nói xong bé vội vã rời khỏi nguyên nguyên chỉ cảm thấy ánh mắt bắt đầu mờ dần trong đầu kêu h o n g l n g lý trí bất cứ lúc nào sẽ rời khỏi cơ thể cô cười khổ ra tiếng trong miệng lẩm không phải vừa nhắc nhở em mặc thế không được phép tồn tại lòng tốt lung tung à. gặp gỡ người bị dòm bi làm bị thương nhất định phải rời xa bởi vì không biết lúc nào bọn họ sẽ biến thành quái vật không có lý trí nói một chàng đến cùng nhớ kỹ bao nhiêu trong lòng vẫn nhớ thương em gái nhưng nguyên nguyên rất rõ ràng nếu không rời khỏi e rằng một g i â y kế tiếp cô bé sẽ mất lý trí tự tay làm tổn thương thân nhân duy nhất trên thế giới này dãy r ù a đứng lên nguyên nguyên lung la lung lay rời xa khỏi nơi trú ẩn vùng dã ngoại một tiểu đội hai mươi người đang quét sạch dòm bi bọc đồng phục màu đen nổ súng nổ súng cần lựu đạn có lựu đạn phối ông tương ngài nên tránh xa một chút cẩn thận làm bị thương bên cạnh trợ lý vương đeo kính gọng đen tận tình quyết bảo ngài là ngôi sao sáng của giới y học báo vật thế giới tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ xuất chỉ là liếc mắt nhìn không sao ông cụ không nghe trợ lý vương khuyên bảo vô hiệu chỉ có thể để mặc ông ai ngờ ông tương hả một cái tiếng cũng nói đó là cái gì trợ lý vương thuận hướng nhìn lại phát hiện một người nằm trên mặt đất cách đó không xa người đến mau bảo vệ ông tương trợ lý vương quyết định thật nhanh lớn tiếng la lên ông tương cảm thấy trợ lý thích chuyện vẽ sẽ ra to thế nhưng ông cũng biết đối phương không có cách nào chẳng may xảy ra chuyện trợ lý gánh chịu trách nhiệm hoàn toàn cho nên không dám sơ sẩy ngay vậy nhóm vệ sĩ kéo đến vây quanh ông tương ở giữa ông tương bất đắc dĩ nhắc nhở đừng vây quanh ta hết nhanh phái một người tới xem xem tình hình người nằm trên đất lập tức có người đi qua kiểm tra một lát sau trở về báo cáo tình huống là một bé gái tuổi tầm bảy tám tuổi trên cánh tay có thương tích tỏa ra mùi m ụ nát môi xanh xám s ắ chương mặt chín tập mươi bốn nơi trú ẩn tám chín giờ sáng ngày thứ sáu âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố nơi trú ẩn y hai mươi hai xe vở của người chơi có chín trăm linh sáu người chơi một chín trăm linh ba nở vờ cờ cùng với một mươi sáu mươi hai chín con giòm bi chín giờ sáng ngày thứ bảy âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố nơi trú ẩn y hai m ư xe vở của người chơi có 862 người chơi 1526 năm t r ă ư ơ i s á cùng với 3785 y trăm m m i n ă con dòm bi d ò bị bị xử lý cực nhanh các t ợ săn kỹ xảo săn bắn càng ngày càng thành thạo chỉ là bất ngờ luôn xảy ra bình thường trong góc phòng phía sau đột nhiên nhảy ra một con dòm bi ôm lấy người sẽ cắn bởi vậy số người thường vòng không nhỏ theo thời gian trôi qua số lượng dòm bị tiến thêm một bước giảm bớt càng ngày càng nhiều người chơi nổi lên lòng nghi ngờ tỷ lệ rơi có phải bằng không hay không tôi đã giết chết hơn ba mươi con d ò bi tại sao đều không phát hiện năm mươi nghìn con dòm bi rơi xuống tròn mười viên tinh thần cả mỗi ngày nói có người trúng số độc đắc tại sao tôi toàn thấy người dân sắp chết đói năm mươi nghìn con dòm bị giảm bớt đến hơn ba phẩy không không không ít nhất giai đoạn cuối trò chơi không cần lo lắng g i ò m bi bao vây thành t ố t vô cùng còn khi nào kiếm được tinh hạch tôi chỉ có thể nói tùy duyên đối mặt nghi vấn của mọi người tần mặc có biểu cảm thông dòng xin lỗi vì bảo đảm an toàn nhân thân cho khách hàng không tiện công bố tính danh người may mắn thật ra trong lòng anh chửi bậy người đa mưu túc trí trong đội cả ngày lẩm bẩm đã biết tâm lý tôi nắm chắc nhưng thủy trung không chịu nói rõ ràng tần mặc â m thầm đ o á n thầm trời mới biết người nọ tính toán điều gì nếu không nói rõ mọi người mỗi người đi một ngã dù sao so với thông quan gì gì đó anh càng tiếp mạng sống của mình hơn nữa ánh mắt tần mặc hơi c h ầ m xuống bọn họ vốn không phải là đồng đội hợp tác lâu dài chỉ là gặp nhau ở phó bản chấn nhỏ virus biết nội tình lẫn nhau lần này lại trùng hợp vào cùng một phó bản cho nên tạo thành tổ đội lâm thời người đa mưu túc trí fq cao anh đã thấy các người c chơi miễn cưỡng chống đỡ đến ngày thứ một mươi một ngày thứ một mươi hai nhao nhao thoát khỏi phó bản lần này sau khi đi vào phó bản mọi người vô tình gặp nhau có người chủ động đề nghị mấy người bọn họ liên thủ để người đa mưu túc trí dẫn dắt tiết c ấ u những người khác nghe lệnh hành sự tuyệt đối không dấm vào vết xe đổ của vòng chơi trước những người khác cảm thấy không thành vấn đề vì vậy nhao nhao gật đầu đồng ý âm mưu tiến triển thuận lợi các đồng đội lâm thời một lần nữa cảm thấy nghe lệnh người đam mưu túc trí là một ý kiến hay tuyệt mọi việc sẽ giống như kế hoạch do bi bị dọn dẹp xong toàn bộ hệ thống tuyên bố thông quan sau đó bọn họ hố phòng giao dịch một khoản ung dung rời khỏi phó bản nhưng bạn lần không nghĩ tới phòng giao dịch sớm phái người hỗ trợ thanh lý d o n bi bất thình lình q u a y dối toàn bộ kế hoạch các đồng đội tạm thời rất nôn nóng bất an nhưng miễn cưỡng còn có thể khống chế tâm tình yên tĩnh chờ người đam m u túc trí nghĩ kế ai ngờ thời khắc mấu chốt tên kia già chết ngoài mặt tỏ vẻ tính toán hơn nhưng chết sống không chịu nói ra cách thời điểm mọi việc tiến triển thuận lợi mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh vững như thành đồng lúc gặp thất bại đoàn đội lâm thời không còn đáng tin không đề cập tới người khác ít nhất tần mặc đang suy nghĩ đường lui không nghĩ đến tư duy phát tán quá nhiều thẳng đến khi có người đi tới trước mặt tần mặc mới hoàn hồn ông chủ muốn gặp anh phiến phức theo chúng tôi đi một chuyến người cầm đầu chậm rãi mở miệng tần mặc ngắm nhìn một phía trong bụng chầm xuống có tổng cộng mười người mỗi người đều mặc đồng phục chỉnh tề màu đen thoạt nhìn ngay ngắn có thứ tự theo anh biết toàn bộ nơi trú ẩn chỉ có đội vệ sĩ do đội buôn môi giữa mặc loại đồng phục này người bên ngoài không rõ ý tưởng vẫn đang vô cùng vui vẻ suy đoán có phải ông chủ đội buôn muốn thuốc giải độc cho nên đặc biệt đến tìm người không năm đó tại sao tôi không thi đại học ý chứ sắc mặt t ầ n mặc thản nhiên lạnh lùng đ á p lời đi tôi đi cùng các người trong lòng không khỏi c ư ờ i khổ đối phương áp dụng hành động nhanh hơn tưởng tượng muốn thoát thân sợ là không dễ kế trước mắt chỉ có khai ra ông chủ đứng sau màn mới bảo vệ được bản thân anh rũ xuống tầm mắt che giấu sự tính toán trong mắt nghe nói áo k h á c trắng bị nhóm vệ sĩ của đội buôn mang đi tôi hẳn trống cảm rơi vào trầm tư thành thật mà nói cô đã không nhìn rõ đám người này đến cùng muốn làm gì từ hai ngày trước lúc đội buôn đột một tuyên bố bọn họ cũng đi tìm tinh thạch tô hàn đã cảm thấy có thể gặp phải chuyện không may vì không để đội buôn b ạ c h trần âm mưu cách làm lý trí hẳn là nhanh chóng hoàn thành giao dịch sau đó tranh thủ trời tối trăng mở rời khỏi nơi trú ẩn ngược lại trời đất bao la vật tư tới tay đi đâu chẳng được vì thế tô hàn thậm chí chuyên môn thuê người tiến hành giám sát chỉ chờ nhóm người của áo khoác trắng rời khỏi nơi trú ẩn sẽ đưa cho bọn họ một kinh hỉ ai ngờ người ta không rời khỏi bình tĩnh đợi ở nơi trú ẩn thật giống như chờ đến lúc bị bắt tô hàn ngầm cân nhắc không chỉ một lần chỉ số q có thể lừa gạt mấy ngàn người chạy không có khả năng thời khắc mấu chốt vờ ngớ ngẩn chứ nhưng sự thực chứng minh người ta thẳng thắn thành khẩn ở đây có gan bày ra âm mưu có gan gánh chịu hậu quả đờ ra nghĩ gì thế trung duệ thuận miệng hỏi tô hàn nghiêm túc nói tôi đang suy tư khả năng lúc một người chơi game bị xuyên qua lớn cỡ nào trung duệ anh phát hiện mạch suy nghĩ của đồng đội nhỏ đã triệt để đi lệnh nếu như bị đội buôn bắt được là hành động cố tình thì sao thay đổi góc độ suy nghĩ xem trung duệ nhắc nhở mặt tô hàn không chút thay đổi thứ cho kiến thức của tôi nông cạn cho tới bây giờ chưa từng gặp người có âm mưu ngay thẳng như thế không chỉ có ngay thẳng còn đầu bằng sắt biết rõ đội buôn sớm muộn sẽ phát hiện không ổn dám ở lại tại chỗ chờ chết bị bắt không có nghĩa là nhất định sẽ chết trung duệ nói sâu xa trên thế giới này vốn không có chuyện gì là tuyệt đối tô hàn g thờ ơ nếu như sớm biết trong đầu dòm bị không có tinh thạch nở tờ cờ tuyệt đối không chạy đi chủ động săn bắn bọn họ bị lừa là sự thật người lừa gạt đứng ở trước mặt mình lại trùng hợp có năng lực báo t h ủ tại sao nở tờ cờ muốn bông u tha bọn họ bởi vì có thuốc sinh l ừ c cả có thể theo tôi được biết thật ra đội buôn ngầm có đội ngũ y học riêng đồng thời gần nhất có đột phá mang tính tiến triển ở phương diện virus không biết nghe nói hiện nay đã nghiên cứu ra bán thành phẩm thành phẩm được điều chế ra chỉ là vấn đề sớm hay muộn đến lúc đó cần gì tới những người khác có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện vung tha cửu hận đương nhiên chỉ có thật nhiều quyền lợi trung duệ nhìn thẳng vào đồng đội nhỏ g à n tương chữ nếu như bọn họ thẳng thắn nói thuốc sinh lực có thể chữa khỏi trăm loại bệnh cô cảm thấy nở đỡ cờ sẽ làm như thế nào nhất thời biểu cảm tô hàn cứng đơ Cùng lúc đó, tân mặc được trước chủ chủ là được tân ông bơn. hoàng, ông hoàng người đàn ông tuổi trung niên thượng gọi là đó, đưa đội tới mặt Tôi tuổi tọa họ một mức chắc chắn trong đầu dòm bị sát thực tồn tại tinh thạch chỉ là đối phương không tìm được hay đơn giản thẳng thắn nói ra sự thật tân mặc tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt ở trong đầu ông chủ hoàng cười thản nhiên nói nếu như lại qua hai ngày vẫn không tìm ra anh có nghĩ tới kết cục của mình không tân mặc lúc này túa ra mồ hôi lạnh hôm nay là ngày thứ bảy ở trò chơi hai ngày sau chính là ngày thứ chín chưa đến mười ngày không thể tùy ý rời khỏi phó bản anh lại bị thủ lĩnh của thế lực lớn nhất nơi trú ẩn để mắt tới nghĩ như thế nào cũng là nhạc hiệu sắp xong đời thẳng đến lúc này anh mới tỉnh cơn mơ vì sao những người khác hoặc là sắm vai người may mắn hoặc là tránh trong đám người ồn ào dẫn dắt tiết đ ấ u duy chỉ có anh mặc áo khoác trắng đứng trước mặt đại chúng cái này chính là đ ợ i anh đi chết chẳng may âm mưu bị nhìn tấu người thứ nhất bị tìm tới chính là anh những người khác bình yên vô sự tần mặc càng nghĩ càng không cam l ò n g mọi người cùng nhau bày âm mưu dựa vào cái gì để một mình anh có nổi vì vậy anh quyết đoán thừa nhận căn bản không tồn tại tinh thạch từ đầu tới đôi mọi việc đều là lời nói dối ông chủ hàng o đã sớm phát hiện vì vậy không tỏ ra bất ngờ ông lạnh nhạt hỏi một câu vì sao nếu như diễn trò chỉ để giá cao bán đấu giá t h ố c giải ông hoàn toàn có thể lý giải Có thứ này nói nói về sau thanh niên thù hận dòng bi anh cố tình bày âm mưu chính là để tiêu diệt hết tất cả dòng bi những người khác hoặc đã từng được cứu trợ hoặc nhận được hứa hẹn sau khi chuyện thành công lấy được một chai thuốc giải làm thủ lao cho nên dốc hết sức lực giúp đỡ cao sâm được đề cập đến trong chuyện xưa chính là tên thật của người đa mưu t ố c trí vô tình tân mặc đã đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu cao sâm cao sâm ông chủ hàng o lẩm bẩm cái tên này hơi q u a n thay tân mặc không tính dầu dếm nói thẳng không kiên kỵ anh ta là người may mắn đầu tiên mang theo năm mươi kg gạo đi vào vòng trong hiện tại đang công tác ở đội b ô n hóa ra là anh ta ông chủ hàng o sai đàn em đưa người tới đây vâng đàn em nhận lệnh quay đi giúp đỡ tổng cộng có mấy người ông chủ hàng lại hỏi tân mặc cúi đầu ngoại trừ tôi bên ngoài còn có bốn người theo thứ tự là anh không hề dầu dếm biết gì nói nấy Thái độ rất hợp tác. hợp độ ông chủ hàng o quay đầu, mặt mặt thong thả hỏi nghe nói anh cố ý bày kế lừa người dân và dòm bì đánh nhau để báo thù riêng việc này là thật sao tân mặc cảm thấy rất hết giận thầm nghĩ anh cũng có ngày hôm nay ai biết ngầm đầu lại phát hiện cao sâm cười chẳng hề để ý sao cũng được chuyện từ đầu đến cuối đã không quan trọng cao sâm tựa như thân quen ngồi xuống ở trước mặt ông chủ hoàng trên mặt mang nụ cười tự tin giọng nói lời biếng thần dược c h ư a khỏi trăm bệnh ông có muốn tìm hiểu không chương chín mươi năm nơi trú ẩn chín ông chủ hoàng sửng sốt trong lòng tần mặc hứa ra khí lạnh vốn cho là cao sâm phản bác có lý có bằng chứng rũ sạch tội lôi trong người thế nhưng dưới tình huống này ông chủ hoàng đã có chủ ý trước mặc kệ cao sâm nói cái gì độ tin cậy đều giảm bớt nhiều nhưng mà cao sâm không làm như vậy anh trực tiếp vòng qua vấn đề phạm tội cũng mở ra tư thế tôi rất có giá trị lợi dụng hãy lợi dụng tôi thoải mái tân mặc giật giật một mép nhưng không biết nói cái gì nghề nghiệp của cao sâm là bác sĩ thuốc sinh lực do anh ta chủ động lấy ra toàn bộ hàng hóa dự trữ ở trên tay anh ta những việc này đều là sự thật bên cạnh ông chủ hàng o bị gợi lên hứng thú thật hay giả thần dược chữa khỏi trăm bệnh cao sâm mỉm cười trên thực tế trong tay tôi không có thuốc giải độc chỉ có thần dược chữa khỏi trăm bệnh cho nên mới chữa khỏi cho người dân bị dòm bị cáo tiếp theo anh gần từng chữ thuốc giải còn lại giấu ở nơi nào chỉ có tôi biết ông chủ hàng o đột nhiên cảm giác ngực buồn buồn sắp hít thở không thông ông thô lâu khởi c ả v ạ n lạnh lùng nói thần dược c h ư a khỏi t r ă m bệnh À, dựa vào cái gì tôi tin tưởng lời một tên lừa đảo nói nhưng thật ra trái tim đ ặ c b i ệ t b ị c h vạn nhất là sự thật cao sâm chẳng hề để ý tôi có thể cung cấp miễn phí một trái thuốc giải để cho ông cầm đi làm thí nghiệm trên thực tế nếu như nhân viên y học cấp dưới của ông có thể nghiên cứu ra thành phần cụ thể của thuốc giải sau đó phục chế hoàn mỹ tôi càng vui mừng đột nhiên tần mặc cảm giác được gáy mắt lạnh một giây kế tiếp cao sâm liếc mắt nhìn anh hờ hưng nói để thể hiện thành ý của sự hợp tác không bằng trước tiên giúp tôi xử lý tên kia từ trước đến nay tôi không thích người phản bội hoàng tân mặc vừa muốn nói gì đã thấy ông chủ hoàng vây vây tay lập tức vệ sĩ giơ súng bao vây anh chết tiệt tân mặc thấp giọng chửi tới bất đắc dĩ thuốc nổ lưu đạn đã dùng hết trong phó bàn trước ở vòng chơi này thương thành không mở sau khi đi vào trò chơi vội vàng bố cục chưa từng tiến hành mua bán với phòng giao dịch vì vậy anh chỉ có thể chật vật dùng súng đánh trả hơn nữa viên đạn đã không còn bao nhiêu diệt trừ anh ta thì có thể cho thấy thành ý của tôi chứ ông chủ hàng o nhấp một n g ụ m t r à đương nhiên cao sâm trả lời không chút do dự thế nhưng hơi dừng lại một chút anh lại bổ sung còn có mấy người nếu có thể cùng xử lý hết thì tốt hơn nếu như là những người xoay quanh anh xin thuốc lúc này hẳn là xử lý xong ông chủ hàng o chép miệng nhờ có người nào đó mật báo vậy thật tốt quá nụ cười cao sâm sán l ạ trong đ ấ y lòng vẫn đang suy nghĩ quả nhiên đồng đội tạm thời không thể tin lần phó bản vi rút trước mình kêu la làm cho tất cả mọi người đi phòng cách ly của bệnh viện bị cho rằng không có ý tốt sau đó người chơi tự mình chạy mất thì có những người này tồn tại cho nên dù cho giai đoạn đầu vòng chơi này bọn họ tạo thành tiểu đội lâm thời cao sâm chưa từng bông u l ò n g cảnh giác chẳng qua những người này muốn lợi dụng trí thông minh của anh căn bản không đáng tin một khi có bất ngờ tuyệt đối tên này chạy nhanh hơn tên khác cao sâm nghĩ trong trò chơi làm gì có đồng đội chẳng qua là quan hệ lợi dụng lẫn nhau chỉ cần tồn tại giá trị lợi dụng sẽ được đối xử ôn hòa nếu như đồng đội tạm thời tin tưởng anh anh sẽ bảo vệ mọi người sau đó dùng thuốc sinh lực bàn điều kiện với ông chủ hàng o được đội buôn bảo vệ nhưng bây giờ cao sâm nếp miệng thất giọng n h ỉ non phí hết tâm tư bài kế khống chế cục diện cuối cùng lại bị một đám ngu xuẩn trộn lẫn học bét Còn k h trợ lý vương báo cáo tình huống sau khi dùng bán thành phẩm tình huống vật thí nghiệm số một có chút chuyển biến tốt đẹp vật thí nghiệm số hai không có phản ứng tình huống vật thí nghiệm số ba vật thí nghiệm số bốn chuyển biến xấu vật thí nghiệm số chín khôi phục tốt đẹp bất cứ lúc nào có thể khôi phục ý thức ông tương tạm dừng động tác suýt chút nữa làm rơi ống nghiệm trên mặt đất ông cho rằng mình nghe lầm không khỏi quay đầu lại xác nhận với trợ lý vật thí nghiệm số chín đó không phải là bé gái tùy tiện nhặt về trên đường à là cô bé đó trợ lý vương gật đầu sắc mặt có phần kỳ quái rất kỳ quái đồ ăn nút cho vật thí nghiệm đều là dược phẩm giống nhau duy chỉ có cô bé sau khi ăn sản sinh phản ứng đồng thời chuyển biến tốt lẽ nào trong cơ thể cô bé sản sinh ra kháng thể virus nghĩ đến đây ông tương không ngồi yên nữa cực nhanh đi rút máu xét nghiệm làm nghiên cứu nhưng mà ông vừa bận rộn một lúc đã bị người cắt đứt ông tương ông chủ mới nhận được một liều thuốc giải làm phiền ngài giao công việc trong tay cho những người khác nghiên cứu một chút công dụng của l i ề u thuốc này ông tương rất không vui anh biết chuyện tôi đang làm quan trọng cỡ nào với loài người không người đến d ọ n g địa ôn hòa thái độ cực kỳ cường lạnh tôi rất xin lỗi q u ấ y dày ngài công tác nhưng đối với ông chủ mà nói l i ề u thuốc giải này quan trọng hơn ông tương ông chủ bao ăn bao ở không để mặt mũi dường như không thể nào nói nổi ông đành phẫn nộ cầm thuốc giải đổi một hạng mục nghiên cứu chín giờ sáng ngày thứ tám âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố nơi chú ẩn ý hai mươi hai sẽ vở của người chơi có bảy trăm chín mươi ba người chơi một nghìn một trăm ba mươi bốn lờ cùng với 648 t r n m i t m con d ò n bi mỗi ngày đều có người không được chữa trị chết đi cũng có người hết gạo sạch đạn bởi vì n ó i bụng tử vong lúc chống cướp cướp đoạt xảy ra không ngừng xung đột vì vậy người dân bỏ mạng tăng nhiều tô hàn lẳng lặng ngồi từ h người trong l ề u vải trong lòng nghĩ cái phó bản này đến khi nào mới kết thúc mỗi ngày nhìn sinh mệnh hoạt bắt không ngừng mất đi không phải là trải nghiệm thú vị may mắn chỉ có 648 t r n m i t m con d ò n bi tiêu diệt toàn bộ phó bản sẽ kết thúc có thể nhiệt tình chút được không trung d u ghét bỏ liếc đồng đội nhỏ tuy là áo khoác trắng vào vòng trong nơi trú ẩn nhưng nếu có tâm vẫn còn có cơ hội nhưng tôi không muốn gây chuyện tô hàn thở dài chỉ đối phó đội lừa đảo không muốn lôi người sống sót bên trong nơi c h ú ẩn b ả o bây giờ nhóm người của áo khoác trắng rất có thể được đội bôn u che chở đối đầu với bọn họ tương đương với là kẻ thù của đội bôn u bất kể nghĩ thế nào đều cảm thấy rất phiền phức tô hàn đủ thầm người thích gây sự trong vòng này đã đủ nhiều không cần thêm cô đã có người dẫn đầu trung duệ bất thình lình nói một câu tô hàn l ư ợ n g cái gì trung duệ thản nhiên nói z o m bị i e b dọn dẹp tàn tạo một ít người khẩn cấp muốn ra tay trong tay nhóm người của áo khoác trắng có thuốc sinh lực nhà kho của đội bôn có vô số vật tư cực kỳ động lòng người không phải h ư biết b ắ t hơn chính là nhóm người của áo khoác trắng lừa dối dân chúng dẫu người đi chịu chết đội buôn biết rõ bọn họ có tội lại cố ý bao che nhược điểm quá nhiều dễ dàng gây nên quần chúng bất mãn tô hẳn có mạch suy nghĩ thông suốt số ít người biết chuyện làm giai đoạn đầu hỗ trợ che lấp để âm mưu tiến hành thuận lợi bây giờ trông thấy dọn bi bị dọn dẹp sàn sàn số lượng trong khả năng k h ô n g chế khẩn cấp phản bội muốn hợp lực mọi người lật đổ đội bơn sau đó dọn sạch nhà kho h thực sự là gậy bàn tính thật hay nói xong lời cuối cùng cô không khỏi lắc đầu thở dài nhưng tại sao không đợi đến ngày thứ m ộ ư ơ i có thể rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào rồi hay ra tay tô hàn cảm thấy kỳ lạ có điều rất nhanh cô vỡ lẽ hôm nay mới là ngày thứ tám người dân vòng ngoài tiêu hao quá lớn không chống đỡ được bao lâu không có đầy đủ n ợ tợ cờ người dân sông pha chiến đấu mọi việc phiền thoái hơn nhiều cho nên tổng hợp mạch suy nghĩ không thể không gây sự chớp giờ hiện nay là kích động ý dân giai đoạn c h â n n g o ạ i l ử a giận cùng đi xem không trung duệ đưa ra lời mời với đồng đội nhỏ trà trộn vào vòng trong, chưa biết chừng có thể theo kiếm một nhóm cũng có tỷ lệ gặp phải nhóm người của áo khoác trắng trung duệ cũng không biết ngoại trừ cao sâm thành viên đội lừa đảo đã bị nâng cao tô hàn im lặng cô không thích vì quyền lợi của cá nhân đi lợi dụng người khác nhưng từ tình huống trước mắt người chơi có năng lực khác trong phó bản không thèm để ý bọn họ không có gánh nặng trong lòng coi người chơi còn lại và nhóm nở cờ như quân cờ để bày trận thật sự giống như người giữ vững danh giới cuối cùng tiểu cô và trung duệ mới là ngoại tộc may mắn trước đây nhìn chúng đồng đội là anh tô hàn thấp giọng cảm thán cô cảm thấy xuất phát từ nội tâm nếu như trung duệ có tính cách giống những người này khả năng hai người sớm bắt đầu đoàn trách lẫn nhau thành âm tuy nhẹ lại bị nghe thấy được trung duệ con khoe miệng vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt giọng nói lại rất trịnh trọng tôi sẽ không làm chuyện cô cảm thấy ghét như vậy thì tốt tô hàn nhanh chóng lên tinh thần khôi phục biểu cảm hờ hơn quá khứ đi thôi đi tham gia náo nhiệt ai biết trung duệ kéo tô hàn nghiêm túc nói nếu như không muốn đi không cần miễn cưỡng ngược lại hàng tồn kho sung túc không lo ăn mặc không miễn cưỡng vẻ mặt tô hàn không sao cả suy nghĩ kỹ một chút hai bên đều không phải người tốt cho nên mặc kệ tùy tiện gây sự chúng ta chiếm tiện nghi là tốt rồi là giọng bình thường trung duệ yên lòng thuận miệng đáp ừ n đi thôi bảy ngày trôi qua ban đầu rộn ràng người qua k ẻ lại ở vòng ngoài đã trở nên hoang vu rất nhiều lều vải nhà lá trống rỗng không có người ở sau khi đánh giá tô hàn phát hiện có lẽ vòng ngoài còn lại ba trăm n g ư ờ i không đủ một phần mười ban đầu nên trách cứ nhân tính tham lam hay sốt ruột hiện trạng vật tư thiếu hụt hay là cả hai đều có tô hàn không biết cô chỉ thấy tận mắt cái gọi là khắp nơi tiêu điều cái gọi là t r ă m họ lầm than xa xa một người đứng ở trên tảng đá dóng giặc phát biểu bài diễn thuyết anh ta nói tinh thạch có thể đổi được gạo anh nói có rất nhiều người may mắn trao đổi thế nhưng nhân chứng đâu có ai dám đứng ra nói sau khi mình săn bắn dòm i nhặt được tinh thạch không mọi người đều lắc đầu giọng nói người kia lập tức trở nên vô cùng đau buồn chúng ta đều bị gạt trong óc dòm bị căn bản không tồn tại tinh thạch anh ta chỉ lừa chúng ta đi chịu chết nhưng tại sao vậy chứ có người không hiểu nổi mọi người không thủ không đoán cần gì nói dối gạt người người diễn thuyết chưa kịp trả lời bên cạnh đã có người cười lạnh x e n mồm dọn dẹp sạch tất cả dòm bi các thiếu gia tiểu thư ở vòng trong không phải an toàn một câu nói xúc động thần kinh nhạy cảm của người dân vòng ngoài nhất thời khơi gợi bất mãn cực lớn đúng vậy dân cư vòng, trong thoải mái sống qua ngày. Nạn dân vòng ngoài trăm tay nhìn đắng chính là vì kiếm miếng cơm ăn tôi chỉ muốn ăn bữa cơm no c h ê u h a i g ẹ o h a i lừa tôi g i ế t d ò m bi tôi đã nói thật kỳ lạ mặc kệ g i ế t bao nhiêu con d ò m bi vẫn không nhìn thấy tinh thạch thì ra căn bản là gặp người biết rõ thanh lý dòm bị rất nguy hiểm luyến t i ế p để cho người mình đi nên chuyên môn lừa người dân n g ạ k hổ làm sao họ có thể làm thế đúng lúc này một người chậm rãi mở miệng theo tôi được biết áo khoác trắng biết làm thuốc giải đã vào vòng trong chưa đi ra ngoài tôi đoán khả năng xong việc t ố i lui được ông chủ đội buôn giấu đi mọi người ổ lên cái này tương đương với đang chỉ trích ông chủ đội buôn là người chủ đứng sau màn không đợi người dân mở miệng phản bác lại một người đứng ra nói tuy là áo khoác trắng vẫn để nói dối về tinh h ạ c h nhưng nhiều người tận mắt nhìn thấy người dân bị dòm bị cào bị thương uống x o n g thuốc giải anh ta đưa nhanh chóng khôi phục khỏe mạnh suy nghĩ kỹ xem thời buổi này ngoại trừ đội nghiên cứu y học do đội b u ô n chuyên môn nuôi dưỡng những người khác kiếm ăn còn không kịp ở đâu ra tinh lực nhàn hạ nghiên cứu y học áo khoác trắng là người của đội b u ô n điểm ấy không thể nghi ngờ dừng một chút anh ngắm nhìn một phía giọng nói trở nên mạnh mẽ và vang đội b u ô n không cho chúng ta còn được sống mọi người không đoàn kết lại phản kháng chắc chắn phải chết trong nháy mắt tình cảm quần chúng xúc động các người dân lớn tiếng trách cứ đ nói hết bất mãn trong lòng t ô hàn thờ ơ l ạ n h nhạt tùy ý một ít người nuốt trong bóng tôi anh một lời tôi một câu phối hợp làm nhóm người tức giận t ấ m tắc vũng nước bẩn nào đều hắt lên người đội bơn trung duệ nhẹ g i ọ n g cảm thán có mấy cái nghe là biết nói bựa chọc cho nhiều người tức giận chính là tình cảnh này không ai nghiên cứu kỹ mỗi tội trạng có chính xác hay không người dân chỉ biết là tội của đội bơn không thể tha thứ tâm trạng t ô hàn lẫn lộn bọn họ cho rằng mình phán đoán căn cứ theo lý trí song trên thực tế từ đầu tới đôi hành động đều bị người khác khống chế trước đó bị nhóm người của áo khoác trắng mê hoặc quét sạch d ò n bi bây giờ bị người có lòng kích động chuẩn bị tập kích đội bơn u tất cả đều bị lợi dụng rõ ràng là con dối bị giật dây mà không hay biết thật đáng buồn đáng tiếc có điều trên nét mặt bọn họ lại giả vờ lòng đầy c a m phẫn tựa như đã bị tâm tình v ẫ n nộ chi phối chỉ một lát sau con chúng bất mãn bị kích thích trên diện rộng nhất đám người xung quanh càng ngày càng tụ tập nhiều có người chơi có nở c ờ cờ mỗi người đều la hét muốn đi gặp đội bơn u lấy lại công bằng người có lòng ngầm trao đổi ánh mắt hiểu rõ với nhau ý là việc thành công chương chín mươi sáu nơi trú ẩn mười không tốt rồi nạn dân vòng ngoài bạo động đầu tiên người canh gác cửa ra vào nổ súng lên trời y đ ồ dọa lui người dân vòng ngoài nhưng bất kể dùng súng người tới quá nhiều chừng năm sáu trăm n g ư ờ i người chơi nở bờ cờ mỗi người đỏ mắt thở hồn hẹn có lẽ đã không khống chế được thấy tình thế không ổn nhóm người canh gác nhanh chóng rời đi theo kế hoạch họ gào giống hô to nhắc nhở những người khác vòng trong chuẩn bị chiến đấu xông lên mọi người đi theo tôi dưới sự hướng dẫn của người có lòng người dân đi đến phòng giao dịch trung duệ kéo đồng đội nhỏ nói nhỏ tôi hỏi qua quản lý mập biết được hàng tồn kho không đặt ở phòng giao dịch mà giấu ở địa phương khác cùng lúc đó tôi hàn dừng bước đồng dạng đẻ thấp tiếng nói nếu dự định kiếm nhiều tiền trước đó nhất định có điều tra không phải có mấy người lặng yên không một tiếng động thoát khỏi đội ngũ ạ đi theo đám người đó mới tìm được nhà kho hai người ăn nhịp với nhau lặng lẽ đổi kịp m ư ờ i phút sau mấy người tới trước nhà gỗ khuôn mặt hiện lên ý cười một người lấy ra súng lục g i à m thanh bắn ngay vào chốt cửa rất nhanh cửa bật mở ba người nhanh chóng đi vào phòng khi người cuối cùng đi vào muốn đóng cửa cửa lại bị chặn tô hàn dùng lực mạnh đá cửa phá thẳng cửa đi vào quét mắt xung quanh một vỏng cô phát hiện rất nhiều dương gỗ trang bị đầy đủ vật tư tùy ý mở ra để dưới đất t ô hàn nhất thời cảm thán thì ra hàng tồn kho được giữ trong nhà gỗ của người bình thường thua thiệt các người tìm được một thân một mình cũng dám đi vào theo có người chê cười một giây tiếp theo tổ ba người không hẹn mà cùng giơ súng chuẩn bị nhắm vào xa kích t ô hàn tỏ vẻ tự nhiên trước mặt tổng cộng mới ba người một mình cô có thể giết chết cả đám húng chi thật sự định ra tay hả tôi không muốn lãng phí đạn dược ở trên người các người nếu như nộ nhỡ chúng thuốc nổ hẹn giờ trong nhà vậy phiền tói hơn trung duệ dơ ống phóng dốc k á c xuất hiện ở trước mặt mọi người lời nói mang theo uy hiếp tổ ba người bọn họ nổ súng người khác nã pháo các h ơ i gà d người n đã có đủ thực lực tôi không ngại để các người chia một bắt suốt hòa b i n h có chung nhận thức tất cả đều vui vẻ năm người nhanh chóng giải trừ trạng thái chiến đấu ngược lại nhấc lên khăn van tre dương gỗ điên cuồng chuyển đồ vào kho hàng tùy thân lúc này có thể nhìn ra tình cảnh mỗi người bất đồng tổ ba người trọng điểm vận chuyển thức ăn và vật dụng hàng ngày hiện nhiên gấp gáp thiếu nhu yếu phẩm sinh hoạt trung duệ một lòng một dạ cầm xà phòng hiển nhiên vật dụng hàng ngày không đủ mà tô hàn kỹ năng nghề nghiệp vừa có thể cung cấp thức ăn vừa có thể cung cấp vật dụng hàng ngày hoàn toàn tự cấp tự túc vì vậy cô cố gắng lấy viên đạn dược phẩm thuốc nổ hẹn giờ lựu đạn sau ba phút viên đạn thuốc nổ hẹn giờ lựu đạn trong phòng bị cướp sạch không còn t ô hàn định tiếp tục lấy dược phẩm một bên không dám tin gần nhẹ cả phòng giao dịch lớn lần này làm sao nghèo như vậy thọ không có ba hang chắc là có mấy nhà kho trung duệ tùy ý suy đoán động tác trên tay không ngừng cả phòng vật tư còn chê người ta nghèo ba người bên cạnh nghe xong khỏe miệng có rút một người trong đó nói thầm đồ đạc quá nhiều cho nên họ chuyên môn tìm một nơi xa xôi nhà kho nhiều nhu yếu phẩm sinh hoạt chẳng ngờ tự dưng có hai sắt tinh đi theo bọn họ dành đồ ăn ngoài phòng tiếng súng không ngừng văng lên đang không ngừng tiếp cận trong phòng năm người chấn động trong lòng trong lòng mọi người rõ ràng đội vệ sĩ có thể sắp chạy tới tô hàn quét mắt kho hàng tùy thân phát hiện nó lại sắp chặt cứng không khỏi ngừng tay đúng lúc này cô trông thấy trên bàn gỗ thả năm cái chìa khóa xe tô hàn ngơ nhớ lại ở chỗ đầu trước cửa nhà có xe v i ệ ã vừa vặn là năm chiếp nghĩ đến đây cô cấp luôn năm cái chìa khóa sau đó ra khỏi phòng cầm chìa khóa xe làm gì lẽ nào cô ta biết trước nên tìm người mua sắn dầu ma rút tổ ba người bị áp chế về vũ lực chỉ có thể điên cuồng nổ nước bọt trong lòng chút giận lại qua một phút đồng hồ tiếng ồn ào mơ hồ vang lên đi theo tôi bên này hình như có người đồng thời ngoài cửa vang lên tiếng người phụ nữ thúc giục đi ra nên chạy trung d ệ không chút do dự xoay người rời đi tổ ba người cũng không để ý tới dự định lấy thêm một ít ngoài cửa tô hàn ngồi săn trên vị trí ghế lái của chiếc xe việt giã màu xanh quân đội vạn sự đã chuẩn bị chỉ chờ đồng đội nhỏ lên xe trung duệ vừa ngồi ổn cô không chút d ò dự lái xe tổ ba người vừa vặn ra ngoài kết quả mặt bị phun đầy khói xe bọn họ nhất thời đỡ đẫn lẽ nào xe việt giã có sắn dầu ba người nhanh chóng nhặt lên chìa khóa kiểm tra xe việt giã nhưng mà sau khi kiểm tra phát hiện tất cả bình xăng đều trống không mà nó trong kho hàng tùy thân của cô ta có dầu ma rút một người cuối cùng vỡ lẽ thế nhưng bọn họ đã tốn quá nhiều thời gian đội vệ sĩ m ư ờ i người vội vã chạy tới không nói hai lời g ơ súng bắn tổ ba người chật vật né tránh nổ súng bắn trả một cuộc hôn chiến từng bước mở màn bên kia tô hàn lái xe rất nhanh chân ga đạp vô cùng áp độc trung duệ quyết định thật nhanh rời khỏi nơi trú ẩn nơi đây lập tức sẽ hỗn loạn tôi biết cho nên mới c ấ p xe dự định m ộ ư ơ i ngày sau phiêu đãng ở bên ngoài tô hàn một bên trả lời một bên dồn sức đánh tay lái sơ sót trung duệ lộ ra v ẻ buồn t h i ề n còn lại bảy trăm chín mươi ba người chơi một nghìn một trăm ba mươi bốn nờ cờ một bên võ lực hùng hậu một phe có gần nửa nhân viên không phải nhân viên chiến đấu hết lần này tới lần khác phe yếu thế hơn tất cả rất nhiều vật tư bên đông người hơn ăn đói m ặ kém ưu điểm biết đánh nhau Bây g i nếu như m ộ không, không đủ tồn h h ứ k u y kho tuyệt đối không có cách nào thông quan cho nên đội buôn thành miếng bánh ngon ai cũng muốn xông lại cắn một cái ông ngọc có tội thực lực bản thân thông thường lại có lượng lớn vật tư uy hiếp từ bên ngoài dọn bi bị suy yếu người chơi không có đạo lý không độc thủ trung duệ tỉnh táo phân tích khi đang nói chuyện xe việt giã sắp đến cửa ra ven đường có người chơi và nở tờ cờ đang đấu đá thoáng nhìn màu xanh quân đội mọi người đang đấu đá lung tung đều sửng sốt chờ có phản ứng lúc này có người chơi dơ súng nhắm vào xăm l ố t xe sau đó bóp cỏ trong lòng nghĩ mọi người đang chiến đấu chỉ có mày cướp chiếc xe việt giã chạy trốn mơ hay lắm tô à n t h o n g nhìn có người nổ súng lúc này dồn sức đánh tay lá nguy hiểm né tránh ở cạnh người dân vòng ngoài chiến đấu với đội vệ sĩ nhìn đã biết đ ố i phương là người chơi người chơi đào hố hơn nở tờ cờ nhiều cản lại trung duệ thở dài lấy ra ống phóng r ố c k ế t sau đó vác lên vai không chút dò dự n ạ t pháo dầm trên mặt đất xuất hiện một cái đ ộ n lớn xung quanh một đám người bị gợn sóng ảnh hưởng ngã xuống đất phía sau có đội vệ sĩ lái xe đổi tới đi mau trung duệ thông báo đồng đội nhỏ mình thì lắp đạn nhắm vào sạc lĩ dầm bắn chúng đúng vào bình dầu trong nháy mắt ô tô nổ tắt c â ảnh tô hàn nhanh chóng lái xe đi lần này không ai dám can đảm chặt đường chiến hỏa nổi lên bôi phía Tử t h ư ông chủ hàng hít sâu một hơi cố gắng giữ vững bình tĩnh ông liệu mạng tự nói với mình bảo vệ cao sâm là lựa chọn chính xác tuy là cơ nghiệp bị thương trong chốc lát nhưng chỉ cần nghiên cứu chế tạo thành công thuốc và năng ông sớm muộn cũng cầm lại tất cả thuộc về mình dưới mí mắt ông tương có cồn thông đen hiển nhiên không nghỉ ngơi tốt ngay vậy ông tiếp nối lắc đầu ông chủ đưa thuốc giải rất cổ quái mặc dù dùng dụng cụ g i xét cũng không kiểm tra ra thành phần cụ thể thật giống như ông muốn nói lại thôi nói tiếp ông chủ hàng o mặt trầm như nước thật giống như đây là kết quả của người ngoài hành tinh ông tương càng nói càng nhỏ sắc mặt ông chủ hàng o càng xấu xí suy nghĩ một lúc ông xác nhận lần nữa có thể phục chế thuốc giải không ông tương tiếp nối lắc đầu lộ ra vẻ trang trưởng xin thứ cho tôi bất lực Bút, ông chủ hàng o bóp nát cái cốc thủy tinh có chân dài tại chỗ trong phòng nghỉ ngơi cao sâm thích ý nằm trên ghế salon tuy là thế cục một lần nữa rất tác liệt nhưng anh vẫn đặt cực đúng sự thật chứng minh ông chủ hàng o giữ lại đường lui viện nghiên cứu trong lòng đất rất an toàn có lẽ anh có thể ở đây chờ đến hai mươi ngày kết thúc tương ứng anh chỉ cần cách mỗi vài ngày đưa ra một chai thuốc sinh lực trao đổi vật tư với ông chủ hàng o đột nhiên cửa bị thô lỗ mở ra cao sâm nhữ nhữ mày chở mình một cái đứng lên lạnh giọng hỏi chuyện gì người ông chủ hàng o đầy lệ khí đi tới vung tay lên lục soát lúc này mấy tên vệ sĩ bắt đầu lục tung cao sâm thờ ơ lạnh nhạt Thẳng như như nói, nếu một u lát sau vệ sĩ báo lại báo cáo ông chủ không tìm được gì là đã không có thuốc giải hay người trước mặt này giấu đi ông chủ hàng nhanh chóng suy tư ông không lo lắng đắc tội cao sâm bởi vì lúc trước tần mặc nói rất rõ đối phương chỉ là vận may tốt nhặt được một nhóm thuốc giải nếu như thuốc giải là người này làm ông tự nhiên sẽ thể hiện thái độ tôn trọng có thể chỉ là nhặt được thì không cần đã sớm nói với ông không tìm được cao sâm nết môi cười có thời gian rảnh rỗi này không bằng thêm chút thời giờ chuẩn bị vật tư tôi nói rồi bảng giá thuốc vạn năng rất cao khi nào giao dịch giá cả gì ông chủ hoàng truy hỏi cao sâm không chút do dự sáu ngày sau tiếp theo anh bùn bùn báo ra tên gọi một đống vật phẩm trào giá tương đương hung ác anh tỉ mỉ tính qua hôm nay là ngày thứ tám trò chơi mỗi sáu ngày giao dịch một lần chỉ cần tốn thêm hai liều thuốc sinh lực là có thể thuận lợi thông quan dù sao thuốc sinh lực dùng tốt như vậy anh phải giữ lại cho mình mấy liều về phương diện khác hàng tồn kho vốn không nhiều chỉ có thể bán ra nhỏ dọn ánh mắt ông chủ hàng o lóe lên tia sáng không chút do dự trả giá ngày hôm nay bắt đầu giao dịch cách ba ngày một lần cao sâm cao mày nghiêm túc nói rõ ngày hôm nay giao dịch cũng được cách ba ngày một lần không được cách sáu ngày một lần đây là điểm mấu chốt của tôi được rồi giao dịch thế nào thái độ ông chủ hàng o mềm mỏng hợp thời đưa ra n h ư ợ n bộ cao sâm suy nghĩ hồi lâu mới nói để tôi đi lên mặt đất để cho một mình tôi ở trong nhà gỗ ở góc tây bắc những người khác coi chừng ở ngoài phòng nửa giờ sau tôi sẽ mang thuốc vạn năm về、Tốt. ông chủ hàng o mỉm cười n g á y mắt với đàn em một giây kế tiếp tất cả vệ sĩ không hẹn mà cùng dơ x u ố n g bắn bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra cao sâm căn bản không có đề phòng bị bắn trúng ông cao sâm vừa muốn nói chuyện lại bị ông chủ hàng o vô tình cắt đứt ông cười lạnh nói nếu biết được đồ đạc giấu ở trong nhà gỗ vậy không cần đến mày m à y đã không còn giá trị lợi dụng có thể đi chết cao sâm thế giới người trưởng thành thế giới đúng là hiện thực một ngày cho rằng không có giá trị lợi dụng có thể không chút do dự bỏ qua cùng lúc đó rất nhiều viên đạn bắn về phía anh anh c u â n quít tránh né nhưng không thể né tránh do vệ sĩ ra tay quá ác chiến đấu cực kỳ nhanh chóng cao sâm chỉ kịp hô lên một câu nói đ ồ ngốc thuốc giải không giấu trong phòng là tôi đi vào phòng mới làm tiếp theo hóa thành ánh sáng trắng biến mất triệt để bị loại khỏi cuộc chơi ông chủ hàng o lúc này sắc mặt của ông cực kỳ khó coi tâm trạng như chó chết cấp dưới nhao nhao cúi đầu không dám đối diện với ông chủ rất sợ xúc động đến thần kinh nhạy cảm của ông ai biết có phải cao sâm biết bản thân sắp chết cố ý nói không thành có trong lòng ông chủ hàng bực dọc lại cắn răng cắn ngượng giả bộ không sao mấy người đi lên mặt đất lục xoát toàn bộ nhà gỗ góc tây bắt một lần vâng cấp dưới nghe lệnh đi tác giả nói ra suy nghĩ của mình tân mặc khuôn mặt kiêu ngạo bốn bỏ năm lên anh bị tôi b ấ y chết chín ư giờ sáng ngày thứ chín âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố nơi trú ẩn y hai mươi hai xe vở của người chơi có sáu trăm ba mươi bốn g ư ờ i chơi năm trăm tám mươi hai nờ ợ cờ cùng với sáu trăm m ư ơ i ba con g i ò n g bi nhân số người chơi nờ vợ cờ n h a u n h a u giảm mạnh có thể tưởng tượng tình hình chiến đấu t h ả m thiết có điều có nhiều người ngay từ đầu chưa từng nghĩ làm việc xấu thủy trung an phận đợi ở vòng ngoài nơi trú ẩn sáng sớm ra ngoài siêu tầm vật tư buổi tối trở lại lều vải nghỉ ngơi sinh hoạt vô cùng quy luật bên kia tô hàn lái xe việt giã gặp bánh mì bơ trà đông chỉ coi mình đi phượng ặ p gỡ g i ò m bị thuận tay tiêu d i ệ t hết không gặp được thì lắc lư khắp nơi thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi chín giờ sáng ngày thứ m ộ ư ơ i âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố nơi trú ẩn y hai mươi hai sẽ vở của người chơi có bốn trăm m ư ơ i người chơi ba trăm chín mươi ba nở vở cờ cùng với năm trăm tám mươi b ố con g i ò m bi đã có thể tự do rời khỏi phó bản nhân số người chơi lần thứ hai giảm mạnh thời gian mỗi ngày trôi qua hai người tô hàn trung d ệ phiêu đang ở bên ngoài Cuộc s ố không không ngày thứ một t mươi năm g c âm thanh máy móc của hệ thống tiếp tục nói ở bên thai tô hàn giá trị kinh nghiệm ba mươi ba mươi chúc mừng người chơi cấp bậc một hạn mức cao nhất độ chắc bụng một trăm linh hạn mức cao nhất độ sạch sẽ một trăm i n h hạn mức cao nhất giá trị thể lực một trăm linh giao diện trong suốt thể hiện họ tên tô hàn chứng thực tên thật cấp bậc bảy giá trị kinh nghiệm ba mươi nghề nghiệp một chuyên gia dinh dưỡng Tất cả thiên phú cao cấp, không thể lại tăng cấp. 2, thợ làm xả phòng, tất thiên trị cấp, cấp. cấp cả cao cả cao phú không Nghề nghiệp phòng, phú, kinh nghiệm 1530. Độ chắc lại giá làm xà bây ụ n Nghe nói tăng g Giá Độ sạch sẽ, s lực, cấp bậc, thể trị ở u trong nội tâm tô nội hàn không gận sóng. â b giờ cô chỉ có một ý nghĩ trong đầu đó chính là hai mươi ngày sắp kết thúc sáng sớm ngày thứ m ộ ư ơ i sáu âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố z o m b i e nhận được lực lượng thần bí triệu hoán nhao nhao đi nơi trú ẩn sau hai giờ bọn chúng sẽ bao vây nơi trú ẩn tôi hẳn thấy xui xẻo cô nhủ thầm nếu có hàng chục nghìn con giòm bi cảnh tượng ở nơi trú ẩn nhất định rất hoành tráng song mới có mấy trăm con đó chính là chuyên môn đi qua t ặ n g đầu người trung duệ than nhẹ một tiếng tuy là rất hy vọng giòm bi bị dọn dẹp sạch sẽ nhưng tiêu diệt hết toàn bộ không có khả năng ví dụ người dân đảo c á i hố từng có giòm bi ngốc sững sờ ngã vào kết quả không leo lên được lại ví dụ d ụ d ỗ giòm bi vào căn phòng nhỏ sau đó đóng cửa nhanh chóng thoát đi những sự việc như vậy từng xảy ra vì vậy tiêu diệt tất cả giòm bị cực kỳ chắc trở chỗ khó không ở điểm tiêu diệt mà ở chỗ tìm được thiếu mất một con đều không được gọi là tiêu diệt toàn bộ thông quan là tốt rồi tô hàn nói không quá quan tâm chín giờ sáng ngày thứ hai mươi hệ thống thông báo nơi trú ẩn y hai mươi hai xe vở của người chơi có một trăm sáu mươi ba người chơi hai trăm m ư ơ i hai lg cùng với một trăm bốn mươi ba con dòm bi cuối cùng dòm bi vẫn không bị tiêu diệt sạch sẽ m ộ ư ơ i hai giờ tối âm thanh chuẩn sắc của máy móc đúng lúc vang lên trò chơi kết thúc chúc mừng người chơi hoàn thành cực hạn khiêu chiến ngài nhận được phần thưởng bổ sung tất cả người chơi may mắn còn tồn tại bên trong phó bản tự động c h u y ể n t ố n g rời khỏi ánh sáng trắng lói lên tô hàn rời khỏi phó bản tô hàn theo thường lệ lựa chọn giá trị kinh nghiệm năm hạn mức cao nhất của độ c h ắ c bụng độ sạch sẽ giá trị thể lực phân biệt hai mươi làm phần thưởng bổ sung vì vậy sau khi lựa chọn thuộc tính ở giao diện trong s u ố t sửa đổi thành họ tên tô hàn chứng thực tên thật cấp bậc bảy giá trị kinh nghiệm tháng m ộ ư ơ i năm ba mươi nghề nghiệp một chuyên gia dinh dưỡng tất cả thiên phú cao cấp không thể lại tăng cấp nghề nghiệp hai thợ làm xà phòng tất cả cao cấp thiên phú giá trị kinh nghiệm hai mươi năm ba mươi độ chất bụng tám trăm sáu mươi tám trăm sáu mươi độ sạch sẽ tám trăm sáu mươi tám trăm sáu mươi giá trị thể lực 860-860. sau khi kết thúc lựa chọn khoang thuyền của trò chơi mở nắp tô hàn nằm n g o à i trong khoang thuyền trong nháy mắt không muốn n ú p đ í c h muốn ngủ thật say lần trò chơi này cô tốn quá nhiều tâm tư nghiên cứu hướng đi của người chơi cùng s ế p vờ cho nên tâm lực tổn hao nghiêm trọng miễn cưỡng nhắc lên tinh thần cô đứng dậy đăng nhập diễn đàn trò chơi sinh tồn dù mệt mỏi giá rời cô phải nắm giữ rõ ràng tin tức của nhóm đối thủ cạnh tranh bài viết số liệu qua cửa thông quan bị đưa lên cao nhất thông báo mới nhất hai t r ă người chơi tham gia vòng chơi thứ chín 106,000 n g ư ờ i lên cấp tỷ lệ qua cửa suất 39%. c ó 504 n g ư ờ i chơi thông quan sinh tồn 20 ngày 106,000 n g ư ờ i tô hà nghĩ thẩm xem ra thi đấu chưa kết thúc ở vòng thứ mười cô xin công ty nghỉ hai ngày lấy lại bình tĩnh cô tiếp tục lật xem bài viết cuối cùng mù quán g đoán đúng bối cảnh một phó bản nội tâm kích động khó diễn tả được cảm giác mình phản phất chúng giải thưởng lớn thật ra không có z o m b i e bao vây thành tốt cái rất xáo lộ này hy vọng về sau nhiều xáo lộ hơn một chút ít một chút sáng tạo dù sao người chơi muốn tiếp tục sống khuôn mặt tăng ư ơ n g cuối cùng hiểu rõ tại sao có thể thông quan ở ngày thứ hai mươi bởi vì đánh dòm bi dễ dàng rất khó tìm vật dụng hàng ngày ông đây thiếu chút nữa vì vật dụng hàng ngày không đủ nên không thông quan may mắn thời khắc mấu chốt lên cấp thuộc tính đầy cảm ơn bồ tát phù hộ không cố gắng siêu tầm vật tư sẽ tạo thành hậu kỳ thiếu nhu yếu phẩm sinh hoạt không chú trọng quét sạch dòm bi bắt đầu từ ngày thứ một mươi sáu dòm bi vây thành tuyệt đối không chống đỡ đến thông quan cho nên kết luận là siêu tầm vật tư thanh lý dòm bi phải làm cả hai tay chú ý cân bằng là thuận lợi thông quan bạn học tổng kết số liệu tại tới đây l ậ t xem rất nhiều bài viết cũng biết đội bôn u nuôi đội nghiên cứu y học chuyên nghiệp ở điều kiện nhất định có thể nghiên cứu ra thuốc giải độc bé gái bảy tám tuổi ông cụ hơn tám mươi tuổi người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi ở vòng ngoài nơi trú ẩn ở vòng trong có quản lý phòng giao dịch bác gái vệ sinh hơn năm mươi tuổi ông chủ hàng của đội bôn u sau khi bị dòm bị tấn công đều có thể sản sinh kháng thể chú ý đây là án lệ do các người chơi đề cập đến trong bài viết thực tế có khả năng không riêng những người này sau khi nhân viên bị thương được mang vào viện nghiên cứu trong năm ngày có thể nghiên cứu ra thuốc giải、Nếu、nở đợ cờ then chốt tử vong thì vĩnh viễn không có thuốc giải nói tóm lại đây là một trò chơi công phỏng vô cùng điển hình chuyện người chơi cần làm rất đơn giản tiêu diệt z o m bi e thu thập vật tư làm giao dịch với đội bơn lặp lại các bước ở trên chậm rãi đợi thông quan là được tô hàn trống cảm nghĩ một trò chơi đơn giản như vậy cuối cùng người chơi trong sệ vở tại sao làm to chuyện bây giờ suy nghĩ một chút thật ra cô cảm thấy thật thần kỳ cùng lúc đó một bài viết đột nhiên xuất hiện tên là hình như tôi bị người l i n rủa mỗi lần chơi trò chơi đều không giống người thường tiếp theo chủ lầu tỉ mỉ nói ra chuyện của mình bởi vì là đường anh lung lay ở bên ngoài hai ngày, ngày thứ ba mới tới nơi trú ẩn nghe nói trong óc dòm bị có tinh thạch tinh thạch có thể đổi lương thực và thuốc giải độc anh chăm chăm chỉ chỉ đi đánh dòm bi nhưng mà thật vất vả tiêu diệt gần hết dòm bi tin tức mới chuyển đến trong óc dòm bị căn bản không có tinh thạch đây là một tâm hưu vì vậy trong mặt anh ta đi theo tạo phản khởi nghĩa đánh vào vòng trong liều sống liều chết với đội vệ sĩ thuận tiện cướp sạch nhà kho thật vất vả có thời gian tỉnh táo suy nghĩ giữa các người chơi lại bắt đầu đâm dao lẫn nhau Ngày buôn nói là nghiên cứu ra thuốc giải là thứ thuốc rút cứu đội vi ra giúp đội buôn đối phó phần tử ngoan cố cuối cùng chủ lầu tổng kết sau khi ra khỏi khoang thuyền của trò chơi anh tỉnh ngộ lại mình thủy t r u n g bị người nắm mũi dẫn đi có thể còn sống sót chỉ do may mắn một l trong óc dòm bi có tinh thạch nam tạo người nào thiên tài như vậy giải lời nói dối rất thật hai l đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ thì đội thành tôi cũng mắc lựa rất nhiều tác phẩm truyền hình không phải cam chịu trong đầu dòm bi sẽ có tinh thạch cả tiếp nhận thông tin không có chứng lại ba l bởi vì đi vào nơi trú ẩn chậm một hai ngày trực tiếp coi lời nói dối như quy tắc trò chơi ngẫm lại đã run sợ không nhịn được toàn thân nổi da gà 4 l ta đi qua quãng đường dài như thế đó là sáo lộ của mi thương thương chủ l ầ u 5 l may mắn không có gặp phải bằng không tôi tuyệt đối tin tưởng sau đó bị người lợi dụng đến chết 6 l s i ê di người chơi còn đáng sợ hơn bối cảnh trò chơi m b l trong trò chơi còn hơn một nghìn người chơi cho nên tất cả mọi người bắt đầu thả bay chính mình tùy ý gây sự phải không thân làm một thành viên bên trong người sống sót sợ quá sợ quá 8 l cùng một thế giới đại lao khác biệt tôi phục đại lão ngay từ đầu đã nói cần chú ý tiêu diệt dòm bi và tìm kiếm vật tư dẫn dắt mọi người chơi đùa vui vẻ cuối cùng sệ vợ của tôi thông quan hơn một trăm n g ư ờ i toàn bộ do đại lao dẫn dắt tốt 9 l 6666, dâng lên đầu gối cho đại lão 10 l nếu không phải tôi ở chung x ế vờ cùng chung hoạn nạn với chủ lầu thiếu chút nữa hoài nghi tính chân thực của việc này 11 l vừa định hoài nghi chủ lầu theo dạy chuyện kết quả vừa đổi mới đã thấy 10 l các đồng chí cực khổ mong buổi tối không làm ác ngộng đi dạo bài viết một lúc tôi h à n cảm giác tinh lực hết chống đỡ nổi không chịu nổi cô đơn giản buông tha dãy r u a tắt máy vi tính trở về giường ngủ、bụ. thời gian chán trường luôn trôi qua rất nhanh đảo mắt đến ngày thứ m ộ ư ơ i buổi sáng vừa đăng nhập trò chơi âm thanh máy móc lập tức vang lên hoan nên đi vào vô hạn trò chơi sinh tồn hiện nay người chơi tất cả một trăm bảy mươi năm tích phân bảy mươi năm một trăm vòng chơi này là vòng phó bản thứ một ư ơ i thương thành buôn bán bình thường người chơi có đi vào thương thành trò chơi mua sắm hay không thông báo lần phó bản này là lần cuối cùng thương thành buôn bán sau đó không mở cửa mời người chơi thận trọng chọn mua đồ vật một lần kinh doanh cuối cùng ạ tôi n thuận tay cho có trên thực tế nhu yếu phẩm sinh hoạt sung túk dược phẩm chất đốt rất nhiều t ô h à n cảm giác mình không cần bổ sung hàng căn cứ nguyên tắc không thể lãng phí cô dùng toàn bộ một trăm bảy mươi lăm tích phân mua dược phẩm sau đó nhét vào kho hàng tùy thân mua sắm kết thúc t ô hàn đóng bảng hệ thống hỏi công tác chuẩn bị đã kết thúc người chơi có tiến vào trò chơi bây giờ hay không t ô hàn không chút do dự trả lời có ánh sáng trắng lóe lên cô biến mất sau khi tiến vào hệ thống bắt đầu giới thiệu vòng chơi này là trò chơi sinh tồn dưới bối cảnh bức xạ hạt nhân mọi người chơi dùng hết sức lực để sống sót chú ý một sau khi sống sót mười ngày người chơi đạt thành điều kiện qua cửa có thể đưa ra yêu cầu rời khỏi phó bản với hệ thống bất cứ khi nào.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 người dân may mắn còn tồn tại chịu bức xạ hạt nhân uy hiếp mọi lúc chỉ có thể gian nan sống qua ngày chú ý bảy sau khi đi vào phó bản trò chơi chính thức bắt đầu bức xạ hạt nhân mặt tô hàn tê liệt như mặt trong lòng v á n thẩm đề bài càng ngày càng lệ h không phải nhân sĩ chuyên nghiệp ai biết ứng phó với bức xạ hạt nhân như thế nào cô vắt hết bóc chỉ gian nan nhớ lại một chút kiến thức có liên quan với bức xạ hạt nhân loại bức xạ khác biệt tạo thành tổn thương không giống nhau cho con người có một số loại bức xạ sau khi xâm nhập vào bên trong cơ thể mới có thể thương tổn có loại bức xạ chủ yếu tạo thành vết thương với phần da bên ngoài cơ thể có loại vừa tạo thành tổn thương nội bộ vừa tạo thành vết thương bên ngoài số phóng xạ không nguy hiểm cho nhân thể khỏe mạnh rất ít chỉ khi nào lượt qua liều lượng sẽ tạo thành bệnh gây ra ung thư gây ra tử vong về phương diện khác thời gian chịu chiếu xạ càng dài mức độ nguy hiểm càng lớn tô hàn đ ủ t h ầ m bình thường là như thế không biết trò chơi có theo khoa học không nữa chương chín mươi tám bức xạ hạt nhân một phần mười bức xạ hạt nhân không biết có phải ảo giác hay không t ô hàn nghe hệ thống nói rõ quy tắc trò chơi túi đ ầ u chầm tư một lúc tổng cộng chỉ năm phút đồng hồ làn da có cảm giác cháy xém cô quét mắt phát hiện ánh mặt trời không nóng rát bị phóng xạ công k í c h cả mặc dù không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng t ô hàn nhạy cảm nhận thấy mình đang đứng trong nguy hiểm biểu hiện rõ ràng nhất là giá trị thể lực đang thong thả giảm xuống cô không dám dừng lại lấy ra ba lô đựng bánh mì sữa bò sau đó đi nhanh lần lượt gõ cửa các căn phòng trên phố đáng tiếc không ai mở cửa t ô hàn cũng không lưu luyến một nhà không được thì đổi một nhà khác Mười phút sau, giá trị thể lực giảm mười điểm cuối cùng có người mở cửa người đến là bà cụ nhưng mà bà chỉ mở hé một khép cửa sử dụng khăn h ở m ớ c bịt miệng và mũi nhữ mày hỏi chuyện gì cháu muốn thuê một căn phòng để ở giá dễ thương lượng tô hàn nhanh chóng thể hiện ý đồ rất sợ vòng vo đối phương trực tiếp sập cửa bà cụ cứng r ắ n đáp tôi không thiếu tiền nói xong định đóng cửa tô hàn vội vã lớn tiếng bổ sung cháu có thể dùng đồ ăn vật dụng hàng ngày trả tiền thuê phòng dọc phố không có cửa hàng mở cửa đủ để thấy do tình hình phó bạn không tốt mặc dù con người trước mặt g ọ n điệu hơi kém nhưng trong tình cảnh chẳng ai tình nguyện mở dọc cửa bà lựa cho mở đây chính là lòng tốt trong hoàn cảnh còn khó vì vậy tô hàn không muốn bỏ qua cơ hội đối phương dừng động tác nói có đồ uống sạch sẽ không tô hàn lập tức gỡ xuống ba lô lấy ra chai sữa bò la b ị kín cổ bà cụ khẽ nhúc ních dùng giọng nói không thể nghi ngờ một ngày hai chai sữa bò làm tiền thuê nhà không trả nổi lập tức rời đi không thành vấn đề tô hàn vừa lòng bà cụ lúc này mới mở cửa ra để người vào nhà tô hàn vừa vào cửa bà cụ vội đóng lại không hề do dự tô hàn muốn hỏi thăm tình hình nhưng bà cụ thuận tay chỉ vào phong khách lớn tiếng nói cô ở đây không có việc gì đừng đi ra sau đó không để ý đến người thuê mới tô hàn bà vui vẻ là được cô đi vào phòng khách đóng cửa lại sau đó rảnh rỗi quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh quanh người phòng khách khá rộng khoảng một mươi năm m hai cửa sổ bị băng dính b ị kín vì vậy tia sáng hơi mở tối thế nhưng cảm giác rõ ràng tốt hơn rất nhiều biểu hiện trực quan nhất là giá trị thể lực từ một phút đồng hồ giảm một điểm biến thành mười phút giảm một điểm tô hàn nhanh chóng tính toán mười phút giảm một điểm một giờ giảm sáu điểm một ngày hai mươi bốn h tổng cộng giảm một trăm bốn mươi bốn giá trị thể lực kết quả tính toán ra rõ cô không nhịn được giật giật mí mắt đừng nói chống đỡ đến ngày thứ hai mươi thông quan ngay cả chịu đựng đến ngày thứ mười qua cửa đều rất gian nan phải biết rằng từ đầu đến cuối cô đều thắng thông quan cộng thêm rất nhiều phần thưởng bổ sung cũng chỉ có tám trăm sáu mươi giá trị thể lực tính toán đâu ra đấy vừa vặn chống đỡ sáu ngày mặt khác lúc này cô đang trốn trong phòng nếu như đứng ở trên đường cái giá trị thể lực sẽ rơi nhanh hơn t ô hàn lập tức t ỉ n h ngộ thời khắc liều mạng đua của cải cuối cùng đã đến chín giờ sáng âm thanh chuẩn của máy móc lúc vang lên ngày thứ nhất trò chơi vừa dứt lời trước mặt cô nhiều hơn một miếng bánh mì đen một chai bánh kem hai bánh xả phòng thơm làm thủ công tô hàn lấy ra ba lô muốn nhét vật tư vừa nhận được vào trong túi nhưng trong lúc vô tình nhìn lướt qua câu ngây n g ẩ n cả người bánh mì đen bị ô nhiễm rất ít sau khi sử dụng độ c h ắ c bụng một ư ơ i năm trong đó chứa vật chất chứa phóng xạ nếu ăn sẽ làm hại cơ thể khỏe mạnh tô hàn ném vật tư vừa nhận được vào kho hàng tùy thân sau đó khổ sở suy nghĩ cô cực kỳ chắc chắn trước đó bánh mì đen tuyệt đối bình thường không có tiền tố bị ô nhiễm rất ít do cách viết của bên trung cụm từ bổ sung đứng trước danh tử không giống như tiếng việt nói cách khác ô nhiễm xảy ra sau khi cô đi vào trò chơi nhưng tại sao như vậy cô lấy ra ba lô nhét vào bánh mì chai sữa sau đó chưa từng lấy ra tại sao lại bị ô nhiễm húng chi kiểm tra trạng thái chai sữa b ò rõ ràng giống như trước hả chờ đã tô hàn đ ỗ n g nhiên phát hiện bánh mì đen đóng gói bằng túi ni lon trong suốt không phải là đóng gói chân không sữa b ò lại hoàn toàn b ị kín lại liên tưởng đến lúc mình đứng trên đường cái cảm thấy cả người mất tự nhiên cùng với hành động bà chủ nhà b ị kín miệng và mùi lúc nói chuyện với nhau cửa sổ phòng khách bị đóng chặt cô cuối cùng biết là là lạ ở điểm nào trong không khí có vật chất chứa phóng xạ nói cách khác mặc dù chỉ là đứng hít thở cơ thể người cũng tự động hấp thụ vật chất chứa phóng xạ vào bên trong cơ thể phiền phức lớn rồi tô hàn tự lẩm bẩm đồ ăn bị ô nhiễm không thể ăn tô hàn tiếp tục giả vờ giả vịt bỏ vào ba lô đeo trên lưng may mắn ban đầu cô chỉ để ba miếng bánh mì vào túi tổn thất không lớn liên tiếp ba ngày tô hàn thành thật bạn phận đợi ở trong phòng khách không đi đâu bà chủ nhà cuối cùng cảm thấy người thuê mới có điểm đáng khen ít nhất lúc đưa tiền thuê phòng không lằng nhà lằng nhằng có kem mắc ả hành động dứt khoát khiến bà vô cùng vui mừng mà tô hàn cũng phát hiện mỗi ngày thời điểm đưa tiền thuê phòng tâm tình bà chủ nhà đều rất tốt dễ nói chuyện h i ế thấy vì vậy cô nói bóng nói gió nhưng cơ hội nghe không ít tin tức hữu dụng phóng xạ chia làm hai loại chiếu xạ bên trong và chiếu xạ bên ngoài chiếu xạ bên ngoài là chỉ tiêu phóng xạ ẩn hóa sản sinh tác động vào bên ngoài cơ thể con người chiếu xạ bên trong là nguyên tố phóng xạ tiến vào bên trong cơ thể trực tiếp tác động đến nội tạng cơ thể phương pháp phòng hộ chỉ có mấy loại tránh hít phải không khí bị ô nhiễm tránh ăn đồ ăn bị ô nhiễm tránh tiếp xúc trực tiếp với vật phẩm bị ô nhiễm tránh cho vết thương bị ô nhiễm trong tình cảnh cho phép có thể dùng vật tre chắn cản bất chiếu xạ từ bên ngoài có điều kiện cũng có thể kiếm bộ đồ bảo hộ hoàn toàn thoát khỏi vật chất chứ sao làm được trong không khí có nguyên tố phóng xạ bên trong đồ uống có nguyên tố phóng xạ quả thực không chỗ nào vắng mặt vô khổng bất nhập một theo tôi được biết có người thiếu thốn đồ ăn bất đắc dĩ bắt đầu ăn đồ ăn bị ô nhiễm rất ít một chỗ nào cũng đ h ú n g tay vào lợi dụng tất cả mọi dịp v ì với sự lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu tô hàn không rõ nguyên lý bức xạ hạt nhân nhưng trong lòng cô thấu hiểu lúc này không cần biết nguyên lý do chỉ cần cố hết sức ghi nhớ k ỹ kết luận biết ứng đối như thế nào có điều tổng hợp lại tất cả tin tức lấy được cô mơ hồ nhận thấy không thể tránh khỏi phóng xạ hoàn toàn người chơi có thể làm chỉ là tận khả năng giảm bớt số lượng vật chất chứa phóng xạ bị h ú t vào nếu không thể giảm bớt vậy chỉ có thể gắn gượng g chịu đựng dựa vào hàng tốn kho ngày thứ tư ở trò chơi tô hàn đưa tiền thuê cố ý đề cập trên người cháu không còn nhiều đồ ngày mai trễ nhất ngày kia cháu sẽ rời khỏi nơi này trên thực tế vật tư trong kho hàng tùy thân của cô c h ặ t cứng không có dấu hiệu dùng gần hết húng chi mỗi ngày đều có thêm đồ ăn xong uống xong còn thừa một ít cố ý nói như vậy bởi vì cô muốn chuyển sang nơi ở khác dù sao ở trong mắt chủ trò thuê nhà cô đeo ba lô chưa bao giờ ra ngoài miệng ăn núi lở nếu ăn uống m ạ i không hết đồ thoạt nhìn rất kỳ quái nghe nói khách trọ dự định rời khỏi bà chủ nhà lặng im trong m h á y mắt hồi lâu sau bà chậm rãi nói tôi thấy cháu không quen mặt vì sao đi đến đây tô h à n vừa định trả lời du lịch kiểu người nghèo lời đến khỏe miệng lại nói không nên lời ai trong lòng luẩn quẩn đặc biệt chạy đến chấn nhỏ bức xạ hạt nhân ngắm cảnh dung o ạ n vì vậy suy nghĩ một chút cô đổi một lý do cháu đến đây tìm người thân để nương tượng thế nhưng không tìm thấy người thảo、nào? bà chủ nhà thầm nghĩ sau khi dò dỉ hạt nhân chấn trên không có nhiều người lấy lại bình tĩnh bà nói cháu đi nghỉ trước đi buổi chưa theo tôi đi ra ngoài một chuyến t ô h à n có chút khó hiểu ngoan ngoan đồng ý vâng mấy ngày ở chung vui vẻ cô không ngại đi cùng bà chủ nhà một chuyến biết đâu có thu hoạch ngoài ý muốn hơn nữa trong kho hàng tùy thân của cô có rất nhiều lựu đạn tiếp thêm dũng khí lớn lao cho cô mười phần phân khích cho nên không sợ hãi buổi trưa t ô h à n cố ý ăn cơm chưa sớm tiếp theo bắt đầu cắn thuốc đi vào trò chơi bốn ngày giá trị thể lực của cô thành công hạ thấp xuống bốn trăm điểm bình thường du du trong nhà không sao lúc này cần ra ngoài thì không thể không khôi phục giá trị thể lực dùng dược phẩm một hơi kéo cao giá trị thể lực lên sáu trăm năm mươi bốn tôi r ạ n g t h biểu hàn giá trị đây là trò đùa gì vậy đi theo tôi bà chủ nhà giơ đèn tin trong tay đi đầu tôi hàn theo sát cầu thang rất dài chẳng những có rất nhiều ngã ba còn thỉnh thoảng cờ vào đi khoảng năm phút đồng hồ chân của cô mới chạm đất tô hàn ngắm nhìn bốn phía phát hiện đó là một cái quảng trường trong lòng đất xung quanh nhiều cửa hàng mở rộng cửa b ừ n bán cực kỳ náo nhiệt bà chủ nhà nghiêm túc nhắc nhở chúng ta cách ra đi dạo sau hai giờ ở gặp mặt nơi này nếu như đến thời gian không thấy người tôi tối đa đợi thêm năm phút đồng hồ bỏ qua sẽ không chờ cháu biết tô hàn đáp lại trong lòng vẫn đang suy nghĩ từ khi đi vào dưới lòng đất tốc độ giá trị thể lực rơi xuống rõ ràng chậm lại cô phải nghĩ cách ở lại nơi này mới được bà chủ nhà có lẽ hy vọng khách trọ đổi được vật phẩm thích hợp ở quảng trường dưới đất sau đó tiếp tục ở tại phòng khách có điều tô hàn đánh phụ lòng ý tốt của bà nhớ kỹ đừng gây chuyện tất cả cửa hàng ở quảng trường trong lòng đất đều được bảo vệ hậu trường rất cứng bởi vì lo lắng bà chủ nhà không nhịn được dặn dò nhiều hai câu cháu hiểu rõ tô hàn cười đồng ý hai người lúc này mới tách ra mỗi người đi một hướng tuy là dược phẩm dự trữ trong kho hàng tùy thân rất nhiều nhưng chỉ cần tô hàn tính toán muốn hai mươi ngày thông quan cảm thấy dược phẩm chưa đủ số lượng cô thậm chí suy tính tới một vấn đề lãng phí lượng lớn dược phẩm để thông quan thực sự đáng ra không hay đến ngày thứ m ộ ư ơ i lập tức rời khỏi phó bản mới là phương án tối ưu hơn suy nghĩ nửa ngày vẫn không lấy ra được đáp án tô hàn phiền muộn thở dài đơn giản chăm chú đi dạo phố nhìn thoáng qua cô dĩ nhiên thấy một cửa tiệm bán ra sổ tay phòng hộ bức xạ hạt nhân thực sự là quá cần thiết tô hàn khẩn cấp đi vào cửa hàng dự định cuốn g lên mới ôm chân phật tiến hành học bổ túc nhưng chủ cửa hàng lại nói quyển sách tổng cộng hai mươi trang chưa trả tiền chỉ có thể nhìn thấy bảy trăm linh đầu ăn không ô nhiễm. nếu như là đồ ăn ô nhiễm rất ít cần thanh toán ba trăm l d đồ ăn ô nhiễm rất trung bình và nặng không thu t ô hàn lật xem nội dung bảy trang đầu của cuốn sách phát hiện bên trong viết hạng mục chú ý gần giống điều bà chủ nhà đề cập với cô vì vậy cô không chút do dự ném qua một miếng bánh mì đen không ô nhiễm thanh t o à n phí dụ chủ tiệm lấy ra dụng cụ cẩn thận kiểm tra đo lường sau khi xác nhận quả thực bánh mì đen không ô nhiễm trên mặt anh không kiềm chế nổi nét mừng không ngừng bận rộn nói được rồi sách nhỏ cầm đi đi vừa nói xong anh bắt đầu g ặ m bánh mì t ô hàn cũng rất vui vẻ mặc dù cô là người c ù n sinh tồn không thể ghi lại toàn bộ hạng mục chú ý của tất cả tai nạn vì vậy có thể tìm được cơ hội bù đắp tri thức ở trong phó bản g cô cảm thấy may mắn từ tận đáy l ò n g tìm cái ghế ngồi xuống trong cửa hàng cô bắt đầu tỉ mỉ xem sổ tay rất nhanh cô phát hiện hạng mục nói đến trong sách kỹ càng hơn điều bà chủ nhà nói phương pháp phòng hộ chiếu s ạ bên ngoài chủ yếu có giảm b ấ t thời gian chiếu s ạ rời xa tia phóng xạ áp dụng đồ vật che chắn sau khi sự cố dọ dỉ hạt nhân xảy ra các chế phẩm thuốc từ iốt giảm b ấ t bệnh trạng chú ý dùng quá liều có hại cho sức khỏe tận lực tránh ra ngoài nếu như không thể không ra ngoài nhớ ký dùng khăn lông ớp che k u ấ t miệ mũi cũng cố gắng tránh làn da trần tiếp xúc với không khí. Ơn rời tôi vào l ạ c h ư ă n g bài được r ồ i c h ư ơ n g 99, bức xạ hạt nhân 2. tô hàn tiếp tục xem đằng sau thực phẩm bị kín chớ uống nước biển thức ăn tốt nhất đặt ở trong thùng bị kín nếu như điều kiện cho phép cố gắng ở lại khu vực dưới lòng đất tránh m ắ c mưa tận khả năng giảm bớt để lộ vùng da bị khăn đội mũ đeo bao tay đi g i à y vân vân thời gian d à i chịu bức xạ hạt nhân dễ dàng gây nên bệnh ung thư lúc đầu con người có nhiều máy móc có thể ngăn cản tế bảo ung thư di tàn thế nhưng phóng xạ đảo lộn nghiêm trọng những máy móc này do đó khi sử dụng tỷ lệ mắc ung thư tăng cao thật lớn thông thường căn cứ mức độ nghiêm trọng của bệnh tật chia làm bốn cấp bậc tổn thương ở mức thấp khả năng gây nên cạn kiệt sức lực thân thể không khỏe cùng với hạ thấp ham muốn ăn tổn thương ở mức trung bình biểu hiện cụ thể là đầu tròn váng không còn chút sức lực nào buồn ôn muốn nói tổn thương ở mức nặng biểu hiện là nhiều lần nôn u mửa khả năng kèm thêm đi tả người bệnh có 50% tỷ lệ tử vong trong 30 ngày tổn thương ở mức rất nặng nhiều lần thổ tả cân sốt tỷ lệ tử vong cực cao tôi hàng t ă m chú xem trong lúc mơ hồ cảm giác mình về tới thời còn học sinh trong sách đều là trọng điểm sẽ kiểm tra lúc thi l ậ t xong một lần cô có chút chưa thỏa mãn hận không thể nhìn thêm mấy lần thuộc lòng toàn bộ yếu điểm chủ tiệm biết nhìn mặt đ o á n ý nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ tôi còn có bản đồ c h ấ n nhỏ cô có muốn một b ả n không không cần tôi hàn nhét quyển sách vào ba lô lập tức đứng dậy rời đi tiếp tục đi cô phát hiện ở quảng trường trong lòng đất có đủ mọi thứ bên tay trái có cửa hàng bánh bao bên tay phải lại l à chỗ m ú c nước đồng thời chủ quán đặc biệt dựng tấm biển ghi rõ nguồn nước ô nhiễm rất nhỏ chú ý mua sắm tôi hàn vừa đi vừa nhìn muốn tìm nơi mua đồ bảo hộ đáng tiếc đi dạo vài tiệm đều không phát hiện ở đầu có bán có điều cô không phải không có thu hoạch mua mũ khăn lửa và cái bao tay bằng da mặt khác cô còn mua mấy cuộn bằng dính định bảo vệ toàn bộ làn da để trần bên ngoài tiếp đó cô mua áo dài quần dài định che cả người kín mít giữa lúc cô muốn tiếp tục mua sắm một người đi tới bên cạnh thấp giọng hỏi trên tay tôi có đồ bảo hộ cô có xả phòng thơm dư thừa không t ô hàn m ậ n ra có điều rất nhanh bừng tỉnh trên sách nhỏ có viết sử dụng nguồn nước sạch r ử a thân thể có thể hữu hiệu giảm bất nhiễm hạt nhân chăm chỉ g i a tay đảm bảo vệ sinh cá nhân vô cùng quan trọng giá bao nhiêu cô hỏi ngược lại một bộ đồ bảo hộ mười bánh xà phòng thơm đối phương hét giá trên trời có điều đối với tô hàn mà nói cô không thiếu xà phòng thơm chỉ thiếu đồ bảo hộ cho nên cô gật đầu khe nói có thể tôi muốn kiểm tra hàng trước ai biết vừa nói ra trong mắt đối phương lập tức lộ ra mấy phần t h ẩ n trương không được một tay đưa xà phòng thơm một tay đưa đồ bảo hộ bằng không cô cầm đồ chạy tôi làm sao bây giờ tô hàn thầm nghĩ nhưng nếu không kiểm tra hàng cô cảm thấy người trước mặt sẽ trốn mất đồ bảo hộ là đồ v ứ t đi cô t h ở ơ đưa ra vấn đề mí mắt đối phương giật giật hầu như không cách nào khống chế biểu cảm bộ mặt lập tức anh giận dữ rời đi ừ không muốn giao dịch cứ việc nói thẳng cần gì lãng phí thời gian của tôi tô hàn cho một cú đá bẫy người bị phát hiện còn lý luận cho rằng cô không có tính tình à. trên đùi người nọ trúng một cú đá mạnh lại không nói gì bỏ đi thật nhanh đi dạo hồi lâu hai đồ tô hàn muốn đều không có tung tích một cái là đồ bảo hộ mặc lên người làm người ta cảm thấy đặc biệt t an tâm giống nhau là chế phẩm có ý ốt có người nói sau khi bị ô nhiễm một ngày uống một viên tình trạng cơ thể tốt hơn rất nhiều đáng tiếc tìm lửa ngày không phát hiện ở đâu có bán tô hàn im lặng một lúc và một cửa hàng tạp hóa đến đây nhìn xem lá trà từ cây bạch quả tươi mới có hiệu quả giảm bớt phóng xạ tiệm tạp hóa có chủ là phụ nữ tốc độ nói cực nhanh có vẻ đặc biệt nhiệt tình lá trà từ cây bạch quả có hiệu quả giảm bớt phóng xạ tô hàn giả vờ cảm thấy hứng thú đó là đương nhiên bà chủ kiêu ngạo trả lời dùng lá trà từ cây bạch quả lâu dài có thể tác dụng bổ máu trước đây người làm việc ở hoàn cảnh có bức xạ hạt nhân bình thường đều uống lá trà từ cây bạch quả tô hàn bi ai phát hiện trước đây cô không chú ý lĩnh vực này nên bà chủ nói thật hay giả cô hoàn toàn không nhận ra bà chủ cho rằng khách hàng không thích uống trà vì vậy quay đầu cố gắng để cử vật phẩm khác mua ít rong biển thì sao? cũng có thể tăng cao năng lực kháng phóng xạ đấy vậy mua ít rong biển tôi hàn tính toán làm món rong biển trộn rẽ sơ trả tiền thế nào mắt thấy bán được hàng bà chủ mừng rỡ trao đổi bằng thực phẩm vật dụng hàng ngày đều được thực phẩm tôi hàn trả lời sau khi có kẻ cuối cùng cô dùng ba miếng bánh mì đen ô nhiễm rất ít đổi một gói rong biển lớn sau khi dùng dụng cụ đặc biệt kiểm tra phát hiện bánh mì đen chịu mức độ ô nhiễm cực kỳ rất nhỏ bà chủ hài lòng nợ nụ cười tôi ngồi ở đây một chút tôi hàn giả vờ đi dạo mệt mỏi nghỉ chân một xíu ngài tùy ý bà chủ cười yêu kiều tôi h à n nói bình thường giống như lơ đãng nhắc tới ông chủ bảo tôi qua đây đi mua chế phẩm có iốt và đồ bảo hộ ai ngờ tôi đi dạo một vòng lớn chẳng tìm nổi thứ gì trở về sợ là phải bị mắng cô than thở biểu cảm cực kỳ hoan ức chị nói xem cái quái gì chứ đâu phải tôi lười biếng không mua nhưng không tìm ra mà bà chủ rất đồng tình không khỏi mở lời an ủi nhìn thoáng chút đầu năm nay đi ra làm thuê không dễ dàng ông chủ của các người không phải cố tình kiếm cớ gây sự bây giờ cục diện này nhà ai có đồ bảo hộ và chế phẩm chứa iốt lấy ra giao dịch ông ta bảo em ra ngoài tìm đồ bảo hộ chế phẩm có iốt sao không bảo luôn em đi hái ngôi sao cho ông ta hả tô hàn thì ra đồ bảo hộ chế phẩm có iốt hy hữu như thế vẻ mặt cô đau khổ tội nghiệp hỏi thực sự không có cách nào khác cả ông chủ em rất có tiền là một chủ đất chỉ cần hỏi tới chỗ nào có đồ bảo hộ và chế phẩm có iốt em có cái để bàn giao có thì có bà chủ chỉ con đường sáng sau khi rời khỏi đây đi thẳng tới cuối có tiệm thuốc bên trong có chế phẩm có iốt có điều giá cả ấy mà người bình thường thật sự không tiêu phí nổi có là được tô hàn mừng ra nói những thứ khác mặc kệ nó để tỏ lòng cảm ơn cô chiếu cố việc buôn bán mua nửa kg la trà cây bạch quả bà chủ cười t u é t t u é t biểu cảm càng thêm ôn hòa t ô hàn vội vã rời khỏi như là vội vàng đi t i ệ m thuốc thế nhưng đi một lúc cô lại vòng trở lại em muốn hỏi thăm chị chuyện này làm sao mở tiệm ở dưới lòng đất vậy chưa biết chừng ông chủ em cảm thấy hứng thú toàn bộ quảng trường có chuyên gia quản lý giao nộp thực vật nhất định làm tiền thuê là có thể mở tiệm ở bên trong nhân viên quản lý phòng làm việc đang ở gần t i ệ m thuốc lát nữa em có thể qua xem bà chủ nhiệt tình giải đáp t ô hàn cái, hiểu cái không gật đầu ngay sau đó lại hỏi làm sao rời khỏi quảng trường trong lòng đất không đợi đối diện trả lời c â ngượng m ộ người lúc tới có người dẫn theo nhưng không cẩn thận đi lạc lối rẽ ở đây quá nhiều em không nhận ra ở đâu với đâu bà chủ dằn lòng giải thích dưới nền nhà người dân may mắn còn tồn tại đều có cầu thang đi thông quảng trường trong lòng đất lần đầu tiên qua đây không biết là bình thường như thế này có thể ra từ cửa chính trực tiếp trở lại mặt đường chỉ là như vậy cả người sẽ bại lộ ở trong không khí thời gian buôn bán của quảng trường là hàng ngày mười một giờ sáng đến năm giờ chiều thời gian còn lại không phải nhân viên làm việc ở quảng trường thì không được đi vào nếu quá thời gian không rời đi sẽ bị coi như phần tử phi pháp x ô n vào tô hàn rũ xuống tầm mắt n ủ thầm thì ra là thế nghe được tình báo tốt thức ăn tiêu tiền rất đáng giá lễ phép nói cảm ơn tô hàn đi tiệm thuốc kết quả cô vừa tới địa điểm trông thấy một người lôi kéo quản lý tiệm thuốc trao đổi ý đồ mua đứt chế phẩm có iốt tô hàn không nói n g ẹ i lời đ ủ thầm khuyết điểm người này thích dọn sạch tiệm thuốc đến khi nào mới thay đổi từng bước một tiếp cận cô phát hiện hai người trao đổi khá nhiệt liệt trung thể nỗ lực thuyết phục đối phương hàng không phải tồn tại để bàn như không h vậy, vì sao p ả i một lần bán tôi hàn lôi kéo ống tay náo đồng đội nhỏ trung duệ ngạc nhiên nhìn lại sao cô ở đây đến đây lúc nào vừa xong tôi hàn t h u ậ n miệng trả lời quản lý chậm rãi thở ra một hơi lộ ra nụ cười như được giải thoát ôn hòa nói xin lỗi đây là quy định của cửa hàng tôi không có cách nào ai biết tôi hàn dường như không có việc ấy nói tiếp đi ra ngoài thuê mấy người tùy tiện cho ít thù lao một người mua ba phần chế phẩm có ý ốt không phải xong chuyện à không cần thiết tranh chấp quản lý hai người này một người ý đồ lợi dụng ưu thế thuyết phục người khác đưa ra ngoại lệ một người hợp lý lợi dụng quy tắc kiếm lợi quả thực trời sinh một tập tiếc nuối là nếu như đối phương thực sự thao tác như thế anh không thể tìm ra lý do từ chối trung duệ dùng ánh mắt thưởng thức tán dương nhìn về phía đồng đội nhỏ cảm thấy người đồng đội này đặc biệt hợp ý không đợi quản lý phản ứng tô hàn còn nói ngược lại tùy tiện tìm hai người đến là có thể hoàn thành giao dịch đơn giản đồng ý thôi tìm người cũng thật phiền thoái hai người chúng tôi muốn mười phần chế phẩm có iốt yêu cầu này không quá đáng chứ trung duệ lẩm b ầ m nếu như quản lý vẫn kiên quyết từ chối anh dự định lập tức đi ra ngoài thuê người chạy chân quản lý không làm sao được đành đồng ý được rồi tôi đi lấy thuốc t ô h à n có chút ngạc nhiên mười phần chế phẩm có iốt mua phần của hai người tính cả phần tôi vào chúng ta là đồng đội mà trung duệ hùng hồn trả lời t ô h à n rơi vào im lặng thật ra cô còn chưa nghĩ ra có nên lui lại theo chiến lược rời phó bản sớm một chút lần phó bản này đã t i n h chất lượng dược phẩm tiêu hao rất lớn cô cảm thấy cầm đống thuốc men tích chữ thật vất vả đổi lấy kinh nghiệm l ẻ thẻ không đáng giá hình như không có lời có điều hiện tại không tiện nói ra mấy lời này cô chỉ có thể mỉm cười với đồng đội nhỏ tỏ vẻ cảm ơn khi đang nói chuyện có hai người cầm súng ngọt vào tiệp thuốc khí thế hung hăng nói Cất toàn b ộ dược phẩm t r o n g tiệm vào trong vào t ú i nói xong, ném cái t ú i x u ố n g đ ấ t t r o n g ngáy h t Tô h à n n g ạ c n h i ê n đ ế n n g â y n g ư ờ i t h à n h thật mà nói, c ô c h ư a t ừ n g thấy tên t h nào lan lộn cấp ả m n h ư thế. một n g ư ờ i thuộc t í n h thể hiện, độ c h ắ c b ụ n g 44%, độ s ạ c h sẽ, 41%, g i á trị trạng h ể lực 36%. t thái không tốt tổn thương mức trung bình một người khác thuộc tính biểu hiện độ c h ắ c bụng 47%, độ sạch sẽ 44%, giá trị thể lực 42%. trạng thái thông thường tổn thương ở mức thấp tô hàn không nhịn được oán thẩm đã sắp thành nửa tàn phế còn có sức lực đi cấp t có điều ghét bỏ thì ghét bỏ lòng cô biết rõ với tình cảnh của hai người này nếu như không gắng gượng chống đỡ đi cướp có lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết tác giả nói ra suy nghĩ của mình trung duệ đắc ý biết tôi giúp đỡ mua thuốc cô ấy rất cảm động còn cười với tôi t ô hàn thật ra dự định rời khỏi phó bản trước giờ không cần chế phẩm có iốt có điều quên đi không cần nói đà kích anh câu hỏi nhiều lựa chọn loại thực phẩm nào sau đây có thể tăng cao năng lực kháng phóng xạ t ô hàn phát điên không nói sẽ kiểm tra câu này c h ư n một trăm l i n c xạ hạt nhân ba bỗng nhiên t ô hàn nhữ mày nhủ thầm vì sao trên thuộc tính của hai người này có một bộ phận màu sám cho tên trạng thái tổn thương ở mức thấp khu vực sám cho nhỏ hơn tên trạng thái tổn thương ở mức trung bình khu vực sám cho rõ ràng lớn hơn nhiều lo lắng cái gì còn không mau lấy dược phẩm cho vào trong túi vải một người trong hai tên cấp hung dữ quát Tiếp theo, trần Trong tiệm thuốc mặt nhặt túi, quét toàn hai viên cái bóp phía phẩm anh nhà, nhân hàng, lạnh đe dọa. bán này lùng bộ có cỏ cố lúc dược về vẻ ý trong kho hàng tùy thân có nhiều dược phẩm dự trữ đến mấy đều chê không đủ căn bản không có dư thừa dùng để đánh lộn cho nên cô an tĩnh như gà bình tĩnh nhìn giặc cướp tất đoạt còn trung duệ anh đứng xem toàn bộ quá trình vụ cướp trong lòng nghĩ nếu hai người này may mắn thành công anh không ngại đ e n ă n đen đáng tiếc trong đầu anh vừa hiện lên ý nghĩ tương tự chỉ thấy trên c h á n hai tên cướp xuất hiện điểm sáng màu đỏ súng bắn đĩa trung duệ dùng mình lôi kéo đồng đội nhỏ lui về phía sau phanh phanh phanh cùng lúc đó từ các hướng khác nhau chuyển đến tiếng súng văng lên mấy giây ngắn ngủi hai tên cướp hóa thành ánh sáng trắng mặt tô hàn không chút thay đổi đột nhiên nghĩ tới bà chủ nhà đã cảnh báo cô nhớ kỹ đừng gây chuyện tất cả cửa hàng ở quảng trường trong lòng đất đều chịu bảo vệ hậu trường rất cứng rất nhiều tay súng bắn tỉa bao vây quả nhiên hậu trường thật cứng sau khi giặc cướp biến mất các tay súng bắn tỉa l ạ n g y ê n không một tiếng động rời khỏi người bán hàng khôi phục vẻ thản nhiên lấy ra dược phẩm một lần nữa sửa sang s o n g quản lý xuất hiện cầm theo m ộ ư ơ i phần chế phẩm có y ố t tất cả mọi người như không có việc ấy thông rong bình tĩnh tô hàn rũ xuống tầm mắt trong lòng tự đánh giá cho tới nay sức mạnh của nờ cờ không thấp yếu ở giá trị thể lữ ít bây giờ người chơi bị phóng xạ ảnh hưởng giá trị thể lực không quá cao trình độ hai bên kéo lại gần vì vậy nờ cơ ngày xưa có thể không cần để ở trong mắt biến thành nguy hiểm chế phẩm có iốt của ngài đi thong thả quản lý khách sáo đưa ra dược phẩm trung duệ cầm lấy hỏi đồng đội nhỏ cô muốn mua cái gì tô hàn lắc đầu chẳng muốn mua gì cả trung duệ b u ồ n bực vậy cô tới tiệm thuốc làm gì tô hàn nỗ lực giải thích nỗi phức tạp trải qua trong lòng cô không phải một đôi lời có thể giải thích rõ vì vậy cuối cùng cô trả lời đơn giản chuyên môn đi tìm anh khoe miệng trung duệ v ư ợ lên làm sao cũng không ép xuống được anh ho nhẹ một tiếng tiếp tục hỏi kế tiếp có tính toán gì không tô hàn vốn dĩ hùng tâm trang trí nhưng bây giờ càng ngày càng muốn trở về tìm bà chủ nhà cắn thuốc chống đỡ đến ngày thứ m ộ ư ơ i sau đó rời khỏi phó bản vốn định ở lại quảng trường dưới đất để làm chậm lại tốc độ giá trị thể lực rơi xuống tô hàn tiếp cận nhưng nghe nói trước năm giờ chiều không phải nhân viên cấp dưới ở quảng trường thì phải ra khỏi đây tôi b ù n g tha không bằng ở chung với tôi trung duệ đưa ra lời mời tô hàn liếp mắt anh có phòng ở h làm sao làm được trung duệ cười khẽ đầu năm nay trong tay có lương thực có thuốc cái gì không lấy được tô hàn suy nghĩ một chút Cảm tuy h đây đúng là bà cụ đã nói không chờ nhưng cô vô cùng lo lắng bà cụ ngoài cứng trong mềm cứ đứng chờ ở địa điểm gặp mặt biết khách trọ tìm được thân thích bà chủ nhà không tự chủ rơi vào im lặng bà muốn nói cái gì có điều sau khi nhìn thấy người thân bà triệt để bỏ qua ý định q u y ế n bảo cái gì mà họ hàng sợ là đi tìm tình lang cười mịn vậy tạm biệt bà chủ nhà cực kỳ quả quyết tô hàn đưa hai chai sữa b ò cho đối phương cũng chân tâm thật ý cảm ơn cảm ơn bác khi đó nguyện ý mở rộng cửa nếu không có bà chủ nhà có lẽ cô đã đầu trần tiếp tục đi trong không khí thi tiếp theo kinh hỷ thấy giá trị thể lực giảm xuống sau đó không thể không điên cuồng cắn thuốc cầu sinh bà chủ nhà cầm sữa b ò cứng rắn ngọ lời phòng khách giữ lại cho cháu nếu như muốn ở có thể đến đây bất cứ lúc nào có điều nếu vào ở tiền thuê nhà vẫn trả theo lẽ thưởng vâng t ô hàn cười đồng ý b à chủ nhà lúc này mới chậm gì gì rời khỏi t ô hàn sơ cả một cái đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nếu như vừa vào phó bản gõ cửa khắp nơi nhưng không ai đáp lại người chơi sẽ biến thành cái dặm gì bởi vì mới vào phó bản không biết rõ tình huống không biết trong không khí có nguyên tố phóng xạ phần lớn người chơi không nghĩ tới cần khăn lông ư ớp bịt lại miệng m ũ i thậm chí có diện tích lớn vùng da để trần trong không khí một hai giờ tổn thương ở mức thấp thôi trung duệ đặc biệt bình tĩnh trả lời nếu như phản ứng trị đột chậm chạp không biết do tình trạng đi vào phó bản năm giờ trực tiếp xóa nửa cái mạng chưa h ẳ n là không thể không cho quá nhiều thời gian phản ứng trực tiếp biến người chơi thành nửa tàn phế ạ tô hàn than nhẹ không hổ là vòng chơi thứ mười sợ cái gì ngược lại hai chúng ta g á n h nổi trung duệ bình chân như v ậ y hai người tùy ý trò chuyện đi dạo quảng trường dưới đất đến bốn giờ ba mươi chiều trung duệ dẫn đồng đội nhỏ ra khỏi đây tô hàn liếc nhìn thời gian và thuộc tính không khỏi lẩm bẩm ba mươi phút giảm một giá trị thể lực ở dưới đất quả nhiên rất an toàn đáng tiếc hằng ngày chỉ có mười một giờ sáng đến năm giờ chiều mới được vào trung duệ bình tĩnh phân tích đợi ở trong phòng mười phút giảm một giá trị thể lực đợi ở quảng trường dưới đất ba mươi phút giảm một giá trị thể lực một giờ rất bốn giá trị thể lực mỗi ngày tối đa ngây người ở quảng trường dưới đất sáu giờ đồng hồ cũng chính là tiết kiệm tối đa hai mươi b ố giá trị thể lực đối với chúng ta mà nói không coi vào đâu có điều đối với một ít người đợi dưới đất là có thể may mắn qua cửa không tìm được quảng trường trong lòng đất sẽ bất hạnh mất đi tư cách tranh tài khi đang nói chuyện hai người trở về mặt đất tô hàn đi dạo xung quanh một chút phát hiện ngôi nhà này có cấu tạo khá tương tự nhà của bà chủ nhà chỉ là chi tiết hơi khác biệt ví dụ trong phòng có các tấm chỉ ví dụ có trang bị làm sạch không khí hoặc góc nhà có chai nước hò rỗng tùy tiện ngồi trung duệ hô tô hàn không chịu ngồi yên đơn giản lấy rong biển vừa mua trộn với đồ gia vị cô vừa xoa bóp vừa nói thầm nghe nói rong biển có thể tăng cao năng lực kháng phóng xạ không biết thiệt hay giả anh có muốn nếm thử xem không trung duệ cũng không cần khách sáo bốc một vốc lớn cuối cùng cho ra kết luận là ăn ngon t h ậ t tô hàn chỉ coi mình trả phí tình báo rong biển là t n g không ăn vui sướng từng miếng từng miếng một ai ngờ sau khi ăn xong âm thanh máy móc của hệ thống bỗng nhiên vang lên ở bên t a i cô ngài ăn rong biển hai giờ kế tiếp năng lực kháng phóng xạ nâng cao hữu hiệu tô hàn quan sát kỹ giá trị thể lực và thời gian chỉ u ố i cùng ngạc n là, là thời gian bờ uff kéo dài gắn bó mật thiết với số lượng ăn mặt khác mua lá trà cây bạch quả và rong biển tốn kém không nhỏ cái phó bản này là chuyên môn liệu mạng kinh tế à trong lòng tô hàn không kiềm chế nổi sinh ra ý nghĩ như vậy đô bảo hộ lá trà cây bạch quả rong biển chế phẩm có iốt cùng với vật phẩm khác đều hữu hiệu chống lại phóng xạ nhưng tương ứng mua những vật liệu này cần bỏ ra giá không nhỏ nếu như không mua nổi đ a n h mở mắt trừng trừng nhìn giá trị thể lực trôi như nước sông nếu không phải liệu mạng cắn thuốc giá trị thể lực có bao nhiêu giảm bấy nhiêu mặt khác hoàn cảnh vòng chơi này ác liệt người chơi không trốn vào trong phòng cơ bản muốn chết có thể n ở tờ cờ không tùy tùy tiện tiện để người ta vào nhà vì vậy tiền thuê nhà lại là bút chi tiêu mặc dù là cô kho hàng tùy thân n é t kín vào phó bản lúc này không nhịn được này ra cảm giác lo âu phó bản tiêu hao lượng lớn vật tư thương thành đã đóng cửa không còn cung cấp tiếp tế đây là nhịp điệu muốn phân thắng bại tô hàn mơ hồ nhận thấy thi đấu sắp kết thúc có hai ba cái phó bản nữa thì có thể phân ra thắng bại có muốn thử hiệu quả chế phẩm có iốt một chút hay không trung duệ ghé vào tô hàn liếc nhìn đồng đội nhỏ thật kỹ lời nói là anh có dự định gì không đương nhiên là muốn thông quan trung duệ thoải mái trả lời tôi đã tính xong giá trị thể lực đầy là tám trăm tám mươi mỗi ngày đúng giờ đi quảng trường trong lòng đất đưa tin có thể chống đỡ bảy ngày có điều vì lý do an toàn sẽ không chờ đến khi giá trị thể lực chỉ còn hai mươi ba mươi mươi căn giá trị thể lực còn lại một trăm xe uống thuốc sinh lực thuốc sinh lực có thể loại trừ tất cả trạng thái xấu trên người người chơi đối với tôi thông quan ý nghĩa uống xong ba liều thuốc sinh lực cộng thêm tiêu hao hai mươi ngày thức ăn và vật dụng hàng ngày sự tình rất đơn giản tiếp theo anh liếc đồng đội nhỏ nói bổ sung mặc dù cộng thêm cô cũng chỉ cần sáu liều thuốc sinh lực vấn đề không lớn tôi hàn hiếm khi thấy b u ồ n cười nếu thuốc sinh lực là vật năng cần gì đi mua chế phẩm có iốt trung tuệ giải thích thuận tiện là thuận tiện thế nhưng nên dùng í tôi bởi vì không biết tốn bao nhiêu hàng dự trữ tôi dự định tận lực chậm lại tốc độ giá trị thể lực rơi xuống một liều thuốc sinh lực chống đỡ m ộ ư ơ i ngày hai liều thông quan nhớ không lầm ở chín phó bản trước anh chưa dùng thuốc sinh lực à? tô hàn hỏi đúng vậy cho nên trong tay tổng cộng có bảy liều trung duệ thừa nhận bảy liều thuốc sinh lực tương đương với nhiều thêm bảy mạng tô hàn cảm thấy xuất phát từ nội tâm đồng đội nhỏ có thể sẽ sống bất tử sánh cùng thiên địa cuối cùng trung duệ tổng kết không cần x u ấ t ruột không cần bối rối thoải mái chơi là tốt rồi đối với người chơi khác e rằng phó bản bức xạ hạt nhân rất khó nhưng đối với hai ta mọi thứ đều nằm trong phạm vi khống chế chuyện cho tới lúc này tô hàn không thể không thẳng thắn thật ra tôi chưa nghĩ ra có muốn thông quan hay không trung duệ đồng đội nhỏ trả lời không nằm trong phạm vi phán đoán của anh anh không khỏi buồn t h i ề n thông quan không t ố t cả do dự nỗi gì tác giả nói ra suy nghĩ của mình trung duệ em không nằm trong tính toán của tôi đừng làm dối loạn bước đi của tôi chương một trăm linh một bức xạ hạt nhân bốn tô hàn bình t ĩ n h phân tích hiện nay thi đấu sắp kết thúc vòng phó bản thứ m ộ ư ơ i chỉ có một trăm linh sáu nghìn người chơi lần này lại đ à o thải một lượng lớn vì vậy tôi cho rằng ngày thứ một ư ơ i trực tiếp rời khỏi phó bản tính ra có lợi hơn hơn nữa hiện tại giá trị kinh nghiệm 14-30. n ế u như ở ngày thứ 15 rời khỏi phó bản như vậy đi vào vòng kế tiếp sẽ biến thành 25-30. chỉ cần chống đỡ đến ngày thứ năm ba hạng thuộc tính khôi phục thành đầy giá trị tương đương với uống một liều thuốc sinh lực nếu như là giai đoạn đầu trò chơi để cố gắng kéo dài mức độ trên lệnh ba hạng thuộc tính thông quan tuyệt đối là phương án tối ưu song tới bây giờ khó mà nói thi đấu sẽ kết thúc lúc nào phương pháp ứng đối có rất nhiều chưa hẳn cần thông quan trung d u ệ không lời nào để nói giá trị kinh nghiệm tuy tốt nhưng anh từng làm việc cố tình lên cấp giữa các phó bản giai đoạn đầu vì thế thậm chí không tiếp b u ô n g tha phần thưởng bổ sung giá trị kinh nghiệm năm sau này có thuốc sinh lực anh mới không tiếp tục tính toán tiếp theo tô hàn còn nói thuốc quý giống như thuốc sinh lực dự trữ càng nhiều càng tốt với thế cục trước mắt càng về sau độ khó trò chơi càng cao trung duệ không có cách nào chỉ đưa ra bốn liều thuốc sinh lực những thuốc này cô cầm đi còn có muốn dùng để thông quan hay không như vậy tùy cô tô hàn không khách sáo nhận lấy lễ thượng vãng lai đưa m ộ ư ơ i hai viên con n h n g dinh dưỡng trung duệ cũng không chối tử qua tay bỏ viên con nhậu vào kho hàng tùy thân cũng hỏi xà phòng thơm chân quý đâu tỷ lệ không phát động tô hàn trả lời、ừ. trung duệ nhẹ nhàng đáp lời sau đó rũ xuống tầm mắt giọng nói bình thản đây chỉ là trò chơi không tồn tại đáp án tiêu chuẩn chơi vui vẻ là tốt rồi nếu như câu nghĩ rời khỏi phó bản trước giờ vậy đi tôi h không cần lo lắng quá nhiều sau khi tôi rời đi khả năng trong phó bản chỉ còn một mình anh tô hàn cố ý nhắc nhở hồi mới vào phó bản thời điểm chưa gặp cô chẳng phải tôi sống rất tốt trung duệ tỏ vẻ tự nhiên có ống phóng rốc k ế t có thuốc sinh lực có rất nhiều dược phẩm không có gì phải sợ tô hàn suy nghĩ một chút cũng phải đồng đội nhỏ không chủ động đi thai họa người khác đã rất khá nếu là ai không có mắt đụng vào trên họng súng cảnh tượng tuyệt đối rất thê thảm nghĩ đến đây cô cuối cùng yên lòng chín giờ sáng hôm sau âm thanh máy móc của hệ thống thông báo ngày thứ năm ở trò chơi đồng thời bên hai tô hàn vang lên lời nhắc giá trị kinh nghiệm ba mươi ba mươi chúc mừng người chơi cấp bậc thiên phú một thợ làm xà phòng cao cấp ở trong phó bản mỗi ngày có sát xuất chín mươi nhận hai bánh xà phòng thơm làm thủ công có sát xuất hai mươi lăm nhận ba bánh xà phòng thơm làm thủ công hai bánh xà phòng tử đ i n h hương có sát xuất năm thu được xà phòng thơm trần quý thuộc tính ở bảng giao diện trong suốt thay đổi thành họ tên tô hàn chứng thực tên thật cấp bậc、7. Giá t r nếu như thông quan nhận được phần thưởng bổ sung bên trong có lựa chọn nghề nghiệp thứ ba phó bản lần sau gặp mặt tôi sẽ thông báo cho cô trung duệ nhấp ngụm trà cây bạch quả có trong nháy mắt ý định của tô hàn giao động nhưng nghĩ lại hai ba phó bảng kế tiếp thi đấu đã kết thúc cô cày thuộc tính nghề nghiệp cao đến mấy có ích lợi gì không dùng được nghĩ như vậy cô phai nhạt ý định này làm tổ trong phòng đến m ộ ư ơ i một giờ sáng hai người không hẹn mà cùng đứng lên chuẩn bị xuất phát đi quảng trường trong lòng đất đúng lúc này âm thanh máy móc của hệ thống vang lên ở bên thai tô hàn tổng lượng nguyên tố phóng xạ vượt qua mức tiêu chuẩn thân thể của ngài chịu tổn thương ở mức thấp cùng lúc đó độ c h ắ c bụng độ sạch sẽ giá trị thể lực xuất hiện một khu vực màu xám cho nhỏ cô lúc này mới phát hiện hạn mức cao nhất thuộc tính của mình từ tám trăm sáu mươi biến thành tám trăm độ chắc bụng cũng chợt giảm từ tám trăm m ư ơ i bốn xuống tám trăm sau khi hít phải nguyên tố phóng xạ giới hạn thuộc tính sẽ không ngừng giảm đi tô hẳn căng thẳng trong lòng nhanh chóng t ì n h ngộ theo thời gian trôi qua tổng lượng nguyên tố phóng xạ hít vào bên trong cơ thể chỉ càng ngày càng nhiều nói cách khác càng đến hậu kỳ phó bản thân thể người chơi càng suy yếu thuộc tính bị suy yếu càng thảm còn về biện pháp giải quyết vấn đề cô chỉ có thể nghĩ đến uống thuốc sinh lực thế nhưng chỉ nghề nghiệp bác sĩ mới có thuốc sinh lực húng chi thông thường người chơi sẽ không bình tĩnh thong dong giống như trung duệ gặp gỡ nguy hiểm thì uống thuốc sinh lực vật tư không đủ muốn trao đổi dùng thuốc sinh lực đồng đội nhỏ ngàn cần treo sợi tóc cũng phải dùng thuốc sinh lực cứu người tuyệt đối không giữ chữ nhiều thuốc phân tích như thế tô hàn nhất thời cảm thấy chỉ có nghề nghiệp bác sĩ cao cấp mới có cơ hội thông quan phó bản bức xạ hạt nhân làm gì vậy sao chưa qua đây trung duệ t h u ố c d i ụ c động tác đồng đội nhỏ nhanh hơn bọn họ phải nhanh chóng đến quảng trường trong lòng đất tị nạn tâm trạng tô hàn cực kỳ nặng nề và phó bản tới nay cơ bản có thể quy nạp lại chết lá nhất định phải chết có điều vắt h ế tóc làm cho cái chết đến chậm hô hấp ăn cơm uống nước bất kể làm cái gì hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hút vào nguyên tố phóng xạ đợi tất cả mọi người có cùng một điểm kết thúc là tử vong trong lòng dù không cam tâm đến đâu cũng b ỏ tay phần lớn người vô lực phản kháng tô hàn g cảm thấy lúc này là thời khắc m ì n h mất nghẹn nhất từ khi đi vào trò chơi tới giờ nhưng trên thực tế tình cảnh của cô đã được coi là rất tốt hàng tồn kho dự trữ không ngừng giảm bất chỉ là khiến cô sinh lòng lo nghĩ vậy mà ngay lúc này không ít người chơi đ ã nhăn túi bản thân dược phẩm rất khó tiếp tế tồn kho tương đương hữu hạn hơn nữa cần mua thực phẩm tăng cao năng lực kháng phóng xạ làm chậm lại tốc độ giá trị thể lực rơi xuống thức ăn vật dụng hàng ngày tiêu hao trên diện rộng không đến m à i ngày các người chơi đã gặp phải nan để hết gạo sạch đạn không người nào nguyện ý ngồi chờ chết cứ thế từ bỏ tư cách tranh tài vì vậy mấy người thảo luận một chút quyết định bắt tay làm một vố quảng trường trong lòng đất tô hàn cảm thấy rong biển và lá trà cây bạch quá rất tốt vì vậy lại đến tiệm kia mua sắm bà chủ cười toét toét án vẫn ổ n chứ chị lại để cử cho em mấy thứ khác rong biển khô hiệu quả phóng xạ cũng rất tốt tô hàn tiêu hiệu từ chối thứ tốt không ít nhưng giá cả rất cao mua không nổi ai ngờ vừa dứt lời trung duệ chủ động trả tiền sau đó nhét một gói to vào trong tay cô tô hàn cô thực sự mua không n ổ i hạ thật ra không phải chỉ là giả nghèo kệ khổ ai có thể nghĩ đồng đội nhỏ không nói một lời phá hỏng bà chủ dùng ánh mắt trân trọng nhìn trung duệ khen ngợi người đàn ông mà quan trọng nhất là cam lòng tiêu tiền cho bạn gái tìm bạn trai nên tìm người giống như cậu ta thật ra không phải trung duệ khiêm đường sau đó quay đầu lại nói với tô hàn buổi tối nấu canh rong biển tôi muốn uống tô hàn trong nháy mắt xì hơi người ta có tiền tùy hứng chỉ là muốn uống canh rong biển người bên ngoài không còn lập trường nói cái gì bà chủ thảo nào tất cả mọi người nói độc thân bằng thực、lực. cách nói năng này mà có bạn gái mới gặp quỷ. bà chủ đang ngầm đoán thẩm đ ồ n g nhiên một quả lựu đạn bị ném vào cửa hàng a trong nháy mắt giọng nữ cao vút văng lên trung duệ vô ý thức nút vào góc phòng cũng bảo vệ tô hàn trong ngực v o a n h tiếng nổ mạnh văng lên nổ cửa hàng tắt cảnh trung duệ kêu lên một tiếng đau đớn hiển nhiên bị thương ngay sau đó xung quanh cửa hàng liên tục vang lên tiếng nổ mạnh hiển nhiên là tập thể phạm tội trung duệ tô hàn được bảo hộ ở bên trong không bị sao song cô không vui mắt thấy đồng đội nhỏ bởi vì cô mà bị thương tô hàn muốn ăn t h ị người đặc biệt muốn chém kẻ gây sự thành muôn mảnh đúng lúc này lại cái gì đó bị thả vào tô hàn chưa kịp nhìn kỹ chỉ thấy trong cửa hàng rất nhanh dâng lên khói đặc che khuất tầm mắt là đ ạ c khói cô nhanh chóng phản ứng tiếng bước chân nhẹ nhàng v ă n g lên đồng thời kèm thêm tiếng nói chuyện nhẹ vô cùng tất cả động tác nhanh lên không có thời gian bẩn thẩn cầm đồ đ ặ c là đi ngay chớ trì hoãn nhớ kỹ tốc chiến tốc thắng mặc dù có khói đặc c h e ánh mắt bị nhuệ thế nhưng vương hướng âm thanh chuyển tới rất rõ ràng lỗ thai tô hàn r u lên cơ bản xác định phương vị đối phương lúc này cô lấy ra mấy quả lựu đạn từ kho hàng tùy thân dùng sức vung ra cái gì gọi là ăn miếng trà miếng đây chính là l ệ c h cạch có âm thanh vật phẩm rơi dưới đất rất nhỏ nhưng mấy tên c ư ớ p chuyên tâm c ư ớ p sạch cửa hàng không để ý chút nào về phương diện khác đồng dạng ánh mắt bọn chúng bị che không rõ những người khác đang làm cái gì nhưng trung duệ lại phát hiện nhỏ giọng nhắc nhở cửa hàng rất nhỏ không thuận tiện để đánh nhau như thế này ra ngoài rồi xử lý bọn chúng không cần như thế lựu i đạn ném ra khoảng cách vừa đủ không lan đến chúng ta lại có thể cuốn bay chúng trên mặt tô hàn dâng lên tiên lạnh vừa dứt lời tiếng nổ mạnh văng lên giặc cướp vừa mới gào lên đây là cái gì trong nháy mắt không có âm thanh hiển nhiên là hóa thành ánh sáng trắng tô hàn hư lạnh đã chủ động đắc đợi chủ cửa, còn có thể tha họ. hơi Anh nhưng không đợi anh nạt buông bọn Trung muốn bắt bất tới tay, ra Duệ dĩ. lúc à m được này tôi hàn vỗ vô, vô cánh tay trung duệ khuyên nhủ thả ra nếu không anh lại bị thương trung duệ thầm than một tiếng theo lời bông u ra bên ngoài cửa hàng tiếng súng đùng đùng vang lên không ngừng hình như tình trạng vô cùng kịch liệt trong cửa hàng sương mù đặc dần dần tàn ra cuối cùng có thể thấy rõ cơ bản tình hình t ô hàn nhìn xung quanh không khỏi bờ mực bà chủ đâu chẳng lẽ anh dũng hy sinh rồi vừa nói xong chỉ thấy dưới quầy hàng vươn ra một cánh tay ở đây ở đây thì ra bà chủ thấy tình thế khớp ổn lập tức chui xuống dưới quầy hàng ánh mắt trung duệ lợi hại nhìn quét cảnh vật phát hiện vài cửa hàng xung quanh đồng thời bị cướp lúc này có vài tên cướp đã xong việc l ạ n g y ê n rời đi có mấy kẻ bị phản kích thành công hóa thành ánh sáng trắng ngay tại chỗ cuối cùng là có bao nhiêu người tham dự cướp đoạt chân mày trung duệ nhữ chặt anh phát hiện số lượng người tham dự nhiều vượt xa dự đoán tô hàn than nhẹ một tiếng ngày thứ năm phỏng đoán cẩn thận trong một nghìn người người chơi ít nhất có ba trăm n g ư ờ i đã bị đẩy vào tuyệt cảnh trên thực tế so với ba trăm cô càng muốn nói năm trăm sáu trăm i tiến hành cướp bóc ở quảng trường dưới đất cần mạo hiểm rất lớn nhưng đối với vài người bọn họ không được lựa chọn mạo hiểm còn có chút hy vọng sống ngồi yên chắc chắn phải chết tác giả nói ra suy nghĩ của mình tô hàn qua hai ba phó bản nữa thi đấu kết thúc chương một trăm linh hai bức xạ hạt nhân nam chọn nửa giờ người đi đường chạy trốn tiếng thét trói thai liên tiếp tiếng súng không dừng lại tô hàn an t ĩ n h đợi ở cửa hàng không đi đâu chỉ chờ phần tử gây sự bị đánh gục toàn bộ đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một con rồng lửa trong nháy mắt đi ra thôn vệ sắc mặt trung d u y ệ nghiêm trọng chậm rãi phun ra vài tử súng phun lửa người chơi sống đến bây giờ hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy lá bài tẩy bây giờ đến thời điểm liều mạng tự nhiên không còn dầu dếm vừa dứt lời mặt đất đung đưa bên ngoài rung lắc dữ dội làm cho người ta hoài nghi ngờ có động đất nhưng mà không bao lâu sau một mùi thuốc súng nồng đậm tàn ra đồng thời g ó c nào đó ở quảng trường trong lòng đất bắt đầu sụp đổ thuốc nổ hẹn giờ tô hàn tự lẩm bẩm một lần cho nổ bao nhiêu gói một ngày giá trị thể lực hau hết người chơi sẽ mất đi tư cách tranh đến lúc đó mặc kệ dự trữ bao nhiêu hỏa dược đều vô dụng vì vậy mấy tên c ư ớ p liều lĩnh phát động công kích thể phải c ư ớ p được đầy đủ vật tư sống sót đột nhiên tô hàn biến sắc cực nhanh dùng khăn lướt bịt miệng mũi bên cạnh sắc mặt trung duệ k ỳ biến lấy ra khẩu trang y tế đeo cho mình thuốc nổ tùy ý phá hỏng khiến quảng trường trong lòng đất xuất hiện chút vấn đề hai người thân ở trong cửa hàng tốc độ giá trị thể lực rơi xuống lại đột nhiên tăng nhanh thậm chí còn tăng hơn ở trong nhà đi mau tô hàn nói vừa vội vừa nhanh không khí trong lòng đất khả năng liên thông với mặt đất trung duệ đồng dạng nghĩ tới khả năng này hai người lúc nhau lúc này không chút do dự rú nhanh chóng trở lại nhà của chính mình sau khi thoát hiểm trung duệ dây dây mi tâm cảm giác hơi đau đầu quảng trường trong lòng đất an toàn nhất bị hủy thông quan càng thêm phiền phức thậm chí anh mơ hồ hoài nghi quyết sách bản thân đưa ra trước đây một phần thưởng thông quan mà thôi thật sự có cần dùng thuốc sinh lực đổi lấy không anh rơi vào t r ầ m tư ẩm ẩm tiếng nổ mạnh trợt vang lên đồng thời nghe cách rất gần t ô hàn phản ứng nhạy bén lúc này nhìn theo hướng âm thanh chuyển tới chỉ thấy năm người phá cửa xông vào khuôn mặt hung hãn một người trong đó cao giọng nói có đồ ăn thức uống không mau dao ra đây có thể tha cho mày khỏi chết tên còn lại b u môi không nhịn được nói cần gì dài dòng trực tiếp chém chết người chúng ta tự lục x o á t phòng không được cả giờ khác này mạch suy nghĩ tô hàn giành mạch chưa từng có kẻ liệu mạng không chỉ một hai người mà là mấy trăm người có vài người lá gan lớn dám đánh c h ủ ý lên quảng trường trong lòng đất có vài người nhắc gan chỉ dám hướng về người dân sống sót đám người trước mắt này là kẻ ở về sau tô hàn nhìn t r ò n g chọc cửa phòng bị nổ tung mày níu lại thành chữ xuyên vẻ mặt cực kỳ không vui trung duệ bị đánh gãy tâm tư đồng dạng lời nói chuyện móc thẳng ống phóng dốc két chuẩn bị mở pháo nam tàu Tống tố chứng cứ chính là đợi trong phòng tốc độ giá trị thể lực rơi xuống tăng nhanh hơn ban ném nhiều tô hàn thở dài một tiếng cảm giác gáp lực hơi lớn khiến người ta không thở nổi thành công anh thành công hoàng đông nhật lật qua lật lại đống đổ vừa cướp được khỏe miệng không ngừng nít lên Khoai khoảng chiên, bánh chô chai chai coca, liết, tây mít cột quy, nước khoảng 5L, sau ữ tắm, cái gì cần có gì đ ề có. Có những thứ này, anh nhất thứ đó ị n h c thể thành thứ tưởng trình chịu Hồi ngày công đựng đến ngày thứ 10. Hồi tưởng lại quá lại s anh u khi vào phó vào b ả vẻ mặt o à ngày thành n Đông nhật buồn Lúc đầu anh cái gì cũng không biết, tựa như kẻ ngu、si、ngây người ở trên đường hơn một giờ. Kết quả chạm vạ ngày đầu tiên, thành công dính g gì giờ. đầu đầu chạm biết, tựa Kết dầu. quả Lúc cái si kẻ ở vạ phát ả i trạm t h i ổ n t hiện ư ơ n anh g ở mức thấp. phát h Sau đó anh phát hiện, thuộc tính độ c h ắ c bụng và độ sạch sẽ tiêu hao rất nhanh bình thường một ngày phó bản tiêu hao khoảng năm mươi độ chắc bụng và năm mươi độ sạch sẽ nhưng ở phó bản bức xạ hạt nhân không phải tại sao dĩ nhiên một ngày tiêu hao tám mươi độ chắc bụng và tám mươi độ sạch sẽ vốn định dựa vào hàng tồn kho cắn răng g ư ợ c trống ai ngờ theo thời gian trôi qua tình hình càng nghiêm trọng anh biến thành trạng thái tổn thương ở mức trung bình một ngày tiêu hao khoảng một trăm ba mươi độ chắc bụng và một trăm ba mươi độ sạch sẽ xui xẻo hơn là không có cách nào xóa bỏ trạng thái xấu thiếu thực phẩm thiếu vật dụng hàng ngày thiếu dược phẩm cái gì cũng thiếu vì vậy khi có người tới cửa móc nối yêu cầu hợp tác cước quảng trường trong lòng đất hoàng đông nhật lập tức đồng ý quá trình cướp bóc cực kỳ thảm thiết rất nhiều anh em ngã xuống trên đường t r ố n chạy nhưng anh vẫn thành công chạy thoát tuy là lựu đạn dự trữ đã dùng hết viên đạn tích t r ữ mất b ả y thành thế nhưng hoàng đông nhật cảm thấy có thể qua cửa phó bản thứ mười chín là thắng lợi đang đắm chìm trong thỏa sức tưởng tượng về tương lai tốt đẹp đột nhiên một nhóm người phá cửa xông vào ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vật tư trên đất hoàng đông nhật bỗng nhiên nhớ lại có vài người chơi quyết định cướp đoạt quảng trường trong lòng đất có kẻ quyết định cướp người dân nghĩ vậy tâm anh lạnh đi một nửa thì ra kết quả cuối cùng là may á o cưới cho người khác ngày thứ năm ở trò chơi xác định trước không hề có bình tĩnh. Sau khi cửa t ô hàn trung duệ trốn vào phòng cuối cùng làm chậm lại tốc độ giá trị thể lực sử dụng giảm nhưng người tìm phiền toái liên tiếp không ngừng ngắn ngủi hai giờ trung duệ dùng ống phóng dốc kết đánh năm nhóm người cuối cùng anh không thể không thừa nhận bối cảnh bức xạ hạt nhân thật khó muốn ở trong phó bản nhiều mấy ngày đạn dược ống phóng dốc kết sắp không đủ dùng vừa đến ngày thứ m ộ ư ơ i chúng ta nhanh chóng ra khỏi phó bản t ô hàn g ậ t đầu cửa nhà bị phá hỏng có nhất định ảnh hưởng tính bịt kín của căn nhà rõ ràng trở nên kém hơn trước kia giá trị thể lực từ m ư ơ i phút giảm một biến thành bốn phút giảm một một giờ giảm m ư ơ i năm giá trị thể lực một ngày chính là ba trăm sáu mươi t ô hàn hơi tính toán đã cảm thấy hết hồn cô sử dụng mấy chục loại dược phẩm thật vất v ả kéo giá trị thể lực lên trên sáu trăm sau đó tiếp tục đứng xem giá trị thể lực mẹ cầu trung duệ móc ra chế phẩm có iốt ngược lại không cần thông quan uống thuốc đi t ô hàn không cần khách sáo dùng theo lời anh vừa ăn xong âm thanh máy móc của hệ thống nêu lên ngài sử dụng chế phẩm có iốt bốn giờ đồng hồ kế tiếp miễn dịch bức xạ hạt nhân thương tổn cũng không hít phải nguyên tố phóng xạ chú ý mỗi ngày giới hạn dùng một phần t ô hàn không khỏi cảm thán giá cả cao quả nhiên có ưu điểm của giá cao bốn giờ đồng hồ miễn dịch bức xạ hạt nhân thương tổn b uff khá tốt trung duệ quét mắt kho hàng tùy thân phát hiện đã chống đi m ộ trái t tim không khỏi mơ hồ đau đớn ngày thứ sáu ăn ngủ cắn thuốc đánh lộn ngày thứ bảy ăn ngủ cắn thuốc đánh lộn lúc xế chiều âm thanh máy móc của hệ thống vang lên bên thai tô hàn hít phải tổng lượng nguyên tố phóng xạ vượt quá tiêu chuẩn thân thể của ngài chịu tổn thương ở mức trung bình cùng lúc đó khu vực màu xám cho ở độ c h ắ c bụng độ sạch sẽ thể lực b ạ n h trướng tô hàn ngạc nhiên phát hiện giới hạn thuộc tính từ tám trăm biến thành bảy trăm giới hạn của thuộc tính không ngừng suy yếu mỗi ngày đều dựa vào cắn thuốc kéo dài tính mạng l i ề u mạng ăn uống mà chỉ bảo đảm độ c h ắ c bụng độ sạch sẽ ở phạm vi an toàn câu ngửa mặt lên trời nói trò chơi rác rưởi này còn chơi được n ữ a không trung duệ nhắc nhở uống xong thuốc sinh lực khu vực màu xám cho tổng lượng nguyên tố phóng xạ trong cơ thể sẽ cùng nhau biến mất dù sao hiệu quả của thuốc là loại bỏ tất cả trạng thái xấu trên người người chơi tô hàn nghiêm mặt nói cảm giác đem thủ không phải nghề nghiệp bác sĩ bị kỳ thị các nghề nghiệp vốn di có ưu khuyết điểm riêng trung duệ bình tĩnh trả lời tô hàn không lời nào để nói ngày thứ tám ở trò chơi tình huống càng không khống chế được có vài người chơi trong lòng biết mình không qua khỏi vì vậy phẫn nộ thể kéo thêm vài người chìm xuống nước vừa qua múc chín giờ sáng tô hàn đang sửa soạn lại kho hàng tùy thân chỉ nghe thấy ngoài phòng chuyển tới một tiếng vang thật lớn đi ra ngoài xem thì ra có người đang đổ dầu châm lửa trắng trợn phá hoại bên cạnh còn có một người t hư hư thực thực là đồng đội của kẻ gây ra hỏa hoạn gặp người thì bắn trả dường như viên đạn không cần tiêu bằng tiền tô hàn nhất thời cảm thấy mệt mỏi đám người này chính mình sống không nổi cũng không muốn để cho người khác sống khỏe mạnh người đ i ê n quá nhiều chúng ta nên tránh xa một chút trung duệ thở dài mặt tô hàn không chút thay đổi hỏi ngược lại sau khi rời đi chúng ta có thể đi đâu trung duệ sửng sốt tô hàn nói tiếp đi ra ngoài đánh một trận chỉ cần tốn hao một trăm hai trăm giá trị thể lực nếu như sau khi rời khỏi đây không tìm được chỗ đặt chân khả năng mỗi ngày sau đó đều tiêu hao hai trăm ba trăm giá trị thể lực thậm chí nhiều hơn trung duệ không thể không thừa nhận đồng đội nhỏ nói đúng anh vừa định nói chuyện lại nghe bên ngoài chuyển đến tiếng nổ mạnh quay sang xem căn nhà bên cạnh đã cháy hừng hực đồng thời ngọn lửa có xu thế lan sang các nhà bên cạnh hai kẻ gây sự điên cuồng cười to giống như đã phát điên anh giải quyết tên bên trái tôi phụ trách kẻ bên phải tô hàn vừa nói chỉ thấy trong góc phòng lộ ra một cái đầu dùng súng tự động điên cùng xạ kích về phía hai người phóng hỏa hai người phóng hỏa không cam lòng tỏ ra yếu kém dùng lựu đạn súng phun lửa mánh liệt đánh trả kết quả không bao lâu ba người hầu như cùng lúc hóa thành ánh sáng trắng tô hàn trung duệ xung quanh quá nhiều kẻ điên khiến người ta không hiểu sao cảm thấy hoảng sợ thấm vào ruột gan kẻ gây chuyện đã ngỏm nhưng cục diện d ố i d ắ m còn để lại nhìn hỏa hoạn cháy hừng hực nghe tiếng nổ vang bùm bùm ở sâu trong nội tâm tô à n vô cùng táo bạo trung duệ một bên sắn tay á o một bên bất đắc di thở dài dập lửa đi tuy là chứa nguyên tố phóng xạ trong nhà vẫn có nước. t ô hàn n h ẫ n nhịn hận không thể kéo tên đốt lửa quay lại giết chết một trăm lần hơn một giờ sau ngọn lửa cuối cùng tắt hai người m ệ t m ỏ i giá rời về đến phòng trực tiếp đổ vật xuống sofa n ằ m im t ô hàn tự lẩm bẩm tôi muốn rời phó bản ngay lập tức trung duệ hiếm khi có cảm giác bị k i ề m chế trong lòng cảm thấy không khỏe vua cũng thua thẳng liều đám người k i a hai bàn tay trắng không còn gì để mất vì vậy làm việc chẳng cần cố kỵ ở trong phó bản g ngây người lâu một chút nói không chừng thật sự bị lôi xuống nước trên thế giới này cho tới bây giờ chẳng có chuyện gì dám bảo đảm vạn vô nhất thất vì lý do ổ thỏa anh cũng muốn rời phó bản bức xạ hạt nhân sáu biến thành trạng thái tổn thương ở mức trung bình tô hàn rõ ràng cảm giác được ba thuộc tính độ c h ắ c bụng độ sạch sẽ giá trị thể lực thi nhau nhạy cầu b ế t bắt hơn chính là bởi vì tồn tại khu vực sắm cho cô không có cách nào kéo thuộc tính đầy tám trăm sáu mươi chỉ có thể tiêu tốn thời gian nhìn chằm chằm trong đầu lo lắng vì vậy một lúc nghĩ đến số liệu lúc khác lại tính toán số liệu cuối cùng tâm tình suy bại cả người rơi vào lo nghĩ ngoại trừ giá trị thuộc tính không tâm tư quan tâm cái khác trung duệ không nhìn nổi đề nghị uống liều thuốc sinh lực đi tô hàn chống cầm phi não nhưng mà cảm thấy chưa đến lúc có điều vẫn suy nghĩ khả năng này tồn tại chẳng may thuốc sinh lực không chữa hết khu vực sáng cho vậy phải làm thế nào có thể chữa thì chữa không c h ữ a được thì mặc kệ nó trung thuệ trả lời thẳng thắn quả quyết ngược lại buổi sáng ngày k i a là có thể rời khỏi phó bản lý do vô cùng hợp lý làm cho tô hàn không nói nên lời một chữa không phải vì vậy cô thở dài bày tỏ đến khi ba loại thuộc tính giảm quá vạch an toàn thì tôi sẽ uống chín giờ sáng ngày thứ chín độ chắc bụng ba trăm hai mươi bốn độ sạch sẽ ba trăm năm mươi sáu giá trị thể lực một trăm sáu mươi tô hàn không hề kéo dài uống một hơi cạn sạch thuốc sinh lực một giây kế tiếp khu vực sám cho hoàn toàn biến mất ba hạng thuộc tính hoàn toàn khôi phục thành tám trăm sáu mươi cùng lúc đó âm thanh máy móc của hệ thống nêu lên ở bên hai trạng thái tổn thương ở mức trung bình biến mất lượng nguyên tố phóng xạ hít phải về không bắt đầu tính toán lại thật sự loại trừ tất cả trạng thái xấu trên người người chơi tô hàn tham nhẹ thuốc sinh lực quả là thần dược thuốc giải cấp bậc chân quý mà hiệu quả không tốt không làm thất vọng hai chữ chân quý sao trung duệ trả lời đương nhiên tô hàn lặng lẽ công nghĩ tới viên con nhậu dinh dưỡng không duyên cớ man danh tiếng cấp bậc chân quý đến nay chẳng có đất d ụ võ tuy là tô hàn vô cùng hy vọng năm tháng trôi qua tốt đẹp người chơi cùng phó bản ăn tĩnh như gà cứ như vậy mỗi người điên cuồng c n thuốc thẳng đến sáng ngày thứ một ư ơ i thế nhưng ngoại ý muốn nên tới vẫn sẽ đến không rời đi theo ý chí của con người buổi trưa ngày thứ chín hai người đang ăn rong biển trộn uống canh rong biển khô bất chợt tiếng nổ mạnh vang lên ngay sau đó một luồng sóng nhiệt thổi bay hai người lại sau đó cửa phòng bằng gỗ bắt đầu cháy trung duệ nhìn tất cả phát sinh trước mắt rất quen mắt không khỏi mặt lạnh lùng nói có người sử dụng ống phóng dốc két tâm trạng tô hàn vô cùng lẫn lộn từ trước đến nay đều là hai người dùng ống phóng dốc cách bắt nạt người chơi bây giờ cuối cùng đến lượt hai người cảm nhận cảm giác bị vũ kho nóng công nghệ cao tấn công không kịp m nghĩ cô nhanh chóng đưa ra quyết định đi quảng trường trong lòng đất sau đó từ cái cửa khác rời khỏi tìm chỗ rừng chân khác phóng ốc bị công kích liên tiếp không thể ở lại thì r ứ t khoát bỏ qua mặt khác hiện tại đã là 1 2 h giờ trưa ngày thứ chín chỉ cần chống đỡ 21 t i ế n g là có thể rời khỏi phó bản thắng lợi đã gần ngay trước mắt trung duệ đ á p lời lúc này vắt chăn đệm tre trên đầu sau đó dẫn đầu lao ra khỏi biển lửa tô hàn theo sát phía sau nỗ lực né tránh đốn lửa thật vất vả đi vào cầu thang dưới lòng đất hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tô hàn rất cảm thán từ khi đi vào phó bản bức xạ hạt nhân chưa từng được yên tĩnh cả người thủy t r u n g nằm ở trạng thái bột chặt không dám ngừng nghỉ nửa phút còn dư lại hai mươi tiếng chống đỡ một hồi trung duệ thở dài hai người yên lặng đi về phía trước một đường không nói chuyện lúc đi vào quảng trường trong lòng đất tô hàn trong nháy mắt ngạc nhiên đến ngây người vốn dĩ phồn vinh náo nhiệt bây giờ chỉ thưa thất mở mấy cửa hàng đại bộ phận mặt tiền cửa hàng đã đóng cửa chuyện gì xảy ra từ sau khi quảng trường dưới đất xảy ra vụ cướp lớn tô hàn chưa từng đến đây lúc này trong bốn phía cảnh tượng hoàn toàn đ i ề u h ư u không khỏi sinh lòng nghi hoặc tiệm đóng cửa bao gồm tiệm của bà chủ kia cô nhất thời không có đối tượng để hỏi có điều may mắn chủ tiệm bán sổ tay phòng hộ bức xạ hạt nhân vẫn mở cửa tô hàn lúc này mừng rỡ đi tới quá trình hỏi han rất đơn giản chỉ cần đưa hai miếng bánh mì đen cho chủ tiệm đối phương thao thao bất tuyệt nói hết điều mình biết cô không biết đâu hai ngày này b ì n h hoang mã loạn toàn bộ quảng trường loạn thành một n ù i mỗi ngày đều có người cướp bóc tiệm chỉ bị cướp coi như vận may tốt có mấy chủ quán không may trực tiếp bỏ mạng trong quảng trường hàng hóa càng quý trọng càng dễ dàng bị để mắt tới lợi nhuận hàng ngày khổ cực kinh doanh còn không chống đỡ được tổn hại bị cướp sở gáy người ta đâu dám bằng lòng mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tiếp tục mở tiệm ở đây đã sớm chạy mất dạng anh đi tôi đi cô cũng đi cuối cùng người chạy sạch chỉ còn lắc đác mấy tiệm còn mở chủ tiệm chờ đối phương hỏi vì sao anh không đi đã thấy tô hàn lộ ra vẻ suy nghĩ từ tôi nói thì ra là thế chủ tiệm anh không thể không chủ động mở miệng cửa hàng bán sách nhỏ như tôi căn bản không ai sở gáy rất an toàn có điều cửa hàng làm ăn khá khẩm không mở cửa lâu dần cũng không có biện pháp hấp dẫn khách hàng tới cửa từ lâu rồi k tôi n g a hẳn xoay người muốn đi lại bị trung duệ kéo anh dùng giọng than thở nói với chủ tiệm đâu chỉ quảng trường trong lòng đất bị cướp trên mặt đất cũng rất loạn ở nhà thành thật an vận đợi lại có người dơ súng xông vào bắn loạn xạ khắp nơi hai chúng tôi thật vất vả trốn thoát hiện tại không có chỗ đi trở về là tuyệt đối không dám trở về chẳng may người điên chưa đi khỏi nếu không mượn chỗ của anh ngủ một đêm anh thấy có được không chủ tiệm mặt không chút thay đổi nhủ thầm đương nhiên tuyệt đối không được nói đùa không nắm rõ lai lịch của đối phương làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đưa người về nhà chẳng may bị cướp thì sao anh đang định nghĩa tránh ngôn từ từ chối chẳng nghe trung duệ nói tiếp yên tâm thù lao tuyệt đối không ít m ư i miếng bánh mì đen không ô nhiễm thế nào v ư ợ sợi dây tên là lý chi trong đầu đột nhiên đ ấ phực chủ tiệm hiên ngang lẫm liệt n g ọ lời gặp mặt chính là d u y ê n phận nói cái gì thù lao không phải thù lao quá tổn thương tình cảm được rồi mười miếng bánh mì đen đặt vào túi quá gây chú ý sẽ khiến phần tử xấu chú ý nếu không để tôi tìm một chỗ an toàn giấu giúp các người đến tận đây chuyện ở nhờ thuận lợi giải quyết vừa qua bốn giờ ba mươi triệu chủ tiệm dẫn hai người thuê về nhà trên đường trở về anh nhiều lần nhắc nhở chỗ tôi ở tương đối nhỏ mong các người đừng ghét bỏ trung duệ mỉm cười chỉ là tìm một chỗ qua đêm sẽ không q u á dày quá lâu an toàn là được những thứ khác đều không trọng yếu chủ tiệm lúc này mới yên lòng sau khi rẽ quặt vô số lần rất nhanh ba người đi vào một căn phòng nhỏ tô hàn có chút ngạc nhiên tầng hầm ngầm đúng vậy chủ tiệm một bên lên tiếng trả lời một bên dẫn đầu tiến vào tô hàn quan sát bốn phía phát hiện chủ tiệm không nói láo tầng hầm ngầm khoảng chừng một mươi hai một mươi ba m hai địa phương không lớn bên trong đặt giường và đồ đạc linh tinh n ồ i nét h những chỗ còn sót lại ba người đứng ở trong phòng có vẻ hơi chen c h ú c cái này chủ tiệm ngượng ngùng cười một cái chờ chốc lát tiếp theo bắt đầu thu dọn nhà qua một lúc lâu cuối cùng để một mảnh đất trống trung huệ ung dung ngồi trên chiếu dựa vào tường nghỉ ngơi t ô hàn g cũng không làm tiêu lần lượt ngồi xuống cạnh đồng đội nhỏ cũng nói không cần xen vào chúng ta anh tùy ý chủ tiệm đ ủ thầm hai người sống sờ sờ ở trong phòng của anh làm sao có thể cho rằng không tồn tại anh mệt mỏi lắp cái da gỗ vắt lên một bộ quần áo cứ như vậy một cái rèm đơn giản ngăn cách đã làm xong chủ tiệm c ấ t cao tiếng nói cách bộ quần áo kêu gọi mỗi ngày tôi phải ngủ thật lâu năm giờ chiều bắt đầu đi vào giấc ngủ buổi sáng hôm sau mười giờ mới rời giường không có việc gì đừng gọi tôi đã biết trung duệ cao giọng đồng ý t ô hàn nghĩ thầm thời gian dài đi ngủ thân thể chậm lại cái bụng tôi ấ hàn k đồng thể dạng dùng khẩu hình miệng không tiếng động hỏi tôi hàn đồng dạng dùng khẩu hình miệng trả lời trong phòng có người khác ngủ không được trung duệ liếc mắt đối diện chấn an nói không có việc gì có tôi ở đây tôi hàn lắc đầu không nói trung duệ cẩn thận thay đổi vị trí bảo vệ người bên cạnh như vậy an tâm hơn không t ô hàn mở to hai mắt sau khi đổi vị trí đồng đội nhỏ cắm giữa cô và chủ tiệm vạn nhất xảy ra bất ngờ cô không có việc gì nhưng đồng đội nhỏ làm sao thì không biết cô vùng vây đứng dậy muốn đổi vị trí lại ai biết trung duệ để lại bả vai của cô nhẹ giọng nói không thành vấn đề ngủ sau đó nhắm mắt lại t ô hàn thầm nghĩ nơi nào không thành vấn đề nhưng không biết tại sao cân buồn ngủ dâng lên rất nhanh không mở mắt ra được chẳng biết lúc nào cô mơ mơ màng màng ngủ mất sáng sớm hôm sau đầu t ô hàn tựa vào vai trung duệ tỉnh lại cô chậm rãi ngầm đầu luôn cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng lắm trung duệ tỏ vẻ tự nhiên đ ổ i chủ đề dùng khẩu hình miệng nói còn mười lăm phút nữa đến đúng chín giờ vẻ mặt tô hàn thả lỏng lập tức quên chính mình vừa rồi muốn nói cái gì cuối cùng đã tới ngày thứ mười cuối cùng có thể tạm biệt phó bản bức xạ hạt nhân chết tiệt mười ngày qua mọi thứ xảy ra xung quanh hình như đang ám chỉ bất kể ra sức dây rụi như thế nào kết cục sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào mọi người cuối cùng đón chờ tử vong cố gắng từ ngày này sang ngày khác chỉ là phi công mọi người vẫn đang không ngừng tiếp cận tử vong tình cảnh quá mức ác liệt thế cho nên tô hàn thường xuyên có tâm trạng lo âu nhưng lúc này biết được gần qua cửa cô phảng phất nhìn thấy hy vọng trong n g á y mắt tâm tình tiêu cực quét sạch đúng chín giờ âm thanh máy móc của hệ thống vừa nói tô hàn khẩn cấp cắt đứt tôi muốn đi âm thanh máy móc của hệ thống hồi phục người chơi đã qua cửa xác định rời khỏi phó bản g trước mặt không có không tô hàn không chút do dự lựa chọn có ánh sáng trắng hiện lên hai người biến mất tác giả nói ra suy nghĩ của mình chủ tiệm tỉnh dậy hai khách trọ không có ở đây sợ che kín cái chăn nhỏ của tôi c h ư ơ n một trăm linh bốn bức xạ hạt nhân bảy tô hàn trở lại màn sương mù màu trắng trước mặt cô xuất hiện một giao diện trong suốt trên đó viết họ tên tô hàn chứng thực tên thật cấp bậc bảy giá trị kinh nghiệm hai mươi ba mươi nghề nghiệp một chuyên gia dinh dưỡng tất cả thiên phú cao cấp không thể lại tăng cấp nghề nghiệp hai thợ làm x ả phòng tất cả thiên phú cao cấp không thể lại tăng cấp độ chất bụng tám trăm sáu mươi tám trăm sáu mươi độ sạch sẽ tám trăm sáu mươi tám trăm sáu mươi giá trị thể lực tám trăm sáu mươi tám trăm sáu mươi âm thanh máy móc không thống kê số tích phân nhận được cũng không tuyên bố người chơi nhận được phần thưởng bổ sung mà trực tiếp thông báo ngài thuận lợi lên cấp mời đúng tám giờ sáng ngày mai tham gia vòng thi đấu thứ mười một vòng thi đấu thứ mười một tô hàn nhẹ dọn g thở dài cuối cùng quả nhiên vẫn phải xin nghỉ tiếp theo người chơi tự động rời khỏi trò chơi khoang thuyền của trò chơi từ từ mở ra tô hàn đứng lên không hề làm gì cả trước gọi điện thoại cho công ty xin nghỉ nhân sự hỏi nguyên nhân tô hàn không thể không biết xấu hổ nói mình trầm mê chơi game không có tâm trạng đi làm chỉ là mơ hổ nói tạm thời có chút việc không thể phân thân cho nên xin nghỉ ba ngày hàng năm có mười lăm ngày nghỉ phép có lương mạ hình như em còn chưa dùng đến chị cứ trừ vào đó nhân sự không hỏi nhiều rất nhanh đồng ý điện thoại cắt đứt tô hàn âm thầm nghĩ ba ngày sẽ kết thúc so tài hạ nhưng có ai biết câu trả lời chính xác tô hàn lắc đầu nhủ thầm ba ngày không đủ cứ tiếp tục xin nghỉ chống đỡ đến khi cuộc thi kết thúc rồi nói lên tinh thần cô mở ra diễn đàn trò chơi sinh tồn vốn tưởng rằng lúc này các người chơi đã bắt đầu chửi mãn ó sự thật lại không phải như vậy từ trên nhìn xuống đội hình chỉnh tề gần như khiến người ta hoài nghi có phải có hacker xâm lấn diễn đàn k h ô n nhưng mà tô hàn mở ra bài viết nhìn kỹ lại phát hiện ai đi người mở tổ nghiệp không giống nhau hiện nhiên diễn đàn không phải là bị hacker tàn sát mà là bị người chơi tức giận công hãm lật khoảng năm trang về phía sau cô mới nhìn thấy tiêu đề có chữ chơi trò chơi muốn khóc t h á n g ra bại sản để qua cửa nhân sinh quá gian nan chín phó bản trước tôi cẩn thận dự trữ vật tư cho rằng cuối cùng mình đã lăn lộn thành một nhân vật ai ngờ dĩ nhiên không chống đỡ nổi đến ngày thứ m ộ ư ơ i của phó bản thứ m ộ ư ơ i l o n g tự trọng bị thương nặng trò chơi bản thân rất khó ai ngờ người chơi cùng sẽ vở càng thêm phát rộ chính mình tích chữ hàng hóa không đủ còn cướp bóc mẹ nó ông đây bị năm người bao vây chết tật a n tồn kho đầy đủ toàn tâm toàn ý ở trong phòng đợi đến ngày thứ mười qua cửa đặc biệt tan phận thủ thường ai biết phòng cách vách co tiên đ i ê n trong lòng biết chính mình không qua cửa vì vậy lấy ra thuốc nổ hẹn giờ trong kho hàng tùy thân sau đó cả một con phố nổ tung ông đây không may ở sát vách với anh x u ố n g mồ luôn trời ạ đi đâu nói lý lẽ hả nhân loại mất đi trật tự thật là đáng sợ quả thực không có nhân tính còn hơn dạ thú giá trị vũ lực siêu cao vô dụng tích chữ hàng hóa s u n g túc cũng không dùng phải chú ý cả giá trị vũ lực và tích chữ hàng hóa mới có thể cười đến cuối cùng nói cách khác bé con thiên khoa không chịu đ ổ i trừ phi thiên khoa đến siêu thần tôi chỉ muốn hỏi một việc có cao nhân nào không có kho hàng tùy thân lại qua cửa vòng thứ m ộ không? thức ăn để trong không khí lập tức bị nguyên tố phóng xạ điên c u ồ n g xuống nước chưa biết chừng có một anh hùng tô hàn dừng động tác đi vào kiểm tra kết quả lầu thứ nhất chính là có chính là tôi dưới có người hỏi phương pháp qua cửa của lầu một người nọ hùng hồn trả lời đồng đội ban ngôi tất cả mọi người là chủ lầu không thể không thêm một miếng bá tôi là nói người mạnh độc hành h i ệ p có không thật lâu không người trả lời cũng không biết là không tồn tại người chơi như vậy hay có thật ra mọi chuyện rất đơn giản phía chính phủ phát thưởng dựa theo thứ tự người chơi cho nên biết rõ điều kiện tiên quyết chính mình bị loại chú định nhóm người biết mình bị loại tận khả năng tiêu diệt người chơi khác cứ như vậy bọn họ có thể trình độ lớn nhất tăng cao thứ hạng của mình bây giờ bị mắng chỉ là bởi vì thực lực không đủ nếu như thực lực đủ đồng tâm hiệp lực làm cho tất cả người chơi đều bị loại ở vòng này một ít người trong bọn họ thật ra có thể đứng đầu cuộc thi dù sao bọn họ chỉ thua kém vật tư dự trữ mà không phải kém thực lực vũ trang nhìn xong lầu chính tôi hàn trợt cảm thấy lông mau dựng đứng tất cả người chơi đều bị loại ở phó bản bức xạ hạt nhân gì gì đó nghe thật đáng sợ sau đó chính là một loạt bình luận không lời nào để nói chỉ có có thể biểu đạt tâm tình của tôi giờ k h ắ c này tất nhiều người ghét đến rồi kỹ x ả mới cùng nhau sở bèm khắp diễn đàn tôi hàn l ậ xong rất nhiều bài viết trong đầu chỉ có một ý nghĩ bài viết số liệu ở nơi nào hiện nay còn dư lại bao nhiêu người sống sót đáng tiếc tìm tới tìm lui đều là nước máy đột nhiên cô phản ứng kịp bài viết số liệu sẽ được đính lên cao nhất không có khả năng bao phủ ở giữa đống bài viết nếu như trang đầu không có vậy đã nói rõ số liệu thống kê chưa ra lò trong lòng tô hàn biết chính mình ra khỏi phó bản sớm khả năng có người chơi khác ở lại phó bản trong tiếp tục chơi đùa vì vậy kiên trì đợi ai ngờ vừa lật lại trang đầu đã thấy bài viết xuất hiện được đính ở vị trí cao nhất cô nhanh chóng mở ra thông báo mới nhất một trăm linh sáu người chơi tham gia vòng thứ m ư ơ i hai mươi chín bảy nghìn người lên cấp tỷ lệ qua cửa hai mươi tám trong đó 23,000 n g ư ờ i sống sót rời khỏi phó bản g ngày thứ 10, không người thông quan tô hàn vô cùng hiếu kỳ sau ngày thứ 10 sẽ biến thành tình cảnh gì đứng dậy pha một ly mạch trà nhẹ nhàng với đều lại trở lại t r ư ớ c máy vi tính đổi mới bài viết đã thấy có người chơi đi ra chia sẻ kinh nghiệm luyện ngục trở về ngày thứ 11 ở trò chơi hạn mức cao nhất giá trị thuộc tính giảm mạnh căn nhà có thể để người ẩn nấp đã không còn mấy gian nợ tờ cờ người sống sót không đủ n g à n người nhao n h a u đi vào dưới lòng đất tị nạn quảng trường trong lòng đất đóng cửa cự cử tuyệt người lạ đi vào có điều sẽ thu nhận nợ tờ cờ dân chạy nạn nói cách khác đến cuối cùng chỉ có người chơi hoạt động trên mặt đất vật tư không đủ không còn cách nào giao dịch không cấp được của nờ bờ cờ muốn thông quan chỉ có thể chém giết người chơi một bộ phận người có hàng tồn kho đầy đủ tùy là dựa vào vật chất có cơ hội thông quan thế nhưng phải cẩn thận tách ra người chơi khác ở trong phó bản ngủ một giấc đều lo lắng đề phòng căn bản không phải thời gian cho người sống nghề nghiệp bác sĩ dựa vào thuốc sinh lực chống đỡ đến ngày thứ m ộ ư ơ i sáu cho rằng sắp thấy rực rỡ ai biết hệ thống tuyên bố chấn nhỏ lại phát sinh sự cố dò dỉ hạt nhân nồng độ nguyên tố bức xạ hạt nhân trong không khí gia tăng m ã n liệt tốc độ giá trị thể lực rơi xuống gấp bội tôi thật sự muốn c ố t chết cái hệ thống rách nát này khuôn mặt đâu nói không cần là không cần rồi phải không dung răng sống đến ngày thứ mười ba trong lúc gặp phải vô số lần tập kích nhiều lần suýt chút nữa mất mạng tôi một mực nghĩ tại sao phải ở lại phó bản rách nát này phân thắng bại lần sau tái chiến không t ố t à? vì vậy không nhịn được rời khỏi phó bản sau đó chẳng hề có cảm giác hối hận lòng tràn đầy nhảy nhót bối cảnh bức xạ hạt nhân không phải nơi bạn có thể sống nổi nên chạy sớm tôi không nghĩ vậy góc độ suy nghĩ vấn đề đặc biệt độc đáo chẳng may nhóm người chơi cấp cao quyết định t ử chiến trong phó bản nhưng bất hạnh xảy ra bất chắc chẳng phải đám người lựa chọn qua cửa tự dưng nhặt được của rơi là ví dụ một trăm người chơi lựa chọn qua cửa những người khác toàn bộ chết ở trong phó bản vì vậy chỉ có một trăm người chơi may mắn còn tồn tại nghĩ vậy tôi quả quyết rời khỏi phó bản có điều sau đó phát hiện là tôi nghĩ nhiều rồi người chơi may mắn còn tồn tại rất nhiều thấy bình luận cuối cùng t ô hàn n ụ ủ thầm cô cũng lo lắng sẽ có thảm kịch như vậy phát sinh cho nên cố tình rời khỏi phó bản sớm dù sao đây là thi đấu sinh tồn không buổi sáng ngày hôm sau tô hàn nằm vào khoang thuyền của trò chơi trước thời gian đúng tám giờ sáng những người dự thi đúng giờ đăng nhập bắt đầu vòng phó bản thứ một mươi một âm thanh máy móc của hệ thống không đề cập đến thương thành Mà t r ự c tiếp đưa người đưa c h ơ i vào p h ó b ả n k h ô n g đ ợ i tô hàn h p ả n ứng, hệ t h ố n g giới thiệu, Vòng tự thiệu nhiên c h ơ i này sinh tồn là trò chơi b ố i cảnh t r a người h đấu Mời n chơi dùng có tất cả một trăm hai n g ư ờ c h ơ i có cả tất 120 người chơi chú ý hai sau khi tỷ lệ người chơi sống sót dưới 50% người sống sót đạt thành điều kiện qua cửa có thể yêu cầu hệ thống rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào tỷ lệ sống sót dưới 10% coi là người sống sót hoàn thành cực hạn khiêu chiến sẽ được phần thưởng bổ sung Tỷ sót lệ sống sót người chú ơ chơi i người chơi ngày thứ 10 giờ khỏi còn c bên trong bản không ngày bản thứ bảo. phó phó h 120, đưa số ý 3, giá trị thể h lực về k ô năm g vong, người nhân h vật tử c ơ trong vòng chơi này kho hàng tùy thân vật phẩm tùy thân của người chơi bị đóng băng chú ý sáu bạn nhận được một cái túi bao tử bên trong có thuốc độc bạn lấy được k a l i s ì an ủ và bản đồ hoang đạo trên bản đồ ghi chú tất cả vị trí điểm tài nguyên trên hoang đảo đi trước có thể lấy thực phẩm vật dụng hàng ngày dược phẩm vũ khí tiếp tế chú ý bảy có thể để vật phẩm cần thiết không phải vũ khí từ kho hàng tùy t h ầ n chuyển qua túi bao tử sau khi chuẩn bị xong trò chơi chính thức bắt đầu tô hàng quét mắt túi bao tử phát hiện đó là cái túi bao tử bằng da treo bên hông chỉ có một ngăn chính một bên hông cũng không ảnh hưởng hành động nhưng dung tích nhỏ thai quá câu nắm g nghĩa một h ồ i phát hiện túi bao tử rộng khoảng hai mươi cm cao khoảng ba mươi cm dày khoảng mười cm thả hai chai nước suối là chân đích chớ nhắc tới trong túi có một lọ ca l i xì a nù và một tấm bản đồ gấp gọn không gian có hạn vũ khí không cho mang chỉ có thể mang nhu yếu phẩm sinh hoạt thế nhưng phải chú ý nhiều phương diện thực phẩm vật dụng hàng ngày dược phẩm gần như trong nháy mắt tô hàn nhớ lại viên con nhộng dinh dưỡng viên con nhộng dinh dưỡng thực phẩm cấp bậc chân quý sau khi dùng độ chắc bụng sáu mươi độ sạch sẽ sáu mươi giá trị thể lực sáu mươi thuộc tính tốt thể tích nhỏ ở trong phó bản trước mặt quả thực là thần khí tô hàn lúc này lấy ra tất cả viên con n ộ n g dinh dưỡng trong kho hàng tùy thân tỉ mị đếm vừa vặn mười lăm hạt có thể chống đỡ khoảng mấy ngày kỹ năng thiên phú có thể ổn định thu được thức ăn và vật dụng hàng ngày không cần chuẩn bị nhiều dược phẩm phải cầm nhiều một tí tô hàn một bên thu dọn túi bao tử một bên nhẹ dọn lầm bầm nhưng c h ù n g loại dược phẩm quá nhiều có thể trị liệu trạng thái xấu không giống nhau tô hàn suy nghĩ một chút đơn giản nhét vào túi hai liều thuốc sinh lực cuối cùng cô muốn mang cả đồ hậu ngực thường dùng vào phó bản đáng tiếc n ó quá lớn không nhét vừa túi bao tử chỉ có thể bất đắc gì thôi chọn xong hệ thống hỏi chuẩn bị đã hoàn thành có xác nhận hay không tô hàn quyết đoán trả lời xác nhận một giây k hệ thống tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu mong người chơi trò chơi vui vẻ c h ư một trăm linh năm cầu sinh một phần m ộ ư ơ i một cầu sinh tô hàn một bên từ trong túi đeo lấy ra bản đồ một bên âm thầm đề phòng có điều may mắn có thể là đi vào trò chơi sớm xung quanh không có những người khác cô nhanh chóng mở bản đồ phát hiện điểm tài nguyên thức ăn vật dụng hàng ngày dược phẩm vũ khí bị đánh dấu thành chấm tròn với màu sắc khác biệt thức ăn là màu xanh lá cây vật dụng hàng ngày là màu xanh da trời dược phẩm là màu trắng vũ khí là màu đỏ thoạt nhìn vô cùng bắt mắt chỉ là đến khi đếm hết điểm tài nguyên t ô hàn không khỏi những mày hai mươi chấm tròn màu xanh lá cây hai mươi chấm tròn màu xanh da trời m ộ ư ơ i chấm tròn màu trắng năm mươi chấm tròn màu đỏ tài nguyên b c o ít vũ khí nhiều đây là tiết tấu rực dây người chơi gây sự suy nghĩ một chút cô bỏ bản đồ vào túi bao tử sau đó bước nhanh tới điểm tài nguyên màu đỏ vũ khí gần nhất sau khi chạy ba phút t ô hàn đến mục đích xuất hiện ở trước mặt cô là cây cổ thụ cao ngất cành lá rậm rạp trên cành cây buộc sợi dây đỏ một đầu sợi dây khác thì treo gậy bóng chảy t ô hàn n ử a mặt lên quan sát khoảng một phút đồng hồ trong lòng nghĩ nếu như không giật xuống được vậy chỉ có thể leo cây đáng tiếc cô không biết kỹ năng cao cấp như leo cây khi sâu một hơi t ô hàn lui về phía sau hai bước sau đó chạy chậm nhảy thành công túm lấy gậy bóng chảy trên thực tế tiến triển thuận lợi hơn trong tưởng tượng cô dùng một chút sức lực đã lấy được gậy bóng chảy t ô hàn cầm gậy bóng chảy trong tay cuối cùng cảm thấy có thêm vài phần cảm giác an toàn thời gian cấp bách không thể trì hoãn mỗi qua một phút đồng hồ sẽ càng có nhiều người chơi đi vào phó bản dành ăn trước khi cả quân đoàn tràn vào phó bản cô phải cố gắng đi thêm nhiều điểm tài nguyên bắt được vũ khí t ô hàn ổn định mục tiêu thứ hai là điểm tài nguyên màu xanh biết thức ăn tuy là nghề nghiệp chuyên gia dinh dưỡng cung cấp bánh mì và sữa bò nhưng cô cảm thấy không thể ký thác hết hy vọng vào kỹ năng thiên phú chẳng may số con dẹp thì sao mặt khác trên người không có đồ uống thủy chung không phải là việc tốt điểm tài nguyên màu xanh lá cây thức ăn cách hơi xa lộ trình có lẽ bảy tám phút thế nhưng tô hàn không có cách nào chỉ có thể cắm đầu chạy đi trên đường đi qua rừng cây lá cây rơi xuống tạo thành một tầng thảm trải trên mặt đất tô hàn vội vã chạy đi nhưng vào lúc này c â nghe được một tiếng răng rất nhỏ giống như có người đạp gậy cành cây tô hàn dừng động tác dừng bước nghe nóng một phía nhưng xung quanh cực kỳ vắng vẻ giống như âm thanh vừa nghe được chỉ là ảo giác của cô không ổn có chuyện tô hàn vô cùng cảnh giác từng bước một lui về phía sau sau khi lùi về d ì a rừng cây cô không chút do dự đổi phương hướng mặc dù không biết trong rừng cây có bao nhiêu bẫy rậm song cô không muốn biết an toàn là số một tô hàn rời khỏi sau một lúc lâu một người từ trong đùi c ỏ t h ò đầu ra giọng mang oán trách anh nói xem yên lành làm chi phát ra tiếng động cái này xong chưa con ngồi chạy mất trong rừng rậm một người ở bên cạnh đứng thẳng người ngượng ngùng cười nói xin lỗi xin lỗi tôi không chú ý dưới chân có cánh cô có điều không ngờ cô ta tinh quái như thế vừa phát hiện không đúng lập tức chạy trốn không do dự người chơi sống đến bây giờ có ai là kẻ ngu si để ý một chút được không được tôi biết lỗi rồi lần sau sẽ chú ý nhất định nhận nút bí mật hơn x u ý t túi đầu yến tĩnh lại có người tới tổng cộng một trăm điểm tài nguyên có một trăm hai mươi người chơi sư nhiều thì ít điểm tài nguyên toàn bộ dựa vào cấp đoạn chỉ là thỉnh thoảng sẽ tình huống xuất hiện như vậy mấy người chơi coi trọng cùng một điểm tài nguyên vì vậy đánh đập tàn nhẫn cứ như vậy át có một số điểm vẫn còn t ô hàn nhận thấy k h ô n g ổn quyết định thật nhanh bông tha lộ tuyến ban đầu đổi thành hướng về một điểm tài nguyên màu xanh lá cây thức ăn khắc theo thời gian đưa đ ẩ y đoán chừng đa số người chơi đều đã vào trò chơi cô âm thầm tăng cao cảnh giác cẩn thận phòng bị xảy ra bất ngờ thay đổi tuyến đường thì thông suốt sau 15 phút cô thuận lợi đến mục đích thật xa t ô hàn đã nhìn thấy một cái thùng b ọ t biển màu trắng bị đặt trên cành cây cổ thụ cành cây cách mặt đất rất cao không phải là khoảng cách nhảy dựng lên có thể d ự n được dưới gốc cây một cô gái trẻ tội mặc áo sơ mi màu xanh thủy thủ đang ra sức nhảy y đổ t ú n được thùng bọc biển thế nhưng cô nhảy nhiều lần vẫn tốn công vô ích là người chơi tô hàn biểu hiện tình mơ ngầm lại lặng lẽ nắm chặt gậy bóng chảy cô từng bước một tiếp cận cũng không cố ý chậm lại tiến độ thả nhẹ bước chân vì vậy khi hai người cách nhau tầm năm mét cô gái trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu xanh thủy thủ nghe phía sau chuyển đến âm thanh lúc này quay đầu lại tô hàn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ai ngờ trong mắt đối phương trợt t ó é ra vẻ vui mừng cũng mềm mỏng cầu xin thùng tiếp tế ở trên cánh tây có thể giúp em lấy xuống không một mình em bật nhảy đường à y không làm sao lấy được tô hàn nếu không phải trong p h bạn chỉ có người chơi cô thiếu chút nữa cho rằng đây là một nở ở cờ ngây thơ tô hàn đứng tại chỗ vẫn không n ú p ních làm sao chỉ có một mình cô ở nơi này cô gái trẻ tuổi hơi có chút nụ trí ủ rũ ủ rũ tỏ vẻ lúc vừa vào phó bản em và đồng đội lặp nhau em muốn lấy được thùng tiếp viên trước sau đó để đối phương tới tìm em lập tức cô gấp gáp bổ sung chỉ cần chị bằng lòng hỗ trợ em sẽ không để chị chịu thiệt vật tư trong dương tiếp tế có thể chia cho chị một nửa tô hàn n g h i m ặ t nếu như thủ đoạn cô gấp có lẽ trực tiếp loại đối thủ cạnh tranh khỏi cuộc chơi đến lúc đó đừng nói một nửa toàn bộ thùng tiếp tế đều là của cô cô bé này thật ngây thơ cuối cùng làm sao sống tới ngày nay làm sao em sống được đến phó bản thứ mười một tô hàn nghĩ là hỏi biểu cảm cô gái trẻ tuổi rất kiêu ngạo bạn trai em rất giỏi chỉ cần tìm được thức ăn nước uống chờ anh ấy tới tìm em là được vậy không sai có một người bạn trai giỏi nói là nói như vậy thế nhưng trên mặt tô hàn không g i a o đ ộ n g cô gái trẻ tuổi cười ngượng ngủng hình như cảm thấy hơi xấu hổ có điều rất nhanh cô đổi chủ đề thanh thúy nói có thể giúp em lấy thùng tiếp tế xuống sao xin đó cái thùng ở trên cành cây phải không ừ, để chị suy nghĩ biện pháp một chút tô à n rơi vào trầm tư vẻ mặt cô gái trẻ tuổi lo lắng nhìn t ô t h à n tay phải lại lặng lẽ âm thầm cho vào túi bao tử cái gì mà bạn trai rất giỏi cô căn bản không có đồng đội hoàn toàn dựa vào chính mình đi tới hôm nay ha h a được một cô gái trẻ khả ái nhờ cậy thì không cách nào từ chối tình cầu người đợi luôn ngu xuẩn như vậy đã là người chơi vòng thứ mười một lại dám không hề đề phòng để lộ phần lưng trước mặt người xa lạ quả thực ngu không ai bằng khoe miệng cô gái trẻ tuổi hiện lên vẻ trào phúng nhanh chóng bắn ra cung n ỏ và phi châm gây tê không chút do dự xa kích ba tốc độ phi châm phi hành cao mơ hổ phát sinh tiếng xẻ gió t ô h à n sau lưng giống như có mắt nghe sang bên cạnh giấu ở phía sau cây cối vốn tưởng rằng mười phần năm chắc không ngờ thất bại cô gái trẻ tuổi nhất thời lộ ra biểu cảm ngạc nhiên cô sao lại thế chưa từng tổ đội ạ lấy cơ quá bất hợp lý t ô h à n cười lạnh một tiếng n g ố c tại chỗ chờ bạn trai tìm tới là xong a anh ta không phải thân thích của hệ thống sao có thể muốn tìm người thì tìm được ngay coi như thật sự tồn tại phương thức liên lạc đ ặ c thủ với tính cách n g ố c bạch ngọt cô biểu hiện ra căn bản không đợi được bạn trai chạy tới đã chết trước khi nói dối hãy dùng đầu góc một chút đừng làm cho người liếc mắt xem t ấ u ánh mắt cô gái trẻ tuổi loay lên câu ngầm đầu do hỏi nếu biết tôi đang nói dối vì sao không chủ động tấn công tôi không muốn công kích phụ nữ người già và trẻ con đây là vấn đề nguyên tắc tôi hàn dừng một chút n ư n g mắt nhìn về phía đối diện chậm dãi nói thế nhưng nếu bị khiêu khích đ á n h hết cách nói rất hay giống như nếu cô muốn là có thể đánh bại tôi vậy cô gái trẻ tuổi phát ra một tiếng r d u cận tiếp theo nhanh chóng lắp đạn hoàn tất cũng nhắm cung vào mục tiêu tôi hàn tiện tay ném vang gậy bóng chảy cô gái trẻ tuổi lẽ sang bên cạnh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh tôi hàn phi thân nhỏ qua sau đó hất cùng của đối thủ tiếp theo cô đấm một cú không mang tôi h ánh e o do Trong dự. mắt c g á trẻ tuổi k hàn ô Tô n nổi dùng chân, mạng phản kháng. g kiềm khiếp bối rối, hai hai liều chế cả h toát tay ra sợ, vẻ xoay người ngồi trên bụng cô gái trẻ tuổi một tay giữ người tay k i a tiếp tục đánh người vừa đánh cô vừa nói tôi cũng chẳng còn cách nào khác vũ khí thường dùng không cho mang vào lại không tìm được vũ khí tiệc tay chỉ có thể dùng nắm đấm đánh lộn cô nhịn một chút sẽ bị loại rất nhanh cô gái trẻ tuổi cố nhịn rồi lại nhẫn cuối cùng không thể nhịn được nữa chửi ấm lên trời a ba t ô hàn chẳng hề để ý trả lời đặc biệt có lệ tôi không có ý kiến cô gái trẻ tuổi cô mở miệng muốn cắn người tô hàn lại dùng cái tay chống chặn miệng cô gái vì vậy cô gái trẻ tuổi lập tức cắn phải đầu lưỡi lúc này đau đến mức muốn rơi lệ giá trị thể lực còn lại 16%, n h a n h nhanh tô hàn nói không được tính là lời an ủi đồng thời cô cố gắng phân đấu cố gắng loại người ta cô gái trẻ tuổi trừng mắt nhìn chòng chọc tô hàn hoán miệng mặt trời hầu như hóa thành thực chất hóa thế nhưng kết cục cuối cùng không có bất kỳ biến đổi nào cô vẫn hóa thành ánh sáng trắng m ộ người chơi vừa biến mất túi bao t ự động rơi xuống đất cô có thể thoải mái gạt người chẳng lẽ tôi không được đánh trả ạ tô hàn thở g i i n h ặ tiếp theo cô nhặt lên cái cung và phi châm gây tê từng bước đi về hướng gậy bóng chạy rơi xuống ngay lúc sắp tiếp cận cô đột nhiên dơ cung nỏ không chút do dự b ó n cỏ phi châm bán ra trong đùi cỏ lập tức chuyển đến tiếng kêu gen cực thấp nghe rất giống tiếng nói người đàn ông tôi hẳn thật nhanh thay phi châm gây tê mới cho cung nỏ đồng thời lạnh giọng hỏi đứng xem hai người phụ nữ đánh lộn có phải rất vui không núp ở bên cạnh hành động bất cứ lúc nào không phải là muốn ngao cỏ tranh nhau n g ư a ông được lợi chỉ có điều rất đáng tiếc cô chiếm cứ ưu thế tuyệt đối gần như lấy trạng thái hoàn hảo chiến thắng người nọ đã định trước không nhặt được t i ề n nghi trong bụi cỏ một anh chàng thân hình khôi ngô ô m cánh tay phải bị kim châm tay đâm chúng đi ra cười khổ bày tỏ hiểu lầm đây đều là hiểu lầm tôi muốn thùng tiếp tế đi tới lại thấy hai m người đàn ông giải thích có lẽ là cảm thấy ngôn ngữ bản thân quá mờ nhạt và bất lực người đàn ông giơ cao hai tay chủ động lấy l ỏ n g tôi giúp cô lấy thùng tiếp tế xuống cô thả tôi rời khỏi được không tô hàn không thả l ỏ n g cảnh giác chút nào cô giơ lên cung nỏ lạnh lùng nói anh lấy xuống trước rồi nói c h ư ơ n một trăm linh sáu cầu sinh hai dưới cái nhìn soi mói của tô hàn người đàn ông xoay người trèo lên tây thuận lợi lấy thùng tiếp tế ném thùng xuống đất càng đến thời khắc mấu chốt tô hàn càng tỉnh táo trong nháy mắt trong đầu người đàn ông hiện lên rất nhiều luồng suy nghĩ anh có thể đánh cuộc một lần mang theo cái thùng chạy trốn nói không chừng có thể bình an thoát hiểm c anh, anh, ngoan ngoan anh cũng t i ế có thể đập cái dương về phía đối phương nhân lúc người ta không để ý dành ra tay trước hoặc là giết chết đối phương lấy thùng tiếp tế hoặc là anh lừng lẫy bị nâng cao có rất nhiều lựa chọn nhiều đến mức khiến người ta khó lựa chọn bần thân gì đấy nhanh lên một chút dưới gốc cây tô hàn liên tục thúc giục cô không hy vọng sự tình kéo dài quá lâu bởi vì chốc lát nữa chưa biết chừng lại có người nút ở một bên tùy thời chiếm tiện nghi một người tiếp một người mãi không xong ánh mắt của người đàn ông trở nên kiên nghị hình như đã quyết định anh ca nói xuống ngay đây kết quả vừa dứt lời anh ném thùng tiếp tế đập về phía tô hàn tiếp theo nhanh nhẹn leo xuống cây bỏ chạy rời xa tô hàn người đàn ông cân nhắc đường này cuối cùng cân nhắc cái này đâu phải là thi săn đầu người so sánh ai giết nhiều người hơn hà tất cứ nhớ thương muốn loại bớt người chơi lại nói tay phải anh còn tết dại đối thủ thoạt nhìn cũng rất khó dây vào không đánh lại nổi nói không chừng bị nâng c o nghĩ tới nghĩ lui anh đều cảm giác mình không cần thiết làm mấy việc phí công tô hàn tránh sang một bên tùy ý thùng tiếp tế đập xuống đất đồng thời g ơ lên cung nọ lần nữa nhằm bán nhưng mà lúc này cô mới phát hiện đối phương chỉ muốn thuận lợi thoát thân nếu như truy kích cô có cơ hội đ u ổ i kịp chỉ là tô hàn hoàn toàn không có ý nghĩ đuổi tận g i ế t tuyệt trong đầu dọn dẹp đồ vật trên mặt đất rồi nhanh chóng rời khỏi đất thị phi này trên lưng một cái túi trên vai một cái túi trong tay ôm thùng tiếp tế cung nọ gậy bóng chạy tô hàn cảm giác mình đơn giản là một điểm tài nguyên di động người chơi nhìn thấy rất nguyện ý lâm thời hợp tác tức bóc càng chạy càng lo lắng tô hàn tùy tiện tìm khối nham thạch ngồi xuống dự định kiểm kê thu hoạch ai biết cô vừa thở ra một hơi. đã bị bốn người chơi nam tính bao vây tô hàn và phó bản chưa đến một giờ đã đánh lộn mấy lần ai biết bốn người bao vây cô trận mắt nhìn lẫn nhau dương c u n g b ặ t kiếm bầu không khí cực kỳ nghiêm trọng trong nháy mắt tô hàn phản ứng kịp thì ra bốn người này không phải một phe mà là hai nhóm người cô nhanh chóng mở ra thùng tiếp tế lộ ra năm túi bánh mì gối và năm chai nước suối bên trong tô hàn cực nhanh lấy đi một chai nước suối cũng cất cao giọng nói những vật khác trong g ư ơ n g tôi từ bỏ các người tự chơi nói xong cô tiện tay ném thùng tiếp tế cho hai người bên phải sau đó nhanh chóng lui lại hai người bên phải vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ cầm lấy cái thùng không nói hai lời bắt đầu chạy trốn hai người bên trái lập tức mù quáng bọn họ bất chấp đuổi theo tô hàn đuổi theo hướng hai người khác tô hàn không đi xa mắt thấy bốn người trước sau rời khỏi cô không tự chủ t h ở phào nhẹ nhõm sau đó ngồi trên chiếu mở nắp chai nước suối liên tiếp nhấp vài ngụm cuối cùng là ưu tiên tấn công người chơi trước hay là ưu tiên siêu tầm vật tư khoản tính toán này a i cũng biết tính giết chết một người chơi sau đó còn lại chừng trăm người tìm được đầy đủ vật tư mình mới có thể sống lâu vài ngày hai bên so sánh với nhau hiển nhiên tìm kiếm vật tư mới là ưu tiên hàng đầu về phương diện khác trò chơi vừa bắt đầu đại bộ phận người chơi cũng không biết giả thiết sau khi người chết túi bao tử sẽ ở lại chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm điểm tài nguyên và thùng tiếp tế cũng vì vậy bọn họ không chút do dự bỏ qua tô hàn tay cầm hai túi mà tô hàn tự có vật phẩm sung túc lại nhặt được vật phẩm túi bao tử tiếp tế bản thân không hề thiếu nhu yếu phẩm sinh hoạt thậm chí trình độ nào đó cô nắm giữ quá nhiều cái gây chú ý rất dễ dàng gây nên người khác mơ ước cho nên sau khi lấy đi một chai nước suối tô hàn bỏ qua thùng tiếp tế không chút do dự ở vòng chơi này vật tư không cần càng nhiều càng tốt cầm quá nhiều ngược lại khả năng liên lụy người chơi càng g ọ t nhẹ cô càng thoải mái có lẽ là ngồi xuống đất vóng người bị bùi cọ che lại nói chung tô hàn hiếm có thời gian nghỉ ngơi một lúc qua khoảng hai mươi phút âm thanh máy móc của hệ thống vang lên ngày thứ nhất của trò chơi người chơi may mắn còn tồn tại một trăm m ư ơ i hai người vừa vào phó bản chết tám người vòng chơi này hùng t à n ở chỗ đó vừa dứt lời trước người của cô đổi mới một chai sữa bò một miếng bánh mì đen cùng với hai bánh x à phòng thơm làm thủ công tô hàn cảm thấy đau đầu đồ đặc là đồ tốt song túi quá nhỏ không nhét vừa nếu như đồng đội nhỏ ở đây thì tốt rồi ít nhất có thể ăn uống phụ một tay Thuận thuận lợi lợi đi ngầm đầu nhìn thùng tiếp tế màu xanh ra trời ở trên cành cây mặt lâm cảnh lộ vẻ vui mừng nhanh chóng từ trong túi móc ra thuốc nổ hẹn giờ chỉ o á i đã t cần thu được đầy đủ vật tư qua cửa dễ dàng vài giây sau thuốc nổ hẹn giờ ẩm ẩm nổ tung cây cổ thụ ngã xuống lâm cảnh vừa định đi nhặt thùng tiếp tế ba một tiếng một mũi tên sượt qua gò má của anh tràn đầy ý uy hiếp một gã thanh niên đeo khẩu trang y tế che khuất hơn nửa mặt đi ra từ phía sau cây cầm khẩu giấc bù trong tay thanh â m nghe hơi nặng nề tôi đang phát sầu thùng tiếp tế với không tới cảm ơn giúp đỡ hiện tại anh có thể rời đi lâm cảnh thì ra không phải điểm tài nguyên không ai m u ố n mà là có người coi trọng mà không lấy được cho nên cố ý chờ người đến phụ một tay anh cực cực khổ, khổ vội vàng nửa ngày tất cả đều là may á o cưỡi cho người khác lâm cảnh không cam lòng chỉ là ngoại trừ lui lại thì không có cách nào đi vào trò chơi anh lấy được vũ khí là dây thừng không sử dụng đến kỹ năng thiên phú lấy được thuốc nổ vừa rồi đã dùng hết hiện nay anh không còn năng lực chiến đấu thậm chí không cần khách sáo mà nói có thể nhặt về một cái mạng đã là vô cùng may mắn suy nghĩ kỹ càng s o n g anh không thể không thúi đầu với hiện thực từng bước một cẩn thận rời khỏi thanh niên không truy kích anh nhặt lên thùng tiếp tế lấy ra m ộ ư ơ i bánh x à phòng thơm bên trong sau đó anh ném xuống cái dương nên ngang bỏ đi đi tới một góc thanh niên gỡ khẩu trang xuống lộ ra mặt người này chính là trung duệ nắm gắt như lửa lữ tinh huy dần dần cảm thấy môi khô khốc khát nước khó nhịn được theo bản năng anh bắt đầu tìm kiếm các loại nguồn nước như suối nước khe núi hồ nước không bao lâu sau anh nghe gần đó chuyển đến tiếng nước chảy rốc rách lữ tinh huy vui mừng nhanh chóng men theo thanh âm đi tới đến nơi xem quả nhiên là khe núi anh cúi người xuống lấy tay vứt nước thông thông khoái khoái uống v à i ngụm anh lau mép vừa định đứng lên ai biết trong bụng chuyển đến cơn đau cạn anh lảo đảo trực tiếp t h ế ngã xuống đất chuyện gì xảy ra lẽ nào nước này có độc lữ tinh huy quá sợ hãi đúng lúc này một người chậm rãi lắc lư đi đến trước người lữ tinh huy cầm l o n đao trong tay không chút do dự chém anh lữ tinh huy ra sức dây g ù a nhưng bởi vì chúng độc thân thể không linh hoạt bị chém t r ú n g đừng uổng phí sức lực anh uống nhiều nước khen núi như vậy tuyệt đối trốn không thoát đâu nói xong người nọ càng thêm phong khoáng v u n g vẩy l o nao chém về phía phần các khớp đ ố i chỉ chốc lát sau lữ tinh huy bị loại khỏi cuộc chơi người nọ nhặt lên túi bao tử bị rơi xuống rất cảm thán đi điểm tài nguyên tranh cướp vật tư có ý gì còn không bằng tìm một nguồn nước bày săn bẫy săn bắn người chơi thế này mới thú vị nói xong gã một lần nữa tìm nơi trốn ẩn nấp kiên chỉ đợi con mồi tiếp theo đến trên cỏ đới tuệ chạy trốn u người quy vẫn bị truy đuổi cười gần bày tỏ nghe rất có sức hấp dẫn nhưng tôi ngại mang theo người phụ nữ vương hữu đừng nói nhảm mau dao túi bao tử ra đây anh không biết thiết lập cụ thể của trò chơi còn tưởng rằng giống thường ngày sau khi người chơi biến mất không còn gì để lại vì vậy lúc tấn công có chỗ cố kỵ khiến mục tiêu chạy cả con đường chỉ là lúc này anh càng phát hiện môi khô nứt sự kiên trì không nhiều đã tiêu hao gần hết không tâm tư tiếp tục chơi đùa trong mắt đối tuệ ngân n g ấ n nước mắt cô mím chặt môi nghe lời ném túi bao tử xuống đất thế mới đúng người đuổi theo nết miệng cười ánh mắt không có ý tốt túi bao tử đã đến tay là thời điểm kết thúc trò chơi nhàm chán này ai biết ánh mắt con mồi đột một biến đổi âm thanh cũng biến thành hờ hững nói bao nhiêu lần đừng đuổi tôi mà không chịu nghe lao nương không muốn đánh lộn ở giai đoạn đầu tiêu hao thực lực thế nhưng mày đã cố ý muốn chết vậy hết cách người truy đuổi ba con mồi chủ động sông lên chẳng biết lúc nào tay phải của cô có thêm một cây trùy thủ l ư ờ i dao lóe lên ánh sáng lạnh vừa nhìn đã biết vô cùng s ắ p bén trong lòng người truy đuổi động đậy không chút do dự vùng cái dịu to bản trong tay phản kích hai người đánh nhau sau ba phút người truy đuổi bại trận túi bao tử dịu to bản rất xuống nữa đới tuệ còn lại ba mươi tám phần trăm giá trị thể lực gương mặt g ắ t g ỏ n g căn bản không muốn để ý đến mày nàng nặc đuổi theo chết đáng đ ờ i sau khi giết ngược lại thành công cô không thèm liếc nhìn cái dịu to bản nhặt lên hai cái túi bao tử lập tức xoay người bỏ đi có người chơi cho rằng căn bản không cần đi tìm vật tư chỉ cần nhanh loại quần thể thế yếu ra khỏi cuộc chơi những người may mắn còn sống sót có thể rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào có người chơi cảm thấy không cần tranh đấu chỉ cần tìm địa phương trốn đi n g ồ i lợi những người khác tự giết lẫn nhau mình có thể ung dung vượt qua có người chơi thì ôm thái độ thờ ơ làm việc tùy theo hoàn cảnh gặp phải kẻ dễ bắt nạt thì bắt nạt gặp phải khó dây dưa thì trốn đi bàn bạc hợp tác l i ề u mạng chạy trốn nói chung sống sót là được sống như thế nào thì không quan trọng dưới sự cố gắng của cộng đồng người chơi số lượng người sống sót bên trong phó bản v ữ n bước giảm bớt lúc xế chiều t ô hàn vui mừng canh mẹ giá trị độ chất bụng độ sạch sẽ liên tục rơi xuống sau đó không kịp chờ đợi gặm bánh mì đen thuận tiện cầm x à phòng thơm dùng hết một khối cứ như vậy cuối cùng hai cái túi bao tử miễn cưỡng nhét được tất cả sinh hoạt vật tư về phương diện khác t ô hàn thử rất nhiều biện pháp ý đồ mang cả cung nỏ và gậy bóng chảy theo người nhưng sau nửa ngày cô không thể không thừa nhận đồng thời cầm hai vũ khí sẽ khiến hành động bất tiện phải bỏ qua một món trong đó chầm tư một lúc cô lựa chọn vứt bỏ cung nỏ phi chầm gây tê nhét vào túi cuối cùng nắm gậy bóng chảy ở trong tay Chương 107, cầu sinh, ba. t ô hàn vừa sửa soạn xong chỉ nghe thấy cách đó không xa t r u y ề n đến tiếng gào lớn tiếng cứ mạng cô quay đầu phát hiện một nam sinh g ầ y yếu đang thất tha thất t h ể u chạy trốn khuôn mặt toàn là sợ hãi giống như phía sau có sinh vật đáng sợ đuổi theo anh t ô hàn ngồi không n ú p đ í c h có thể sống đến phó bản thứ mười một người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều có bản lĩnh cuối cùng chỉ chạy trốn thoạt nhìn không còn chút sức đánh trả nào cô cảm thấy cực kỳ có chuyện cùng lúc đó nam sinh phát hiện xung quanh có người lập tức mừng rỡ không chút do dự chạy tới trong miệng la hét cứ mạng giút em mới t ô hàn chắn gậy bóng chạy để ngang giữa hai người giọng lạnh lùng chớ tới gần tôi cả người thoạt nhìn không dễ thân cận nam sinh thấp hình thể hơi gầy thoạt nhìn không khác nào con gái lúc này gương mặt nôn nóng mềm mỏng cầu xin giúp em mới xin chị đấy một phụ nữ như tôi có thể giúp được gì có thời gian rảnh nói nhảm ở đây còn không bằng chạy thêm hai bước không chừng sẽ trốn thoát tô hàn không động đậy người truy đuổi chỉ có một người chúng ta có hai người nam sinh nói vừa vội vừa nhanh đánh bại người truy đuổi chiến lợi phẩm chia đều được không mặt tô hàn không chút thay đổi nhủ thầm ai là chúng ta với cậu hà ngoài mặt cô cứng rắn trả lời không cần nam sinh n â y người tiếp theo dùng giọng đức quán bàn bạc có thể để em trốn nhờ một lúc không t ô hàn nho mắt n h é miệng lên lộ ra biểu cảm cười như không cười cậu nói xem tại sao cậu cứ thích ních lại gần tôi thế biểu cảm nam sinh khải biến cố gắng giả vờ không sao phản p h ấ t không nghe hiểu lời tô hàn đang nói trên đường chạy t r ố i chết còn kéo đông kéo tây với tôi đứng trước mặt tôi một lúc người đuổi theo không thấy tăm hơi lấy c ơ vô số lần chính là muốn dựa vào gần tô hàn cười xì một tiếng đây không phải là để mắt tới tôi cố ý tìm lý do tiếp cận à lời còn chưa nói hết lá gan của nam sinh mập hơn hiện nhiên định tiên hạ thủ vi cường ra tay trước sẽ chiếm ưu thế t ô hàn không tránh không né móc ra từ trong túi phi châm gây tê trực tiếp cắm vào cổ nam sinh sau đó cô bấm ít tông tiêm vào thuốc gây tê trong chốc lát người nam sinh tê dại động tác chậm lại t ô hàn nhân cơ hội dùng gậy bóng chạy đập vào khớp x ư ơ n g mục tiêu nam sinh bị đau không tự chủ được n g ồ i bậy xuống đất đồng thời tay phải cầm vũ khí cũng bay ra xa t ô hàn tập trung nhìn vũ khí lại là dao tam giác thân con dao vừa mảnh vừa cứng mỗi góc cạnh đều lâm vào chuyên môn dùng để lấy máu đâm vào người đặc biệt đau sau khi thấy rõ cô nhất thời giận dữ đối phó với một em gái núng nịu cậu dám dùng dao ba mặt phát rộ ạ nói xong gậy đập như mưa báo thủ cho mình nam sinh em gái nũng nịu ai cơ là cô hà ba trên người truyền đến đau nhức làm cho cậu càng cảm thấy hối hận trong trò chơi người chơi nữ có hơn mấy chục người làm sao cậu lại không có mắt chọn chúng người phụ nữ sát tinh chứ vốn tưởng rằng người chơi nữ phổ biến nhẹ dạ sẽ ra tay tương trợ với quần thể yếu thế chỉ cần thuận lợi tiếp cận dùng dao tam giác tấn công yếu điểm sau đó đối chiến một vsc một chắc chắn thắng ai ngờ kế hoạch tốt áp dụng hoàn toàn không như ý từ đầu tới đôi đối phương chưa từng bông lòng cảnh giác đừng nói tới gần người chỉ hận không cách nhau thật xa nam sinh nghĩ tới hai túi bao tử trên người mục tiêu trước khi ra tay cậu cảm giác mình vẫn may tốt may mắn phát hiện con dê béo sau khi ra tay cậu phát hiện mình rất ngu thấy hai túi bao tử nên hiểu người này không dễ t r ọ n nên rời xa đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều đã m u ộ n chỉ chốc lát sau nam sinh hóa thành ánh sáng trắng biến mất tô hàn làm nhảm tại sao cứ nhìn tôi chằm chằm thật sự cho rằng cô gái trong trò chơi dễ bắt nạt sau đó cô nhặt lên túi bao tử thứ ba rơi dưới đất sắp mặt phiên muộn đồ đạc quá nhiều sắp cầm không nổi vừa nghĩ tới e rằng không thể không vứt bỏ vật tư trái tim cô đau ầm ỉ Từ khi đi vào trò chơi đới tuệ hạ quyết tâm không cho mó bảo không tốn s ứ c cô muốn bảo tồn đa số thực lực chạy nước rút lúc t h ô n g quan kế hoạch là rất tốt nhưng dọc đường đi mặc kệ đi tới chỗ nào đều có người chủ động tấn công cô đới tuệ tránh rồi tránh có thể chạy đã bỏ chạy thực sự không đi nổi thì l i ề u mạng giết ngược qua nửa ngày cô tuyệt vọng phát hiện mình đã trải qua vô số trận đại chiến cả người mệt lạ mặt khác từ nét mặt cô chẳng hề giống người chơi yêu thích hòa bình ngược lại rất giống phần tử h i u chiến đới tuệ sắp phát điên trong trò chơi nhiều người chơi như vậy tại sao nhìn chằm chằm một mình cô hạ cô thật vất vả tìm được nơi ẩn út nghỉ ngơi thuận tiện chăm chú suy nghĩ một lát sau cô cuối cùng bừng tỉnh nhặt quả hồng mềm để bóp những người khác có ý thức ưu tiên tấn công đối thủ nhìn bề ngoài có vẻ yếu đ ố i cô là phụ nữ t h u ậ t nhìn dễ xử lý hơn người chơi bình thường cho nên mọi người rất vui lòng ra tay với cô sau khi suy nghĩ cẩn thận tâm tình đối tuệ trở nên càng thêm phiền táo hận không thể bắt những người khác lại lần lượt đánh một trận nhưng trò chơi còn phải tiếp tục đối tuệ đành tìm một chỗ để làm tổ cố gắng giảm bớt tần suất chiến đấu tô hàn đeo hai túi bao tử trong tay cầm một túi bao tử đang ngồi dưới đất đờ đẫn hoài nghi nhân sinh đột nhiên một mũi tên bay thẳng về ph t ô hàn nhìn thấy lập tức giận dữ một cái tắt đánh bay mũi tên túi bao tử trên tay còn chưa nghĩ ra biện pháp xử lý xong lại có người hiến dân vật tư cho cô cô xem hướng m ũ i tên bắn ra ánh mắt cực kỳ lạnh lùng y đổ dọa lui kẻ địch nhưng không như mong muốn hai người chơi nam tính r ừ n g r ư n g đi tới k h ắ p khuôn mặt là vẻ dí dòm một người tấm tắc cảm thán thật là dữ tôi chưa từng thấy người chơi nữa dữ dằn như vậy tên còn lại n ắ m trường cung nhìn trong trọc túi bao tử trong ánh mắt toát ra vẻ khát vọng sống không tất c vì sao nhất định muốn chết t ô hàn cảm thán xuất phát từ nội tâm hai người đều sửng sốt bị khí thế của đối thủ làm giật mình nhưng rất nhanh hai người hoàn hồn một người cười t r ơ i ghẹo tốt nghiệp từ học viện diễn viên à. diễn thật giống suýt chút nữa bị cô lửa tên còn lại khe rên một tiếng đương nhiên là năm chắc thắng lợi mới quyết định ra tay nói cách khác mắt mở tâm mù tìm lộn đối thủ tô hàn triệt để hết hy vọng sán tay h á o chuẩn bị đánh lộn hai người chơi nam tính cô gái này làm sao thế rõ ràng là bọn họ ở cửa trên lại không hề để lộ chút sợ hãi ngược lại biểu cảm đánh hết cách đối thủ cực kỳ bình tĩnh bình tĩnh đến mức trở tay tấn công bằng đòn tâm lý người chơi nam tính nói chuyện trước bỗng nhiên nổi giọng quên đi ngày hôm nay tâm tính tốt tha cho cô một mạng tiếp theo anh nửa tha nửa kéo đồng đội đi mặt tô h à n không chút thay đổi nhủ thầm cuối cùng là ai thả ai một con ngựa thế nhưng tên có mắt không chòng chủ động bỏ đi là chuyện tốt cô lười truy cứu tay trái s ố c lên cái túi bao t ử thứ ba tay phải cầm gậy bóng chảy tùy tiện tìm một phương hướng rời khỏi bên kia đồng đội bị kéo đi mắt mở trừng trừng nhìn cục diện thật tốt bị bỏ lỡ quả thực cảm giác củ h cặc cặc anh không thể tin nổi gầm nhẹ cô ta tùy tiện nói hai câu thì anh sẽ tin anh có ngốc không, không phải tin cô ta mà là tin giác quan thứ sáu của chính mình sắc mặt tên còn lại nghiêm trọng chậm rãi nói trái tim đập rất nhanh thần kinh co rút thật giống như tiếp tục ở lại sau đó sẽ có chuyện rất không tốt xảy ra lần trước trái tim đập như vậy là thời điểm bị hơn ba mươi con giỏm bị bao vây nói chung cẩn thận không gây ra sai lầm lớn chúng ta đổi một mục tiêu đồng đội nhất thời không nói tránh nạn theo giác quan thứ sáu nghe rất mơ hồ nhưng trong lòng anh rõ ràng giác quan thứ sáu của đồng đội nhỏ rất hữu dụng trước đó có mấy lần suýt nữa lạnh lẽo nhờ có đồng đội nhỏ nhắc nhở bọn họ mới đúng lúc lui lại vì vậy đồng đội nhỏ nói như vậy anh lập tức chấp nhận chỉ là đồng đội lộ ra vẻ hiếu kỳ một người chống đỡ hơn ba mươi con dòm bi tên kia cuối cùng là người nào hồng hoang tự t h ú hạ hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ thật lâu không lấy ra được đáp án sắc trời dần dần tối đen người chơi mới móc từng bước giảm bớt cũng không biết là vội vàng tìm nơi nghỉ ngơi hay đã bị loại khỏi cuộc chơi tô hàn lúc này mới phát hiện chỉ mãi suy nghĩ thực phẩm vật dụng hàng ngày dược phẩm cô lại quên mang đá đánh lửa có điều may mắn cô vừa tìm được hai cái túi bao tử thế nhưng kiểm tra túi xong tô hàn rơi vào im lặng hai tên kia cũng không chuẩn bị đá đánh lửa sau khi trời tối tầm nhìn giảm bớt hành động bất tiện không có ánh lửa sẽ rất phiền p h ứ c suy nghĩ một chút cô nhận m ệ n h đứng lên mang theo tất cả gia sản xuất phát tìm kiếm đống lửa trại đi ngược sông cả ngày tô hàn phát hiện cuối cùng mình có vận may đi khoảng mười lăm phút cô đã nhìn thấy xa xa có ánh lửa lóng lánh tô hàn mừng rỡ lúc này khẩn cấp chạy tới bên đống lửa ngồi một em gái tuổi còn trẻ sắc mặt cảnh giác dao găm đang cầm ở trên tay thưởng thức tư thế mọi lúc chuẩn bị đánh nhau tô hàn đứng xa xa cao giọng hỏi có thể cho mượn hộp đ ư ợ không em gái trẻ tuổi lập tức đề phòng cô x á c ngược lấy dao găm lạnh giọng nói không được có thể dùng vật tư làm trao đổi tôi hàn g ơ lên cái túi bao tử thứ ba không làm mặt em gái trẻ tuổi lạnh như băng không động đậy tôi hàn nghiêm túc tỏ thái độ tôi nhất định phải mượn được lửa không giải quyết được bằng phương thức hòa bình vậy chỉ có thể đánh một trận trong lời nói tràn đầy ý vi hiếp em gái trẻ tuổi người là ma q u ỷ sao em gái trẻ tuổi lại liếc mắt về ba cái túi bao tử trên người tôi hàn vẻ mặt hơi bung lỏng xin tí lửa có thể cầm đi nhanh lên vật tư không cần tôi hàn trong lúc vô tình trông thấy trên người đối phương có một cái túi bao tử bên cạnh có ba cái túi bao tử nhất thời lộ ra vẻ hiểu rõ gặp phải rất nhiều tên đáng ghét hạ chẳng phải cô cũng thế em gái trẻ tuổi hỏi ngược lại đúng vậy sắp bị phiền chết đi được tô hàn cầm lấy một mảnh gỗ đặt ở trong đống lửa dẫn hỏa cũng thuận miệng trả lời che già m a n g mọc nối liền không rước chặt chết một người còn có càng nhiều nếu không phải là kho hàng tùy thân không được dùng tôi đã sớm dùng lựu đạn lời này nói thẳng vào trong tâm khảm em gái trẻ tuổi cả ngày cô bị quay dày gần như sắp nổ tung mà lúc này tô hàn đã lấy được m g ồ i lửa cô đứng lên thờ đáp tôi sẽ đốt đống lửa ở cách chỗ này năm trăm em mà nếu như buổi tối gặp phải phiền phức có thể tìm tôi hỗ trợ nói rõ mất lòng trước được lòng sau nếu như động ý xấu tôi tuyệt không nương tay em gái trẻ tuổi bị hám hại sợ cứng rắn từ chối không phải rút cô rời xa tôi một chút là được tô hẳn không quá lưu ý thiếu nhân tình luôn cần phải trả còn có chấp nhận hay không tùy cô nói xong cô thản nhiên rời đi em gái trẻ tuổi đới tuệ hơi đ ộ c lòng nhưng suy nghĩ tỉ mỉ cuối cùng vẫn lắc đầu một cái cô gái làm sao vậy cô gái sẽ không lừa c à tả ba cái túi đeo trên người có một cái lấy từ trên người người chơi nữ ngụy trang bên ngoài hòa nhã dễ gần cô thiếu chút nữa bị mắt lửa đới tuệ hạ quyết tâm sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào tác giả nói ra suy nghĩ của mình t ô hàn thở dài luôn có người đi nhìn dằm đến tặng đầu người đưa vào tư các người cũng đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cho tôi với không mang nổi chương một trăm linh tám cầu sinh bốn l ư ợ m ít cành khô xếp thành đống lửa t ô hàn ngồi xuống ở bên cạnh thuận tiện điều chỉnh tâm trạng quy tắc trò chơi là tỷ lệ người chơi sống sót dưới năm mươi người sống sót đặt thành điều kiện qua cửa có thể yêu cầu hệ thống rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào tỷ lệ sống sót dưới một m ư ơ coi là người sống sót hoàn thành cực h ạ n khiêu chiến sẽ nhận phần thưởng bổ sung bởi vậy có thể thấy được người chơi đào thải thế nào hệ thống cũng không quan tâm muốn sinh tồn đến cuối cùng đại thể có hai loại phương án loại thứ nhất không ngừng l i ệ p sát người cạnh tranh thẳng đến khi tỷ lệ sống sót dưới 10%. loại thứ hai tìm được đầy đủ vật tư sau đó trốn đi lẳng lặng đợi người cạnh tranh bị nâng cao trên thực tế hai loại phương án có ưu có khuyết loại phương án thứ nhất chiến đấu cường độ lớn nhân vật con n mồi tay thợ săn chuyển đổi lẫn nhau hơi không chú ý sẽ lật t u y ể n thế nhưng nếu như thuận lợi e rằng b ố giờ đồng hồ là có thể kết thúc phó bản loại phương án thứ hai chiến đấu cường độ thấp chỉ cần một bên tiêu hao vật tư một bên lẳng lặng đợi là được mặc cho vũ lực đối thủ cao tới đâu một ngày độ sạch sẽ độ chắc bụng hao hết giá trị thể lực bắt đầu n h ả y cầu khuyết điểm duy nhất là tích chữ hàng hóa quá nhiều dễ dàng bị để mắt tới chẳng may không giấu kỹ bị bao vây rất dễ lành lạnh đang cân nhắc một giọng nam chất phát vang lên nè có đồ ăn không tô hàn phát hiện có người tới gần n g ẩ g đầu cập nhanh chỉ thấy một người thanh niên lưng h ù m vai gấu đang đứng ở trước mặt của cô cầm trong tay súng ống không biết tên thoạt nhìn rất nguy hiểm hỏi cô đấy sao không để ý đến tôi gương mặt thanh niên t h ậ thả phảng phất là người thẳng tính tô hàn luồn bàn tay vào túi bao tử lặng lẽ cầm một cái phi châm gây tê xiết trong tay người chơi có thể sống đến bây giờ không ai dễ chơi tin tưởng đối phương an toàn vô hại chẳng khác nào hãm hại chính mình tại sao tôi phải đưa đồ ăn cho anh mặt cô không thay đổi đưa ra vấn đề người thanh niên lỗi ngực t r i n h trọng nói cô cung cấp đồ ăn tôi làm vệ sĩ cho cô cam đoan không có việc gì không cần tô hàn cứng rắn trả lời tôi thích đợi một mình anh đi nhanh lên đi sắc mặt người thanh niên nghiêm một chút chăm chú tỏ thái độ thức ăn tôi nhất định phải thu vào tay không chịu thuê thì tôi đành c ư vậy tô hàn nửa giờ trước cô ân uy đều làm lấy được mồi lửa nửa giờ sau nhân vật trao đổi cô đổi thành người bị ép buộc nếu làm được anh có thể thử xem tôi h à n cực kỳ kiên cường không sợ hãi người thanh niên diễn biến vở kịch này hình như không đúng lắm bởi vì có bài tẩy cho nên mười phần phân khích hay không nắm chắc chút nào lại cố ý lừa anh người thanh niên quan sát tỉ mỉ hình như muốn nhìn tàu đối thủ tôi hàn thản n h i ê nói n tôi muốn ở một mình nếu như không có chuyện gì khác mời rời khỏi chiến đấu cả ngày cô sắc m ệ n thành chó bây giờ không có sức lực dư thừa đánh lộn lại nói súng ống xử lý rất phiến phức không phải vạn bất đắc dĩ cô không muốn ra tay với con người trước mặt biểu cảm người thanh niên không ngừng thay đổi hình như đang so sánh lợi và hại qua hồi lâu anh than nhẹ một tiếng chủ động bung tha bất đắc dĩ xoay người rời đi nhìn bóng lưng đi xa tô hàn nhẹ d ọ n g lầm b ầ m chỉ một mình tôi buổi tối không ai gắt đêm cái này làm sao ngủ trung duệ lạc đường à làm sao vẫn chưa thấy bóng người cùng lúc đó đ ố i tuệ gặp phiền thoái người tất cả bốn cái túi bao t ử đại biểu thu gặt ba đầu người dưới tình huống một đối một người chơi sẽ lẩn tránh thế nhưng số người chơi không tìm được vật tư không phải số ít sau khi đàm phán với đối tuệ thất bại có người không đi ngược lại trốn ở gần đó cũng chủ động liên lạc với những người khác dần dần một tiểu đội bốn người tạm thời được thành lập mã tấu côn kẻ mày một súng ống cung dài chú ý chiến đấu xa và cận chiến sắp xếp khá hợp lý một côn kẻ mày chủ yếu được tạo thành từ s á c vọng có chiều cao đến lông mày con người nên được lấy tên này côn kẻ mày là loại vũ khí đại diện của phái thiếu lâm tự từ khi sư dùng mười ba côn cứu vua thời đường côn thiếu lâm tự nổi tiếng thiên hạng hai cung dài tiếng anh gọi làm bảo là một loại cung cao gần bằng chiều cao của người sử dụng cho phép người bắn cung rút khá dài nguồn l o ạ i kỵ v ẹ đ i à. người dẫn đầu đẻ thấp tiếng nói khe nói sau khi loại mục tiêu mỗi người có thể nhận một cái túi bao tử cho nên mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực hoàn thành việc này ba người còn lại nhao nhao gật đầu đồng ý nét mặt người cầm đầu mỉm cười hình như yên lòng nhưng trong lòng cười nhạt mặt ngoài em thấm bầu không khí hòa hợp trong đầu đến cùng nghĩ như thế nào chỉ có bản thân biết có điều không quan hệ cướp được túi bao tử anh sẽ bỏ chạy không cho những người khác cơ hội nội chiến lật mặt dưới sự hướng dẫn của người cầm đầu bốn người bao vây lới tuệ đ ớ i tuệ phát hiện xung quanh đều có người trong n g á y mắt ngạc nhiên đến gây người, người có điều rất nhanh cô bình tĩnh nhấn m à y cười nhạt sợ tôi thu hoạch đầu người không đủ cho nên cố tình đưa qua thêm vài cái h ả tôi không tin một trọi bốn cũng có thể thắng người dẫn đầu vung tay lên trong n g á y mắt viên đạn bắn ra mũi tên bắn thẳng đến mục tiêu trong lòng bàn tay đ ớ i tuệ ướt đấm mồ hôi mặc dù rất muốn cậy mạnh giả vờ không sao nhưng không có kho hàng tùy thân độ khó một trọi bốn rất cao đột nhiên cô nảy sinh một g ế ném một cái túi bao tử ra ngoài đối tuệ vốn định tranh thủ lúc người túi đầu nhặt bao đẩy người kia sau đó xông ra ai ngờ người thanh niên cầm súng nhanh nhậu cầm túi sau đó không chút do dự xoay người bỏ đi cước bộ rất lớn chỉ chốc lát sau anh ta bỏ chạy mất hút đ ố i tuệ đội tạm thời tiêu diệt đ ố i tuệ mỗi người có thể chi một cái túi bao tử bây giờ nếu có túi bao tử như vậy có giết đ ố i tuệ hay không chẳng quan trọng với anh mục tiêu đã đạt được vì vậy người này kiên quyết bỏ chạy chẳng thèm liếc nhìn đồng đội tạm thời sau khi suy nghĩ cẩn thận ba đồng đội tạm thời mắng người này không nói nghĩa khí nhưng mắng thì mắng trong lòng bọn họ rõ ràng nếu thay đổi vị trí có lẽ bọn họ cũng đưa ra lựa chọn giống vậy còn có ba người không nhất định đánh thắng có thể sống đến bây giờ họ đều khó đối phó đới tuệ than nhẹ một tiếng lập tức chạy như điên đuổi theo người dẫn đầu quyết định thật nhanh vì vậy đới tuệ chạy ở phía trước ba người đuổi đằng sau có vẻ không chết không dừng tô hàn đang ăn tối chỉ thấy một người chạy tới như điên thở không ra hơi biểu cảm có chút bối rối tô hàn ngày hôm nay đã là lần thứ mấy cô gặp chuyện này hả buổi tối có thể yên tĩnh một chút hay không công tác sáng chín h về năm h đã quá khổ chơi một trò chơi rác rưởi phải tăng ca hai mươi b ố giờ thật cả lời người đó càng lúc càng gần tô hàn khẽ run đó không phải là cô gái chó cô ngồi lửa ạ đới tuệ chạy đến bên cạnh đống lửa thì dừng lại vừa thở dốc vừa nói chuyện tôi bị ba người truy sát bọn họ lập tức sẽ tới cô đã nói sẽ giúp tôi đúng không hỗ trợ cản một người là được ta xử lý hai tên kia sau khi thành công tặng toàn bộ túi bao tử bọn họ có cho cô cũng được tô hàn nói thầm trong lòng cô muốn nhiều túi bao tử như vậy làm cái gì sợ mình không bị để mắt tới ạ có điều ngoài mặt cô gật đầu tổng cộng ba người đúng không không thành vấn đề không cần đới tuệ ra tay một mình cô xong việc tiếp theo tô hàn lấy ra hai phi châm gây tê từ trong túi sẵn sàng đón quân địch đ ố i tuệ rũ xuống tầm mắt âm thầm cảnh giác ba người truy đuổi đều là đàn ông ít gánh nặng không thể bỏ rơi được ngoại trừ tìm người xin giúp đỡ cô không có cách nào khác nhưng không có nghĩa người trước mặt này tốt có lẽ là vừa ra khỏi hang hổ lại vào nhầm hổ sói chưa biết chừng mặc dù như thế cô cũng muốn đánh cược một lần thử tìm lối ra rất nhanh truy binh chạy tới phát hiện trước mặt có hai cô gái ba người đều sửng sốt sau ngay sau đó bọn họ bị sáu cái túi bao tử thu hút ánh mắt nếu như vụ này thành công tim ba người đột nhiên đập nhanh hơn một mã tấu đồng thời côn kẻ mày một cung giải tô hàn nhũ mày đi thẳng tới người cầm cung song không n g ờ người nọ bị tới gần quyết đoán ném cung giải lấy ra dao găm trời vật lộn tô hàn không những không giận mà còn lấy làm mừng cầm gậy bóng c h ả y trực tiếp x u ố n g lên cô không dùng tới kỹ xảo chính là nhanh chóng dùng gậy gộp quật vào mục tiêu làm tổn thương lẫn nhau bên kia đới tuệ cầm ngược dao găm dũng cảm lấy một t r ọ hai mã tấu vung xuống cô linh hoạt né tránh thuận tiện đâm dao găm vào trần mục tiêu côn gỗ quất ngang cô né tránh ngay tại chỗ công kích mắt cá chân đối thủ ba người chiến đấu thành một đùi hai vị người chơi nam tính càng đánh càng kinh hãi công kích của bọn họ đa số thất bại chỉ có số ít chúng người mục tiêu nhưng đối phương thì sao dao găm quẹt khắp nơi không biết chế tạo ra bao nhiêu vết thương một người trong đó không may thậm chí dính trạng thái xấu máu chảy vốn dĩ họ cảm thấy người chơi nữ trời sinh yếu đuối lợi hại hơn nữa cũng có giới hạn nhưng bây giờ hai người không kiềm chế nổi hoài nghi nhân sinh con người trước mặt này thật sự là người chơi nữ à sao tỷ còn mạnh mẽ hơn người chơi nam hả lấy một chọn hay không hề rơi xuống thế yếu hai người chỉ là bồn trồn trong lòng anh chàng đấu một mình với tô hàn lúc này khuôn mặt tái mét hai người trao đổi tổn thương giá trị thể lực của anh ta tăng tăng tăng giảm xuống đảo mắt đã rất gần bốn mươi tốc độ giảm của đối phương cực kỳ chậm rãi lúc này còn dư lại tám mươi ba t h u ậ t nhìn cực kỳ dồi dào anh quả thực muốn lôi cổ áo đối phương gào lên dựa vào cái gì hả mọi người đều công kích yếu điểm không phòng ngự làm sao cô hiếm khi chịu đánh đây không phải là an gian à. nhưng dù sao cũng là người chơi có kinh nghiệm mặc kệ đối mặt khốn cảnh thế nào anh đều có thể nhanh chóng tỉnh táo lại lý trí phân tích vì vậy người này hít sâu một hơi biểu cảm không khống chế được Mơ hồ h có đoán đoán c ú、no、thương và m lượng được không bỗng nhiên tô hàn dùng giọng rất khé nói đưa anh một cái túi bao tử điều kiện là lập tức phản bội hỗ trợ giết chết hai đồng đội thời gian kèo dài lâu cô lo lắng cô gái lấy một trọi hai không nhịn được bọn họ chết tôi có sống nổi không người nọ kiên quyết không làm t ô hàn đĩu môi hờ hững lẽ nào anh cho rằng hiện tại có thể sống bọn họ có chết hay không không biết đánh với tôi anh tuyệt đối chết chắc người kia nhất thời n g ẹ lời t ô hàn nói chậm vẻ mặt tang thương nói tôi hôm nay đã loại vài người đã rất mệt mỏi sớm giải quyết xong mọi việc mọi người sớm nghỉ ngơi người nọ ngầm đầu rất lo lắng cô cam đoan sau đó sẽ thả tôi đi t ô hàn khuyên bảo thành thật cứ lằng nhằng bây giờ anh sẽ lạnh người nọ lau mồ hôi lạnh trên trán biểu cảm quyết tuyệt tôi đi rất nhanh anh gia nhập vào cuộc chiến kẻ cầm đầu cho rằng tới giúp đỡ nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng ai biết một giây kế tiếp phần bụng bị đồng minh thọc dao gương mặt kẻ cầm đầu ngạc nhiên không tin nổi nửa ngày nói không ra lời đ ứ i tuệ không biết vợ kịch này kiểu gì chân mày hơi n h í u tô hàn đúng lúc xuất hiện giải thích rõ người này bị tôi kêu gọi đầu hàng tăng tốc kết thúc chiến đấu nói xong gậy bóng chảy nghiêm khắc v u n g ra s ú i rục còn có kỹ năng này hả đ ứ i tuệ lập tức không nói lấy lại bình tĩnh lúc này cô mới vung dao găm đ u ổ i kịp rất nhanh kết thúc chiến đấu hai gã truy đổi hóa thành ánh sang trắng ôm nỗi hận đi nhưng lúc này ba người còn lại đứng cách xa nhau giống như cẩn thận phòng bị lẫn nhau tác giả nói ra suy nghĩ của mình tô hàn không cho thì tôi cướp đàm phán vỡ tan bắt đầu đánh lộn người thanh niên không cho thì tôi cướp đàm phán vỡ tan quay đầu bỏ đi ừ m anh chỉ tùy tiện nói mấy câu t r ư m l i chín cầu sinh nam nói đúng ra là tô hàn tùy ý đứng thẳng hai người khác không tự chủ rời xa tô hàn không để ý tới người khác phòng bị ném cái túi bao tử thứ ba thù lao nói trước người trở mặt tên thuận thế lấy túi bao tử biểu cảm thả lòng nguyện ý trả tiền thù lao có thể thấy không muốn ngộ ước nhưng anh vẫn vô cùng cảnh giác hỏi một câu tôi có thể đi không đi nhanh lên t ô h à n tức giận vẫy vây tay người nọ từng bước một lưu lại âm thầm cảnh giác đến khi giữa hai bên có một khoảng cách lúc này mới xoay người lộ ra phía sau lưng con g chân chạy như đ i ê n đ ớ i tuệ n h ư mày cứ thế để anh ta bỏ đi hả nếu không thì sao t ô h à n hỏi ngược lại động tâm tư xấu đương nhiên là bị nóc cao tốt hơn đ ớ i tuệ trả lời ai biết t ô h à n lộ ra biểu cảm ghép bỏ phiến p h ứ c đ ớ i tuệ cô chỉ muốn thoát khỏi truy b i n h anh ta muốn vật tư tôi muốn xử lý xong túi bao tử dư thừa hiện tại tất cả mọi người hài lòng có cái gì không tốt t ô hẳn ngồi xuống ngay tại chỗ người biến nói cần gì chứ mặt khác lúc đi nhớ ký cầm theo hai túi bao tử trên mặt đất giọng điệu này như thể để cho cô cầm rác rưởi theo lúc rời đi đới tuệ hơi bực bội cô gái này không muốn túi bao tử lẽ nào cô muốn à? vốn dĩ bốn cái túi bao tử đã làm người khác chú ý ai biết đánh nhau song s o n g lại thêm một cái nhưng người trước mặt này xác thực giúp cô đới tuệ không thể làm gì khác hơn là nhặt lên hai túi bao tử trên mặt đất sau đó phẫn nộ bỏ đi số túi giảm bớt tô hàn c h ỉ cảm thấy tâm tình vui vẻ từ trước tới nay chưa có cả người trở nên dễ dàng hơn trên thực tế có điều cô chưa nói sớm ở một giờ trước cô sửa sang lại vật phẩm mang theo người tiễn bất thức ăn vật dụng hàng ngày có thức uống coi trong túi cũng không để lọt bất kỳ dược phẩm nào vật tư quan trọng đương nhiên n ắ m ở trong tay mình t ô hàn hùng hồn phát biểu tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần dự định nghỉ ngơi ý thức dần dần trở nên mờ nhạt chẳng biết lúc nào cô triệt để rơi vào mộng đẹp sáng sớm trời tờ mờ sáng đ ô n g nhiên có mùi khói đặc gây mùi bay tới t ô hàn nửa tỉnh nửa mơ mở mắt đầu g ó ngờ ngơ một giây kế tiếp hai mắt cô trợt tròn cả người tỉnh táo lại rừng cây bốc cháy thế lửa rất lớn đang lan tràn ra bụt dù bối cảnh phó bản là hoang đảo song khắp nơi trên đảo đều là cây tối hơn nữa vì tìm kiếm thùng tiếp tế cô đi sâu vào trong rừng cây không biết chạy bao lâu mới có thể rời khỏi sau khi suy nghĩ cẩn thận trong nháy mắt tô hàn biến sắc cô mang theo toàn bộ gia sản nhanh chóng chạy vội rời xa phương hướng ngọn lửa ai biết chạy không bao lâu cô chỉ nghe thấy cách đó không xa chuyển đến tiếng cãi nhau tranh thủ lúc rảnh rỗi tô hàn liếc nhìn hướng co âm thanh không n g ờ lại phát hiện có người không chạy thật nhanh ngược lại đánh nhau tại chỗ một người mắng thập tệ không chạy thật nhanh ngược lại lôi kéo người đánh lộn ở đây có bị bệnh không Tên còn lại nói năng hùng hồn muốn đúc chạy có chạy. lại lý lẽ đúc lại, muốn chạy là có thể đầy anh là Olympic, tuyển thủ thế vận hội Olympic, hay đặc biết ệ luyện lệ t tập giả tổng. tờ tỷ sót xuống Còn không bằng người sống Anh mạ giả chơi, dưới i cờ kéo b hiện tại chết bao nhiêu người không mà đòi t ợ cờ năng lực tính cơ bản vẫn phải có ngày đầu tiên ít nhất chết ba mươi bốn mươi người cố gắng chút xíu là có thể thỏa mãn điều kiện qua cửa người chơi bị cuốn lấy phát c á o nói không ra lời đối phương ngoan cố khó chơi còn rất bảo thủ nói gì cũng không nghe l ợ thay không có biện pháp anh chỉ có thể chính diện nên địch trong lòng chắc là nghĩ nhanh chóng giải quyết đối thủ sau đó chạy thật nhanh t ô h à n quay đầu tiếp tục chạy trốn trong lòng nghĩ thời điểm chăm chú chạy trốn đột nhiên nhảy ra một tên quấy dối thực sự quá sốt ruột may mắn cô không xui xẻo như vậy chỉ là may mắn song cô không khỏi thở dài thế lửa khuyết tán quá nhanh khó mà nói từ lúc nào sẽ tới gần lại chạy một khoảng cách ngọn lửa bùng nổ cô có thể cảm giác được sau lưng chuyển đến bức xạ nhiệt nhưng mà đúng vào lúc này ánh mắt c h ô n g ngưng tụ cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc lấy anh làm trung tâm cây cối cỏ dại bốn phía đã bị dọn dẹp sạch sẽ nghiêm nhiên là dọn dẹp ra vòng cách ly phòng cháy t ô h ẳ n không tự chủ dừng bước cuối cùng gặp mặt trung duệ mỉ t ô hàn nhữ mày lại rất hoài nghi chẳng lẽ ngọn lửa này do anh thả làm sao có thể trung duệ bị sức tưởng tượng của đồng đội nhỏ thuyết phục vậy là tốt t ô hàn thở phào nhẹ nhõm tăng tốc chạy nước rút câu ngừng thở lao vọt vào vòng cách ly vừa vào không bao lâu hỏa diễm đã thiêu đốt đến sát biên giới vòng cách ly chỉ thiếu một chút nữa cô sẽ bị đuổi theo t h â n ở khu vực an toàn xung quanh có đồng bọn đáng tin t ô hàn không tự chủ bình tĩnh hơn câu ngồi bệch dưới đất không có hình tượng chút nào từng ngụm từng ngụm thở dốc mệt chết hả trung duệ thân thiết hỏi ngày đầu tiên ở trò chơi không ngừng bị người để mắt tới đánh vài tên buổi tối không có nghỉ ngơi tốt mơ mơ màng màng ngủ một chút buổi sáng vừa mở mắt đã nhìn thấy khói đặc sau đó chạy bộ đến bây giờ tô hàn không nhịn được t ố khổ trung d u ệ khé nết miệng không dễ nhận ra trong lòng hơi có chút nhảy g nhót sau khi tách ra sống không tốt dù sao người nào đó về sau nên có tự giác rằng mình có đồng đội ngoài mặt anh ho nhẹ một tiếng biểu cảm nghiêm túc sau khi vào trò chơi xảy ra chuyện gì nói một chút coi tô hàn bắt đầu kể lại hành trình bi thảm của cô bởi vì là người chơi nữ đa số người gặp phải cô đều muốn cướp thế nhưng thuộc tính mục tiêu rất cao đánh cướp ngược lại bị giết cuối cùng để lại túi bao tử đ ầ y trên mặt đất cô liên tiếp vứt bỏ túi bao tử lại không cách nào mang đi toàn bộ tâm tình vô cùng lo nghĩ may mắn cuối cùng tất cả mọi chuyện giải quyết thuận lợi nói ra hành trình bi thảm này đội thành người bên ngoài á t sẽ nhổ nước bọt thế nhưng trung duệ đồng tình gật đầu không gian túi bao tử không đủ lớn đích sắt rất phiền thức dáng rất mệt mỏi vừa nhìn đã biết bị nan đ ể giống nhau q u á y nhiễu tô hàn vô ý thức nhìn thoáng qua đồng đội nhỏ ai biết ánh mắt quét qua thì không thu lại được người nào đó dĩ nhiên con cái ba lô leo núi cực lớn tô hàn cô cảm nhận được sự phản bội đến từ quân đồng minh bên cạnh trung duệ nói tiếp nếu không phải tôi có vận may đổi được ba lô leo núi lúc này tôi cũng phải đau đầu mấy cái túi bao tử trong tay cầm như thế nào t ô hàn nhẹ rên một tiếng ý tứ hàm xúc không rõ trung duệ cảm thấy nếu nói chuyện tiếp anh khả năng bị vứt ra khỏi phạm chủ quân đồng minh vì vậy anh bình tĩnh mỉm cười tự nhiên chuyển hướng đề tài nghỉ một lúc đợi lửa tắt rồi tái hành động t ô hàn quay đầu qua thay đổi trọng tâm câu chuyện anh thì sao ngày thứ nhất trò chơi gặp cái gì trung duệ thuận miệ nói cướp vài cái thùng vật dụng hàng ngày tiếp tế giết ngược hai gã người chơi không có ý tốt đổi một ba lô thăm dò đường xung quanh làm sao anh nghĩ đến xây vòng cách ly t ô hàn hiếu kỳ truy hỏi b u ổ i tôi thấy đ ó n g l ử a trại tự nhiên nghĩ đến trung duệ trả lời thì ra là thế t ô hàn không hỏi nữa mà là ngồi dưới đất l ặ n g lặng nghỉ ngơi trung duệ rũ xuống tầm mắt trong nháy mắt biểu cảm trở nên cực kỳ lanh k h ố c anh nghĩ nếu như mình hành động đơn độc nhất định cũng áp dụng hòa công dù sao đây là biện pháp đơn giản nhất hữu hiệu nhất loại bỏ đối thủ cạnh tranh có điều bây giờ h hay là thôi đi vẻ mặt của anh mang theo mấy phần bất đắc dĩ thầm nghĩ có đồng đội thật phiền phức vừa nghĩ thế song k h miệm lại nhất lên hòa hoạn cháy hừng n ự c không có ý dập tắt tô hàn ngồi trong vòng cách ly phát hiện bức xạ nhiệt thổi về phía cô cho nên cái chán lòng bàn tay đều đ ấ m mồ hôi về phương diện khác t h i ê u đốt sản sinh lượng lớn khói đặc lúc này tản ra bùn phía cô chỉ có thể an ủi mình so với tán g thân trong biển lửa bị lửa đốt hít một chút khói đặc cũng không sao vừa qua bảy giờ sáng âm thanh máy móc của hệ thống đông nhiên vang lên người chơi may mắn còn tồn tại năm mươi chín người tỷ lệ sống sót dưới năm mươi điều kiện qua cửa đã xong người chơi may mắn còn tồn tại nếu không phải ở trạng thái chiến đấu có thể yêu cầu hệ thống rời phó bản bất cứ lúc nào tô hàn trung duệ lúc nhau thứ nhì kho hàng tùy thân bị đóng băng không nhất định có công cụ thích hợp hiệu suất làm việc giảm mạnh húng chi người chơi đi vào trò chơi chỉ có một ngày dược phẩm có hạn một ngày xảy ra bất chắc cán thuốc không chống đỡ được lâu sắc mặt tô hàn nặng nề mà cây cối bắt đầu cháy vào lúc sáng sớm thời điểm trời vừa tờ m ở sáng đại bộ phận người chơi vừa tỉnh mạch suy nghĩ không tỉnh táo phản ứng chậm chạp hơn bình thường cho nên nói thời cơ phóng hỏa cho tốt người chơi chết không a n trung duệ rất cảm thán tô hàn lặng lẽ mở ra túi bao tử lạng lạng ăn đ i ể m tâm trung duệ ngồi trên mặt đất kiên trì đợi hỏa hoạn đ ố t xong đúng chín giờ âm thanh máy móc của hệ thống vang lên lần thứ hai ngày thứ nhì ở trò chơi người chơi may mắn còn tồn tại ba mươi ba người vừa dứt lời xuất hiện trước mặt tô hàn là bốn chai sữa bò một miếng bánh mì đen một miếng bánh mì bơ ruốc một miếng bánh kem choco l a t e cùng với ba bánh xà phòng thơm làm thủ công hai bánh xà phòng t ừ linh hương túi tôi không nhét được để chỗ anh nhé tôi hàn thử bàn với đồng đội nhỏ được trung duệ sảng khoái đồng ý xử lý đạn tên lửa phá rác vừa nhận như thế nào tôi hàn hỏi ném xuống trung duệ không chút do dự ống phóng dốc cách không được mang vào đạn phá rác không sử dụng đến so sánh hai bên tôi hàn nhất thời cảm giác n g h ề thứ hai của mình vẫn rất tốt thời gian từng giây từng phút trôi qua hỏa hoạn không yếu bớt nhưng t ô hàn hoảng sợ phát hiện trạng thái của mình khác thường ngài hít phải quá nhiều khí có độc phát động trạng thái trúng độc mỗi năm phút một giá trị thể lực cô tiến hành tính toán cực nhanh mỗi năm phút một giá trị thể lực mỗi giờ mười hai giá trị thể lực một ngày phải hai trăm tám mươi tám giá trị thể lực lần trước ở phó bản bức xạ hạt nhân xuất hiện trạng thái tương tự nhưng khi đó có kho hàng tùy thân lúc này chỉ có túi bao t ử hơi tính toán t ô hàn không khỏi tê cả ra đầu âm thầm may mắn mình cầm theo thuốc sinh lực có điều nói đi cũng phải nói lại với thuộc tính như cô còn cảm thấy áp lực sống sót những người khác càng cảm thấy khó xử lý Cô ô k h ngay cần c n h ố sau đó âm thanh máy móc vang lên ở bên thai tô hàn ngài hít phải càng nhiều khí có độc biến thành trạng thái trúng độc cấp độ trung bình mỗi ba phút một giá trị thể lực trạng thái thay đổi một ngày bốn trăm tám mươi giá trị thể lực mấy liều thuốc sinh lực cho tô hàn cảm giác gan toàn lớn lao vì vậy tâm tình của cô trầm tĩnh không nóng nảy nhưng trung duệ cảm thấy ngoài ý muốn còn có hai mươi năm người nhân số may mắn còn tồn tại cao hơn dự đoán rất nhiều tỷ lệ sống sót dưới một m ư ơ coi là người sống sót hoàn thành cực hạ n khiêu chiến sẽ được phần thưởng bổ sung phó bản tổng cộng một trăm hai mươi người chơi cái này ý nghĩa danh n l ạ c h thông quan chỉ có m ộ ư ơ i hai cái độ khó thông quan quả nhiên rất cao trung duệ khẽ than thở c h ư ơ n một trăm một mươi cầu sinh sáu ngày thứ tư ở trò chơi âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố người chơi may mắn còn tồn tại m ộ ư ơ i bảy người người chơi may mắn còn tồn tại thấp hơn hai mươi người số liệu hiện tại đổi mới liên tục t ô hàn c h ú t xuống một chai thuốc sinh lực khôi phục thành trạng thái toàn thịnh vui mừng phát hiện ngọn lửa đã thu nhỏ nếu như vội vàng muốn đi có thể đi lúc này có điều cô không nóng n ả y bình t ĩ n h nét h vật tư vừa nhận vào ba lô của đồng đội nhỏ uống xong thuốc sinh lực trung duệ c h ầ m ngâm chốc lát tiện tay tháo rỡ đạn tên lửa phá giáp vừa nhận t ô hàn trong lúc vô tình thoáng nhìn hơi n g ẩ n ra rất nhanh phản ứng sợ chỗ điểm tài nguyên vũ khí có ống phóng r ố c két tùy ý vứt bỏ đạn xuyên thép sẽ bị người khác nhặt được lợi dụng đề phòng bất chắc mà trung duệ một bên trả lời một băng say phá hỏng tốn bao nhiêu công sức cuối cùng phá bung bét đạn x anh vô vô tay hài lòng nở nụ cười quay đầu vừa định nói với đồng đội nhỏ đ ô n g nhiên khỏe mắt liếc thấy cái gì sắc mặt trung duệ trợn thay đổi anh giống lớn một tiếng nói cẩn thận cũng thuận thế kéo tô hàn chuyện đột nhiên xảy ra tô hàn còn n g ơ n g ác không biết làm sao thế nhưng rất nhanh cô tỉnh táo lại cũng phát hiện gì thường nơi trước kia cô đứng có một con mũi tên bay tầm thấp cắm xuống nếu như đứng bất động rất có thể bị bắn trúng phần bụng nhìn kỹ lại trên mũi tên được t ầ m chất lỏng màu đen không biết tên dưới ánh mặt trời phản xạ h à n quang thoạt nhìn rất nguy hiểm tô hàn hơi biên sắc mặt cả người đề phòng trung duệ bông ra đồng đội nhỏ kiểm tra gần đó để sát vào ngửi mũi tên ngắn có thể ngửi được một mùi ngai ngái anh lạnh m ặ t nói trên tên có k ự c độc người đánh l é n trốn đi hả hình như tôi không phát hiện có người cầm cung nỏ tô hàn suy tư cực nhanh đồng thời không quên cảnh giác quan sát bốn phía nhưng mà đúng vào lúc này cô phát hiện trong đống đá phía xa xa có một vật phẩm tương tự với ống d à i khả nghi vươn ra tô hàn đang muốn chăm chú quan sát một g i â y kế tiếp lại một mũi tên ngắn bay ra bay về phía cô lần này tô hàn có đề phòng nhưng người thuận lợi né tránh không sao chứ trung duệ vội vã chạy tới bên người đồng đội nhỏ thân thiết hỏi tô hàn lắc đầu sắc mặt nghiêm nghị nhẹ giọng nói là ống thổi tên ống thổi tên n g h e vậy trung duệ lập tức nhận ra trong tác phẩm võ hiệp thường có người cầm ống trúc thổi một cái sau đó bắn ra phi t r ầ m mũi tên ngắn đây chính là ống thổi tên trong truyền thuyết theo anh biết vài người dân ở vùng nhiệt đới có thói quen dùng ống thổi tên s ă n bắn thợ săn thổi tên ưu tú có tài nghệ cao siêu có thể bắn mũi tên ra xa hơn trăm mét còn nhắm chính x á c mục tiêu to bằng n ắ m đấm để tăng lực sát thương các thợ săn thổi tên theo thói quen bôi các loại thuốc độc lên mũi tên n g n chúng con mồi sẽ mất đi năng lực hành động nếu như là người thường không học qua huấn luyện đặc biệt có l nhưng hiện nay khoảng cách song phương thẳng tắp ít nhất ngoài 4 0 m m độ chính xác của người bắn nút trong bóng tối tương đối cao có thể thấy được là một tay thợ săn l á o luyện phiền thoái hơn chính là đối phương không lộ diện chỉ muốn nút trong bóng tối đánh lén viễn trình có độc b á n chuẩn ngẫm lại đã cảm thấy rất phiền phước tô hàn đề nghị chẳng phải anh có cật bộ ạ sao không bắn anh ta k h ắ p khuôn mặt trung duệ là sự bất đắc dĩ anh trốn phía sau nham thạch làm sao bắn được cật bộ không phải súng ống một dây bóc cỏ một dây kế tiếp viên đạn bay đến không tránh né được tô hàn nắm chặt gậy bóng chạy hờ hưng nói vậy đối đầu chính diện khi đang nói chuyện mũi tên ngắn thứ ba bay đến tô hàn vung gậy bóng chảy bút một cái đẩy ra mũi tên ngắn sắc mặt rất khó nhìn nhiều lần bắn tôi có bệnh không rõ ràng họ có hai người người đánh lén không thèm nhìn chỉ nhìn chằm chằm cô công kích tượng đất còn có ba phần tính nết thật sự cho rằng cô bó tay hả tô hàn lúc này khí thế hung hăng tiến lên ai biết đối phương không chút do dự rút l u i khỏi đống nham thạch tô hàn tiến lên hai bước đối phương cũng đi hai bước chạy bộ truy kích linh hoạt lùi lại đứng tại chỗ bất động đối phương cũng đứng tại chỗ bất động thuận tiện g i lên ống thổi tên cố chấp công kích tô hàn triệt để bỏ tay cô đã vứt bỏ cung tên bây giờ hoàn toàn mất thủ đoạn tấn công tầm xa so với chạy bộ thân thủ đối phương linh hoạt hơn cô không đổi kịp cô đờ đ ẫ nghĩ n có lẽ đây là tinh túy do tổ tiên dạy bảo về đánh du kích địch tiến ta lùi địch rừng ta quấy nhiễu địch mệnh ta đánh địch lui ta đuổi theo sợ thì không sợ có điều cảm giác hơi đ á n g ghét trung duệ n h a o mắt lại nỗ lực nhắm bắn nhưng vũ khí giống như loại cung tiến này có tầm bắn cách càng xa độ chính xác càng thấp bây giờ hai bên cách năm mươi mét bắn ra chỉ lãng phí mũi tên s o n phương rằng co cục diện trong chốc lát cứng đờ đúng lúc này âm thanh máy móc của hệ thống liên tiếp tuyên bố người chơi may mắn còn tồn tại m ộ ư ơ i sáu người người chơi may mắn còn tồn tại m ộ ư ơ i năm người cũng không biết là hai người đồng quy vô tận hay bị thương quá nghiêm trọng t r ù n g hợp cùng lúc chọn rời phó bản còn có ba người tô hàn mặc niệm trong lòng cũng thúc đẩy suy nghĩ nỗ lực suy nghĩ đối sách giọng trung duệ khó nghe thấy thách nhau hành động trước sau ngăn lại tô hàn trong nháy mắt hiểu ý khẽ gật đầu sau đó cô lần lượt ngồi xuống đống nham thạch dáng vẻ lửa nhác định bãi công trung duệ dùng tiếng nói không cao không thắp nói người nọ sợ hãi không dám qua đây c â ngồi ở đây tôi đi ra ngoài kiếm ít nước dừng một chút anh cố ý hỏi ở một mình không thành vấn đề chứ chẳng qua là một người n h á t gan yên tâm đi thôi t ô h à n cố ý tăng cao tiếng nói mở miệng khích bác nghe vậy trung duệ không chút do dự xoay người rời khỏi t ô hàn bình t ĩ n h ngồi sử dụng ánh mắt khiêu khích nhưng mà tay thợ săn không động đậy tỉnh táo đợi thời cơ ra tay sau khi vụ hỏa hoạn đốt xong xung quanh cháy đen không có một vật che chắn anh hoặc là đứng thẳng hoặc chỉ có thể ra ngoài phạm vi công kích tự phán đoán hồi lâu tay thợ săn quyết định mạo hiểm phiêu lưu ra tay người trước mặt này có lẽ là người chơi nữ còn sống duy nhất trong phó bản không loại cô ta thì loại ai quyết định xong anh bắn một phát năm mũi tên ngắn mũi tên sắp hàng chẳng chịt rất khó tranh né tô h ẳ n chỉ kịp né hai cái ba cái khác không né được tiếng kêu rên văng lên cô bị thương khoe miệng tay thợ săn không tự chủ nhét lên trên mũi tên có bôi kịch độc nhưng không đến mười giây nụ cười của anh ta cứng lại mục tiêu rõ ràng chúng mũi tên ngắn tỷ lệ phần trăm giá trị thể lực lại giảm xuống cực kỳ chậm rãi thật giống như đợt tấn công tạo thành hiệu quả không lớn đối với cô tay thợ săn hầu như không khống chế được biểu cảm bộ mặt anh không nghĩ ra tại sao mình gặp phải loại máu trâu với lượng máu này sợ là thông quan từ đầu trò chơi đến giờ tay thợ săn không biết mình nói chung trận tướng anh hoảng hốt đứng tại chỗ hoảng trong nháy mắt không biết nên làm gì nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh c h u n g duệ xông lên nghiêm khắc đấm tay thợ săn một quyền tay thợ săn cực lực phản kháng nỗ lực lưu lại ai biết tô hàng tiếp cận anh ta từ bao giờ tìm đúng cơ hội cắm phi châm gây tê vào cánh tay người đ á n h lén cũng nhanh chóng tiêm thuốc a ba tay thợ săn trong nháy mắt phát ra tiếng kêu t h ẳ n tiếng tô hàn tiêm hết một ống còn chê không đủ lại lấy ra một cái đâm vào trên đùi phải tay thợ săn cũng mỉm cười bày tỏ anh chạy không thoát hai người hợp tác chỉ một lúc đã loại bỏ người đánh lén bên trong đ ư ờ n g thuốc gì sau khi sửa sang xong lúc này trung duệ mới hỏi thuốc gây tê sau khi tiêm vào sẽ ảnh hưởng năng lực hành động tô hàn đơn giản giải thích trung duệ rơi vào trầm tư hình như có chút linh cảm tô hàn d ở khóc d ở cười bổ sung nói rõ đừng suy nghĩ b ậ y bạn phi t r â m đã dùng hết rồi ngay vậy trung duệ không thể không bỏ đi ý nghĩ tô hàn đủ thầm cuối cùng người này ban nay đang suy nghĩ cái gì tại sao biểu cảm thoạt nhìn tiếc nuối cực kỳ âm thanh máy móc của hệ thống đúng lúc vang lên người chơi may mắn còn tồn tại m ộ ư ơ i bốn người cần loại hai người tô h à n cảm thấy trò chơi sẽ kết thúc nội trong hôm nay cùng lúc đó đới tuệ gặp phiền phức vì tránh né ngọn lửa cháy rực cô cố tình đi dọc theo con số u i nhỏ ai biết đi trên đường phía sau đột nhiên bay ra mũi tên n ọ n cho dù cô né tránh tuy nhiên không thể né toàn bộ hai mũi tên phân biệt làm chảy cánh tay và gương mặt của cô đới tuệ biết kẻ tập kích sẽ không bỏ qua cô khẳng định còn có hậu chiêu vì vậy cắn răng chịu đự thế nhưng ngay sau đó cô phát hiện vết thương tt h à ném h h động trở nên trở c ba túi bao tử Vật cho anh nghe được yêu cầu không hợp lý đối tuệ vô ý thức lộ ra biểu cảm không tình nguyện cô mím môi không nói thẳng đến khi người đàn ông sắp mất đi tính nhẫn mại mới ngoan ngoan nghe lời đưa túi vậy mới đúng chứ người đàn ông vui vẻ cầm túi bao tử anh quá mức vui mừng thế nên không phát hiện đối tuệ của mắt lộ ra ý c ư ờ i như có như không cũng không tự chủ lui về phía sau hai bước người đàn ông bị kích động mở ra túi bao tử dự định kiểm kê tiền lời ai biết nhìn lướt anh sửng sốt trong túi chỉ có sáu gói thuốc nổ năng lượng cao chẳng có gì khác nó tay giống như bị điện giật muốn vứt bỏ túi thế nhưng không còn kịp tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên trong n g á y mắt rút đi bảy mươi phần trăm lượng máu của người đàn ông tôi là người chơi có nghề thứ hai đối tuệ cười lạnh một tiếng tiếng n g ư ờ i đàn ông bị n â cao trước khi hóa thành ánh sáng trắng trước người đàn ông không cam lòng giống to có nghề thứ hai rất giỏi tôi cũng có Anh chỉ h k ba giờ chiều âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố người chơi may mắn còn tồn tại một mươi hai người tỷ lệ sống suốt một mươi chúc mừng người chơi hoàn thành cực hạn khiêu chiến ngài nhận được phần thưởng bổ sung bên trong phó bản tất cả người chơi may mắn còn tồn tại tự động chuyển tống rời ánh sáng trắng nói lên tô hẳn và trung duệ đồng thời rời khỏi phó bản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 giá trị thể lực phân biệt 20 c nhận được một hòng thuốc bên trong có dược phẩm t i ế t tế d nhận một gói quà lớn cực kỳ đáng giá bên trong có thức ăn vật dụng hàng ngày t i ế t tế hiện nay giá trị kinh nghiệm 20 t ừ 30 nếu như chọn a như vậy vừa vào vòng trò chơi kế tiếp sẽ lên c ấ p lãng phí không một cơ hội thuộc tính khôi phục toàn bộ nghĩ đến đây tôi h à n loại một a ba lựa c h ọ n b c d cô thoáng suy nghĩ quyết định c h ọ n b c vì vậy thuộc tính biến thành độ c h ắ c bụng 880 t r ă độ sạch sẽ tám t r ă giá trị thể lực 880 -880. hệ thống thông báo n g à i thuận lợi lên cấp mời đúng tám giờ sáng mai tham gia vòng đấu thứ mười hai chú ý vòng đấu thứ mười hai là trận chung kết tình huống cụ thể mời đăng nhập diễn đàn chính thức xem bài viết đính cao nhất biểu cảm tô hàn nghiêm túc cô dù gì nói quyết chiến cuối cùng đã đến ả mặc kệ sau đó gặp phải đối thủ như thế nào cô sẽ dốc hết toàn lực chiến đấu đến cuối cùng nghĩ như vậy ánh mắt tô hàn trở nên kiên định hiếm thấy tác giả nói ra suy nghĩ của mình máu t r â u thuật ngữ vong du chỉ người chơi lượng máu siêu nhiều c h ư một trăm mười một cầu sinh bảy Khoang t h u y ề n của trò c hai ơ i từ từ mở r Tô trở một Hàn mình c á ngồi dậy, mở diễn đàn trò chơi sinh tồn. Bên trên chơi bài viết dậy, mở được đưa trò có là ê n nhất, nhất cao cái thứ l bài i v ế thông số liệu, t báo mới tham người chơi tham gia nhất, 29,700 vòng chơi thứ một 41%.、Có、2.976 n g ư ờ i c h ơ i t hai ô n g q u n Thứ là thông báo, vòng đấu thứ vòng báo, đấu là quyết chiến cuối cùng tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời xem bên trong t ô hàn ấn vào bài viết kiểm tra lâu chính viết dốc hết toàn lực sống sót đến khi không chịu nổi mới thôi Quyết chú i cuối ế n cùng là ý một người chơi đi vào sệ vở khác biệt tự mình chiến đấu bao gồm người chơi đã đệ đơn xin xác nhận tạo thành đội chú ý hai người chơi có thể một lần nữa yêu cầu tổ đội đi vào cùng một sệ vở nhưng tiểu đội tối đa có ba người đồng thời trước một mươi tám giờ cần xin hệ thống gia nhập tổ đội qua thời hạn vô hiệu người chơi cùng một sẽ vợ tăng nhiều độ khó tương ứng tăng cao chú ý ba trong quá trình trận đấu hệ thống sẽ không nêu lên số lượng người sống sót hy vọng các vị người chơi không ngừng đột phá bản thân nhận được thành tích ưu tú xem xong bài viết trong đầu tô hàn lúc này hiện lên mấy ý nghĩ quyết chiến cuối cùng hình thức sinh tồn vô tận cho nên lần này có thể dùng hết toàn bộ hàng hóa tích chữ trong kho hàng tùy thân bởi vì của cải mỗi người tích góp từng tí một khác nhau cho nên người chơi giai đoạn đầu chiếm ưu thế chắc chắn cũng có ưu thế trong trận chiến cuối cùng nếu người chơi đơn độc đi vào phó bản cần một mình đối mặt với các hạng k i ê u chiến có thể sống bao lâu phải xem bản lĩnh của mình nếu tổ đội vào phó bản đồng đội có thể nâng đỡ lẫn nhau cùng qua cửa ải khó khăn nhưng có điều phải chú ý nếu như cùng một đội có khả năng tồn tại đồng đội đâm dao phía sau giết người cất của mà hệ thống không đọc số lượng người sống xuất thì khiến cho người chơi chiến đấu hăng hái đến cuối cùng trong đầu tâm tư phức tạp trong lúc nhất thời không nắm rõ tô hàn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa mà lập xem bài viết trước tôi sống đến cửa thứ một ư ơ i một tự cho là một nhân vật ai biết đối thủ cạnh tranh người sau hung tàn hơn người trước tiêu chuẩn của người chơi lập tức cất cao mấy cái một tháng các người có thể tưởng tượng được không cùng là người chơi may mắn còn tồn tại có vài người thông quan nhiều lần có vài người trốn đông trốn tây miễn cưỡng sống sót có thể giống nhau hả tôi cố gắng tìm một đối tượng có thể bắt nạt trong cùng x e vờ đáng tiếc thất bại vì vậy tôi phát hiện bản thân nằm ở tầng chót của kim tự tháp đau thương làm sao tôi nghe đại lao nói thời gian kéo càng lâu thiên phú loại vật tư càng chiếm tiện nghi vì vậy anh hoành hành ngang dọc nhanh chóng giải quyết chiến đấu đại lao chính là đại l a o yên lặng nhìn lên ta cảm giác thiên phú mình không tệ kết quả gặp được người chơi có hai thiên phú chất lượng không được số lượng góp tôi cảm giác vũ lực mình thật cao kết quả gặp được người ta võ toàn bộ hành trình áp chế đánh tôi đầu đ cuối cùng tôi cảm giác mình vẫn là gờ gờ quên đi ở lại đã không còn là con người đ á n h không nổi sáng sớm ngày thứ hai ở sệ vở của tôi có kẻ đốt rừng tây một hơi loại hết năm mươi đối thủ cạnh tranh đơ c ự c mờ hiệu suất này ai sánh nổi tôi thầm nghĩ hạ độc ở trong nguồn nước quá ngây thơ nếu cố gắng lấy ví dụ thật giống như vừa học xong bốn phép tính cộng trừ nhân chia phải kiểm tra bao nhiêu đề bài độ khó tăng quá nhanh trước đây điểm tuyệt đối một trăm qua cửa sáu mươi nhìn không ra trình độ trên l ệ n h hiện tại điểm tuyệt đối một nghìn qua cửa sáu trăm l ậ p tức kéo dài mức độ trên lệch thật ra có thể chống đỡ đến cửa thứ m ư ơ i một đã rất không dễ dàng tôi hàn l ậ n nhiều bài viết phần lớn nhìn thấy là chút cảm thán hoàn toàn không có tin tức hữu dụng nhưng số lượng bình luận bên dưới bài viết quyết chiến cuối cùng từng bước nhiều hơn tổng cộng mười hai cái phó bản chỉ chúng tụ phó bản z o m bi e hoa một tiếng khóc lên trong lòng bảo bà khổ quyết chiến cuối cùng có thể phát sóng trực tiếp không muốn thưởng thức tư thế vai hùng của các đại lão mọi người cùng thảo luận nếu như là bạn sẽ chọn đơn độc vào phó bản hay lựa chọn tổ đội tôi chỉ muốn hỏi một vấn đề chơi trò chơi đến bây giờ nhà kho của các người chưa hết độ ạ làm sao làm được sau khi hoàn hồn đầu tiên câu ngẩn ra sau đó xuất thần bắt đầu từ khi nào nhỉ cô coi việc tổ đội với trung duệ là đương nhiên nếu là cô của quá khứ nghe nói phó bản cuối cùng có thể một mình đi vào nhất định không chút do dự bỏ qua trung duệ làm riêng lẻ nhưng bây giờ sau khi đọc quy tắc trò chơi bên trong bài viết đính cao nhất cô không hề nghĩ tới một mình vào phó bản suy nghĩ vấn đề đều xuất phát từ góc độ hai người tại sao như vậy tô hàn không nghĩ ra đợi năm phút đồng hồ chưa thấy trả lời trung duệ lại gửi một tin ở đây không ngón tay tô hàn đặt lên bàn p h í m nhưng không biết nên đáp lại như thế nào suy nghĩ hồi lâu cô trả lời đương nhiên muốn tổ đội nếu không anh dùng hết vật dụng hàng ngày thì sao thấy câu trả lời trung duệ á khẩu hoàn toàn chính xác dùng xong vật dụng hàng ngày phải cắn thuốc cô chống đỡ cắn thuốc xong thì c h ế t đây là vận mệnh cuối cùng của tất cả g a m thủ chuyên nghiệp không có vật tư nhưng lúc này ở sâu trong nội tâm trung duệ không nhịn được vui mừng phải biết rằng trước khi gửi tin nhắn anh đã dự phòng trường hợp xấu nhất ai ngờ tô hàn đồng ý tổ đội đây thật là vui mừng ngoài ý mớn xin lập đội với hệ thống đi tô hàn gửi đi tin nhắn thứ hai giọng nói vô cùng vì hờ hững song trên thực tế tâm tình của cô không bình tĩnh、ừ. trung duệ đồng ý sau khi x i n h xong hệ thống ghi nhận yêu cầu trung duệ thầm nghĩ sau khi cuộc tranh tài kết thúc không thể tìm được lý do liên hệ nếu không mất thời gian gặp mặt anh đang sắp xếp ngôn n ữ đã thấy tô hàn lần thứ ba gửi tin nhắn liên tục hơn mười ngày chơi game thật i n thần mệt Tôi trước, một chút. rất Trung Tô tắt t học anh nghỉ không hành khoác. không Hàn hơi cũng ngơi người động nào để nói. Bên kia, Tô hàn tắt diễn đàn, hơi ngây người. đã đã để dã mỏi sớm Duệ, rời. giấc lời lời kia, Vừa có, ra sau trò chơi cô rất chú trọng nghỉ ngơi không mệt mỏi như lời cô nói chỉ là chẳng biết tại sao cô đột nhiên muốn yên tĩnh một mình thuận liền tiếp tục suy nghĩ vì sao mình bằng lòng tổ đội khi sâu một hơi tôi hàn bình tĩnh bắt đầu phân tích mình phụ trách cung cấp thức ăn vật dụng hàng ngày trung duệ phụ trách cung cấp vũ lực bảo vệ và dược phẩm một m ộ t hai hợp tác có thể sống s u t càng lâu chơi vài vòng trò chơi hai người đã thói quen phối hợp chiến đấu quan trọng hơn chính là tam quan phù hợp không có ai cản trở cũng không có người phản bội tuy là dưới tình huống bình thường m ạ c h suy nghĩ thông suốt sức sáng tạo tốt nhưng không thể bảo đảm chú đáo hai người cùng cân nhắc có thể bổ trợ điểm thiếu s ó t của nhau t ô hàn ý đồ dùng sự thực g i ả n g đạo lý thuyết phục chính mình nhưng lần này nói ra chuyện ma quỷ cô không tin một chữ mặc cho đồng đội xuất sắc đi nữa cường hạn đến mấy đội thành cô lúc mới chơi xác định vững chắc không chút do dự lựa chọn chơi họ phờ lìn nếu như vì vậy kết thúc thi đấu trước thời gian đó chỉ có thể nói thực lực của cô không được chẳng trách người khác nhưng bây giờ cô lại cảm thấy tổ đội với trung duệ là chuyện đương nhiên t ô hàn thở dài yên lặng nghĩ thật ra nói một cách thẳng thường sự tình rất đơn giản cô muốn chơi chung với trung duệ chứ sao thừa nhận mình đã không còn là tuyển thủ đam mê chơi đơn lẻ t ô hàn buồn bực túi túi đầu cô h ề phải mở máy vi tính ra muốn xem bộ phim thay đổi tâm trạng đang định mở kho phim cô đ ỗ n g nhiên nhớ tới mình đã có một khoảng thời gian thật lâu không đăng nhập diễn đàn cùng sinh tồn không biết những người khác hiện tại thế nào mang theo một tia h ế u kỳ cô mở ra diễn đàn cùng sinh tồn với đăng nhập trang đầu nhảy ra mấy bài viết được gắn đỉnh và có chữ to bài viết số một hoan n ê n người chơi may mắn còn tồn tại đến đây đưa tin chụp tấm ảnh làm bằng chứng t h ư ở n g một trăm quả tranh cho danh hiệu hội viên của ngài làm phần thưởng bài viết số hai nói một chút những năm tháng ấy bạn gặp phải thao tác giác rưởi nào trong trò chơi sinh tồn bài viết số ba hoan n ê n mọi người vào đây chia sẻ kinh nghiệm của bản thân cụ thể là ngày nào tháng nào bởi vì nguyên nhân nào bị nâng cao tiếp theo tôi hàn ấn vào bài viết số một tiến hành kiểm tra một l liều sống liều chết cuối cùng chen vào trận chiến cuối cùng thật không dễ dàng đáng tiếc vật tư trong kho hàng tùy thân chị còn lại một phần tư thời kỳ toàn thịnh trái tim đau âm ỉ cuối cùng chụp tấm ảnh làm bằng chứng bốn l vỗ tay đưa tin nói ra các người khả năng không tin tôi thiếu chút nữa thì l ệ n h trước khi vào phó bản tôi nghĩ thầm cùng là người chơi nhiều lần trải qua ngàn hiểm đi đến một bước này trình độ sàn sàn nhau nhưng mà hai ngày sau tôi phát hiện không phải tất cả mọi người dãy r ù a cầu sinh mấy lần khoảng cách t ử v o n g chỉ cách một s ợ i chỉ, có vài người rất nhẹ nhàng đi tới quyết chiến phán đoán sai tình thế coi đại lão là gà ốm thiếu chút nữa thì mất mạng may mắn không phải mỗi tôi ngây tớ h những người khác dùng sức khiêu khích bị đại lao đè xuống đất ma sát mà tôi nhân cơ hội chạy trốn may mắn nhặt về một cái mạng cuối cùng cũng có tấm ảnh c hai ứ n g mươi hai y l thêm khỏi. n tôi báo cáo. t một cái mặt khác cầu mong có đồng đội nhỏ lập đội qua phó bản cuối cùng hãng hại hàng đứng đến cuối cùng cũng có tấm ảnh Tô Hàn vì vậy cô lật lại đóng bài viết kỹ thuật nỗ lực ôn tập củng cố kỹ xảo sinh tồn giã ngoại cũng xem hai bộ điện ảnh liên quan buổi sáng ngày hôm sau tô hàn theo thường lệ nằm vào khoang thuyền của trò chơi trước thời gian đúng tám giờ sáng những người dự thi đúng giờ đăng nhập bắt đầu vòng chơi cuối cùng thấy hoa mắt tô hàn đã ở bên trong phó bản hệ thống bắt đầu giới thiệu vòng chơi này là trò chơi sinh tồn bối cảnh rừng rậm nguyên thủy mọi người chơi dốc hết toàn lực sống sót thẳng đến khi không chịu đựng nổi mới thôi chú ý giá trị thể lực về không nhân vật tử vong người chơi mất đi tư cách tranh tài mong mọi người chơi đùa vui vẻ n g h e xong quy tắc tô hàn bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh ai biết vừa quay đầu cô phát hiện trung duệ đứng ngay bên cạnh chương một trăm m ư ơ i hai hình thức vô tận một phần m ộ ư ơ i hai hình thức vô tận tô hàn nhủ thẩm hai người đứng chung một chỗ bắt đầu đúng là trải nghiệm mới lạ chơi m ư ơ i hai vòng trò chơi lần này là lần đầu tiên khai thiên tịch địa、1. một câu này có nghĩa mở ra một trời đất mới khi nói về một sự kiện có ý nghĩa bước ngoặt mở ra bắt đầu một điều gì đó mới mẻ hoàn toàn thì người ta dùng câu này để so sánh nguồn nhà bút anh cô vừa định nói lại nghe thấy xa xa chuyển đến âm thanh rầm rầm cô nhìn theo tiếng động phát hiện đàn voi đang chạy như điên về hướng bọn họ nhất thời tim đập rộn lên quên bén mình muốn nói gì đi mau trung duệ kéo tay tô hàn sau đó tùy tiện tìm một phương hướng bắt đầu chạy như điên tô hàn vừa chạy vừa cao giọng nhắc nhở ống phóng dốc két cô cảm thấy so với chạy bộ không nhất định liệu mạng đỡ được đàn voi dù sao bọn chúng to như xe tải đi một bước tương đương ba bước của họ trung duệ không quay đầu lại hô khả năng gây nên hỏa hoạn tôi hẳn thật sự muốn nói so với thi chạy cùng voi bất cứ lúc nào đối mặt với nguy hiểm bị dẫm đạp thành thịt say còn không bằng một cây đốt đốt r ừ n g cây chỉ là lúc lời định thốt ra khỏi miệng cô linh động tiếp đó kéo đồng đội nhỏ vào vũng bùn quần áo đều dính vào bùn đất mùi bị che giấu đàn voi rầm rầm chạy mất như một đoàn tàu xe lửa xông thẳng về phía trước mắt thấy nguy cơ giải trừ trung duệ thoáng thở phào nhẹ nhõm anh quét mắt nhìn bùn trên quần áo lại nhìn thuộc tín độ sạch sẽ không thể không trịnh trọng nói rõ tôi không chuẩn bị quần áo tắm rửa và đ ồ dùng hàng ngày tôi cũng không có điều không phải là không có cách nào sao t ô h à n vừa nói vừa rũ bớt quần áo ừ m có thể tránh thoát đàn voi là tốt rồi ngay sau đó trung duệ thử sử dụng xà phòng thơm bình thường sau khi sử dụng vật dụng hàng ngày người chơi sẽ trở nên sạch sẽ chỉ là cho tới bây giờ anh chưa từng khiến cả người lấm lem bùn đất cũng không biết vật dụng hàng ngày có hiệu lực hay không đáng được ăn mừng chính là sau khi dùng hết một bánh xà phòng thơm bùn đất lập tức bị gội rửa quần áo lại trở nên sạch sẽ không biết trận chiến cuối cùng vốn di có độ khó này hay do hai người họ thành đội độ khó trong h ơ Tô hàn thở Hàn dài, sau đó cũng dùng bánh xà phòng thơm. xà t rừng cây cực kỳ an tĩnh thỉnh thoảng có vài ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá rơi xuống đất tô hàn vừa đi vừa quan sát kỹ không bao lâu phát hiện nhiều có thể lợi dụng tài nguyên cây dâu tây dáng dấp giống quả ô mai có điều là hình tròn hơn nữa mọc trên mặt đất căn cứ tư liệu biểu hiện quả dâu tây có thể ăn nếm rất ngọt rất giòn sơn trà trái cây màu đỏ trên vỏ lầm tâm trắng nó có thể dùng làm hồ lâu nào đường ăn vừa giòn vừa chua chua lại ngọt trong rừng t r ợ t có thỏ hoắng chim trí chạy qua tô hàn nhìn thấy yên lặng trong lòng dán lên nhãn hiệu lương thực dự trữ cho bọn chúng đông nhiên chúng duệ dừng bước n ế u mảy thật sâu tô hàn đang dò xét địa hình xung quanh suýt chút nữa đụng vào l ư n g đồng đội nhỏ chỉ là đợi cô thấy rõ cảnh vật trước mặt đồng dạng cao mày đây là cái đầu nhỏ cảnh vật xung quanh cực kỳ ướt át cỏ dại rậm rạp bên cạnh có không ít thực vật ví dụ các loại cỏ gấu r o n g r ê u những thứ này còn ổn không coi vào đâu b ế t bắt nhất là tô hàn đứng ở bên cạnh mơ h ầ ngửi thấy một mùi lạ lúc này cô cảnh giác phải biết rằng thi thể động thực vật trong vùng đầm lầy sau khi hư thối sẽ sản sinh một loại tên là khí có độc chẳng những có độc còn rất dễ dàng quyết tán cùng lúc đó trung duệ nhắc nhở cô xem có rất nhiều nhẹ con sắc ngoài màu sắc sỡ vừa nhìn đã biết có k ị độc n h n có độc hay không, không sao cả khí độc càng chết người tô hàn lấy tay bịt lại miếng mũi g ọ n mơ nhạt nếu trời nổi gió to gió thổi qua c h ứ n g khí tàn g ra giá trị thể lực khẳng định giảm mạnh ừng tranh thủ hiện tại không có gió nổi chúng ta đi nhanh lên nói xong hai người tay trong tay rút lui về hướng ngược lại một đường đi về phía trước tôi hẳn thật sự muốn tay về nhưng ngẫm lại nhiều ngày tình chiến hữu lại nhìn gương mặt trung duệ t h ẳ n g nhiên lại cảm giác mình quá lập dị cuối cùng đơn giản làm như không biết bình tĩnh cứ nắm như vậy trung duệ thường liếc mắt nhìn bên cạnh trông thấy người nào đó không ra sức tranh thoát k h ỏ miệng không kiềm chế nổi n h t lên thế nhưng rất nhanh anh ho nhẹ một tiếng nghiêm túc nói doanh trại tốt nhất xây dựng ở trên bình nguyên địa phương lớn như vậy xây dựng dễ dàng hơn mặt khác tốt nhất ở gần rừng c â y tới gần n g u ồ nước n như vậy săn bắn lấy nước nhặt tuổi đốt đều thuận tiện rất nhiều ông phóng dốc cách công kích dễ dàng gây nên hỏa hoạn bốn phía không có vật dễ c h á y mới bảo đảm doanh địa an toàn cho nên việc cấp bách là đi ra khỏi rừng c â y tô hàn tỉnh táo phân tích nếu như mai chưa ra ngoài cũng có thể chặt cây c ố i dọn dẹp ra một mảnh đất trống chỉ l à như vậy khá phiền thoái nếu như dọn dẹp xong phát hiện nơi lựa chọn có thai h o à ẩm vậy thảm trung duệ chăm chú phán đoán tô hàn ngắm nhìn bốn phía cuối cùng chọn phương hướng đi tới qua đây đi bên này nửa giờ sau hai người nghe thấy tiếng nước suối trung duệ n h ớ ố m n h ư n g mày khá ngạc nhiên tìm được nguồn nước rồi tô hàn rụt rè cười mặt mang vẻ đắc ý nhưng thật ra cô chỉ là không hy vọng hai người bị lạc phương hướng chuyển động qua lại ở cùng một mảnh đất cho nên cô chọn đi về hướng đông tìm được suối nước chỉ do ngoài ý muốn có điều những thứ này không cần thiết nói ra tô hàn tiếp tục bình tĩnh mỉm cười tiếp tục đi về phía trước thực vật xung quanh trở nên càng r ậ m r ạ p thảm thực vật trên đỉnh đầu cũng dày đặc hiếm thấy đa số ánh mặt trời bị che khuất cho nên tia sáng lọt xuống mặt đất cực kỳ ảm đạm hai người thật vất vả tới gần lúc này bên cạnh suối vang lên tiếng con nết tô hàn phản ứng nhanh chóng lấy ra một cái bật lửa kiểm tra ai ngờ vừa liếc nhìn mặt đất suýt chút nữa cô sợ h ã i hất vang bật lửa có vài con nết dáng dấp đặc biệt kỳ quái bộ d a toàn thân lại là trong suốt nhìn sơ qua cô có thể chứng kiến tất cả khí quan huyết quản bên trong lúc này lông mao tô hàn dựng đứng đó là con nết thủy tinh không có độc trung duệ một bên giải thích một bên cầm cái bật lửa ngọn lửa chiếu xung quanh một vòng cuối cùng nhắm ngay con nết màu sắc sặc sỡ dừng lại biểu cảm trung duệ hiếm khi nghiêm túc thấy con màu xanh nhạt này không nó gọi là hết phi tiêu độ đ ộ c tính siêu cường mặc dù chỉ nhỏ có một năm cm lớn khoảng sáu cm nhưng độc tính mạnh nhất trong các con vật hết phi tiêu độc cũng là loài hết s i n h đẹp nhất trên thế giới tô hàn tiếp lời sinh vật ngoài thiên nhiên đều như vậy bề ngoài càng đẹp mắt càng khả năng có chứa kịch độc nhớ không lầm nọc độc của nó sẽ khiến cả người tê dại sau đó đi đời nhà ma đây là con đế sát nhân rất nổi danh có điều cái phó bản này thật quỳ dị vừa vào không bao lâu đã gặp đàn voi ao đầm có c h ư ớ n g khí và hết phi tiêu độc nếu là không nhận ra thì ngọm ngay tức khắc chơi đùa rất nhiều phó bản tô hàn tự xưng là thân kinh bắc chiến kinh nghiệm đầy mình nhưng phó bản rừng dầm nguyên thủy nguy cơ từ phía không cẩn thận là bị n ó c cao ngay bất kể nói thế nào rời khỏi nơi này trước trung duệ tay trái đốt cái bật lửa tay phải nắm tô hàn từng bước một lui về phía sau đến khi trong tầm mắt không có đàn ếch tô hàn không kiềm chế nổi trà sát cánh tay thấp giọng trách móc cả mặt đất toàn ế c thật không thân thiện với người mắc hội chứng sợ lỗ cô có hội chứng sợ lỗ à trung duệ ngạc nhiên tô hàn bình tĩnh trả lời nếu như đổi thành dược phẩy trên đất thì chẳng có chuyện gì rồi trung duệ không lời phản bác tô hàn không quay đầu g ọ n bình tĩnh thong、rong. phía trước có con ếch sát nhân ngăn cản chúng ta đi đường vòng vậy dòng suối nhỏ rất dài nhìn không thấy phần cối u dọc theo nó chưa biết chừng có thể ra khỏi rừng cây ngược lại nhàn rội không chuyện gì qua xem thử trung d u ệ đáp lời bàn bạc xong hai người hành động bọn họ cẩn thận tỉ mỉ tách ra đàn ếch t h à rằng tốn nhiều sức lực cũng muốn bảo đảm bản thân an toàn nhưng thế sự khó liệu đi giữa cây cối tô hàn đ ố n g nhiên nhận thấy không thích hợp sắc mặt cô t r ậ biến hô to một tiếng cẩn thận cùng lúc đó trung vệ cao giọng nhắc nhở nguy hiểm dứt lời hai người không hẹn mà cùng nằm giảm xuống đất bọn họ vừa nằm xuống mấy cái cây bên cạnh bắt đầu tự nổ bằng tốc độ cực nhanh phóng ra viên đạn tim h tô hàn đập thình thịch hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại thằng đến vừa rồi cô mới nhận ra trong số cây cối bên cạnh có mấy cây tên là cây bom tên đúng như nghĩa những cái này cây biết tự nổ có điều chúng tự nổ không phải vì làm tổn thương đối thủ mà là phát tán hạt giống ra bên ngoài sau khi kết quả bình thường trái cây dần dần chín sau đó rơi xuống đất nhưng cây bom không như thế bọn chúng dùng phương thức nổ t u n g ném hạt giống ra xa đến một trăm năm mươi mét thực sự là đặc biệt tươi mát thoát tục gió nét qua hồi lâu xác định vụ nổ kết thúc hai người chậm rãi ngầm đầu cẩn thận quan sát m ộ n phía sau khi xác định hoàn cảnh đã an toàn bọn họ không hẹn mà cùng lết i nhau sau đó lộ ra vẻ cười khổ tô hà nói n khó lòng phong bị mấy thứ này khó đối phó hơn người chơi ít nhất lúc gặp phải người chơi cô còn nảy sinh cảnh giác mà lúc gặp phải động thực vật không biết tên cô không biết nên đề phòng như thế nào trung duệ cười khổ nói nghỉ một lát đi q u n g đường đi quá mạo hiểm kích thích bất luận một sai lầm nhỏ bé đều có thể đưa tới hậu quả khó dự đoán cho nên bọn họ phải dâng cao tinh thần mọi lúc mật thiết quan sát tình huống một phía song tinh lực của người ta dù sao cũng có hạn thời gian lâu dài khó tránh khỏi lệ bài vì vậy thích hợp nghỉ ngơi vô cùng cần thiết vì vậy hai người lưng tựa lưng ngồi xuống nghỉ tạm tô hàn bất thời gian nhìn xuống giá trị thuộc tính bất đắc gì phát hiện độ sạch sẽ tiêu hao vô cùng nghiêm trọng t ă n g t ă n g tăng rất mất hai ba m ư ơ điểm cô tính toán phát hiện ở vòng chơi này tốc độ tiêu hao độ sạch sẽ đại thể gấp hai ba lần phó bản phổ thông cũng không biết là rừng rậm nguyên thủy quá dễ dàng tổn hao độ sạch sẽ hay trong phó bản trận chiến cuối cùng nhân viên kỹ thuật phía nhà phát hành game cố ý điều chỉnh số liệu tương quan không hổ là trận chiến cuối cùng độ khó thực sự cao tô hàn rất cảm thán nếu như không có chi thức liên quan thuộc tính lại không góp sức đã sớm chết mấy lần trung duệ tiếp nối và phần tôi vốn định chơi hình thức vô tận đến v i n h viễn sánh cùng thiên địa hiện tại xem ra độ khó rất cao t h â n ở rừng rầm nguyên thủy vật dụng hàng ngày chỉ có thể dựa vào kỹ năng thiên phú tiếp tế trừ những thứ này ra không có biện pháp khác tiêu hao hàng ngày quá lớn tiếp tế không đủ bị nốc cao là chuyện sớm hay m u ộ n ban đầu tốc độ sụt giảm của độ sạch sẽ có vẻ chậm trung duệ không lo lắng vấn đề vật dụng hàng ngày tiêu hao nhưng bây giờ tốc độ tiêu hao gấp hai ba lần vậy thì điểm khó mà nói rồi tô hàn liếp mắt nói xong vòng phó bản thứ mười hai quyết phân ra thắng bại chúng ta lại chơi dài rằng g ặ c làm sao đều không chết được lập trình viên không có lòng tự h i ả Trung Duệ chương ư ờ i k ô n g nói n h một trăm mười ba hình thức vô tận hai nghỉ ngơi một lúc hai người đứng lên tiếp tục tiến lên chỉ khi thăm dò địa hình xung quanh một lần bọn họ mới tìm được nơi tương đối an toàn để đóng quân đi không bao lâu hai người không hẹn mà cùng dưng bước xa xa một bầy sói hoang đang săn con gấu đen gấu đen rất cao hình thể cực kỳ cường tráng tùy tiện vung một cái t á t đã quất bay s ó i sám nhưng số lượng sói bao vây quanh nó quá nhiều quất bay một con đã có ba con nhào lên c a n xé rất nhanh mùi máu tươi ngập tràn tô hàn nhủ thầm cô phảng phất đang xem trực tiếp thế giới đ ộ n g vật trung duệ nắm tay tô hàn nhẹ nhàng sang bên cạnh kéo một cái ý là chúng ta đi bên này đừng dính vào tô hàn gật đầu đ ổ i kịp vì tránh gây nên chú ý toàn bộ quá trình cô không nói một lời cực kỳ an tĩnh đến khi cách thật xa cô buồn phi nói đi nửa ngày tôi không phát hiện đâu là nơi an toàn thậm chí chỉ là nơi tương đối an toàn cô đều tìm không ra trung duệ im lặng sắc mặt nghiêm túc hình như đang suy nghĩ cách giải quyết tô hàn nhìn xung quanh muốn tìm một nơi hạ trại tốt còn có an toàn hay không gì gì đó cô không quan tâm nữa ngược lại bên trong rừng rậm nguyên thủy chẳng an toàn suối nước r ấ c rách có con thỏ n g ố c nhảy tương tương đến trước mặt tô hàn trung duệ túi đầu thoải mái uống nước tô hàn nghĩ thầm nếu không phải hiện tại không có tâm trạng có thể nó sẽ trực tiếp biến thành một con thỏ nướng cô vừa định thu tầm mắt thì thấy có tia sáng kỳ dị lên một giây kế tiếp thọ té trên mặt đất hình như không còn hô hấp cá trình phóng điện trong ô Hàn chậm ã i hai điện, phun phóng chữ, sắc mặt rất khó nhìn.、Cá、trình n ra rất sắc Cá mặc mặt g dù bề à i i rất g ố cá hiện cũng được g vì vậy ọ là cá trình, nhưng thật ra đây là một loại cá trong họ cá cá trình, thật một trong ra Trong nhưng họ h dao. đây i thực cá trình phóng điện có biệt danh là điện cao thế trong nước có thể sản sinh dòng điện đủ khiến con người choan váng đơn giản giết chết một số loài động vật hình thể nhỏ bé mặc dù là gặp sinh vật cỡ lớn nó cũng có thể điện ngất mục tiêu ví dụ ngựa trâu sinh vật nguy hiểm như thế lạng yên không một tiếng động che giấu ở trong suối nước nếu như tùy tiện tiếp cận xui xẻo là người chơi tô hàn lại một lần nữa ý thức được nguy hiểm không chỗ nào không có mặt mặt trung duệ không thay đổi tôi rất ngạc nhiên với cường độ tấn công thường xuyên như vậy có bao nhiêu người chơi sống qua ngày đầu tiên tô hàn cam chịu nói nếu đóng quân ở bất cứ nơi đâu đều nguy hiểm giống nhau vậy thì ta tùy tiện tìm một chỗ làm xong hàng rào chắn và cạm bẫy thì có thêm chút cảm giác an toàn dừng một chút cô bổ sung một câu thuận tiện tạo ra một vòng cách ly phòng cháy sạch sẽ cả khuôn mặt trung duệ là vẻ bất đắc dĩ trong lòng nói ống phóng dốc k ế t dễ dàng gây nên hỏa hoạn anh có thể làm sao anh cũng bó tay mà tô hàn đưa mắt trông về nơi xa hơn nửa ngày cuối cùng có phát hiện bên kia có một rừng cây bạch dương nhỏ cây cối thưa thất hơn bên này đóng quân ở nói đó đi trung duệ vô cùng hoài nghi với tình thế trước mắt nếu anh nói không phải khả năng hai người sẽ mỗi người đi một ngã với sự quyết đoán của tô hàn cho dù tổ đội vào phó bản mỗi người có thể đi một ngã làm một mình để tránh cho bi kịch phát sinh anh kiên định quyết đoán trả lời được vì vậy chuyện cứ quyết định như thế hai người đi về hướng tô hàn chỉ mười lăm phút sau quả nhiên đi tới rừng cây bạch dương cây cối thưa thất cũng không dày đặc chỉ là một ít cỏ dại sinh trưởng xung quanh tô hàn bắt đầu lặn kho hàng tùy thân nhớ không lầm cô có mang theo đường a o có thể dùng để chặn trung duệ móc ra một tay bữa sau đó bình tĩnh phân công nhiệm vụ tôi c h ặ t cô làm cỏ sau đó cắm cỏ gỗ t ô hàn nháy mắt một cái đây là anh chủ động gánh vác công việc tốn sức hạ đồng đội nhỏ thật tốt quả nhiên cô không nhìn lầm người t ô hàn không khách sáo chấp nhận sắp xếp tiếp theo cô bắt đầu dùng phương thức nổ cỏ bằng sức người thật giản dị tự nhiên trung duệ sắn tay áo bắt đầu chặt cây thời gian từng giây từng phút trôi qua sau hai giờ bọn họ ngồi dưới tảng cây bạch dương bắt đầu nghỉ ngơi chỉ là dọn dẹp ra một mảnh đất trống tốn không ít công sức trung duệ nhấp ngụm nước khoáng sắc mặt rất khó nhìn từ từ sẽ đến thôi g ọ n t ô hàn hiếm khi chán nản lập tức cô lấy ra bánh mì bơ ruốc bắt đầu gặm cũng thường xuyên uống ngụm sữa bò chia cho tôi một ít trung duệ không chút khách xáo đòi t ô hàn liếc mắt anh không có à. con người này chuẩn bị kho hàng tùy thân rất đầy đủ bánh mì thoạt nhìn tương đối dễ ăn trung duệ chăm chú trả lời t ô hàn bất đắc dĩ thuận tay đưa qua miếng bánh mì bơ ruốc thời gian nghỉ t r ư a ưu tính thanh nhàn rất có không khí tháng năm tính lặng thế nhưng vừa nghĩ tới buổi chiều chạm v ạ n thậm chí ngày mai phải tiếp tục làm công việc tốn sức t ô hàn chẳng muốn suy nghĩ gì nữa à đột nhiên trung duệ kêu lên một tiếng đau đớn móc ra dao găm cực nhanh nghiêm khắc đâm về phía mắt cá chân. làm sao vậy tô hàn đang chăm chú gặm bánh mì hoàn toàn không h i ể u mô tê giao găm đâm ra mấy lần sau đó mới dừng lại sắc mặt trung duệ nghiêm trọng chậm rãi nói bị con kiến cắn có đầu lúc này tô hàn mới phát hiện trên mặt đất nằm một con kiến đen nó rất nhỏ rất tầm thường không ngờ họ coi thường nó xem trạng thái của trung duệ lúc này đã biến thành độ chất bụng 95%, độ sạch sẽ 92%, giá trị thể lực 98%. t r ạ n g thái tốt đẹp trúng độc an tính ăn một bữa cơm cũng xảy ra chuyện tô à n không biết nên nói gì nhưng trung d u ệ lại bình tĩnh ăn dài đ ư hoàn người giống như không có việc gì tiếp tục ăn uống trong những ngày kế tiếp bị công tấn công mà không biết là chuyện gì xảy ra chuyện như vậy xảy ra quá bình thường sớm tạo thành thói quen a tô hàn lạnh lùng nhấp một n g ụ m sữa bò cô không muốn thói quen này phát hiện không thời gian dài làm việc nặng tốc độ đội c h ắ c bụng tiêu hao cũng gấp hai ba lần trước đây trung d u ệ nói chuyện câu được câu không tô hàn uống một hơi cạn sạch chai sữa bò lạnh n h ạ t nói vốn là phó bản liều mạng tiêu hao đồ mà tất cả vật phẩm tích chữ từ khi đi vào trò chơi đến giờ đều phải phát huy được tác dụng ở chỗ này thời gian ăn cơm chưa kết thúc hai người một lần nữa vùi đầu làm việc chặt chặt làm cỏ làm cỏ gần đến hai giờ chiều làm cỏ kết thúc tô hàn ngắm nhìn một phía phát hiện cái bùi có khác cách khá xa vì vậy quyết định ngày mai lại tiếp tục thanh lý tiếp theo cô dùng dao găm cạo vào gỗ bắt đầu đóng cỏ gỗ đuổi theo không ngừng nghỉ hai người chung sức hợp tác cuối cùng dọn sạch một mảnh đất chống trước khi mặt trời xuống núi tuy là diện tích không lớn nhưng hai người đã thấy cực kỳ thỏa mãn trung duệ tuyên bố t ì mấy tảng đá làm đống lựa trại ăn bữa cơm tối ngày hôm nay có thể kết thúc tô hàn ngồi dưới đất mặt lộ vẻ chầm tư hồi lâu cô bất ngờ nói có vòng cách ly ta phóng hỏa đốt rừng rầm được không nếu như một cây đ u ố có c thể đốt rủi tất cả động thực vật vậy họ chẳng cần lo lắng trung duệ nghiêm túc nói tôi có nghĩ tới cách này nhưng tôi cảm thấy hệ thống sẽ không có bờ u gờ. nói là bối cảnh rừng rầm nguyên thủy một cây đuốc đốt sạch vậy không phải làm trò cởi hạ cứ thử xem tô hàn kiên trì được có điều đợi lắm nữa trung duệ nói nhặt hòn đá dựng đống l ử a chạy ăn cơm tôi xong sau khi xong xuôi hết trung duệ bảo đồng đội nhỏ đ ộ n thủ tô hàn không vội vã lấy bật lửa ngược lại cầm ra một thùng dầu ma rút Vẻ mặt t r u nói g động, dệ khẽ thiếu chút nữa tôi quên còn tôi mất, cô c gần 40 thùng dầu ma rút. Đúng. Ngược lại đã là trận chiến cuối cùng, dùng hết toàn trận hết vật tư tích chiến cùng, dùng cũng chẳng、sao. Nói cuối chứ sao. bộ xong tô hàn tạt dầu ma rút vào chất dẫn cháy như thân c â y trên mặt đất đống cỏ sau đó lấy ra cái bật lửa châm lửa ai biết đúng lúc này âm thanh máy móc của hệ thống bỗng nhiên vang lên bên thai giọng điệu hiếm khi nghiêm túc cảnh cáo cảnh cáo cử chỉ của ngài gây nên hậu quả nghiêm trọng không biết kiến nghị đình chỉ nội dung lặp lại liên tục ba lần hình như đang nhấn mạnh chuyện nghiêm trọng động tác tô hàn dừng lại bất đắc dĩ tuyên bố hệ thống không cho c ó ý gì? t r u n g duệ nhịu nhữ mày tô hàn đưa ra cái bật lửa ý bảo anh tự mình thử một lần t r u n g duệ không chút do dự châm lửa ngọn lửa vừa bật lên tiếng cảnh cáo tương tự vang lên bên thai anh hành vi sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng không biết thật muốn thử một lần t r u n g duệ hơi động lòng tô hàn chỉ coi không nghe thấy bình tĩnh nói nếu hệ thống không cho phép vậy không đốt nữa dù sao cô không có yêu thích đi tìm đ ư ờ n g chết t r u n g duệ cảm thấy vô cùng tiếc m ố i m a n đêm bông u xuống một trận gió thổi qua mang đến cảm giấc mát nhẹ nhẹ chúng duệ vừa định hỏi đồng đội nhỏ có cần chăn hay không chỉ thấy tô hàn lấy ra l ề u vải túi ngủ cũng vây vây tay qua đây trung duệ than nhẹ một tiếng sao cô giỏi giang như thế đâu có cơ hội cho anh biểu hiện như thể anh được bao dưỡng nghĩ thì nghĩ như vậy động tác của anh không chậm chui vào lều vải thật nhanh cách đó không xa ngọn lửa đang chập trờn đống lửa chạy thỉnh thoảng phát ra tiếng bùm bùm càng nổi bật xung quanh ngã tĩnh ánh trăng như nước tỏa sáng long lánh trung duệ động tâm vừa định nói cái gì chẳng nghe người bên cạnh nghiêm túc nói buổi tối cần có người t r ư c đêm mỗi người phụ trách một nửa anh chọn nửa đêm hay gần sáng trung duệ cô ấy độc thân bằng thực lực trong n h y mắt anh mất sạch tâm tư cứng rắn nói tôi đều được vậy thì anh nửa đầu tôi gần sáng tôi hẳn cực nhanh đưa ra quyết định sau đó vô vũ b ả vai đồng đội nhỏ vui vẻ nói tôi ngủ trước anh cố gắng lên trung duệ mắt mở trừng trừng trông thấy người nào đó nói ngủ là ngủ chẳng thèm do dự nửa phần thậm chí chỉ mấy phút cô đã ngủ say cô gái này thực sự là anh trang đẹp như vậy chẳng lẽ không nên vai kể vai ngồi c h u n g một chỗ nói chuyện trời đ ấ t à. làm sao lại đi ngủ trung duệ tắc nghẽn cơ tim không nói nên lời chẳng biết làm sao cuối cùng chỉ có thể chán đến chết n é t mảnh gỗ vào đống lửa bỗng nhiên anh nhớ ra cái gì đó động tác tạm dừng c h ậ t nhìn về phía tô hàn nếu anh nhớ không lầm thời điểm lúc đầu tổ đội mặc dù hai người sống chung một chỗ cô ấy không thể ngủ được lúc chỉ có một thân một mình cô ấy mới an tâm đi vào giấc ngủ nhưng bây giờ vẫn là hai người cô ấy ngủ rất nhanh cái này có phải nói rõ giữa hai người tồn tại sự tin tưởng hay không nghĩ vậy khoe miệng trung duệ không kiềm chế nổi n h ế t lên mặc dù cố hết sức che lấp nhưng nụ cười xuất phát từ nội tâm không che giấu được suốt đêm không nói chuyện thời điểm trời tờ mờ sáng tô hàn như có phát hiện từ từ mở mắt khi thấy trời đã gần sáng cô bỗng nhiên cứng đờ vội đứng dậy luôn m i ệ n g nói anh trong một đêm chưa nghỉ ngơi hả xin lỗi tôi ngủ quên đúng rồi tại sao anh đánh thức tôi trung duệ ngáp một cái lười nhắc nói hiện tại thay cả cũng được câu ngồi đây tôi đi ngủ n g được giao cho tôi tô hàn trịnh trọng đồng ý trung duệ ngáp lên i hồi chưa đi được hai bước đã thẽ sấp lên túi ngủ sau đó rơi vào trạng thái say giấc tô hàn nâng q u a y hàm không tự chủ thất thần cô rất mạnh mạnh cực kỳ cường đại đến mức rất nhiều người muốn nhào tới ô m bắt đùi có điều lần đầu tiên cô được người ta che chở cảm giác thật mới lạ tác giả nói ra suy nghĩ của mình、Quy. Đã độc trên h Hàn, nhớ hỏi â lâu? n ngài muốn bao của tuổi Tô tôi. t mày u Duệ, n hoán nghiệm độc thân bằng thực lực cũng là cấp bậc đại lao, mọi phương diện, không g thực đại mọi độc lực cấp bậc c là lao, vào đâu được. Trước thực ứ c vô tận,、3. Trên t h tế người chơi nghĩ đến biện pháp đốt rừng cây không phải số ít chỉ là nghe được hệ thống cảnh cáo phần lớn người dẹp ý nghĩ nhưng luôn luôn có một nhóm nhỏ lá gan đặc biệt lớn thờ phụng phiêu lưu có liên quan trực tiếp đến tỷ lệ hồi báo t r ư ờ n g thanh chính là một người trong số đó anh nghĩ hệ thống nói hành vi đốt cây gây nên hậu quả nghiêm trọng không biết nếu là không biết như vậy hẳn là có thể tốt có thể xấu nếu như tỷ lệ là năm mươi nên thử một lần trong trận đấu vòng trước trường thanh thả cây đuốc kết quả thuận thuận lợi lợi trở thành một trong số những người còn sống s u ấ t t h ô n g quan bây giờ nếm được ngon ngọn lá gan anh ta càng m ậ p anh ta rất nhanh chẳng quan tâm đến lời hệ thống cảnh cáo lớn mật châm lửa cành khô t u ổ i khô tiếp theo nhanh chóng lùi lại đứng ở trong vòng cách ly ngọn lửa thôn p h ệ cây cối không ngừng lan tràn bốn phía càng đốt càng lớn cùng lúc đó khói đặc màu đen từ từ tạt ra trường thanh dùng nước khoáng xối ướt vài bông bị miệng mũi bình tĩnh đứng xem hỏa thế lan tràn đúng lúc này anh nghe thấy được â m thanh bầy sói kêu rên và lẹ thẻ và hình như có mấy con sói hoang không cẩn thận dính vào lửa không nhịn được phát sinh tiếng kêu gào t h ố n g khổ thỉnh thoảng còn có con lăn lộn trên mặt đất âm thanh lao xuống nước dập lửa vang lên trường thanh nếp miệng mặt lộ vẻ tự mãn nhủ thầm hỏa hoạn qua đi mọi thứ đã đốt cháy gần hết mà anh thảnh t hơi không lo lắng nằm tới nắng bình tĩnh vui chơi giải trí giữa lúc anh thỏa thích mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp tiếng kêu gào của bầy sói càng ngày càng gần trường thanh hơi biến sắc mặt bông d ư n g nghĩ đến một vấn đề vòng cách ly của anh có lẽ là chỗ an toàn nhất hiện nay trong rừng rậm nguyên thủy động vật chẳng lẽ chạ dường như muốn nghiệm chứng suy đoán của anh một giây kế tiếp bầy sói hiện ra trước mặt của anh trong đó bộ da của mấy con đã đốt trọi vết thương tỏa ra mùi khét không thể xô tan chứng kiến trường thanh bầy sói giống như tìm được kẻ thù không đội trời c h u n g h u n g ác lao về phía anh trường thanh c h ậ t vật né tránh lúc này anh mơ hồ cảm thấy sự tình không ổn thế nhưng đã không dừng lại được thế lửa quá lớn trừ phi đột nhiên có mưa to bằng không chẳng ai ngăn cản được ngọn lửa lăn tràn anh tự đ ủ với bản thân hết lần này tới lần khác đây là hắc ám trước bình minh chỉ cần sống x u t sau đợt dã thu tấn công tương lai sẽ rất tốt đẹp nghĩ như vậy trường thanh móc ra lựu đạn và súng lục từ trong kho hàng tùy thân không chút do dự đánh trả bầy sói tử thương hơn một nửa chỉ lát nữa sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ lúc này xa xa t r u y ề n đến tiếng chân chạy rầm rầm hiển nhiên có sinh vật cỡ lớn đang đến gần sắc mặt trường thanh tái nhuận chậm rãi phun ra ba chữ đàn bọ tót tiếp theo là rất nhiều gián độc lại sau đó là năm con gấu đen trường thanh cố hết sức chống đỡ sắc mặt càng lúc càng trắng bệnh vật tư ở kho hàng tùy thân cũng càng ngày càng ít cuối cùng anh vô lực ngồi bậy xuống đất mắt mở chừng chừng nhìn một con chăn rừng loài rắn hình thể lớn nhất trên thế giới dài nhất khoảng sáu mét con trước mặt này tuy là chưa đạt đến hạn nhưng chiều dài cũng bốn mét người nó nặng hơn một trăm linh kg chỉ cần c u ố n quanh con mồi sau đó nhẹ nhàng xiết mục tiêu trực tiếp dọn nghĩ vậy cả khuôn mặt trường thanh đều v ạ n mẹo cho đến lúc này anh cuối cùng t ấ u hiểu hệ thống cảnh cáo có ý gì đốt rừng cây nguy hiểm chắc chắn rất nguy hiểm không biết có ý là anh không chỉ chết trong tay một loài vật bởi vì chủng loại manh thú trong rừng rậm nguyên thủy có rất nhiều hóa thành ánh sáng trắng trong né mắt trường thanh đặc biệt muốn trừng ậ y chín giờ sáng hôm sau âm thanh chuẩn của máy móc đúng lúc vang lên ngày thứ nhì ở trò chơi trung duệ rủi rủi con mắt chuẩn bị rời giường làm việc tô hàn hơi ngạc nhiên bất ngờ nói tôi nhận được bánh xà phòng thơm cấp bậc chân quý cô mở bàn tay phải để lộ ra bánh xà phòng trong lòng bàn tay xà phòng thơm thuốc bắc bánh xà phòng được làm thủ công nguyên vật liệu cũng có thể ăn sau khi sử dụng độ c h ắ c bụng hai mươi độ sạch sẽ một trăm giá trị thể lực tám mươi trạng thái cảm hóa trúng độc dị ứng đi tả biến mất một lần được năm bánh xà phòng như vậy tô hàn nói bổ sung vậy là tốt rồi trung duệ thoáng thở pháo nhẹ nhõm hiện nay vấn đề lớn nhất chính là vật dụng hàng ngày không đủ nếu như vận may đồng đội nhỏ vợ một điểm phát động sát xuất mấy lần tô hàn không bị niềm vui lột ngột làm choáng váng đ ầ u góc tỉnh táo nói tôi biết anh đang suy nghĩ gì có điều đ ừ n g ôm hy vọng quá lớn đạt được nghề thứ hai đã rất lâu rồi đây là lần đầu tiên nhận bánh xà phóng thuốc bắc e rằng trước đây đen thui để sau này bùng nổ trung dệ u suy đoán tô hàn từ chối tiếp tục thảo luận vấn đề sát xuất chỉ nói rời giường phải làm việc trung dệ u ngáp một cái miễn cưỡng lên tinh thần lúc anh nghỉ ngơi tô hàn đã dùng tảng đá vẽ sơ đổ phát thảo ở trên bùn đất lúc này chỉ về phía bản vẽ giải thích hiện nay đã dọn dẹp ra sinh hoạt không gian tôi định chém cây cối thành t h à n h cao dựng hàng rào xung quanh trung duệ trầm tư một lúc đột nhiên cười tôi cảm thấy chỉ dựng hàng rào gỗ còn chưa đủ an toàn chi bằng ta lấy lều vải làm trung tâm dọn không gian hoạt động đủ lớn sau đó đào con sông đào xung quanh bắt cá trình phóng điện bỏ vào trong đó cứ như vậy manh thú trong sông là thần bảo vệ của bọn họ tôi hàn ngẫm lại cảnh tượng sau khi h o à n công không nhịn được cảm xúc dâng trào thế nhưng cô cố gắng tự kiềm chế tiến thêm một bước hỏi đường sông dự định xây rộng bao nhiêu làm thành một cái vòng tròn bịt kín hay là vòng tròn thêm cửa ra vào bịt trung duệ trả lời không chút do dự hiển nhiên suy xét tỉ mỉ lấy tấm ván gỗ làm cầu nối muốn ra vào chỉ cần di động tấm ván gỗ gác ở hai bờ sông trên là được thành trì thời cổ đại làm như thế bình thường cổ đại thành trì chính là như vậy bình thường thành trì được sông đảo bảo vệ bao quanh ra vào chỉ có cầu treo khi nào không cần thiết thì nâng cao cầu thời điểm người dân cần đi ra ngoài thì thả cầu xuống t ô h à n càng nghe càng động lòng cô tính toán muốn bắt cá trình phóng điện không phải không được tôi xem qua tài liệu nói là cá trình phóng điện liên tục cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi rất dài mới có thể khôi phục cường độ phóng điện nếu như trước tiên đổi u trâu ngựa xuống sông để cá trình phóng điện thả hết điện đến lúc đó có thể bắt cá trình phóng điện rất dễ dàng đúng vậy trung d u ệ khẽ vất c ằ m anh cũng đọc qua kiến thức tương tự chuyện này ban đầu sẽ rất chắc trở chẳng những phải đào sông bắt cá trình phóng điện còn phải chú ý ngăn cản giá thu tập kích bất cứ lúc nào tiêu hao lượng lớn vật tư tô hàn tiếp tục phân tích sức lao động có thể sử dụng chỉ có hai cái chỉ dựa vào hai chúng ta có lẽ cần tốn mấy ngày để hoàn thành chuyện này nếu như lúc đào muốn mở rộng thêm sông đảo thời gian hao phí sẽ càng nhiều đáng ăn mừng chính là chúng ta không thiếu đồ ăn thức uống suy nghĩ một h ờ i g lúc tô hàn c quyết đoán đưa ra lựa chọn được bàn bạc về không gian hoạt động và kích thước của sông đảo sau đó bắt đầu đào thôi thế nhưng về vấn đề diện tích của không gian hoạt động và sông đảo hai người n à y sinh c h ế rẽ tô hàn cho rằng để đề phòng đêm dài nhiều m ộ n g nên đào xong con sông đ ả o sớm vì vậy có thể thích hợp hy sinh không gian hoạt động thuận tiện tu sửa kỹ sông đảo trung duệ lại cho rằng hai người không thiếu ăn không thiếu uống căn bản không cần sốt ruột chỉ cần hoàn công trước khi hao hết hơn một nửa hàng tồn kho trước kết quả đều giống nhau điều kiện tiên quyết phải đủ an toàn tốc độ thiên phú tiếp tế lớn hơn tốc độ tiêu hao là có thể sống đến đầu bạc g i n g long tốc độ thiên phú tiếp tế nhỏ hơn tốc độ tiêu hao thì chết sớm cục diện rằng có trong chốc lát tô hàn suy nghĩ một chút đổi một phương thức khác trao đổi Dựa theo h o kế ạ cũng h được trung duệ gật đầu đến tận đây ý kiến hai người cuối cùng nhất trí qua loa ăn xong điểm tâm trung duệ tiếp tục chặt tô hàn muốn đào sông thế nhưng không gian còn chưa dọn dẹp xong muốn đóng cái có gỗ thế nhưng cây còn chưa chém nước cuối cùng cô đơn giản chặt cùng t ă ngay c o hiệu suất làm vậy trung duệ không nói thêm gì nữa cây cối liên tục đổ dạp dành ra một mảnh đất trồng lớn nhìn ra đã đủ diện tích trung duệ cầm lấy s ẻ n g gỗ quay đầu bắt đầu đào móc bùn đất tô hàn lần lượt đóng từng cái có gỗ sau đó bắt đầu nấu canh bên cạnh tay cô có một con rắn hổ mang chúa dài khoảng hơn hai mét nhìn có vẻ ăn rất ngon lúc này nó nằm trên mặt đất không còn động đậy con rắn xui xẹo này có vận may không tốt lắm trong rừng rậm r ộ n lớn nó theo dõi trung duệ tranh thủ lúc anh đốn tuổi để đánh lén kết quả không săn được thức ăn ngược lại bỏ mạng tô hàn lột ra rắn bỏ đi nội tạng sau đó cắt thành từng miếng nhỏ bỏ gừng vào để hầm theo thời gian trôi qua một mùi thơm lạ lùng dần dần lan tỏa tô hàn xem độ lửa bỏ vào một chút m u ố i rượu vàng q u ấ y đều sau đó nếm n ế m vị lộ ra vẻ hài lòng cô quay đầu gọi nấu xong qua ăn cơm đi toàn thân trung duệ dính đầy bụi non có vẻ bẩn thỉu anh quét mắt giá trị thuộc tính phát hiện độ sạch sẽ độ chắc bụng n h ả cầu tốc độ rơi xuống cực nhanh trước đó chưa từng có gấp khoảng bốn năm lần phó bản trước anh không khỏi cảm thán xuất phát từ nội tâm lập trình viên thiết kế trận chiến cuối cùng có chút phát rộ bởi vì phải phân ra thắng bại ở vòng này mà tô hàn không thèm để ý độ khó lớn khỏi lo quan trọng nhất là tất cả người chơi đãi ngộ ngang hàng vừa nói cô vừa múc bắt canh rắn đưa cho anh trung duệ nhận lấy túi đầu nhìn thịt rắn còn thừa lại hơn nửa đoạn không nhịn được những mày tại sao còn thừa nhiều như vậy hai ba mét mà căn bản không ăn hết nghĩ đến khả năng thịt rắn bị lãng phí tô hàn trợt cảm thấy đau lòng không thôi khó nói trung duệ tính toán với tốc độ độ chắc bụng rơi xuống hiện nay nói không chừng sẽ ăn hết người chơi trong trò chơi không cần lo ăn quá no có thể bông u cái bụng thỏa thích ăn uống bọn họ nói không ăn hết là chỉ độ c h ắ c bụng bổ sung đến giới hạn cao nhất không cần ăn thêm chưa ăn hết thức ăn đã bị thiêu nhưng hiện nay độ c h ắ c bụng sụt giảm lượng thức ăn cần tăng lớn trước khi đồ ăn thiêu nói không chừng toàn bộ thịt rắn đều phát huy được tác dụng nghe nói ăn hết phản ứng đầu tiên của tô hàn không phải là cao hứng mà trong lòng bốc lên khí lạnh tốc độ tiêu hao nhanh kinh người làm người ta không tự chủ sợ hãi bốn ngày liên tiếp hai người đều ở trong d a n h địa gào sông khởi công không bao lâu trung t u ệ phát hiện mình dự đoán vô cùng lạc quan mặc dù có hai sức lao động nhưng tốc độ con gái làm việc nặng thật cảm động mặc dù người kia là tô hàn cũng thế vì vậy anh quyết định thật nhanh không tiếng động tiến hành điều chỉnh hai người ngoại trừ lúc ăn ngủ đều đang đào sông ngày đêm đẩy nhanh tốc độ cuối cùng trước trạm vạng tối ngày thứ năm ở trò chơi đào sông con sông đào cũng làm ra tấm ván gô di chuyển rất d à i tất cả nhiệm vụ h o à n công tô hàn thấp giọng nói lầm bầm thuận lợi hơn trong tưởng tượng cô cho rằng nhất định sẽ kéo dài thời hạn trung duệ bình tĩnh trả lời đó là vì kế hoạch ban đầu sông sâu một m chiều rộng bốn m sau đó tôi lặng lẽ đổi thành sâu t á m chiều rộng ba m cho nên lượng công việc giảm bớt t ô hàn cô giả v ờ chính mình không nói gì quay đầu hết sức chăm chú nướng thịt hiệu thịt rắn hổ mang chúa lúc đầu bắt được đã bị ném đi tốc độ thiệu thối nhanh hơn dự đoán về phương diện khác không ngừng có động vật tìm tới cửa trở thành lương thực dự trữ mới cho nên cô vứt đi thịt chất lượng kém không đau lòng như tưởng tượng chỉ là t ô hàn nhịu nhữ mày nói lẩm bẩm là ảo ra c à? tại sao tôi cảm giác gần nhất động vật tới cửa càng ngày càng nhiều càng ngày càng phong phú ánh mắt trung duệ l o a lên thấp giọng nói câu sơn vũ dục lai một một xuất phát từ câu sơn dông trước lúc vương ùn trong ư ớ lúc đào sông hai người tô hàn trung duệ luôn ban ngày cùng tiến hành nghỉ ngơi l đứt quãng buổi tối cùng nhau đẩy nhanh tốc độ bây giờ sông đảo đã hoàn tất vấn đề gác đêm lại cần đối mặt vòng ngoài đã đảo x o n g sông đảo động vật bình thường không qua được hay là đứng sắp xếp người gác đêm trung duệ bàn với đồng đội nhỏ vài ngày làm việc tay chân liên tục hai người đều mệt mỏi giá rời tô hàn đồng tình gật gật đầu trao đổi thuận lợi như vậy ngược lại trung duệ có chút không tin tưởng hạn mức cao nhất của giá trị thể lực hai ta đều cao chẳng may thật sự có tình huống đột xuất tỉnh lại cũng có thể t h ô n g do ứng đối biểu cảm tô hàn chăm chú nghiêm túc chỉ là sau cùng cô bỏ thêm một câu ngày mai tôi lên cấp trung duệ trong nháy mắt hiểu ý mặc kệ giá trị thể lực còn 10% hay còn 90%, 9 giờ sáng ngày mai sẽ khôi phục 100%. cho nên chỉ cần buổi tối không có nguy hiểm tính mạng có lẽ cô gái này không định bổ sung thêm ngủ đi trung duệ làm như không biết bảo đồng đội nhỏ nghỉ ngơi vì vậy hai người mỗi người chui vào túi ngủ ngủ say ở trong lề một đêm ngủ ngon sáng sớm tô hàn tỉnh lại phát hiện giá trị thể lực của mình còn lại 721, cảm thấy hơi phiền muộn nếu lên cấp ở trạng thái trước mắt dường như có chút lãng phí trung duệ đúng lúc tỉnh dậy vừa nói vừa ngáp đi bắt cá trình phóng địa không đôi mắt tô hàn sáng lên liên tục gật đầu đặt tấm ván gỗ bắc lên hai bên bờ sông hai người rất dễ dàng đi tới bên kia bờ sông tiếp đó anh rút tấm ván gỗ giấu ở phụ cận sau đó mới nói đi thôi đi dòng suối nhỏ hai người một t r ư ớ c một s a u đi trên đường giữ cảnh giác mọi lúc quan sát cảnh vật xung quanh đông nhiên tô hàn cảm giác mình dường như đã dẫm vào cái gì một giây kế tiếp lúc định nhấc chân cô lại phát hiện mình không đi được túi đầu nhìn mắt cá chân của cô bị lá xanh c u â n chặt đây là cái gì tô hàn nhũ nhũ mày lại muốn nhấc chân lên không ngờ càng dãy r u ộ lá xanh càng q n chặt cẩn、thận. đó là cỏ phù thủy trung duệ mở miệng nhắc nhở nhanh chóng chạy về phía tô hàn ai ngờ trong lúc vô tình chạm phải mấy bá hoa bên cạnh lập tức có cành cây cành lá chắn lên muốn quấn trả anh trung duệ không chút do dự lấy ra mã tấu chém cành lá cùng lúc đó tô hàn dùng dao găm cắt lá cuối cùng khôi phục tự do đi hai người thoát hiểm không để ý nói cái gì nhanh chóng bỏ chạy thẳng đến khi chạy ra thật xa tô hàn thở phì phò dừng lại trung duệ chậm rãi thở ra một hơi sau đó mới giải thích quấn lấy cô gọi là cỏ phù thủy bề ngoài rất đẹp một khi có động vật đạp phải nó sẽ bị lá xanh quấn chặt không thể động đậy nếu như trên người không có vũ khí không thể cắt lá chạy trốn kết cục sau cùng chỉ có thể lá chết đói công kích tôi là cây an thịt người một khi có con mồi tới gần c à n h lá của nó sẽ quấn chặt mục tiêu cho đến lúc con mồi tử vong nếu như trên người có các loại vũ khí dao bầu dao găm chém đứt c à n h cây là có thể sống sót thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm tôi hẳn còn sợ hãi nhưng một giây kế tiếp ý nghĩ thành lập thành lũy an toàn trong đầu càng thêm mánh liệt tình huống thoạt nhìn hung hiểm nhưng thật ra hai người không bị thương nghỉ ngơi đôi chút chúng duệ thuận miệm nói đi tiếp né nói xong anh ngâm bước chân、ừ. t ô hàn đáp lời vừa định đ ổ i kịp khoe mắt quét bụi có cách đó không xa ánh mắt ngưng tụ đó là cái gì cô nhanh chóng kéo trung duệ chỉ chỉ phương hướng bụi cỏ lúc đầu trung duệ không hiểu sau nhiều lần quan sát anh mới phản ứng được một đoạn nhỏ lộ ra ngoài hình như là đuôi cá sấu trung duệ không sợ manh t h ú to lớn nhưng ở trong rừng dầm nguyên thủy bị kiềm chế rất nhiều hệ thống rõ ràng không cho phép người chơi phóng hỏa đốt t â y như vậy các loại vũ khí dễ gây hỏa hoạn như thuốc nổ lựu đạn ống phóng dốc cách chỉ có thể cố hết sức tránh sử dụng về phương diện khác manh thú trong rừng dầm nguyên thủy nhiều như vậy giết được một con chẳng lẽ còn thể giết chết toàn bộ không thể vì vậy vũ khí chỉ để phòng thân không chủ động tấn công khiêu khích trung duệ lôi kéo ngón tay tô hàn nói nhỏ bên này hai người thử thăm dò rời xa hướng cá sấu khi xác nhận an toàn hai người bọn họ cũng không quay đầu lại rời khỏi đi vòng một vòng lớn hai người cuối cùng đến dòng suối nhỏ mà giờ k h ắ c này bên dòng suối nhỏ vô cùng náo nhiệt một con trâu với chân trái có thương tích bị lạc đàn đang bị gần hai mươi con sói s á m bao vây tuy là con trâu rít gào từng tiếng ý đồ dọa lui kẻ địch trên thực tế nó bị ép từng bước một lui về phía sau không biết từ khi nào mùi máu tươi lan tràn ở trong nước suối đám s ó i s á m đang định tổ chức đợt tấn công ai biết nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh một đàn cá ăn thịt người hung ác lao về phía con trâu hàm răng cá ăn thịt người là hình tam giác l ự c cắn cực kỳ kinh người có thể sẽ con mồi thành mảnh nhỏ đơn giản trong chốc lát trâu đã bị ăn sạch chỉ để lại một đống xương trắng đám s ó i s á m từng bước lui lại cuối cùng quyết định bỏ đi tìm kiếm con mồi khác đám s ó i s á m xem như là một trong tầng chốt của chuôi thực vật thế nhưng gặp gỡ cá ăn thịt người càng khó dây dưa chúng sáng suốt lựa chọn t ố i lui không ngờ rừng rậm nguyên thủy lệ còn có cá ăn thịt người trung duệ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đồ ch cô chẳng bao giờ nghĩ tới có một ngày mình tàn bạo đến mức n u a cá ăn thịt người làm vật nuôi giữ nhà vì vậy hoàn toàn chưa từng tìm hiểu tin tức có liên quan trung duệ bắt đầu đào kho hàng tùy thân hùng hùng nói tôi có lưới đánh cá tôi hàn nhủ thầm thiếu chút nữa cô quên mất người này có công cụ an gian suy nghĩ một chút cô trịnh trọng gật đầu đồng ý vậy là nó có điều trước tiên cần dẫn nước đào mương dẫn nước suối đi qua trung duệ đề nghị vì vậy lần thứ hai hai người bận lưu bù tô hàn lần đầu tiên cảm thấy chơi riêng l ạ là thói quen không tốt thời điểm cần sức người thậm chí chẳng bắt được nô lệ điểm đáng ăn mừng duy nhất chính là d o a n địa nơi đóng quân cách dòng suối nhỏ không xa mất chưa đến hai giờ k ê n h rạch thuận lợi hoàn công ngay sau đó lại có bài toán k h ó mới sau khi bắt v ề cá ăn thịt người chạy mất thì sao trung duệ như làm cho ảo thuật lấy ra lưới bảo vệ từ trong kho hàng tùy thân lắp giữa k ê n h rạch và sông đảo cứ như vậy nước sông có thể tự do lưu động bởi cá lại không bơi ra ngoài tô hàn khiếp sợ sao cái gì anh cũng có thế Trung d lúc i thùng rè, t n gỗ đang sắp đựng đầy âm thanh máy móc của hệ thống leo lên ngày thứ sáu của trò chơi vừa dứt lời mưa phùn lất phất rơi xuống cùng lúc đó âm thanh máy móc của hệ thống vang lên bên thai tô hàn giá trị kinh nghiệm ba mươi ba mươi chúc mừng người chơi cấp bậc một hạn mức cao nhất của độ c h ắ c bụng một trăm h ạ n mức cao nhất của độ sạch sẽ một trăm h ạ n mức cao nhất của giá trị thể lực một trăm giao diện trong s u ố t viết thông số như sau họ tên tô hàn chứng thực tên thật cấp bậc tám giá trị kinh nghiệm ba mươi nghề nghiệp một chuyên gia dinh dưỡng tất cả thiên phú cao cấp không thể lại tăng cấp nghề nghiệp hai thợ làm xà phòng tất cả thiên phú cao cấp không thể lại tăng cấp độ c h ắ c bụng chín trăm tám mươi chín trăm tám mươi độ sạch sẽ chín trăm tám mươi chín trăm tám mươi giá trị thể lực chín trăm tám mươi chín trăm tám mươi Hạt mưa tí tách đập trên mặt đất âm thanh thanh thúy dễ nghe p h á n phất chơi bàn nhạc đi thôi quay về doanh địa tránh mưa trung duệ chủ động nhấc thùng gỗ đội mưa quay về tô hàn nhanh chóng đuổi theo trở lại doanh địa trung duệ đổ hết cá ăn thịt người bắt được vào sông rất nhanh cá ăn thịt người tản ra xung quanh thích hứng hài lòng tô hàn lấy ra tấm ván gỗ đi tới bên kia bờ sông trốn vào l ề u vải sau đó chậm rãi thở ra một hơi trung duệ chui vào sau một bước giọng nói rất vui mừng doanh địa cuối cùng trở nên tượng mô tượng dạng không hưởng công chúng ta mất nhiều tâm lực như vậy ai nói không phải chứ tô hàn rất cảm、thán. đào sông đào mấy ngày hàng ngày mỗi người tiêu hao hết gần hai trăm độ sạch sẽ mặc dù cô có nghề nghiệp thợ làm xà phòng nhưng tiêu xài vẫn nhiều hơn nhập vào nếu không phải trong phó bảng trước đây cô tích chữ không ít của cải kế hoạch kiến tạo pháo đài đã sớm chết non mặc dù vật tư phong phú song hàng ngày nhìn hàng tồn kho nhanh chóng tiêu hao cô sẽ có cảm giác sợ hết hồn hết vía giống như mỗi khi tiêu hao hết một bộ phận vật tư cô càng cách tử vong gần hơn một bước trong lúc lơ đãng tô hàn g nghĩ tới cơn khủng hoảng trơ mắt vật tư giảm bớt nhắm mắt lại hít sâu nỗ lực bình ổn tâm tình lúc m ậ mắt tâm trạng của cô đã khôi phục bình th t r u n g d u ệ ở bên cạnh tính toán lúc rảnh rỗi đi bắt ít cá ăn thịt người trở về có chúng giữ nhà doanh địa đặc biệt an toàn làm tổ mãi trong lều không phải ý hay tốt nhất xây cái nhà gỗ nếu có dương trúc có thể làm nhà trúc thì càng tốt hơn những thứ khác đợi sau khi dựng xong nhà trúc thì tính tiếp đối với suy nghĩ này tôi hẳn có vài quan điểm bất đồng cô cảm thấy nên suy nghĩ vì tồn kho hai người hẳn là an phận vài ngày bằng không tích chữ nhiều vật dụng hàng ngày hơn nữa cũng không chịu nổi tiêu hao chỉ là càng mưa càng lớn không hề có biểu hiện tạm dừng bây giờ thảo luận những thứ này hoàn toàn không có ý nghĩa vì vậy cô lẳng lặng ngồi ở một bên kiên trì đợi trời tạnh phòng làm việc nào đó của tập đoàn cầm giang trên bức tường hai bên mỗi bên treo một cái màn hình màn hình bên trái không ngừng đổi mới từng hàng nội dung người chơi số 2779 b ị loại người chơi số 58 bị loại người chơi số 6794 b ị loại người chơi số 764 b ị loại màn hình bên phải chỉ có một chữ số 937 đây là số người chơi may mắn còn tồn tại trong chốc lát chữ số nhảy lên biến thành 936. t i ế p theo liên tục nhảy lên biến thành 933. n g ư ờ i thiết kế lý nhạc trận chiến cuối cùng cười tự đắc ngày thứ sáu đào thải hết chín phần m ộ ư ơ i người chơi ngày thứ m ộ ư ơ i đào thải hết mọi người cái này nhất trí với kế hoạch của anh đúng lúc này một người ngầm đầu biểu cảm bất đắc dĩ giọng nói hiếm khi trầm trọng quản lý tôi nghĩ chúng ta khả năng gặp phiền thoái mỹ mắt lý nhạc giật giật không hiểu sao có dự cảm chẳng lành anh hít sâu một hơi miễn cưỡng bình tĩnh lại nói một cái s â v e r hai người chơi một nam một nữ tổ đội bọn họ không tránh né xung quanh mà lựa chọn nơi tiến hành đóng quân hiện nay bọn họ đã hoàn thành sông đào bảo vệ thành trì cũng lấp đầy nước suối và cả an thị người c à người nọ lắng miệng nọ c hỏi một câu hai người bọn họ cảm tính tốt chưa từng trở mặt nếu như cuối cùng không phân được thắng bại thì làm sao bây giờ lý nhạc nhìn lướt qua lạnh lùng nói công tác không đủ nhiều hạ cho nên cậu mới có thời gian rảnh rỗi nghĩa đông nghĩa tây người nọ rụt đầu một cái lập tức rời ánh mắt quay lại màn hình máy tính không dám nói nhiều nữa thật lòng không biết trong lòng lý nhạc lúc này chứa chan nước mắt mụ đàn c â u hỏi tôi tôi biết hỏi ai chương một trăm m ư ơ i sáu hình thức vô tận nam trời mưa một ngày một đêm vẫn không dừng lại nghỉ chín giờ sáng ngày thứ bảy âm thanh máy móc của hệ thống vang lên t ô hàn nhận bốn chai sữa bò một miếng bánh mì đen một miếng bánh mì bơ ruốc một miếng bánh kem chocolate năm viên con nhậu dinh dưỡng cùng với ba bánh xà phòng thơm làm thủ công hai bánh xà phòng tử linh hương có thể nói nhân phẩm bùng nổ trung t u ệ cảm thấy đồng đội nhỏ nhà mình đặc biệt có năng lực hai người chia nhau ăn bánh mì uống sữa bò t ô hàn nghi ngờ Cá ăn thịt người nuôi thả ở trong nước có cần ăn người nuôi trong thịt thả ở lò khi ô n cần g Có k ế biết m ít thịt Trung tự không? không chúng nuôi bọn nó không? Chúng nở nụ sẵn bán, Duệ cười, giữ sao, đang nói chuyện ba con chim không biết tên bay tầm t h ấ p sẹt qua mặt s ô n g gây nên từng cơn sóng gợn trong n g á y mắt có vài con cá ăn thịt người nhảy ra khỏi mặt nước hung ác cắn chim tiếp đó thân mình chúng nôn néo lập tức cắn một đống thịt rồi rơi vào trong nước chỉ một lát sau ba con chim không biết tên hóa thành s ư ơ n g trắng tô hàn lắc đầu thở dài quá hung tàn nói thì nói như vậy khỏe miệng cô không nhịn được b i t lên lộ ra vẻ hài lòng thần thú giữ nhà đương nhiên là càng hung càng tốt nếu không canh giữ nhà thế nào trời không ngừng mưa mặt đất từng bước trở nên đ ẩm ướt trung duệ nhàn rỗi không có chuyện gì bèn lấy truy thủ của cô ra bắt đầu điêu khắc tuy nói vật tư trong kho hàng tùy thân phong phú nhưng thiếu không ít đồ vật tô hàn m ộ t người thỉnh thoảng suy nghĩ lộ tuyến phát triển kế tiếp sáng sớm hôm sau mưa rơi cuối cùng dần dần ướt tô hàn đi ra khỏi lều vải k hít sâu cảm giác không khí hiếm khi tời mát đi ra ngoài tản bộ không trung duệ mời thuận tiện bắt ít cá ăn thịt người trở về đi thôi tô hàn ở nhà hai ngày cũng muốn hoạt động gần cốt vì vậy thống khoái đồng ý để t r a t r a rõ ràng tình hình bốn phía quanh doanh địa hai người đặc biệt thay đổi con đường đi cũng không biết nguyên nhân có nằm ở vừa mưa xong hay không một đường đi về phía trước cực kỳ thông suốt chưa từng gặp phải chút phiền thoái không ổn trung duệ dừng bước s á t mặt cực kỳ nghiêm trọng ánh mắt không ngừng quan sát bốn phía hình như đang điều tra cái gì làm sao vậy tô hàn cảm thấy kỳ lạ dương dẫm nguyên thủy rất nhiều manh thú ít khả năng xuất hiện khu vực chân không trừ phi trung duệ mí môi một cái mặt lạnh lùng nói trừ phi nơi này là lãnh địa của một sinh vật ở đỉnh chuỗi thức ăn tô hàn lập tức ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề nếu quả thật là một sinh vật ở đỉnh chuỗi thức ăn chắc hẳn cấp bậc cùng loại với cá ăn thì người vốn có lực sát thương siêu mạnh suy nghĩ một lúc cô nói trở về đi nếu như sinh vật không biết tên chỉ là đơn thuần ở tại lãnh địa của mình như vậy anh không xâm phạm tôi tôi không xâm phạm anh trung duệ vừa định bày tỏ đồng ý đã thấy một con nhện cực lớn từ trên trời giáng xuống hình thể nó có lẽ gấp trăm lần con nhện bình thường sắc mặt anh trở biến vô ý thức đẩy ra tô hàn ngoài miệng con nhện khổng lồ có một cặp móc câu lúc này đang đâm rất mạnh về phía trung duệ trên móc lóe lên ánh sáng lạnh hiển nhiên ngấm đầy nọc độc trung duệ dùng hết toàn lực lúc này mới khó khăn lắm né được bộ lông trên lưng con n h ệ n khổng lồ trong nháy mắt dựng đứng mấy cái chân trước bén nhọn như dao đang không ngừng vung vẩy t ô hàn nhìn lướt qua phát hiện trong mắt con n h ệ n khổng lồ lóe ra ánh sáng cắt máu hiển nhiên không chết không thôi không thể nào hòa giải vì vậy cô móc ra lựu đạn cực nhanh ném về phía con n h ệ n khổng lồ nhắc tới cũng là vận may tốt lựu đạn trùng hợp bị ném tới ngay bên cạnh con n h ệ n khổng lồ trong nháy mắt nổ nó hoa mắt vắng đầu t ô hàn nhân cơ hội lấy ra lệ dẹt e a lệ sau đó nhắm bắn bên kia trung duệ chấp lấy cơ hội cực nhanh rời xa con nghiện tiếp theo anh lấy ra súng lục tiến hành xạ kích rất nhanh nhưng mà hai người cường công một phen giá trị thể lực khổng lồ con nện chỉ rơi xuống 55%. trong lòng tô hàn kinh hãi cuối cùng giá trị thể lực của nó là bao nhiêu tại sao vừa có thể đánh vừa có thể chắn b ợ u gờ ạ nhưng trận chiến cuối cùng vốn dĩ tùy hứng không giảng đạo lý thế đấy liên tục công kích triệt để chọc giận con nện khổng lồ nó giống như n ổ i điên dùng chân sau điên cuồng gãi sau l ư n g của mình một giây kế tiếp từng sợi lông tơ bay ra tô hàn vô ý thức tranh né nhưng hít phải ít lông tơ gợi ý của hệ thống ngài kích hoạt trạng thái xấu trúng độc của nhận động giá trị thể lực mỗi phút một giá trị thể lực mỗi phút một là khái niệm gì tô h à n vừa vào phó bản bức xạ hạt nhân hoàn toàn bại lộ ở trong không khí lúc đó giá trị thể lực giảm b ấ t mỗi phút một có thể thấy độc tố của con n h ệ n khổng lồ thật mạnh không hổ là đỉnh của chuỗi thức ăn chịu đựng không ra tay vào g ắ t cô thật dũng cảm trung duệ có chút tức giận đơn giản buông tay chân tùy ý công kích một giây kế tiếp anh lấy ra ống phóng r ố c k e t nã pháo nhắm ngay con n h ệ n khổng lồ t con n h ệ n khổng lồ càng chú tâm vung vẩy chi trước càng thêm lợi hại vì vậy trung duệ nã pháo lần nữa cùng lúc đó t ô hàn nhân cơ hội ném thuốc nổ hẹn giờ vào dưới chân con n ệ n khổng lồ tiếng đùng đùng liên tiếp vang lên cuối cùng con n ệ n khổng lồ cạn máu ngã xuống trung dệ u ngắm nhìn bốn phía phát hiện cây cối chưa bốc cháy lúc này thở phào nhẹ nhõm anh lấy ra hai hạt giải độc hoàn một hạt chính mình ăn một hạt khác đưa cho t ô hàn t ô hàn không khách sáo nuốt luôn ngoài dự đoán là sau khi dùng giải độc hoàn trạng thái xấu trúng độc của n ệ n độc không bị tiêu trừ vẹn vẹn chuyển từ giá trị thể lực mỗi phút một biến thành giá trị thể lực mỗi hai phút một trung dệ to mày lại uống một viên giải độc hoàn nhưng mà lúc này trạng thái xấu không hề thay đổi xem ra chỉ có thể uống thuốc sinh lực tô hàn bất đắc dĩ tuyên bố một con n g ệ n to đủng vừa không ăn được lại vô cùng khó giải quyết còn tiêu hao thuốc sinh lực trung duệ cảm giác mình lô vô to m ư ờ i phút sau cuối cùng hai người đến dòng suối lúc này trung duệ lấy ra lưới đánh cá vớt chỉ là lúc này anh chỉ mò được một số l o à i cá thoạt nhìn không có chút lực sát thương nào trung duệ nhạy cảm ý thức được cá ăn thịt người còn lại đã bơi mất vớt cá còn hạn chế thời gian tô hàn hoàn toàn phục cá ăn thịt người không cách nào tồn tại cùng với các loại cá thời điểm quá đói chúng thậm chí đồng loại tương tàn vì vậy phát hiện không tìm được cá ăn thịt người t ô hàn rất nhanh ý thức được chuyến đi lần này u ồ n công trung duệ trầm mặc hồi lâu đông như nói nếu không đi theo dòng suối nhỏ về phía trước một đoạn đường chưa biết chừng cá ăn thịt người chưa kịp chạy xa t ô hàn cảm thấy có đạo lý nên đồng ý hai người tiếp tục tiến lên t ô hàn cảm thấy ban nay đã gặp phải con nện khổng lồ sau đó mặc kệ xảy ra cái gì đều không thể khiến cô độc lòng nhưng mà trong chốc lát cô phát hiện mình vẫn quá ngây thơ đi khoảng nửa tiếng hai người phát hiện phía trước có con cá sấu cãi m ặ n đang dùng nữa hình thể to lớn gần hai mét hôm nay dù nó lười biếng nằm rạp trên mặt đất cũng khiến người cảm thấy vô cùng có lực chân hiếp t ô hàn lôi kéo ống tay háo trung duệ ý là bên ngoài quá nguy hiểm chúng ta nên rút lui trung duệ gật đầu chuẩn bị không tiếng động lui lại đúng lúc này gần đó vang lên tiếng con cá sấu cãi mạn kêu gào đau đớn m à y đã là đỉnh của chỗ u i t h ứ c ăn rồi còn la hét cái gì t ô hàn cực kỳ b u ồ n b ự c không nhịn được quay đầu quan sát tiếp đó cô trông thấy cảnh tượng cực kỳ sợ hãi một con chăn rừng dài chừng bốn năm mét c u ố n chặt lấy cá sấu c ạ i mạn cũng chậm dai xích chặt không ngừng dùng s ứ c t ô hàn đứng không xa thậm chí có thể nghe được tiếng xương cốt kéo kẹt cá sấu cãi mạn ra sức dây r u ộ n h ư n g không thoát khỏi chăn rừng trói buộc thậm chí, thân rắn càng siết càng chặt đến khi cá sấu cải mạn tử vong con chăn rừng mới nuốt con mồi vào bụng quá kích thích tô hàn không nói hai lời bước nhanh rời khỏi họ chạy như bay rời khỏi chỗ có con chăn rừng t h ẳ n g đến khi xác định đã thoát khỏi nguy hiểm bọn họ mới dừng lại lấy hơi cá sấu cải mạn ăn chăn nhỏ chăn rừng thành niên ăn cá sấu cải mạn bao ứng tới thực sự là nhanh tô hàn rất c ả m thán một con to như thế giá trị thể lực nhiều cỡ nào có khi tiêu hao hết tất cả vật tư dự trữ cũng không g i ế t chết nó trung duệ bắt đầu hoài nghi nhân sinh tô hàn xô tay h u phải nói quên đi trở về đi Ai ngờ hai người trở về xem doanh địa cũng không yên ổn hơn m ộ ư ơ i con rắn nước bơi trong kênh rạch hình như coi trọng sông đảo muốn ăn cư ở chỗ này cá ăn thịt người cư dân ban đầu trong lòng sông không chịu ngồi yên lúc này đại khai sát giới cho mình thêm đồ ăn rắn nước ra sức phản kích chỉ t i ế c bọn chúng là loài rắn không độc bởi vì sức chiến đấu cực kỳ bình thường rất nhanh quân lính tan giã cuối cùng ngoại trừ hai con rắn nước đúng lúc thoát đi toàn bộ số còn lại bị cá ăn thịt người n u ố t vào làm thật tuyệt mặt tô hàn lộ vẻ khen ngợi cô tìm ra tấm ván gỗ dự định qua sông không biết có phải dư thừa nhiều đồ ăn lá gân mập lúc đi được một nửa có vài con cá ăn thịt người nhảy ra mặt nước nỗ lực g ặ m một miếng thịt từ trên người cô trong kho hàng tùy thân của tô hàn trang bị đổ làm bếp cô lúc này không chút do dự lấy ra cái c h ả o bút bút đập cá rơi xuống đầu góc cá ăn thịt người choáng váng rơi vào trong nước không chiếm được chỗ tốt cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại doanh địa trung duệ đột nhiên nói một lần nữa làm tấm ván gỗ nhé lần này rộng hơn và dày hơn tiết kiệm qua sông còn phải đề phòng có cần không tô hàn hoài nghi hiện tại dùng tấm ván này tốt vô cùng rất tốt c trung duệ cơ khổ ngón tay chỉ vào tấm ván gỗ tô hàn giờ mới phát hiện trên tấm ván có rất nhiều lỗ thủng như thể có động vật chút g i ậ n lên nó chẳng may khi đang qua sông tấm ván gỗ bị gãy trung duệ muốn nói lại tôi h sắc mặt tô hàn tối sầm nếu như tấm ván gỗ bị gãy chẳng phải họ xuống làm mồi cho cá ăn t h ì người là tôi sơ sót nghĩ trong sệ vợ chỉ có hai chúng ta chỉ số q u y động vật không cao sẽ không biết sử dụng tấm ván gỗ như thế nào cho nên yên tâm để tấm ván gỗ ở một bên trung duệ k h ẽ thở dài ai biết chúng động tay động chân lên tấm ván gỗ làm một cái ván nữa nhét vào kho hàng tùy thân mang theo người ngược lại hiện tại thiếu vật tư nhà kho không nhét đầy cũng được tô hàn đồng ý rất nhanh ngày thứ chín trong trò chơi mỗi người tô hàn trung duệ uống một liều thuốc sinh lực cuối cùng cũng giải trừ trạng thái xấu trúng độc nhẹ độc tô hàn nhận được bài học kinh nghiệm kiên quyết ở trong doanh địa đánh chết không chịu ra khỏi cửa trung duệ chuyên môn để dành thời gian làm hai tấm ván gỗ thêm chiều rộng thêm chiều cao sau đó mỗi người cầm một cái bỏ vào kho hàng tùy thân d à n h d ỗ i hốt hoảng thì đi một vòng quanh doanh địa thuận tiện rửa sạch mối nguy hiểm thời gian trôi qua thư giãn thoải mái không giống như đang cực khổ cầu sinh ngược lại giống đang chơi trò chơi kinh doanh ngày thứ mười trong trò chơi trung duệ bắt đầu khuyến khích đồng đội nhỏ dựng nhà gỗ lý do là không gian lều vải quá nhỏ tô hàn kiên quyết không đồng ý cô liếc nhìn trung duệ anh có thể liên t ĩ n h một chút không tốc độ vật dụng hàng ngày tiếp tế vừa vượt qua tốc độ tiêu hao tiếp tục làm cái này làm cái kia lại tiêu hao hàng tốn kho sớm khởi công dù sao còn hơn khởi công mượn trung duệ nói thành khẩn chúng ta không biết sẽ ở lại đây bao lâu dù sao cũng phải cung cấp cho mình hoàn cảnh sinh hoạt tốt một chút nhắc tới chuyện này trong lòng tô à n lén lưỡng h ĩ cô nhủ thẩm cuối cùng hai người muốn ở trong rừng rậm nguyên thủy bao lâu không thể nào không đặt chân ra bên ngoài chứ trong ư ớ c 117, h lòng lý nhạc tức giận vốn dĩ sau một mươi ngày nhân số người chơi may mắn còn tồn tại trong tầm một mươi người cơ bản nhất trí với mong muốn của anh mắt thấy cuộc tranh tài sẽ kết thúc viên mãn hết lần này tới lần khác nô ra hai vị này đóng quân ở trong phó bản xem dáng vẻ là muốn thời gian dài kháng chiến thi đấu như vậy làm sao còn kết thúc đáng giận hơn là anh ở lo lắng khả năng cuộc tranh tài sẽ chơi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên đ i ệ m hai người trong trò chơi này thiếu mất một hai bánh xà phòng thơm trong kho hàng tùy thân đều đau lòng rất lâu tiếp tục thêm độ khó lý nhạc nghiến răng nghiến lợi nhân viên cấp dưới bị làm khó tốc độ tiêu hao của độ sạch sẽ độ chắc bụng đã là gấp ba của phó bản trước đây sếp còn muốn thêm độ khó thế nào lý nhạc không chút do dự ngày thứ mười một đến mười lăm tốc độ tiêu hao bốn lần ngày thứ mười sáu đến hai mươi tốc độ tiêu hao năm lần hai mươi mốt anh vừa định tiếp tục nói l ờ i đến khỏe miệng lại cứng rắn đổi giọng bọn họ hẳn là không sống quá hai mươi ngày khi anh nói chắc như đinh đóng cột phảng phất ra đ u ổ i bản thân nhân viên cấp dưới nhận lệnh quay đầu nhanh chóng gõ bàn phím lý nhạc hít sâu một hơi miễn cưỡng tỉnh táo đưa ra hàng loạt mệnh lệnh tần suất giá thu tập kích tăng cao đổi thành mỗi ngày ba lần mỗi lần hai mươi ba mươi con động vật cùng công kích ngoại trừ loài bỏ trên đất bằng bơi trong nước cử cả loài bay trên trời để cho tôi suy nghĩ một chút còn có thể thiết lập cửa hải khó khăn gì lý nhạc rơi vào trầm tư bên cạnh nhân viên cấp dưới hỗ trợ bày mưu tinh kế bộ tộc ăn t h ị t người d ư ơ n g d ậ m nguyên thủy vốn là có bộ tộc ăn t h ị t người có thể chiến tranh với người chơi sắc mặt lý nhạc tối sầm cậu là gián điệp đối phương phái tới h ả hai người bọn họ vốn là thiếu sức lao động tạo pháo đài cậu còn cố ý tặng thêm người người nọ không dám nói chuyện lại một người nói chuyện h ồ n g thủy thế nào lập tức có thể xô đổ tất cả kiến trúc mặt lý nhạc không chút thay đổi sau đó ngoại trừ bếp bơi các động vật khác chết hết một nam một nữ kia có thuyền về sau thỏa thích chơi phiêu lưu còn không cần giải quyết manh thu tập kích vì vậy người thứ hai bại lui có người nhỏ giọng lầm、bầm. chi bằng tăng tốc độ tiêu hao của độ sạch sẽ độ chắc bụng lên gấp mười hoặc là thủ tiêu toàn bộ tỷ lệ kỹ năng thiên phú lý nhạc hung á c trợn mắt liếc mắt nhìn người nọ nghiêm túc khiến trách thật vất vả tạo dựng được danh tiếng cho chơi cậu muốn hủy diệt trong vòng một ngày hả tiêu hao gấp mười thủ tiêu tỷ lệ kỹ năng thiên phú thua thiệt cậu nói được muốn nghỉ việc có phải không mặc dù sâu trong nội tâm anh bức thiết hy vọng tất cả người chơi bị nước cao vậy cũng phải tiến hành theo chất lượng không thể để cho bất luận kẻ nào tốn được đ ằ n trôi người thứ ba rụt đầu một cái nhỏ giọng thầm thì chẳng phải là hết c á c cả lý nhạc thở dài trên mặt có sự g i rời không nói nên lời một lúc lâu sau, anh nói trước tiên làm cái có thể làm còn sau đó làm sao bây giờ để tôi nghĩ thật kỹ ngày thứ m ộ ư ơ i một ở trò chơi tô hàn vui vẻ lấy được một chai sữa b ò một miếng bánh mì đen hai bánh xà phòng thơm làm thủ công năm bánh xà phòng thuốc bắc bánh xà phòng thuốc bắc xuất hiện hóa giải áp lực hàng tồn kho cực lớn chỉ là hai người còn chưa kịp vui vẻ quá lâu thì phát hiện tốc độ tiêu hao tăng thêm một bước hệ thống hình như muốn ép người chơi phát điên độ khó cao đến thái quá trung duệ cảm thấy tiếc n ố i gấp b ộ i xem ra nhà phát hàng không cho phép người trời chơi, chơi quá lâu tô hàn lại thở phào nhẹ nhõm thật sự ở trong phó bản nhiều năm người chơi cũng chịu không nổi trung duệ nghĩ thầm ai nói không chịu nổi anh có thể sống vui vẻ trong p h ó bản trong lúc tán gấu lợn rừng chim ưng đồng thời lập kích khó đối phó trung duệ nhanh chóng đưa ra kết luận không chút do dự lấy ra ống phóng dốc k á t nạ pháo tô hàn thì ném lựu i đạn về phía lợn rừng đàn may mắn trời mưa không ảnh hưởng công kích lựu i đạn nổ tung ầm ầm nổ lợn rừng gào khóc thét đồng thời miệng vết thương tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc ngửi thấy mùi này cá ăn thịt người trong lòng sông trở nên t á bạo bọn chúng bơi qua bơi lại cực kỳ mạnh chỉ chờ con mồi tiếp cận h ô n g ác nào tới b chỉ chờ nắm lấy cơ hội thì lao xuống dùng móng vuốt quắp lấy mục tiêu mấy ngày nay tô hàn cũng không nhắn rỗi thỉnh thoảng dành đến phát chán cô sẽ đi dạo xung quanh doanh trại một vòng nhặt một ít hòn đá nhỏ bây giờ cục đá phối với ná dễ dàng đánh trả ba ba ná kéo cực nhanh tỷ lệ chính xác rất cao rất nhanh bắn trúng mấy con chim ưng sau khi trung duệ nhìn thấy đơn giản gỡ xuống ống phóng r ố c két đ ổ i sang dùng tên nọ tiến hành công kích chim ưng bay lượn trên trời thỉnh thoảng tránh né công kích cuối cùng hoàn toàn không tìm được cơ hội phản kích tô hàn trung duệ cũng có ý thức ưu tiên tấn công đối tượng có lượng máu bè bọn rất nhanh chim ưng bị dọn dẹp sạch hơn một nửa cuối cùng ba con chim ưng têu dê dĩ bay quanh mấy vòng sau đó lựa chọn chạy trốn lúc đó lợn rừng v ọ t vào sông đảo dự định khởi s ư ớ n g chạy bức tốc về phía doanh đ ị a chỉ là vừa đi vào trong nước cá ăn thịt người đã hung tàn cắn xé chỉ một lát sau lợn rừng toàn quân bị diệt tô hàn than g nhẹ tuy là thời điểm đảo sông đảo tốn rất nhiều công sức thậm chí thỉnh thoảng sẽ hoài nghi mình có làm đúng không có h ư n g phí sức lực không nhưng sự thật chứng minh quyết định này không sai có cá ăn thịt người ở đây có thể giải quyết giá thú đơn giản tập kích trước đây chịu khổ vất vả là để sau này thong sắc mặt trung du công kích rõ ràng được gia tăng cường độ phải tăng mạnh phòng ngự mới được cô ở đây coi chừng doanh địa tôi đi ra ngoài bắt ít cá ăn thịt người trở về được tôi hàn gật đầu đồng ý trung duệ một mình ra ngoài thẳng đến bốn năm giờ chiều mới quay về lúc trở lại toàn thân đều là tổn thương nhìn bề ngoài có vẻ thế thảm may mắn không làm nhục mệnh anh nói tôi hàn thật ra không tốt hơn chỗ nào chỉ là sau khi đánh nhau cố gắng cắn thuốc cho nên hình tượng bị đổi mới thoạt nhìn còn đỡ công nghiêm mặt nói hệ thống điên rồi tôi biết lúc ra cửa tôi gặp hơn ba mươi con sói sám thiếu chút nữa thì t h o mạng trung d u ệ lấy giọng cực kỳ lãnh đạo miêu tả trải nghiệm của bản thân trong mắt l ó e lên một tia nóng lòng muốn thử thật sự muốn biết ở cực h ạ n khiêu chiến như vậy mình có thể chống đơ bao lâu hoặc có lẽ điều anh càng tò mò hơn là dưới áp lực cực mạnh thức ăn vật dụng hàng ngày dược phẩm cái nào sử dụng hết trước hay là giá trị vũ lực không đủ phòng tuyến bị công phá trên lý thuyết tồn tại quá nhiều khả năng khiến người ta không kiềm chế nổi muốn biết đáp án tận lực thử một lần đi t ô hàn thản như nói trung huệ đổ hết đống cá ăn thịt người vừa bắt được vào sông đảo mà lúc này đợt tập kích thứ ba vừa vào tới mười phút ở hiện thực hơn mười ngày trong trò chơi lý nhạc còn chưa kịp nghĩ ra cách chỉ nghe thấy thuộc hạ vội vội vàng vàng b á o tang lao đại không xong hai tên kia sống đến ngày thứ một ư ơ i chín trên thực tế bắt đầu từ ngày thứ m ộ ư ơ i hai chữ số màn hình bên phải biến thành hai mà bây giờ đã là ngày thứ m ộ ư ơ i chín ở trò chơi chữ số màn hình bên phải vẫn là hai thật khiến người ta sinh lòng tuyệt vọng khoe miệng lý nhạc giật một cái đặc biệt muốn giả vờ mình không tồn tại nhưng anh là quản lý chi nhánh tất cả mọi người đang đợi chỉ thị của anh giờ khác này lý nhạc còn tuyệt vọng hơn người chơi dễ ruộ cầu sinh trong rừng dẫm nguyễn thủy bỗng nhiên một người đề nghị mượn h ư thác đồ thế nào Nước sông dâng lên, cá một t nguyên ư ờ i nổi gốc là câu tục ngu dùng đem yêu tả con ngô ho y khen ngò y ngu ho y thông minh nhanh nhạy sáng sổ tờ nhu nlz câu này đà pha nờ đu ho cờ dùng mang nghĩa sa u vì võ y ngu ho y có thu a khả năng nlz nhu nlz lại t i n h toán không g i đo y phó làm vợ y e cờ gì cũng không đe mình chịu tờ hờ y e tờ cho nên mặc dù mưa như thắt đổ bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết đến khi cá ăn thịt người có thể chạy đến ít nhất đã ba bốn ngày giải quyết trong ba mươi ngày chính là thắng lợi lý nhạc đ ủ thầm ban nay anh cũng đang lo lắng nếu không sau ba mươi ngày cứ đặt hai người song song đứng thứ nhất luôn bọn họ vốn dĩ chính là đồng đội coi như một thể cũng xuôi thai chỉ là sau đó ông chủ có kế hoạch khác vì vậy nhân viên cấp dưới lần thứ hai bận như con voi hoàng hôn ngày thứ hai mươi trong trò chơi trung duệ ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm thở dốc nếu không phải là thời khắc mấu chốt tô hàn hỗ trợ anh thiếu chút nữa lạnh lẽo hồi tưởng lại tình cảnh ban nãy anh cảm thấy kinh hãi rất nhiều loài chim không biết tên bay lượn ở trên trời sau đó không sợ chết khởi xướng cách thức tấn công tự sát cũng không biết sao loài chim như thể có ý thức nhắm vào tấn công anh móng luốt cắn xé mỏ nhọn mổ công kích khá dày đặc cho nên anh muốn uống liều thuốc sinh lực cũng không rút được thời gian may mắn tô hàn thấy tình thế không ổn chủ động hỗ trợ đỡ mấy đòn tấn công nếu không giá trị thể lực rất có thể đã về không t r ư n g hợp tô hàn đến gần theo sát ngồi xuống bình tĩnh nhắc nhở độ khó càng ngày càng cao chú ý thời khắc giữ vững cảnh giác trung duệ cởi khổ phi cầm đột nhiên mở linh trí có ý thức tiến hành tập hỏa công kích cho nên tôi trở tay không kịp cẩn thận tô hàn vận miệm đắt lời trong lòng vẫn đang suy nghĩ mặc dù trận địa sẵn s à n g đón quân địch bọn họ có thể chống đỡ thêm mấy ngày. Phải i b ế tôi rằng, hàn h g hùng hùng c nói suy nghĩ kỹ một chút người nào chết trước đều không thích hợp mặc kệ sinh thoát ra ngoài mặc dù không nghe nói trận chiến cuối cùng liệu có thể rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào hay không nhưng nếu như chúng ta cùng nhau tuyên bố bưng tha dù sao hệ thống cũng nên thả chúng ta rời đi thông quan rất nhiều phó bản miễn cưỡng xem như là nhân vật cấp bậc đại lão lúc nào bị nốc cao cũng nên do chúng ta tự quyết định cuối cùng tô hàn lẳng lặng nhìn đồng đội nhỏ trưng cầu ý kiến như thế nào trung duệ còn có thể nói cái gì đương nhiên là vô cùng bằng lòng tô hàn mỉm cười trong lòng vẫn đang suy nghĩ độ khó trận chiến cuối cùng quá cao nếu như không có đón sai bọn họ sẽ là người chơi cuối cùng rời khỏi phó bản càng gần đến cuối quyết định chương ủ a từng n q một trăm n g giờ, Bây chỉ c một mươi tám hình thức vô tận bảy ngày hôm sau âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố ngày thứ hai mươi mốt ở trò chơi vừa r ứ t lời mưa to như chút xuống cùng lúc đó mây đen c h e kín trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm rung động tô hàn kiểm kê hết đống vật tư vừa nhận nhẹ giọng nói lầm ầm đây là dự định cho lũ lụt trực tiếp nhấn chìm doanh địa hà trong điện quan g hòa thạch một trung duệ kịp phản ứng chẳng may suối nước tràn đầy sông đảo cá ăn thịt người bên trong sẽ chạy ra ngoài một tia lửa s ẹ t ra từ viên đá ý chỉ sự châm đoán tô hàn bình tĩnh hồi phục h ặ n kích rạch nước suối sẽ không tràn lên nghĩ là làm hai người khoác áo mưa đội mưa nhét bùn đất vào kích rạch cuối cùng chặn nước suối thế nhưng sắc mặt trung duệ vẫn rất khó coi như cũ nếu như liên tục mưa như thác đổ nước sông tràn lan là chuyện sớm hay m u ộ n so với cái này không phải chúng ta hẳn nên lo lắng đối phó thú triều như thế nào t ô hàn tỉnh táo nói trời mưa xuống lựu đạn ống phóng r ố c k ế thuốc t nổ hẹn giờ còn dùng được không coi như dùng tốt mây đen rậm rạp trên bầu trời rất ảnh hưởng tầm nhìn một khi tấn công lệch ý nghĩa tiêu hao nhiều mặt khác thuốc nổ khó kiếm hàng dự trữ không nhiều mấy ngày nay điên cùng tiêu hao có lẽ còn dư lại ba mươi tồn kho một khi hết thuốc nổ phong tuyến bị phá chỉ là vấn đề thời gian trung duệ im lặng theo thời gian đưa đẩy áp lực sinh tồn càng lúc càng lớn khiến người ta thở không nổi đông nhiên anh nói đến khi nước sông sắp tràn chúng ta bỏ qua danh o địa bắt đầu đảo vòng được không mọi việc đều có hai mặt quả thật thành lập nơi đóng quân có thể giúp người chơi phòng ngự tốt nhưng trong lúc vô tình lại giới hạn người chơi trong phạm vi có hạn nếu như bỏ qua danh o địa như vậy trời đất bao la có thể đi bất cứ đâu nói sau đi tô hàn không quá hứng thú tôi phải nhắc nhở anh một việc thuốc sinh lực chỉ còn lại hai liều một khi đảo vong trên đường gặp phải chăn rừng cá sấu c ạ n mạn các loại sinh vật khổng lộ ở đỉnh chuỗi thức ăn cơ bản là chịu、chết. với tình huống trước mắt tỷ lệ vô tình gặp được tương đối cao trung duệ nhất thời nghe lời nếu như sau khi rời đi không sống được bao lâu đi ra ngoài có ý nghĩa gì chẳng bằng lúc danh o địa bị công phá hai người cùng nhau tuyên bố bông tha mưa rơi xối xả hạt mưa rơi trên mặt đất để giành được rất nhiều vũng nước lớn nhỏ tô hàn gặm lương khô trong lòng nghĩ nước chảy về chỗ trũng cuối cùng nước mưa trong vũng nước có thể chảy vào trong sông hay không đang cân nhắc đợt thú chiều tập kích mới đã tới xa xa tiếng ầm ầm vang lên mặt đất đều rung động theo hiển nhiên có sinh vật khổng lỗ tiếp cận tiếng chim hót liên tục trên không trung vừa nghe cũng biết số lượng không ít vẻ mặt tô hàn lạnh lùng cường độ công kích dường như lại tăng cường ngày thứ hai mươi mốt mà dựa theo tình hình hai mươi ngày trước cách năm ngày sẽ tăng cao một độ khó trung duệ thuận miệng trả lời bắt đầu làm việc tô hàn g ầ m ba năm miếng xong lương khô lập tức đứng lên sán tay háo chuẩn bị đánh lộn trung duệ hơi bất đắc dĩ ngày thứ một ư ơ i trong trò chơi anh nói muốn dựng nhà gỗ đồng đội nhỏ lại nói không đủ tinh lực cô muốn t ấ y ghép cây ăn thịt người cỏ phù thủy thiết lập cặp ấy tăng cường người canh gác doanh đ i ệ rơi vào đường cùng trung duệ đành lựa chọn nội bộ ai ngờ hao hết tâm lực xây mấy phòng tuyến vẫn vô dụng nên song đời vẫn phải xong đời lấy lại bình tĩnh thu liêm tâm tình không cần thiết trung vệ roi mắt trông về phía xa trong giây lát một nhóm sinh vật chạy vào bên trong phạm vi tầm mắt dưới ánh sáng mờ tối trung vệ tỉ mỉ quan sát phát hiện voi xạ vạn gấu xám linh cầu r ắ n nước cùng nhau vào tới tô hàn cắt đứt dây thừng một giây kế tiếp mấy cái lồng gỗ tự chế từ trên trời rán g xuống ngăn cản bước tiến của một bộ phận ra thú nhưng rất nhanh r ắ n nước gạch một cái trốn ra từ trong kẽ h hở voi xạ vạn tung hòi trực tiếp vứt bỏ lồng giam bằng gỗ gấu xám đập vào thành lồng trong chốc lát vụn gỗ bay từ túng mắt thấy lồng giam sắp tan thành mảnh nhỏ duy chỉ có linh cầu táo bạo chạy lòng vòng ở trong nhà tù không có biện pháp xử lý lồng giam tiếp tục đi tới có mấy con rắn nước vô ý rơi vào hố sâu không leo lên được một con gấu sám dâm vào cỏ phù thủy lúc này bị nắm chặt nó ra sức d â y ruộng trong lúc vô tình lại chạm phải đoá hoa cây ăn thịt người vì vậy nửa người trên cũng bị trói chặt nó rất mạnh nhưng không làm gì được voi xạ vạn có chút vướng tay chân một bên l ầ m b ầ m trung duệ một bên nhấc lên ống phóng r ố c két không chút dò dự nổ súng đoàn đoàn đoàn đoàn dầm năm viên đạn tên lửa xuyên thép bắn ra khiến voi xạ vạn bị nổ chảy ra chóc t h ị có hai con xui xẻo bất hạnh bị chúng chỗ hiểm lúc này ngã nhào xuống đất không có hô hấp đa số rắn nước rơi vào cả bẫy còn có một phần nhỏ thuận lợi vượt qua đi vào sông cá ăn thịt người cực kỳ hung ác không chút do dự gặm sạch bữa cơm chưa tự đưa tới cửa mấy con linh cầu loại bỏ hết sức khó khăn vất vả lắm mới đi tới bờ sông chỉ là không chờ chúng xuống nước cá ăn thịt người đã không kịp chờ đợi nhảy ra khỏi mặt nước hoan nên nhiệt liệt lương thực mới đến mắt thấy voi xạ vạn chết chết thương đã bị thương trung duệ tự lẩm bẩm còn thiếu một chút anh đang định tiếp tục nạp h á o chỉ là lúc này mấy con chim ưng lao xuống hoặc bắt ho trung vệ né tránh không kịp bị cao v à i phát đành thuận thế cải biến mục tiêu tấn công đúng lúc này vô số quả lựu đạn và thuốc nổ hẹn giờ nổ tung dưới chân voi xà vàn chính là tô hàn nắm chặt cơ hội tiến hành b ổ dao sau khi xác nhận nguy cơ trên mặt đất giải trừ cô đưa ánh mắt chuyển qua bầu trời cá ăn thịt người không đối phó được phi cầm những thứ này phải do người chơi tự mình thu thập lại một quả lựu đạn tung lên không trung âm thanh bình bịch văng lên rất nhiều con chim chủ động làm tránh ngay sau đó một trận cuồng phong thổi qua lựu đạn lập tức bị thổi rời khỏi quỹ đạo đạn é m một giây kế tiếp lựu đạn ầm ầm nổ tung lại chỉ bị thương cánh một con chim ứng hiệu suất giết chết cực kỳ thấp phi đ i ể u tản ra b ố n phía không tụ tập cùng một chỗ hiệu quả dùng ống phóng dốc cách công kích không tốt trung duệ đơn giản thay đổi vũ khí ném ra trường mâu tự chế bằng gỗ cái mâu gỗ bay ra với tốc độ rất nhanh thậm chí mơ h ầ nghe có tiếng xe gió chỉ chốc lát sau không trung chuyển đến tiếng chim chóc d i e n dĩ lại nhìn một cái hai con chim bị mâu gỗ đâm trúng nối liền với nhau t ô hẳn thì cầm lấy cục đá cung nhắm bắn dọn sạch phi cầm không dễ dàng chúng không sợ chết cho dù biết sẽ bị thương biết mất mạng vẫn túi người xung phong mỗi khi đến lúc này t ô hẳn sẽ lấy r a dao găm từ kho hàng thủy thân nghiêm khắc đâm vào cổ chim chóc nhưng số lượng phi cầm quá nhiều thậm chí có lúc có năm sáu con chim cùng nhau lao xuống phân biệt tấn công các bộ phận khác biệt những lúc này tô hàn sẽ đổi sang dùng côn kẻ máy quét ngang nhưng dù cho như thế vẫn có lúc gạt không xuể các bộ phận bả vai cánh tay chân nhỏ đằng sau lưng rất dễ bị tấn công gần nửa giờ sau không trung không còn chim ôm kết thúc chiến đấu trên mặt đất lồng giam gỗ giam giữ mấy con linh c ẩ u trong hố có mấy con rắn nước hai con gấu s á n bị cây ăn thịt người quấn chặt không thể di chuyển chứ những thứ này ra đều bị tiêu diệt t ô hàn cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi r i rời lúc này ngồi bậy xuống lấy hơi sắc mặt trung duệ nghiêm trọng thấp giọng nói thú t r i ề u càng ngày càng khó đối phó không biết anh đang bản đối sách hay đang l ầ m b ầ m t ô hàn mệt đến mức không muốn nói chuyện trong lòng vẫn đang suy nghĩ cô đương nhiên biết thú t r i ề u khó giải quyết vì đề phòng ngoài ý m u ố n cô thậm chí một bên tranh đấu một bên căn thuốc không dám chậm trễ chút nào lại chống đỡ vài ngày không được thì rút lui trung duệ nói tiếp lúc này hỏa dược rõ ràng tiêu hao quá nhanh tuy có nghề thứ hai phá giáp tiên phong tiếp tế đạn dược ống phóng dốc két nhưng như muối bỏ biển căn bản không đủ đắp được tiêu không chịu được nổi là chuyện sớm hay m u ộ n tô hàn tơ ơ nói đến khi hệ thống vô s ỉ đến mức để đại quân thú triều tập kích hoặc là cử tất cả sinh vật đỉnh chuỗi thức ăn tới tập kích tôi sẽ rút lui trung duệ nhìn ra xa anh cảm thấy xuất phát từ nội tâm ngày đó không còn xa xôi ngày thứ hai mươi hai ở trò chơi gấu xám sói xám cự mãng hơn hai mươi con c h i m cùng nhau đột kích bởi vì bầy sói bật nhảy tốt số lượng rất nhiều lại có mấy con tranh thủ chạy loạn vào doanh đ i ệ m lúc đó tô hàn đang chăm chú ngắm bắn trong chốc lát chưa kịp chuẩn bị bị một con sói hoang lao vào sâu ngã xuống đất may mắn trung duệ phản ứng nhanh cả n con sói sử dụng dao găm giết chết nó lúc này tô hàn mới tránh khỏi vận mệnh bị cắn xé chỉ là tránh được sói không tránh khỏi phi cầm mấy con chim ưng tranh thủ lúc đánh nhau hoặc quắp hoặc cào lưu lại dấu móng tay ở cánh tay lương tô hàn đến khi dọn dẹp xong thú t r i ề u cả tâm trí tô hàn đều m ỏ i m ệ t h hận không thể trực tiếp chết rồi bị n â c g cao nghỉ ngơi sơ qua chúng duệ đứng lên tiếp tục bận điệu anh ơi đóng bùn tích trong lòng sông lên trên bờ sông cứ như vậy bờ sông được đắp cao lên nước sông không dễ dàng tràn ra cả ăn thịt người không chạy đến tiếp đó anh bắt đầu rào lưới bảo vệ quanh sông đảo như vậy lần sau lúc sói bật nhả sẽ bị lưới bảo vệ ngăn cản sau đó trực tiếp rơi xuống sông tô hàn nhìn một hồi tiến lặng đứng dậy giúp đỡ thật ra giờ k h ắ c này tâm trạng của cô hơi phức tạp cùng lúc cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi trong điều kiện mức độ khó khăn của phó bản siêu cao cô luôn cảm thấy không cần thiết tiếp tục giàn vật bản thân về phương diện khác cô lại muốn nhìn xem cuối cùng chính mình có thể đi đến bước nào ai ngờ ngày thứ hai mươi ba ở trò chơi mấy lần sắp bị tử vong n g uy hiếp rồi mạo hiểm vạn phần m é qua ngày thứ hai mươi bốn ở trò chơi lúc nguy hiểm vừa kịp uống xong liều thuốc sinh lực cuối cùng hiểm tử nhưng vẫn còn sống ngày thứ hai mươi năm ở trò chơi lựu đạn đạn tên lửa xuyên thép thuốc nổ hẹn giờ tích chữ tùy tiện ném ra bên ngoài không còn giữ vốn bọn họ lại cứng rắn chống đỡ qua ba ngày trong phòng làm việc lý nhạc đứng nhìn mà phiên m u ộ n mỗi lần bị kích động cảm thấy hai đồ phá hoại cuối cùng sắp xong đời bọn họ thần kỳ sống lại đặc biệt kiên cường bây giờ nghĩ đến các cụ nói rất có lý hai họa sống nghìn năm làm sao chết sống được nhân viên cấp dưới xin chỉ thị quản lý ngày thứ hai mươi sáu đến ba mươi còn thêm độ khó không thêm lý nhạc trả lời như đinh bằng cột đồng thời anh nghĩ thẩm thuốc nổ tích chữ đã dùng gần hết cái này còn có thể tiếp tục chống đỡ thua cũng không ăn mười ngón tay nhân viên cấp dưới bay lượn rất nhanh lập trình phần mềm đúng lúc này chữ số trên màn ảnh bên phải đột nhiên biến thành không lý nhạc nhất thời sửng sốt đ ủ thầm làm sao hiệu suất cao như vậy đã thấy nhân viên cấp dưới quay đầu bất đắc dĩ vạn phần nói chín giờ sáng ngày thứ hai mươi sáu hai người may mắn còn sống sót đồng thời tuyên bố b u ô n g tha trò chơi yêu cầu rời khỏi phó bản lý nhạc ba sống quá lâu là cái vấn đề chủ động rời khỏi phó bản làm sao cũng không khiến người ta b ấ t lo sau đó thì sao mặt lý nhạc không chút thay đổi hỏi nhưng thật ra trong lòng đã đoán được đáp án còn sau đó cái gì nữa sau đó hệ thống thả hai người ra ngoài cùng lúc bị loại đồng thời bị nâng cao thứ tự đặt song song nhân viên cấp dưới quay đầu nhỏ giọng thầm thì lý nhạc đỡ chán cảm giác bệnh cũ đau nửa đầu của mình lại tái phát trên thực tế đến giai đoạn cuối của trò chơi để lấy được số thứ tự tốt người chơi cùng đội thường sẽ ra tay với đồng đội của mình kẻ địch không chỉ bắt nguồn ở bên ngoài còn đến từ đằng sau lưng người chơi xin tổ đội trong trận chiến cuối cùng c h n g ít hơn một đội nhưng hoặc sớm phản bội hoặc trước sau bị n â cao đồng thời tuyên bố bưng tha trò chơi trong nàn tổ chỉ có một tổ như vậy họa phong đặc biệt hiếm thấy tác giả nói ra suy nghĩ của mình t ô hàn chán trường không được không chịu nổi n ngày sau sống như cũ lý nhạc ánh mắt lên án nói không chịu nổi đâu vì sao còn sống kẻ lừa đảo chương một trăm m ư ơ i chín khởi đầu mới hoàn g chính văn t ô hàn trở lại màn s ư ơ n g mù trắng lúc này giao diện trong suốt không xuất hiện mà trực tiếp vang lên âm thanh máy móc của hệ thống chúc mừng ngài quang minh đứng thứ nhất giải thi đấu sinh tồn tình hình cụ thể và chi tiết mời đăng nhập diễn đàn chính thức để kiểm tra tiếp theo người chơi rời khỏi trò chơi khoang thuyền của trò chơi từ từ mở ra t ô hàn không nói hai lời bỏ lên giường nghỉ ngơi hai mắt nhắm lại một giây kế tiếp cô mất đi ý thức liên tục mười hai ngày tham gia trò chơi sinh tồn thần kinh căng thẳng có rất ít cơ hội buông lỏng thể sắc và tinh thần cạn kiệt giờ phút này cảm giác mệt mọi t r ồ n g chất bùng nổ vì vậy trong nháy mắt rơi vào ngủ say t r ạ n g thái ngủ gần mười sáu tiếng tô hàn chậm rãi tỉnh lại lúc cô mở mắt đã là d ạ n g sáng bụng réo ẩ m ĩ không có cách nào cô đành đứng dậy kiếm ít đồ ăn ăn gói m ì ăn liền pha cốc bột tiến mạch cuối cùng tô hàn cũng cảm giác tinh thần tốt hơn chút xíu ngồi trên ghế xa lon hồi tường trận chiến cuối cùng cô không hề phát hiện mình than nhẹ một tiếng nếu như tính dưỡng tốt tinh thần mới đi chơi phó bản rừng dầm nguyên thủy cô có thể làm xuất sắc hơn nhưng mà thực tế thì phía trước trải qua m ộ ư ơ i một cái phó bản cầu sinh s á c thực tổn hao không ít tinh lực bình thường có thể không cảm giác được song đến lúc cần giữ vững khẩn trương cao độ tác dụng phụ sẽ hiện ra tốc độ tư duy chậm hơn bình thường một nhịp cũng vì vậy ở hậu kỳ trò chơi cô thường xuyên cảm thấy không có sức lực thậm chí phạm phải một số sai lầm không đáng có có điều may mắn thực lực của cô viễn siêu những người khác vì vậy mặc dù mắc một ít sai lầm cô vẫn vinh quang ngồi lên cái ghế số một xem ra đến cuối cùng trung t u ệ cũng không còn lựa chọn phản bội chẳng biết tại sao điểm này làm cô vui vẻ hơn cả việc đứng đầu trò chơi ho nhẹ một tiếng cô lấy lại bình tĩnh mở ra diễn đàn trò chơi sinh tồn bắt đầu xem lướt qua bài viết đính cao nhất đã đổi mới bài viết số một phần thưởng dành cho 10,000 người chơi đứng đầu mời xem bên trong tô hàn mở ra bài viết kiểm tra phát hiện chủ lầu viết là người sống s ó t xếp thứ 1000 đến 10,000 có một vạn nguyên tiền thưởng người sống s ó t xếp thứ 100 đến 1000 có m ộ ư ơ i vạn nguyên tiền thưởng người đứng trong t o t t r ă có một triệu nguyên tiền thưởng mời m 0 t m ư người chơi đứng đầu mang theo thẻ căn cước trong thời gian từ ngày 12 t h á n g 10 đến mùng ngày 1 t h á n g 11 có thể đến cửa hàng 20 ở phố ít l t l t nhận phần thưởng tiền mặt qua thời hạn không chờ không nở thực sự trả thù lao tô hàn thán phục tập đoàn cẩm giang g i à u sụ ra tay hào phóng sau khi ghi lại phương thức nhận thưởng cô đóng cửa bài viết tiếp tục kiểm tra bài viết đứng ở vị trí cao thứ hai tập đoàn cẩm giang chân thành mời người chơi cao cấp gia nhập liên minh thử chơi trò chơi mới khai phá tổng cộng chi ê m mộ h a người chế độ ưu đãi hoan nên người chơi trong top một n ộ p lý lịch g i danh bên dưới gắn kèm địa chỉ liên hệ tôi hàn i vạn lương vạn trực trực cuối cam cùng a o c phát hiện nhà phát hành game tổ chức giải thi đấu sinh tồn vô tận lần thứ nhất đúng là để phổ biến rộng rãi một loạt công việc kế tiếp đã sớm làm xong chỉ chờ tranh tài kết thúc có thể bắt đầu tuyên truyền cô thầm nghĩ là một nhân viên chơi thử có vẻ không tệ vừa có thể chơi game lại có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình vì vậy cô xoa tay nộp một phần lý lịch sơ lược chờ mong mình trúng cử tiếp tục lật xem bài viết chỉ tiếp đa số là bài viết thảo luận bàn tán mười nghìn người chơi sống sót trong phó bản trận chiến cuối cùng như thế nào thảo luận ai sẽ được chọn chúng làm nhân viên chơi thử thảo luận mười cái tên đứng đầu theo thứ tự là người nào có từng may mắn gặp trong phó b ả n không lật nửa ngày không một ai đứng ra kể lại trải nghiệm của mình trong trận chiến cuối cùng tôi hàn đoán có lẽ tất cả mọi người rất mệt mỏi có lẽ vẫn còn ngủ say thỉnh thoảng có mấy người chưa hẳn là người thích chia sẻ cho nên không ai đi ra mở tổ tít lắc đầu cô đóng cửa diễn đàn tùy tiện tìm một bộ phim quan sát lẳng lặng đợi hướng đông sắc trời s á n g trang tô hàn cầm đủ giấy chứng nhận ra ngoài mua bữa sáng sau đó đi thẳng đến cửa hàng hai mươi ở phố ít hít hít l ã n h thưởng tiền thường ấy mà để vào túi mình mới cảm thấy kiên định sau khi nghiệm chứng tin tức giải thưởng lớn một triệu tiền mặt rất nhanh được gửi vào thẻ ngân hàng tô hàn cầm thẻ ngân hàng cảm giác hơi chóng mặt một triệu là khái niệm gì có thể mua căn hộ nhỏ có hai phòng còn dư tiền để sửa chữa cô chỉ chơi trò chơi m ư ơ i hai ngày dĩ nhiên kiếm được nhiều tiền như vậy xin nghỉ phép ba ngày quá đáng giá tô hàn rất cảm、thán. có điều hiện nay cô chỉ hơi có tiền của cải vẫn không phong phú không thể tùy tiện chơi bời cho nên ngày nghỉ kết thúc cô trở về đi làm ngày 16 t h á n g 10, video cắt nối biên tập tốt được đăng lên trang web c ầ m giang phát sóng trực tiếp cùng lúc đó top 50 người chơi cố tình được thống kê riêng video của bọn họ được cắt nối biên tập với độ dài 30-40 phút mỗi tập cũng lập thành một a l b u m được sắp xếp chỉnh tề cùng nhau người chơi với tâm lý tò mò nhộn nhịp như ong vỡ tổ tràn vào trang web c ầ m giang phát sóng trực tiếp vô cùng hiếu kỳ đại lao thông quan như thế nào nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện video bốn phó bản đầu tiên có thể miễn phí quan sát tám phó bản phía sau phải trả tiền mới được quan sát quan sát mỗi video cần thanh toán một nguyên hoặc là khán giả trả tiền theo tháng trong tháng mua có thể tùy ý quan sát video của trang web các người chơi thật sự quá hiếu kỳ rất nhiều người nhao nhao móc túi tiền trả tiền tính tiền tháng thể phải đứng xem đại lao thông quan mà trong số này video tố h à n trung duệ cùng đứng thứ nhất bán chạy nhất mọi người có cùng suy nghĩ hai con người này đứng thứ nhất chắc chắn năng lực không tầm thường nếu muốn xem đương nhiên phải xem trình độ của người đứng đầu trò chơi về phương diện khác thuật ngữ bắt nguồn từ hoạt động cổ vũ của khán giả trong buổi lãi xô ở nhật bản sớm nhất là khán giả đồng loạt vỗ tay theo giai điệu của bài hát hoặc là hành vi tự phát như hét lên lắc lư gậy phát sáng để giao lưu với người biểu diễn trên sân khấu về sau nó được sử dụng rộng rãi để chỉ được người yêu thích cổ vũ nhiệt tình bởi vì cồn có nghĩ là gọi điện thoại cho nên đánh cồn cũng được dùng như điên cồn gọi điện thoại cho người nào đó nguồn bại cờ tô hàn nhàn rỗi trả tiền tháng cô trước tiên kiểm tra video trận chiến cuối cùng của mình nhưng chưa xem được bao lâu cô không nói nên lời cũng không biết tập đoàn cẩm giang tìm đâu ra người đặc biệt a m h i ể u cắt nối biên tập cắt bỏ toàn bộ phần cô mệt mỏi r a rời mắc sai lầm chỉ giữ lại những đoạn tư thế h i ê n a n g vô cùng quyết đoán ngay cả cuối cùng rời khỏi trò chơi cũng chẳng giống hoàn toàn bất đắc dĩ mà như là chơi quá lâu nên c h ẳ ngán cho nên không còn hứng thú chủ động rời khỏi trò chơi trong màn đạn một đám f a n b o y f a n g i r l thét tròi thai bày tỏ tiểu tỷ tỷ thật lợi hại muốn gả trước đây tôi chơi game từng gặp cô gái này mau châu cô và đồng đội của mình hai người trực tiếp hồn t o à n trường mẹ tôi ơi đàn voi trứng khí ao đầm ếch phi tiêu độc cây bom sói hoang gấu đen cá trình phóng điện con kiến độc r ắ n hổ mang chúa sói sám cá ăn thịt người con nghẹn khổng lồ cá sấu cạnh mạn chăn rừng bất cứ con nào đánh lén tôi đều ngỏm em gái này chống đỡ hai mươi sáu ngày bên trong phó bản thần kỳ cúng bái xin nhận lấy đầu gối của tôi thuận tiện hỏi một chút chị đẹp thiếu đồ trang sức ở c h â n không chủ loại học qua đại học biết làm ấm dương ấy a ba tại sao phải rời khỏi trước thời gian tiếp tục ở bên trong chơi không vui ạ video q u ả n ngắn căn bản không thỏa mãn ta muốn tiếp tục xem ba h hóa niệm tôi đang chơi trò chơi sinh tồn chị đang chơi kinh doanh mô phòng theo khóc ra nước mắt giữa người và người t r ê n h lệch làm sao lớn như vậy chứ rất lợi hại phải không c h ị bình thường thôi mà cảm giác của tôi bị sai ạ chính mình vào phó bản đau khổ mới sống sót cảm thấy sống đến ngày thứ m ộ ư ơ i rất không dễ dàng nhưng bây giờ xem video lại cảm thấy thông quan rất dễ đáp lại lầu trên không phải là ảo giác sự thực chứng minh giữa người và người không giống nhau bạn xem hết video cảm thấy dễ dàng đội thành mình cũng có thể làm được thật ra dưới tình huống bình thường không có khả năng đến lượt bạn sẽ biến thành không nghĩ ra cách không biết nên làm sao bây giờ nghĩ ra cách xử lý nhưng giá trị vũ lực không đủ không còn cách nào thao tác không lấn át được người chơi khác bị tính kế chẳng phải là vận may tốt có một đồng đội tốt c nếu như tôi cũng có đồng đội như hộp bà bối tôi cũng có thể đứng thứ nhất nghiên cứu thể hiện phần lớn người đều cảm giác trí lực của mình trên mức trung bình nhưng không có khả năng đó cho nên bình thường mà nói nhân loại không cách nào ước lượng chuẩn xác năng lực của mình không tự chủ đánh giá cao hơn bằng ánh mắt của tôi thao tác của chị đẹp qua phong tao luôn lấn át một cái siêu cấp lợi hại phần lớn người họa phong rất bình thường chỉ có cực ít người mộng tưởng hao huyền giữa ban ngày đồng đội hộp bà bối bạn muốn có là có chắc không có thực lực tương đương dựa vào cái gì người ta làm đồng đội với bạn nói thực lực của chị đẹp bình thường có lẽ là mắt ngủ ngoại trừ giải thích này tôi không chấp nhận cách nói khác xem tất cả chuyên tập của top hai mươi người chơi một lần vẫn cảm thấy hứng thú với video của t ô h à n và trung duệ nhất nhưng hai người này cứ tổ đội suốt nói là chuyên tập hai người thật ra nội dung trong video tương tự nhau còn lại nhiều vật tư như vậy đố kỵ khiến cho gương mặt tôi méo mó hai. hai nguyên văn ban đầu đây là một thuật ngữ trong sinh học chỉ quá trình cắt tế bào mất nước trong dung dịch ưu tương sau đó biến thành một từ lóng mang ý nghĩa khuôn mặt méo mó xấu xí đồng nghĩa với cụm từ ghen tị khiến tôi không nhận ra bản thân、Nguồn. bại cờ thích nhất xem chị đẹp d i ê u võ dương a i sự thật chứng minh không cần ôm bắt đuổi người chơi nữ có thể rất uy vũ không đủ xem q u ỳ gối cầu xin đăng nhiều video trò chơi càng xem càng cảm thấy giữa chị đẹp và trung duệ có gian tình hãy cho tôi biết đó là ảo giác trên lầu không chỉ một mình bạn tôi cảm thấy phải là tình lữ hợp tác cho nên mới ăn ý mười phần tuyệt không phản bội tại sao tôi có cảm giác như là vợ chồng x o n nhỉ ẩn hôn ba hả cười khóc đâu phải vòng giải trí vì sao tôi lại thấy chữ ẩn hôn ba ẩn hôn nấm g ngầm kết hôn không công khai các lầu dưới lần lần lệnh chủ đề nếu là lúc trước tô hàn nhất định sẽ trịnh trọng giải thích là bạn trên mạng suy nghĩ nhiều nhưng lúc này hai người cùng rời phó bản cô cảm thấy chẳng có cách nào cây ngay không sợ chết đứng phủ nhận mọi chuyện không biết hiện tại trung duệ đang làm cái gì thi đấu đã kết thúc bọn họ còn có thể tiếp tục liên hệ không tô hàn hơi x o a n suýt chỉ là không đợi cô suy nghĩ cẩn thận tập đoàn cẩm giang đã xảy ra chuyện người chơi xếp thứ hai mươi trần hàng kiện web cẩm giang phát sóng trực tiếp không được anh cho phép đã tự ý đăng tải video trò chơi được các ghép yêu cầu khoản bồi thường kết xù t ô h à n không thèm để ý cho nên thấy video không suy nghĩ nhiều nhưng sự thực chứng minh có người chơi rất chú ý mọi người tràn đầy phấn khởi ăn d ư a cho rằng sẽ thấy một cuộc đại chiến x é rách ra mặt ai ngờ tập đoàn cẩm giang liên tục tung ra mấy giấy tờ chứng minh lúc dự thi đã giải thích rõ ràng video người chơi trò chơi ở hậu kỳ có thể sẽ bị cắt ghép đăng lên web cẩm giang phát sóng trực tiếp thu nhập chia một nửa trên giấy tờ rõ ràng có chữ ký của trần h à n g tự tay ký tên chứng minh chính bản thân anh đồng ý vì vậy đại chiến xe rách ra mặt chưa bắt đầu đã kết thúc trần hằng không được nhận một xu tiền bồi thường ngày thứ hai phần trang web đề cử bỗng nhiên xuất hiện tên của người chơi đứng thứ 21, m à trần h à n g bị rút bỏ phía chính chủ nói rõ nếu người chơi đệ bụng như vậy nhà phát hành trò chơi tôn trọng ý nguyện của người chơi chẳng những hủy bỏ tuyên truyền còn cắt bỏ toàn bộ nội dung video trong album của trần h à n g thực sự là đặc biệt giỏi đoán ý người tô hàn vốn cho rằng mọi chuyện đến đây kết thúc ai ngờ hơn nửa tháng sau cô nhận được một khoản tiền lớn từ cẩm giang phát sóng trực tiếp chia sẻ thu nhập con số hơn năm triệu trong nháy mắt c â ngạc nhiên đến ngay người suýt chút nữa cho rằng bộ phận kế toán của tập đoàn cẩm giang chuyển sai số tiền vô ý thức gọi điện hỏi không ngờ đối phương dùng giọng điệu khẳng định nói cô là tiểu thư tô hàn đúng không số tiền chuyển khoản không sai có một bộ phần người sử dụng trả tiền theo tháng hơi khó khăn cho công tác thống kê thế nên sẽ kết toán tốt vào đầu tháng sau chuyển vào tài khoản của cô cả người tô hàn đều bối rối năm triệu cứ vậy đưa không cho cô đối phương dừng một chút nói tiếp video thông quan của cô gây nên tiếng vang lớn giữa các người chơi cũng chịu khen ngợi rộng rãi trước mắt hòm thư công ty tiếp nhận lý lịch s ơ lược cô đã nộp nếu như cô đồng ý cô có thể tới công ty cầm giang đi làm một tháng ngắn ngủi buôn bán lời số tiền công tác cả đời không kiếm được còn gì phải do dự t ô hàn trả lời chắc như đ i n h đóng cột thôi đi hẹn lịch gặp mặt vào hai ngày s a u với nhân viên của cầm giang t ô hàn lúc này xin nghỉ việc về nhà nghỉ ngơi ông chủ còn dự định nhiệt tình giữ lại bất đắc dị ý nhân viên đã quyết vì vậy chỉ có thể thả người thời gian chờ đợi có vẻ dài d à n g dặc hiếm thấy t ô hàn nhàn rỗi buồn chán mở ra cầm giang phát sóng trực tiếp quan sát video trận chiến cuối cùng của người chơi khác người chơi xếp thứ ba là một người rất mạnh độc hành hiệp từ khi anh đi vào phó bản anh ta giống như một tay thợ săn lão luyện bình tĩnh ổn định đối mặt tất cả trong vùng đầm lầy chiến đấu với cá sấu đi săn gấu đen dành thức ăn với sói sám mạo hiểm lấy mật v n g hướng xương sớm từ lá cây dài k h á c anh hoàn toàn thể hiện một loại phong cách sống trong rừng rậm nếu không phải là con n g h ệ n khổng lồ từ trên trời dáng xuống nhân lúc người ta không để ý anh có thể sống lâu hơn người chơi xếp thứ tư đồng dạng rất mạnh vừa tiến vào phó bản anh tìm được n g u ồ nước n sau đó ngây ngô không đi khắt thì uống suối nước đói bụng thì nướng các l o à i động vật đến uống nước suối lên ăn thậm chí anh còn thể hiện t u y ệ t kỹ tay không bắt cá ăn thịt người lúc quá đói anh ta thẳng thắn bắt cả cá ăn thịt người nướng lên ăn chỉ có điều rất đáng tiếc a n h thú bờ sông quá nhiều cuối cùng bị một đám ếp phi tiêu độc tấp kích bị loại khỏi cuộc chơi người chơi xếp thứ năm tất cả hai n g ư ờ i nghiệp theo thứ tự là tiếp tế vật dụng hàng ngày và dược phẩm hàng ngày nhiệm vụ trọng yếu nhất của anh chính là sàn b á n ăn no bụng sau đó tìm nơi trốn a n t ĩ n h đợi thời gian trôi qua ban đầu anh sống thật tốt nhưng có một lần ra ngoài sàn b á n vừa đánh chết con mồi phía sau có một đám sói sáng nào tới anh không thể một trò n n cuối cùng bất đắc dĩ bị nâng cao tôi hàn lần lượt xem lướt qua video trò chơi của top hai mươi người chơi cuối cùng ngạc nhiên phát hiện đa số bọn họ không phải rời sân vì vật tư hao hết mà bởi vì gặp phải đánh lén không kịp giải quyết nên bị loại nói cách khác trước đó những người này chuẩn bị rất đầy đủ nếu như mình vào phó bản một mình hoặc là những người khác cũng tìm được đồng đội tin cậy kết quả không chắc chắn tô hàn âm thầm nói nhảm buổi tối neo nộp sơ yếu lý lịch của cô nhận được câu trả lời hẹn xong thời gian địa điểm chuẩn bị đi gặp một lần ngay có lịch hẹn tô hàn xuất hiện ở cửa trụ sở tập đoàn cẩm giang trước thời gian thật bất ngờ khi c ô ngồi ở đại sảnh người đầu tiên ánh mắt nhìn thấy là trung duệ anh chỉ tùy ý mặc quần áo bình thường thậm chí phối hợp không quá tương xứng song không chịu nổi móc áo trời sinh đứng g i a đám đông anh rất bắt mắt tô hàn thầm than bất kể là trong trò chơi hay hiện thực anh luôn làm người khác chú ý như thế trung duệ thoáng nhìn bóng dáng quen thuộc không khỏi bước nhanh tới nhỏ giọng than thiền đều là quan hệ chết sống có nhau làm sao kết thúc tranh tài em không liên hệ thật ra so với đồng sinh cộng tử anh càng muốn nói tuân t ỉ n h bốn có điều nghĩ đến làm tô hàn sợ anh đành sửa đổi bốn tuân trong từ tuân táng nghĩa là t r ô n sống theo người chơi ở đây tuân t ỉ n h có thể hiểu là cùng nhau tự sát vì tình yêu tô hàn thành thật thừa nhận muốn liên lạc sợ q u ấ y dày cuộc sống của anh dù sao hai người chỉ là bạn trên mạng tính toán theo thời gian thực tế thời gian họ ở chung thật ra chỉ có khoảng mười ngày trung duệ nghĩ khỏe miệm một cái nghiêm túc nói không quáy dày em phải máy liên hệ tôi hàn thẳng thắn đồng ý có thể nghĩ s o n g cô cảm thấy không thích hợp vậy tại sao anh không liên lạc với em trung duệ nín nửa ngày đưa ra câu trả lời tương tự muốn liên lạc sợ bị ghét bỏ không sao em không chê anh tôi hàn khép cười một tiếng ừng trung duệ đáp lời giữa hai lông mày trở nên ngu h ò a hai bạn là đôi tình nhân cùng hợp tác song song đứng thứ nhất tôi hàn trung duệ đúng không lý nhạc đúng lúc xuất hiện dứt khoát nói đi theo tôi a chúng tôi không phải người yêu ít nhất bây giờ chưa phải tôi hàn yên lặng bổ sung ở trong lòng lý nhạc thợ ơ lập tức sắp thành đồng nghiệp không cần dậu dếm dựa theo kế hoạch top m ộ ư ơ i người chơi trò chơi đều phải nhận lời mời của tập đoàn cầm giang đến nhậm chức nhân viên chơi thử game lúc mời trung duệ anh ta vốn định từ chối kết quả nghe nói cô tới lập tức cũng đồng ý không phải bạn bè trai gái là cái gì trong mắt lý nhạc lóe ra ánh sáng cơ t r í phản phất đang nói đừng hỏng lửa tôi nghe vậy tôi hàn triệt để s ử n sốt mặt trung duệ không chút thay đổi thật sự muốn kéo cái tên không đáng tin cậy trước mặt này vào trong trò chơi ngược r ế t dày vào một trăm l ầ n qua đây ký hợp đồng ký xong về sau hai bạn chính là nhân viên của tập đoàn cầm giang hàng ngày chín h đi năm h về hai ngày cuối tuần nghỉ tiền lương hai mươi nghìn cuối năm tiền thưởng từ ba trăm linh trở lên không có hạn mức cao nhất hơn nữa toàn bộ phúc lợi mà liên bang quy định các bạn cứ yên tâm nhậm chức lý nhạc dùng giọng nói tràn ngập cám rỗ tô hàn quyết đoán ký tên mình ở trên hợp đồng cũng nhủ thẩm cuộc sống mới từ nay về sau bắt đầu tác giả nói ra suy nghĩ của mình quy mới tinh như thế nào tô hàn nghiêm túc tiền có người đàn ông có có thể tùy tiện lãng lãng lãng trung duệ tán đồng tôi cảm thấy kế hoạch của em rất tốt nếu có thể cùng lãng với người đàn ông thì tốt hơn hoàn trình văn kế tiếp bắt đầu phiên ngoài cuộc sống bên ngoài